444 chương 444, đột nhiên xuất hiện lựa chọn. Động thủ đi. Nói thật, vô luận là tổ hợp kiếm trận, vẫn là bọn hắn tự nhận là kiếm ý đại thành, tại Tần Phương trong mắt, còn không bằng bọn hắn cái kia một thân có thể so với 16 cấp thực lực chịu hắn xem trọng. Tần Phương cái này một bộ không mặn không nhạt, không có chút nào đem mấy người để ở trong mắt thái độ, nhường 9 người lông mày cũng không khỏi nhíu một cái. Mặc dù không phải không thừa nhận, người trẻ tuổi trước mắt này đích sắc rất sáng chói, nhưng này ngạo mạn thái độ, nhưng là để bọn hắn không vừa mắt. Bất quá dưới mắt không phải nói sự tình khác thời điểm, nghĩ tới đây, mấy người liếc nhau phía sau, tại Tần Phương bốn phía đứng vững siêu siêu siêu sáu cơ hội là đồng thời chín người trên thân cơ hội là đồng thời bắn ra chín đạo kinh khủng kiếm ý mà ở phía sau bọn họ nhưng là chín chuôi kiếm ý ngưng kết mà thành trường kiếm hiện lên đi lập tức chín chuôi hoàn toàn do kiếm ý ngưng kết mà thành trường kiếm hướng thẳng đến tần phương chạy nhanh đến thấy cảnh này phía trước hơi nheo mắt lại nhìn như cái này chín chuôi trường kiếm chỉ có một một phi hành hướng về hắn từ khác nhau phương hướng phong sát mà đến thế nhưng là nếu như cẩn thận cảm giác liền sẽ phát hiện trên thực tế cũng không có đơn giản như vậy cái này chín chuôi trường kiếm phong tỏa không riêng gì đường lui của hắn còn có một phương không gian. Mặc kệ hắn như thế nào tránh né, cuối cùng cũng không thể tránh cùng cái này, chín chuôi trường kiếm và chạm kết cục. Điểm trọng yếu nhất là, chín chuôi trường kiếm trong bất luận cái gì một thanh, chỉ cần hắn đụng vài, mà khắc chín chuôi trường kiếm công kích liền sẽ chớp mắt đã tới. Chín chuôi trường kiếm nhìn như yến điểm vện đan sân, phong sát một vùng không gian, có thể trên thực tế nhưng là lẫn nhau cùng một nhịp thở, sát cơ nh lên. Đây là một bộ phối hợp lẫn nhau, lẫn nhau tổ hợp kiếm trận. Một khi sinh ra ma sát, đến lúc đó lấy thực lực của hắn, tất nhiên không có khả năng lấy sức một mình, đối kháng bộ này tổ hợp kiếm trận uy lực. Căn cứ vào hắn bình phán Bộ kiếm trận này uy lực, tuyệt đối tại 16 cấp đi lên. Nếu như liều mạng, Tần Phương tuyệt đối không có khả năng chiến thắng bộ kiếm trận này. Nhưng nếu như nói phá trận mà nói, có hệ thống tại, trước mắt bộ kiếm trận này uy lực, tại Tần Phương trong mắt trong nháy mắt liền giảm xuống mấy cái đẳng cấp. Nghĩ tới đây, Tần Phương trực tiếp đối với hệ thống đạo, "Hệ thống, phân tích phương pháp phá giải." Cơ hội là tại hắn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, âm thanh của hệ thống liền trong đầu vang lên. Căn cứ vào hệ thống phân tích, trước mắt kiếm trận phá giải 6. Thật nhanh tại trong đầu qua một lần liên quan tới bộ kiếm trận này vận dụng nguyên lý, cùng với quy tắc phi hành cùng trận nhãn sau đó, Tần Phương ánh mắt híp lại, Trong hai mắt tinh quang lóe lên mà qua, lạnh lùng nhìn xem trong đó một thanh hướng về thân thể của mình đâm thẳng mà đến trường kiếm, cứ như vậy tại tất cả mọi người một mặt không hiểu phía dưới, đi tới. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều không hiểu tưởng đến một màn diễn ra, làm tần phương hướng về thành trường kiếm kia thẳng tắp đi qua thời điểm, dị biến bỏ ra. Chỉ thấy trường kiếm từ kiếm phong bắt đầu, bắt đầu từng khúc vỡ nát. Tiếp đó trong khoảnh khắc hóa thành hư vô, sau đó thế mà tại tần phương cái hốt ra hiện lên, tiếp đó thật nhanh trốn vào không gian chỗ sâu biến mất không thấy gì nữa. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ hắn nhìn ra kiếm trận quỹ tích vận hành. Thấy cảnh này phía sau Không giống với nghi ngờ của mọi người, chín tên kiếm trận trưởng khống giả trong lòng lúc này là kinh nghi bất định. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền phủ định loại khả năng này. Bộ kiếm trận này là bọn hắn sáng chế còn chưa đủ thời gian một năm, đừng nói là thần phương một cái chỉ vẹn vẹn có vương cấp đỉnh phong thực lực người không có khả năng nhìn ra, liền xem như thân là kiếm trận trưởng khống giả chính bọn họ cũng không khả năng tại loại này tình trạng phía dưới tham dò kiếm trận quỹ tích vận hành. Thần phương như thế nào có thể? Nghĩ tới đây, mặc dù bọn hắn nghi ngờ trong lòng, thế nhưng chỉ có thể đem nghi ngờ trong lòng tạm thời đè xuống. Nhưng mà bọn hắn không biết là sự tình vẫn thật là cùng bọn hắn phủ định một dạng, tần phương thật sự xem thấu kiếm trận tất cả quỷ tích vận hành. vũ 6. kinh khủng kiếm ý vạch phá không khí phát ra một tiếng suy văng rội, cùng tần phương sượt qua người, phân tốc nắm chặt được tước hạn. lại nhìn tần phương, tại trong kiếm trận sát cơ tùy ý ở giữa như đi bộ nhàn nhã đồng dạng, thông dong ứng đối hết thảy. siêu siêu 6. lại là hai đạo trưởng kiếm mang theo một cỗ kinh khủng kiếm ý dán vào tần vương cổ phi tốc mà qua. lại nhìn tần vương dưới chân lúc này lại là đạt một loại quỷ dị con đường, một hồi đi tới sau khi lui, khi thì trái sáng lợi, khi thì lại sáng lợi, đi đường bừa bãi giống như là tùy thời có thể ngã xuống đồng dạng. Nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào bừa bãi, nhưng là không có một lần bị đánh trúng. Nếu như bây giờ có người cẩn thận chú ý quan sát, liền sẽ phát hiện tần phương bây giờ trô đi con đường, chính là những thứ này kiếm ý quỹ tích vận hành. Mà ở cái này chính chuôi kiếm ý ngưng kết mà thành trường kiếm quỹ tích vận hành bên trong, từ đầu đến cuối tồn tại một khu không người ở vực. Mảnh này khu vực trống không chính là kiếm trận vị trí trung tâm. Lúc này lại nhìn trên mặt của hắn, nhưng là từ đầu đến cuối không có nhìn thấy một tia, cho dù là bất luận cái gì động dung thần sắc. Nhưng mà hắn có thể vào giờ phút này làm đến mặt không đổi sắc, thế nhưng là chín cái người bài trận, lúc này lại là không chút nào có thể bình tĩnh đứng lên. Thằng đến lúc này bọn hắn, coi như trong lòng dù thế nào không muốn thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận, Tần Phương đích đích xác đã nhìn ra kiếm trận quỹ tích vận hành. Mà hắn bây giờ chỗ đi phương hướng, chính là kiếm trận vị trí trung tâm, cũng là chân nhãn châu ở vị trí. Ngăn lại hắn. Lúc này, chín người đã bất chấp tất cả, cùng nhau sử xuất toàn lực, tôn cấp cường giả toàn lực bộc phát. Ông. Giờ khắc này, chín chôi trường kiếm tại thời khắc này, trở nên càng phải kinh khủng, một cỗ khí tức kinh khủng hiện lên một đạo trường kiếm lao tần phương sườn trái mà qua, mặc dù không có làm bị thương tần phương, thế nhưng nhường tần phương góc áo bị cắt thành hai nửa. các người nói hắn có thể thành công sao? toàn bộ quảng trường, lúc này mọi người đã chớ lên tiếng. tất cả mọi người đều tại trường lớn hai mắt, chăm chú nhìn phía trên tình hình chiến đấu. có thể tại lần thứ nhất tiếp xúc kiếm trận thì nhìn ra chín vị trưởng lão kiếm trận quỷ tích vận hành. cái này đủ để chứng minh tần phương thực lực, cùng với thiên phú. vô luận ở nơi nào, người chỗ phục tùng đều cũng có người có bản lĩnh. hiện tại tần phương thực lực, thiên phú cũng đã lấy được bọn họ tán thành. cho nên Hiện tại bọn hắn tâm thái đã từ tần phương có thể chết hay không, biến thành có thể thông qua hay không khảo nghiệm, đã đến một bước cuối cùng. Cho dù hắn thất bại, cũng muốn mạnh hơn tất cả chúng ta. Không sai sáu, sáu. Phía dưới nghị luận đám người, tự nhiên không cách nào ảnh hưởng đến tần phương bọn người. Bởi vì lúc này tần phương chỉ còn lại một bước cuối cùng, liền có thể phá mất cái kiếm trận này. Nhìn xem cách mình chỉ có cách xa một bước trận nhãn, tần phương liền muốn bước ra một bước. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cốt vô cùng bất an. Chỉ thấy ở sau lưng của hắn, đột nhiên lần nữa sáng lên một đạo kiếm quang, mục tiêu chính là của hắn hậu tâm. Làm sao có thể, hệ thống không có khả năng tính toán ra sai, kiếm trận quy tích vận hành chính là như thế, vậy cái này một đạo kiếm quang lại là chuyện gì xảy ra? Thần Phương chau mày, nghi ngờ trong lòng đạo. Bất quá lúc này, không phải hắn lúc cân nhắc những thứ này, bây giờ bày ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường, một là từ bỏ trước mắt trận nhãn, lập tức tránh né, hai là gượng chống cái này tất sát nhất kích, phá hư trận nhãn. Lúc này hắn đã hiểu mục đích của đối phương chỗ, chính là muốn bức bách hắn từ bỏ trận nhãn. 445 chương 445, thu hoạch ngoài ý muốn biết được ý đồ của đối phương phía sau, thần Phương ánh mắt lộ ra một vòng trào phúng vẹn vẹn lấy một đạo kiếm quang, liền nghĩ ngăn cản hắn, cái này căn bản không có thể. nghĩ tới đây, tần phương dưới chân đột nhiên ra tốc, tốc độ lần nữa tăng vọt, trong chớp mắt liền xuất hiện ở trận nhãn ở trong. không tốt, mau ngăn cản hắn. thấy cảnh này, chín tên trưởng lão cuối cùng không thể bình tĩnh, bởi vì tần phương đã đứng ở trận nhãn vị trí trung tâm. siêu, cơ hội là tại tần phương xuất hiện ở trận nhãn trong máy mắt, sau lưng đạo kiếm quang kia cũng là chớp mắt đã tới. ngay tại lúc kiếm quang sắp đâm vào tần phương lưng thời điểm, tần phương nhưng là không chút hoang mang, hướng thẳng đến hư không đột nhiên đánh ra một quyền. phá, thoại âm rơi xuống không gian lập tức một hồi vẫm mẻo, ngay sau đó một tiếng oanh minh truyền ra. Cái kia chín trôi qua lại trong không gian, từ kiếm ý ngưng kết mà thành trường kiếm, cũng ở đây một khắc, ầm vang vỡ nát. Lại nhìn cái kia chín tên chín thánh linh tông trưởng lão, nhưng là nhao nhao hướng phía sau lùi lại. Kinh khủng không gian ba động, trực tiếp đem cái kia đã tiếp cận tần phương lưng kiếm quang phai mở. Giờ khắc này, toàn bộ không gian đều tràn ngập kinh khủng kiếm ý, liền không gian đều ẩn ẩn phát run. Làm xong đây hết thệ phía sau, tần phương lúc này mới xoay người, mặt không thay đổi nhìn phía sau chín cái chín thánh linh tông trưởng lão. Kiếm trận đã phá, các ngươi thua. Thành âm cũng lớn nhưng lại rõ ràng truyền vào tất cả mọi người tại chỗ trong hai, hắn thật sự thông qua được 6. Kế tông chủ sau đó, mấy ngàn năm qua, lại một cái thông qua vẫn thiên nhân. Nhìn đứng ở cự kiếm đỉnh Tần Phương, chín thánh linh tông, lên tới tông chủ trưởng lão, xuống đến môn nhân đệ tử, không một không thiết sợ. Bọn họ cũng đều biết, sau ngày hôm nay, Tần Phương tên, tất nhiên sẽ truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Nhưng mà đối với tất cả mọi người tới nói loại này vinh dự vô thượng, tại Tần Phương xem ra nhưng là không đáng một đồng. Hắn mục đích tới nơi này, chỉ là coi trọng đối phương cái này mấy chục vạn năm trong truyền thừa, đi lại liên quan tới cái thế giới này tư liệu mà thôi. Ta thông qua được sao?" Tần Phương bình tĩnh như trước không nhìn cách đó không xa, đồng dạng ở vào chấn kinh chính giữa áo gai lão giả vân đạo. Nói thật, toàn bộ 9 Thánh Linh Tông, duy nhất nhường hắn kiêng kỵ cũng liền dấu ở chỗ sâu nhất cái kia thực lực đạt đến 19 cấp tồn tại một cái. Thậm chí liền thực lực tương đương tại 17 cấp tuột cùng tông chủ, cùng với đứng bên cạnh hắn cái này áo gai lão giả, hắn đều không chút nào để ý nghe được Tần Phương mà nói. Áo gai lão giả trong mắt tinh quang lóe lên, sau đó ánh mắt nhìn về phía phía dưới, 9 Thánh Linh Tông tông chủ. "Ngươi đã thông qua khảo hạch, từ giờ trở đi ngươi chính là ta 9 Thánh Linh Tông hoạch tâm đệ tử." Đồng thời dựa theo quy định, phàm là thông qua vẫn thiên thiên tài, có thể hướng đương nhiệm tông chủ sách bất kỳ một cái nào yêu cầu, ngươi muốn cái gì?" Chín Thánh Linh Tông tông chủ nhìn xem Tần Phương, mắt lộ ra phức tạp nói, "Dạng này thiên tài, cho dù hắn cùng đối phương một dạng, đều thông qua được vẫn thiên khảo nghiệm, nhưng hắn trong lòng tin tưởng, trước kia hắn sau khi thông qua là bực nào chật vấn, mà Tần Phương nhưng là từ đầu đến cuối đều biểu hiện vô cùng bình tĩnh." Nghe vậy, Tần Phương cũng không khách khí, trực tiếp đem yêu cầu của mình nói ra. Mà nghe được Tần Phương yêu cầu phía sau, Cửu Thánh Linh Tông tông chủ sắc mặt không khỏi trầm xuống, Tần Phương yêu cầu lại là tiến vào Cửu Thánh Linh Tông truyền thừa không gian. Đối với một cái tông môn tới nói, là tối trọng yếu chính là truyền thừa, mặc dù Thần Phương thông qua Vô Thiên, bây giờ đã là hạch tâm đệ tử. Thế nhưng là truyền thừa không gian căn hệ trọng đại, trọng yếu hơn là truyền thừa không gian chỗ sâu, có người bình thường tuyệt đối không thể đụng vào sở đồ vận. Vạn nhất có cái sơ suất, cái kia ảnh hưởng sẽ là toàn bộ Cửu Thánh Linh Tông. Cho nên, đang đối với chờ trong chuyện này, hắn không thể không thận trọng. Thấy đối phương trầm mặc, Thần Phương sắc mặt cũng là trầm xuống. Hắn lãng phí nhiều thời gian như vậy, vì chính là hy vọng thông qua đối phương truyền thừa không gian, tìm được mình muốn biết đến đáp án nếu như cuối cùng bị đối phương cự tuyệt, đây chẳng phải là nói phía trước làm hết thảy cũng chỉ là lãng phí thời gian không thành. liên tại tần phương sắc mặt càng ngày càng khó coi thời điểm. chín thánh linh tông tông chủ cuối cùng mở miệng, ngươi có thể tiến vào bên trong, nhưng mà truyền thừa không gian việc quan hệ toàn bộ tông môn, nhất định phải có người đi theo mới được. chín thánh linh tông tông chủ nhìn xem tần phương, trầm giọng nói. nghe vậy, tần phương sắc mặt lúc này mới hòa hóa lại. nếu như đối với phương bất đáp ứng, vậy hắn cũng chỉ có thể mạnh mẽ xuống tới. trên thực tế, cửu châu phía trên nắm giữ mấy chục vạn năm truyền thừa thông môn cũng không biết. tần phương hoàn toàn không cần thiết quyết định một nhà chỉ là hắn thật sự là lười nhác lãng phí thời gian nữa. Căn cứ vào hắn phỏng đoán, kết hợp với chuẩn để biết tình huống đến xem, chư thiên vạn vật ở tất cả biến mất những cái kia thánh nhân, hẳn là tới nơi này cái thế giới không sai. Thế nhưng là hắn đến nơi này cái thế giới về sau, đừng nói là những cái kia thánh nhân, liền liên quan tới thánh nhân lưu lại dấu vết để lại cũng không có phát hiện. Thậm chí ở cái thế giới này, thực lực mạnh nhất cũng chỉ bất quá là 20 cấp. Cho nên, Tần Phương cho rằng, cái này nhìn như bình thường nhưng lại không bình thường thế giới, sau lưng của nó khẳng định có cái gì không muốn người biết một mặt tồn tại. Có thể thay ngẫm quy tắc bản nguyên khủng bố như vậy thế giới? Nếu như nó định phong chiến lực chỉ là khu khu 20 cấp không giới hạn mà nói, điều này tựa hồ có chút nói nhảm. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên hắn mới có thể như thế khẩn cấp. Đi theo ta sáu, Có 9 Thánh Linh Tông tông chủ sau khi đồng ý, trước đây cái kia áo gai lão giả đi tới Tần Phương trước mặt nói, chỉ cần có thể tiến vào truyền thừa không gian là đủ rồi, đến nỗi phải chẳng có người đi theo, Tần Phương ngược lại là không quan trọng. Không phải hắn không có tính cảnh giác, mà là liền cái này khu khu một cái 9 Thánh Linh Tông truyền thừa, hắn còn không để vào mắt. Cho nên đối phương loại này phái người giám thị hành vi, hắn cũng lười nói cái gì, chỉ lấy được vật hắn muốn vậy hắn liền sẽ lập tức rời đi đến nỗi cái gì đệ tử nòng cốt quang vinh thân phận hắn thấy không đáng một đồng một đường không nói chuyện tại áo gai láo giả dẫn đầu dưới tần phương rất nhanh liền đã đến một cái tọa độc lập bên trên cái đảo liếc nhìn lại bên trên cái đảo không có gì cả chống gió một mảnh thế nhưng là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện nơi này khác biệt bởi vì toàn bộ hòn đảo chỗ ở không gian cũng đã bị một loại đặc thù sức mạnh giam cầm. không chỉ như vậy tần phương còn phát hiện ở mảnh này trong không gian còn cất giấu một chỗ không gian nghĩ tới đây tần phương biết đây chính là chín thánh linh tông truyền thừa không gian chỗ nhưng vào lúc này chỉ thấy áo gai lão giả từ trên người đi tới một cái lục sắc ngọc bội, đột nhiên hướng về không trung ném đi, tiếp đó liền thấy ngọc bội đột nhiên bộc phát ra một hồi hào quang chói sáng. Âm âm 6. Chỉ nghe một hồi vang minh, cả hòn đảo nhỏ cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Chỉ thấy trong không gian, đột nhiên hiện ra vỗ một cái xưa cũ thanh đồng đại môn. Bích 6. Đại môn từ từ mở ra, thấy vậy, áo gai lão giả hướng về phía Tần Phương gật đầu một cái phía sau, đi đầu một bước bước vào, Tần Phương thì theo sát phía sau. Mà liên tại Tần Phương một chân tiến vào bên trong thời điểm, trong đầu đột nhiên nghĩ tới hệ thống nhắc nhở. Leng keng, kiểm tra đến không gian bản nguyên quy tắc chi lực. Ngay vậy, tần phương cơ thể không khỏi khẽ giật mình, ở đây thế mà tồn tại có quy tắc bản nguyên. 446 chương 446, chú định cùng thế giới là địch nhận được hệ thống nhắc nhở, tần phương trong mắt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Không nghĩ tới đánh bại đánh bại phía dưới, thế mà ở đây tìm được bản nguyên quy tắc chi lực. Mặc dù không thật sự không gian bản nguyên quy tắc, bất quá có thể tìm tới một tia không gian bản nguyên quy tắc chi lực cũng không tệ. Hắn nhưng là đến nay cũng không có quên trước đây cái kia phong tỏa toàn bộ u minh lực lượng kinh khủng. Ngay sau đó, tại hắn trong đầu, toàn bộ truyền thừa không gian tất cả phân bố đều biết xuất hiện ở trong đầu của hắn. Mà ở truyền thừa không gian chỗ sâu nhất, nhất điểm hồng mang hiện lên, nơi đó chính là trên xuống quy tắc chi lực tồn tại chỗ. Hệ thống, có thể trực tiếp rút ra sao? Thần Phương hướng về phía hệ thống vấn đạo. Có thể, rút ra không gian quy tắc sau đó, toàn bộ truyền thừa không gian liền sẽ lập tức sụp đổ, có rút ra hay không? Nghe được hệ thống băng lãnh không chứa bất kỳ cảm tình gì âm thanh, Tần Phương không có chút gì do dự, trực tiếp gật đầu xác định. Đồng thời không quên nhường hệ thống ghi chép truyền thừa không gian bên trong, tất cả truyền thừa. Hắn dĩ nhiên không phải coi trọng chính thánh linh tông truyền thừa, mà là nếu như không gian sụp đổ mà nói, vật hắn muốn thì sẽ theo vỡ nát vì không để khổ tâm của mình ngụn ví, hắn chỉ có thể nhường hệ thống đem chuyển thừa không gian bên trong ghi lại hết thảy, toàn bộ đều khắc lục một lần, bắt đầu rút ra không gian bản nguyên quy tắc. ông, tại hệ thống tiếng nói rơi xuống trong nấy mắt, toàn bộ chuyển thừa không gian đột nhiên chấn động, ầm ầm, tạch tạch tạch sáu. nhưng vào lúc này, chuyển thừa không gian chỗ sâu lập tức truyền ra một tiếng ầm ầm nổ vang. ngay sau đó, toàn bộ không gian giống như là cái gương vỡ nát đồng dạng, phát ra trận trận tan vỡ âm thanh, vết rách càng ngày càng đông đúc, cuối cùng nổ vang vỡ nát, toàn bộ chuyển thừa không gian ở giữa cũng ở đây một khắc hoàn toàn trôi vùi. đến tận cùng là ai? Ngay tại không gian vỡ nát trong nháy mắt, một đạo phẫn nộ oán hận âm thanh, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ 9 Thánh Linh Tông. Nghe được cái này âm thanh, 9 Thánh Linh Tông tông chủ, cùng với một đám trưởng lao sắc mặt lập tức đại biến. Chủ nhân của cái thanh âm này, chính là 9 Thánh Linh Tông một cái lao tổ. Thực lực đạt đến hủy diệt cấp tồn tại. Bọn hắn như thế nào đều không hữu tưởng đến, lao tổ thế mà thức tỉnh, hơn nữa còn không biết nguyên nhân gì, trở nên tức giận như thế. Bất quá khi bọn hắn nghĩ đến lao tổ bế quan chỗ phía sau, sắc mặt không khỏi lần nữa biến đổi. Lão tổ bế quan chỗ, không đặc biệt, chính là truyền thừa không gian chỗ sâu nhất. Nghĩ tới đây, mấy người trong đầu gần như đồng thời hiện ra một người thân ảnh tới, Lãnh lùng con mắt, thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, lạnh lùng sát mặt, người này chính là Tần Vương. Nhanh, truyền thưa không gian đã xảy ra chuyện. Nói xong, chín Thánh Linh Tông tông chủ đạo cấp thực lực trong nháy mắt bộc phát, trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, mà ngay sau đó toàn bộ chín Thánh Linh Tông liền truyền ra hắn thanh âm lạnh lùng. Chúng đệ tử nghe lệnh, phong tỏa tông môn, bất luận kẻ nào không thể xuất nhập, kẻ trái lệnh, giết. Sáu. Xanh biết trên biển lớn, Tần Vương hai mắt bình tĩnh nhìn đứng ở trước mặt hắn Bạch Tý Trường Sam Nam tử, đem đồ vật giao ra. Nam tử hai đầu lông mảy trắng như tuyết thả cùng một chỗ. Một đôi băng lãnh không chứa bất kỳ cảm tình gì con mắt, lạnh lùng nhìn xem Tần Phương. Mà ở hắn tiếng nói rơi xuống trong náy mắt, lấy hắn làm trung tâm, trong vòng vương viên trăm dặm nước biển trong nháy mắt tiêu thất. Vùng không gian này thế mà bị phong tỏa. Cảm nhận được không gian khắt thường, Tần Phương hai mắt không khỏi nhíu lại, kết hợp vừa rồi đối phương lời nói, xem ra phía trước không gian bản nguyên quy tắc chính là tại hắn trên tay không thể nghi ngờ. Bởi vì hắn từ đối phương trên thân cảm nhận được một tia quy tắc bản nguyên phi tức. Đối phương hẳn là tại lĩnh hội không gian bản nguyên quy tắc. Hệ thống, có thể đỡ nổi công kích của đối phương sao? Không để ý đến đối phương, Tần Phương ở trong lòng hướng về phía hệ thống vấn đạo có thể. nghe được hệ thống trả lời, thần Phương cuối cùng yên tâm. Thế là nhìn về phía đứng ở trước mặt mình cái này một thân bạch nam nhân, âm thanh lạnh lùng nói, thứ này không phải ngươi có thể có. Đối phương như là đã khóa chặt chính mình cầm đi không gian bản nguyên quy tắc, phủ nhận là không thể nào. Lại nói, hắn cũng khinh thường tại đi nói dối, mặc dù đối phương thực lực rất mạnh, nhưng ở hệ thống mặt phòng ngự phía trước, vẫn còn có chút không đáng chú ý ngươi đây là đang tự tìm cái chết, cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, đem đồ vật giao ra. Nghe vậy, Tần Phương cũng lười cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp xoay người liền muốn rời đi. Ngay tại hắn xoay người trong náy mắt, nam tử áo trắng công kích cũng là chớp mắt đã tới. Một đạo tử sắc quang mang mang theo một cỗ lực lượng kinh khủng, hướng về Tần Phương sau lưng vây ra. Uy lực của một quyền này rất mạnh, bất quá nhưng là không có hướng về Tần Phương yếu hại mà đi. Dù sao không gian bản nguyên quy tắc còn không có tìm được, nếu như giết Tần Phương, vậy hắn liền vĩnh viễn đừng nghĩ tìm được. Lưu lại Tần Phương một mạng, đến lúc đó trực tiếp lùng tìm ký ức, hắn muốn biết hết thảy đều có thể biết. Nhưng mà ngay tại lúc này, nhường hắn cảm thấy cảnh tượng khó tin xuất hiện. Chỉ thấy tử quang tại sắp vây tại Tần Phương trên lưng trong náy mắt, thế mà quỷ dị ngừng giữa trong không trung, không thể tiến thêm. Cái gì? Thấy mình công kích thế mà không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, nam tử áo trắng theo từ đầu đến cuối lạnh lùng tần sắc, cuối cùng xuất hiện biến hóa. Không có cái gì không có khả năng. Nói xong, Tần Phương lạnh lùng nhìn đối phương một mắt phía sau, bước ra một bước, trực tiếp tại chỗ biến mất. Đến nơi đối phương cái kia cái gọi là không gian phong tỏa, hắn thấy, chính là một cái chê cười. Lao tổ. Tại Tần Phương sau khi đi cũng không lâu lắm, chín thánh linh tông một đám cao tầng vừa vặn đuổi tới. Lấy tông chủ cầm đầu, đám người nhao nhao hướng về phía nam tử áo trắng quý gối. Truyền lệnh xuống, chẳng cần biết hắn là ai, giết chết bất luận tội. Là, 6 toàn bộ u châu chấn động, tham gia vân thiên khảo hạch thiên tài, thuận lợi thông qua, trở thành u châu mấy ngàn năm qua đệ nhất thiên tài. nhưng mà kế sau chuyện này, lại một cái tin tức bùng nổ truyền ra, cái tên này gọi tần phương thiên tài, một người phá hủy chín thánh linh tông không gian truyền thừa chi địa, hơn nữa cuối cùng thông dong rời đi. hắn một cử động kia, chính là tại chín thánh linh tông trên mặt tất cả mọi người hung hăng quạt một bật hay. mặc kệ chín thánh linh tông cuối cùng có thể hay không đem tần phương truy nã bị án, tóm lại chín thánh linh tông lần này sẽ nhất định trở thành toàn bộ u châu chế cười. Bây giờ chín thánh linh tông tất cả cao thủ tề xuất đều ở đây tìm kiếm tần phương dấu vết, mà bọn hắn chỉ có một mục đích, đó chính là đem tần phương chém giết. Ngay tại toàn bộ u châu đều ở đây vì tìm kiếm tần phương mà huyên náo xôn sánh thời điểm, tần phương thân ảnh nhưng là xuất hiện ở u châu một cái khác đại tông thiên địa tông cửa ra vào. Xem ra nhất định cùng toàn bộ thế giới là địch cũng được, hết thề vì quy tắc bản nguyên. Nghĩ tới đây, tần phương thân ảnh lói lên, lần nữa biến mất, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đến thiên địa tông truyền thừa không gian chỗ. Nhi tại không ở giữa truyền thừa chỗ sâu nhất, một tia như có như không, không gian lực lượng nhảy lên, thấy cảnh này. Thần Phương trong mắt tinh quang lấp lóe, rút ra. Ngươi, không gian bản nguyên quy tắc bị rút lấy trong nháy mắt, toàn bộ không gian lập tức đổ sụp vỡ nát. Lại nhìn Thần Phương, tại đắc thủ sau đó, trực tiếp phá vỡ không gian rời đi, để lại đầy mặt đất phế tích. 447 chương 447, ta liền là tới sông cấm địa U Châu lần nữa chấn động. U Châu bên trên đại địa, khổng lồ nhất 3 cái tông môn một trong thiên địa tông, cùng 9 thánh linh tông một dạng, chuyển thừa không gian bị người nổ tận gốc. Mấy chục vạn năm tông môn chuyển thừa, trong khoảnh khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ba cái tông môn, đã có hai cái chuyển thừa không gian bị hủy diệt, tông môn chuyển thừa đoạt tuyệt. Đại sự như vậy, đã hoàn toàn đem toàn bộ vũ châu La Tung, vô số ngày bình thường liền gặp một lần đều khó có khả năng nhìn thấy cực giả, thế mà cứ như vậy tại vũ châu bên trên đại địa ngang ngược. Cha, bất kể là người nào, một khi cha được, xử quyết tại chỗ. Thiên Điểu Tông lão tổ, sắc mặt âm trầm nhìn xem quỷ gối phía dưới một đám đệ tử môn nhân tức giận nói, "Lão tổ, đệ tử có một ngờ tới sáu." Nhìn xem ngồi ở phía trên, dẫn đùng đùng lão tổ, Thiên Điểu Tông tông chủ, tiến lên nói, Giảng. Lạnh lùng nhìn Thiên Điểu Tông tông tông chủ một mắt phía sau, Thiên Điểu Tông lão tổ trầm giọng nói, "Ngay tại truyền thừa không gian bị hủy diệt đồng thời, Chính Thánh Linh Tông truyền thừa không gian cũng bị một cái tên là Tần Phương Thiên Tài hủy đi, tiếp đó không biết tung tích. Cho nên đệ tử hoài nghi, tông môn truyền thừa không gian có phải hay không là cùng kẻ này có liên quan sáu. Thiên Điểu Tông tông chủ nhìn xem sắc mặt âm trầm đáng sợ lão tổ nói, đồng thời cũng đem biết liên quan tới Tần Phương hết thảy, nói ra hết. Nghe xong Thiên Điểu Tông tông chủ lời nói phía sau, Thiên Điểu Tông lão tổ hai mắt khẽ híp một cái, ánh mắt như có điều suy nghĩ, các ngươi tiếp tục tra tìm, ta đi một chuyến chính Thánh Linh Tông. Nói xong, thân ảnh lóe lên, trực tiếp chui vào không gian, tiếp đó biến mất không thấy gì nữa. 6. Vũ Châu một chỗ Tần Vương nhìn xem hệ thống biểu hiện ở trước mặt hắn một bộ thiếu một góc địa đồ. Đây là một mức bị người chia ra làm 6 địa đồ tàn phiến bí thấu, còn lại 5 mảnh địa đồ tàn phiến cũng là tại chính Thánh Linh Tông cùng Thiên địa Tông truyền thừa không gian bên trong tìm được. Dựa theo bản đồ chỉ thị, vũ châu tam đại siêu cấp tông môn diêm phần mình nắm giữ hai khối. Khi tất cả địa đồ tàn phiến dung hợp sau đó, liền sẽ mở ra vũ châu bên trên đại địa phong ấn, tìm được hoàn chỉnh không gian bản nguyên quy tắc. Lúc đó thấy đồ miêu tả sau đó, Tần Vương suýt nữa lên tiếng kinh hô. Nhưng khi hắn dựa theo bản đồ chỉ thị Xuất hiện ở vũ Châu Tam Đại tông môn một trong Viêm Ma tông truyền thừa không gian bên trong lúc, nhưng là liền sợi lông cũng không có phát hiện. Chẳng những liền địa đồ không có bắt được, thậm chí liền quy tắc bản nguyên chi lực cũng không có nhìn thấy. Toàn bộ Viêm Ma tông truyền thừa không gian cũng là mượn nhờ một kiện không gian bí bảo mới có thể tồn tại. Bản quổng phạt thì ở giữa cũng có thể lẫn nhau cảm ứng, hắn đã từng để cho hệ thống tại toàn bộ vũ Châu tìm kiếm, cuối cùng vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Xem xét tin tức. Tốc chủ, tần phương đẳng cấp, cấp 7 Minh thần 635 ức 1000 nước hệ thống con, mà phủ thương thành cấp 7 quyền hạn. Minh thành lục cấp. Vô thường điện hắc bạch. Tú Minh tuần triều biểu trọng địa ngục, thiên đình, quy tắc bản nguyên, không gian quy tắc 0.2 phần trăm 100. Nhìn xem biểu hiện chỉ có 0.2 phần trăm không gian bản nguyên, Tần Phương bất cấm cười khổ một hồi. Xem ra U Châu là tìm không tới, vậy kế tiếp không thể làm gì khác hơn là đi những châu khác phanh phanh vật khí. Nghĩ tới đây, Tần Phương thân ảnh lóe lên, trực tiếp tại châu biến mất, thời điểm xuất hiện lần nữa đã đến chín đại thiên châu một trong ngũ châu. Cùng vũ châu tông môn gia tộc mọc lên như rừng khác biệt, ngũ châu nhưng là từ tứ đại hoàng triều thống lĩnh. Tứ đại hoàng triều phân biệt là phương đông, thiên nam, trời bắc, thần phương. Bởi vậy, Ung Châu bị chia làm phương hướng bên trong, ngũ đại vực, trung vực độc lập tồn tại, không thuộc về tứ đại hoàng triều bất kỳ bên nào, mà trung vực tồn tại mục đích cũng là vì ngăn được tứ đại hoàng triều. Bởi vậy, trung vực trên thế lực bắt đầu trở nên càng ngày càng trở nên cường đại, ẩn ẩn có cùng tứ đại hoàng triều tư thế ngang nhau. Trung vực, diện thần tông, cấm địa, ông 6 một hồi không gian ba động sau đó, tần phương thân ảnh từ khoảng không gian thông đạo bên trong dạo bước mà ra, có không gian bản nguyên quy tắc xuyên toa không gian quả nhiên dễ dàng rất nhiều. Liếc mắt nhìn sau lưng chậm rãi khép lại khoảng không gian thông đạo, tần phương tự lẩm bẩm bản nguyên thế giới không gian so chư thiên bất kỳ một cái nào thế giới không gian đều phải kiên cố cho nên trước đó kịp thời có hệ thống trợ rút cũng rất phí sức tốn thời gian bây giờ có không gian bản nguyên quy tắc cho nên qua lại tự nhiên buông lỏng rất nhiều quan sát tỉ mỉ một cái phiên hoàn cảnh bốn phía sau đó tần phương ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một chỗ xanh thẳm hồ nước mà ở hồ nước phía trên một khối bia đá trôi nổi ở phía trên bia đá viết cấm địa hai cái máu đỏ chữ lớn mà ở tấm bia đá này phía trên một cũ quen thuộc không gian lực lượng hiện lên chính là không gian bản nguyên quy tắc nghĩ tới đây tần phương không chần chờ chút nào một bước tiến lên liền muốn tiến vào trong tấm đĩa đá. Nhưng vào đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến từng tiếng lạnh tiếng quát. Dừng lại, diệt thần cấm địa, kẻ tự tiện đi vào chết. Nghe được âm thanh sau lưng, tần phương cơ thể không khỏi khẽ giật mình, nét miệng lên một vòng chào phúng, xoay người nhìn đứng tại người phía sau hắn một cái tuổi trẻ nam tử. Ta liền là tới sông cấm địa. Nói xong, cũng sẽ không để ý tới đối phương, mở rộng bước chân, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Tự tìm cái chết. Xuy. Gặp tần phương lại dám không nhìn chính mình. Nam tử trong mắt sát khí hiện lên, trong tay không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một đầu chỉ đen bất man anh chớp chưởng tiên, trực tiếp hướng về phía Tần Phương, cái hốt vung ra một roi. Suy sáu, trong ngay mắt một đạo dài trăm thước màu lam hồ quang điện, giống như một đầu điện xà, mở ra huyết bùn đại khẩu, từ trường tiên phía trên bắn ra mà ra hướng về phía Tần Phương, cổ mà đến. Nhưng mà đối với sau lưng vô hạn sắc cơ, Tần Phương nhưng là không chút phật lòng. Ông, ngay tại hồ quang điện sắp tới gần Tần Phương cổ một em mở khoảng cách thời điểm, nhưng là cũng đã không thể tiếp cận một chút. Phanh, một tiếng vang trầm đi qua. Hồ quang điện trong nháy mắt tại chỗ biến mất, mà bị đối phương cầm trong tay trưởng tiên. Tại thời khắc này cũng là trong nháy mắt hóa thành bụi, biến mất ở giữa thiên địa. Đang nhìn tân phương, thân ảnh cũng sớm đã không thấy. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đến trong bia đá không gian. Kiểm chắc, phát hiện đất đồ tàn phiến. Theo trong đầu truyền tới một tiếng nhắc nhở, tân phương ánh mắt ngưng lại, bước nhanh hướng về không gian chỗ sâu một điểm bạch quang mà đi. Đi tới bạch quang phụ cận phía sau, không tiếp tục do dự, trực tiếp đưa tay đem hắn siết trong tay. Vào tay về sau, bạch quang chậm rãi tan đi. Bàn tay lớn nhỏ địa đồ tàn phiến xuất hiện tại tân phương trên tay. Bất quá nhường hắn thất vọng là mảnh vỡ này cũng không phải ghi chép không gian bản nguyên quy tắc địa đồ tàn phiến, Vẹn vẹn căn cứ vào nửa khối địa đồ tàn phiến, căn bản liền một tia tin tức cũng không có. Phát hiện trên xuống quy tắc bản nguyên chi lực có rút ra hay không? Rút ra. Đem địa đồ thu lại phía sau. Tần Vương gật đầu đối với hệ thống xác nhận. Ông sáu, anh sáu. Mà ở hắn tiếng nói rơi xuống trong nấy mắt, toàn bộ chuyển thừa không gian lập tức bắt đầu kịch liệt lay động, sau đó cuối cùng không chịu nổi, ầm vang bạo liệt. Mà Tần Vương nhưng là tại hệ thống rút ra không gian bản nguyên quy tắc chi lực sau đó trực tiếp trốn vào trên xuống tiêu thất rời đi chỉ để lại truyền thừa không gian bị hủy diệt, đã loạn tung tùng phèo diệt thần tông. Đồng thời, Tần Phương bất biết đến là, liên quan tới hắn bức họa, cũng tại trước tiên bị diệt thần tông truyền ra ngoài. 448 chương 448, ta đây là đang cứu ngươi chỉ bất quá diệt thần tông không biết là, Tần Phương bức họa tại mặt khác một châu, Vũ châu cũng sớm đã phím loạn. Tại Vũ châu, thế lực lớn nhỏ, cơ hội là nhân thủ một chương Tần Phương bức họa. Hơn nữa chín Thánh Linh Tông cùng Thiên địa Tông còn liên thủ phát ra tất sát lệnh, một khi phát hiện Tần Phương dấu vết, trực tiếp chiếm giết. 6. Bức họa bị truyền ra ngoài điểm này, Tần Phương tự nhiên không biết, đương nhiên Hắn liền xem như đã biết, cũng sẽ không có mảy may để ý như là đã làm ra quyết định. Hắn liền tuyệt đối sẽ không hối hận. Huống hồ vô luận là chín thánh linh tông vẫn là thiên địa tông, những thứ này đều không đủ cấp cho hắn tạo thành phiền phức. Nếu như không phải là bởi vì bản nguyên thế giới quá mức đặc thủ, lại thêm có chút chỗ kỳ hoặc hắn còn không có hiểu rõ, hắn sớm đã đem vạn giới địa phủ nhân điều tới, trực tiếp cho thế giới này mang đến quách ngang. Lấy vạn giới địa phủ thực lực trước mắt, thống nhất bản nguyên thế giới không tính là gì về khó. 6. giờ đi diệt thần tông phía sau. Tần vương thân ảnh thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đến Ung Châu Đông vực, Đông vương Hoàng chiêu, Đế đô. Đông Vương Hoàng Tiêu ở vào Ung Châu Đông Vực, ở đây võ đạo hưng thịnh, dùng võ nhập đạo, lấy võ vi tôn, xem như thống trị Ung Châu Đông Vực Bá Chủ. Đông Vương Hoàng Tiêu đế đô, tự nhiên là vô cùng phân hoa. Hành tẩu tại Đông Vương Hoàng Tiêu đế đô trên đường phố, Tần phương ánh mắt nhưng là nhìn về phía cách đó không xa khí thế rộng rãi, chiếm giữ hơn phân nửa đế đô hoàng thành. Tại hệ thống đang kiểm tra biết được, tại hoàng cung chỗ sâu nhất, thế mà tồn tại đạt đến 0.6% không gian bản nguyên quy tắc chi lực, chỉ là căn cứ vào hệ thống kiểm chắc, cái này một chia không gian bản nguyên thế mà từ một tôn thực lực đạt đến 19 cấp lão quái vật thủ hộ. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời cảm giác có chút khó làm. 19 cấp thực lực, mặc dù đối phương ra tay có hệ thống bảo hộ, đối với hắn không tạo được tổn thương gì, có thể nghĩ từ đối phương trên thân giật đồ, tựa hồ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hệ thống, kiểm tra. Tình danh, Phương Đông Tiên Mây. Thân phận, Đông Phương Hoàng Chiêu thủ hộ giả. Trạng thái, bản thân bị trọng thương, sắp gặp tử vong. Thực lực, thủy diện cấp 19 cấp hậu kỳ. Nhìn thấy hệ thống kiểm tra phía sau, Tần Phương ánh mắt không khỏi sáng lên. Tất nhiên đối phương là sắp chết trạng thái, cái kia hết thảy có thể không có hữu tưởng tượng bên trong phiền toái như vậy đương nhiên, thần phương cũng không phải nhìn thấy đối phương ở vào sắp chết trạng thái liền tốt khi dễ, dự định cướp đoạt, tục ngữ nói lạc đà gậy còn lớn hơn ngựa kéo, con thỏ gấp còn có thể cắn người đâu, chúng chi là một cái thực lực đạt đến 19 cấp hậu kỳ kinh khủng tồn tại, đối với một người tới nói, mặc kệ hắn có bao nhiêu tài phú, thực lực mạnh cỡ nào, cao địa vị, thương vong mãi mãi cũng là cực kỳ có uy hiếp một loại đồ vật, tất nhiên không thể cướp đoạt, vậy hắn liền để đối phương cam tâm tình nguyện đem đồ vật giao ra, giao phó một nhân loại tuổi thọ, với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. nghĩ tới đây, thần phương bước ra một bước, hướng về hoàng cung mà đi. hoàng cung cửa chính. Hai tên thị vệ nhìn thấy Tần Phương hướng về bên này đi tới, lông mày không có nhíu một cái, rút tay ra bên trong trường đao, bắt chéo cửa ra vào âm thanh lạnh lùng nói, "Dừng lại, hoàng cung cấm địa, không thể tự tiện xông vào." Nhưng mà đối với bọn hắn, Tần Phương nhưng là mắt điếc tai ngơ, vẫn như cũ làm theo ý mình hướng về hoàng cung đại môn đi đến. Tự tìm cái chết. Thấy đối phương lại dám không nhìn chính mình, thủ vệ lập tức nổi giận, trường đao trong tay không có chút gì do dự, trực tiếp hướng về phía Tần Phương đầu người nhìn xuống. Ngay tại lúc trường đao chặt tới Tần Phương cơ thể thời điểm, theo dự đoán tiêu thảm cùng huyết nhục vang tung tóe chẳng cảnh cũng không có xuất hiện. Suy sáu Trường đao khi tiến vào tần phương thân thể trong mắt, một màn quỷ dị xảy ra. Trước mắt người sống sờ sờ, thế mà hóa làm chút điểm tinh quang, tiếp đó cứ như vậy biến mất ở trước mắt. Cái này sáu? Này làm sao sáu? Có thể sáu. Hai cái thị vệ một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn xem tại chỗ, trong ánh mắt đều là một mảnh vẻ khó tin. Lúc này, bọn hắn rất muốn nói một câu gặp quỷ. Cùng lúc đó, hoàng cung một chỗ, vô số tinh quang tại một điểm hội tụ, toàn thân áo đen trường sam tần phương xuất hiện. Sự tình vừa rồi chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, hắn tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Một đường hướng về bản đồ trong đầu hình động rất nhanh tần phương liền đã đến hoàng cung chỗ sâu một chỗ tự nhiên hồ lớn phía trước. xanh biết hồ nước giống như là một chiếc gương, mà ở hồ chính giữa vị trí, một chiếc thuyền con ở trên hồ trôi nổi. đầu thuyền một cái tua y nữ tử, tay chống đỡ cây sào, mà ở thuyền chính giữa vị trí, một người mặc vải thô áo gai, hàm phát đồng nhan lão giả còng lưng quóng, tay cầm cần câu, hai mắt lặng lặng nhìn bình tĩnh mặt hồ. hai người kia đối với đột nhiên đến thăm tần phương cũng là làm như không thấy. tay cô gái chống đỡ cây sào, yên tĩnh nhìn qua phương xa, lão giả hai mắt trầm tư nhìn qua mặt hồ, mặt hồ bình tĩnh, không có gió, không âm thanh, hết thể giống như một bức họa. Như vẽ ý cảnh, không tệ, đáng tiếc nhiều bảy phần tử khí, thiếu ba phần sinh khí. Trước mắt ý cảnh, lấy tần phương vạn thế luân hồi tâm cảnh, tự nhiên một mắt liền có thể nhìn thấu. Đồng thời liên quan tới ý cảnh khuyết điểm chỗ cũng có thể một mắt nhìn thấu. Ông 6, Bang 6. Tại tần phương tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, một hồi không gian ba động truyền ra, hình ảnh trong nháy mắt bị xé rách, tiếp đó trong khoảnh khắc sụp đổ. Wen, đang vẽ mặt sụp đổ trong nháy mắt, một cỗ khí thế kinh khủng trong nháy mắt từ vừa mới đó tố ý trên người nữ tử bộc phát ra. Thất bại trong gắng sức, người đáng chết. Nói xong, nữ tử bỗng nhiên quay người, mảnh khảnh lông mày dựng ngược một đôi mắt hạnh trận lên tròn trịa, gương mặt xinh đẹp hàm sắt nhìn xem tần phương, tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, trong tay cây sào trong nháy mắt bị nàng hoành nâng, tiếp đó đột nhiên hướng về tần phương cổ họng truyền đến, t 6 bởi vì tốc độ quá nhanh, đem không khí đều đâm phát ra từng đợt nhọn tiếng nổ đùng đoàng, nhưng mà nhìn xem hướng về chính mình cổ họng mà đến cây sào, tần phương nhưng là không chút phật lòng, vẫn như cũ lẳng lặng đứng tại chỗ, song dương không nháy một cái nhìn xem nhanh chóng mà đến một kích trí mạng, ông, cây sào ở cách tần phương trước người dừng lại, không nút đích, vẻ này hội tụ ở cây sào núi nhọn bộ vị kinh khủng lực đạo cũng trong nháy mắt tiêu tan, chuyện gì xảy ra? Đột nhiên xuất hiện ngăn cản, nhường cô gái cơ thể không khỏi khẽ giật mình, có chút không thể tin nhìn xem đột nhiên phát sinh một màn này. Bởi vì lực đạo quá lớn, cây sào đã cuốn lượn đến rồi cực hạn, nhưng mà mặc cho nàng ra sao dùng sức, cây sào phía trước bộ phận chính là không nhúc ních tí nào. Thấy cảnh này, Tần Phương khẽ miệng hơi hơi câu lên, cũng không để ý nữ tử, mà là đem ánh mắt nhìn về phía cái kia bởi vì ý cảnh bị thúc ép, mà trở nên càng ngày càng lão giả dàn vua. Lão giả này không là người khác, chính là Đông Phương Hoàng Chiêu thủ hộ giả, cái kia 0.6 phần trăm không gian bản nguyên quy tắc người sở hữu, Phương Đông Tiên Mây. Một cái sắp chết đi 19 cấp hậu kỳ cường giả. Đây chính là ngươi cảm tạ ân nhân cứu mạng Phương thức sao? Thần Phương nhìn xem Phương Đông Kiệt vân đạm nhạt mà hỏi. Hỗn đàn, im ngay. Cũng là bởi vì Tần Phương đột nhiên xuất hiện mới đưa đến ý cảnh phá thoái, dẫn đến Phương Đông Kiệt mây thương càng thêm thương. Bây giờ nghe Tần Phương lại còn dám mặt dạy vô sỉ tự xưng cái gì ân nhân cứu mạng, thậm chí trong lời nói lại có một loại nguyên nên cảm tạ ta ý tứ ở bên trong. Cho nên nghe đến đó, Tô Y nữ tử lập tức liền nổi giận. Tạch tạch tạch sáu, phanh sáu. Bởi vì phẫn nộ, lực đạo trên tay quá lớn, cây xào lập tức hóa thành đầy trời bụi. Cái này Tố Y cô gái thực lực rất mạnh. 449 chương 449, ngươi đừng không lựa chọn Tố Nhi, hắn nói không sai, dừng tay A6. Ngay tại Tố Y nữ tử nhịn không được dự định tiếp tục cùng Tần Phương liều mạng thời điểm, cái kia ngồi ngay ngắn ở thuyền nhỏ trên phương Đông Kiệt Mây cuối cùng mở miệng nói chuyện. Thế nhưng là lão tổ 6. Nghe được Phương Đông Kiệt Mây mà nói, Đông Phương Tố những mày, còn muốn nói nhiều cái gì, bất quá cũng là bị Phương Đông Kiệt Mây khoát tay ngăn lại. Các hạ đột nhiên đến thăm, tựa hồ không phải là vì đặc biệt tới cứu Lao Phu a. Phương Đông Kiệt Mây một đôi sáng ngời hữu thần con mắt, nhìn chòng chọc vào Tần Phương, trầm giọng vấn đạo. Kỳ thực Tần Phương nói hoàn toàn không sai, mới vừa ý cảnh Nhìn như như thơ như họa một mảnh ăn lành, có thể sự thật đến tọt cùng như thế nào, chỉ có chính hắn biết. Đối với hắn bộ dạng này thân thể bị trọng thương, dạng như ý cảnh, nếu như có thể chịu đựng được tự nhiên là nâng cao một bước. Thế nhưng là hắn đã rầu hết đến tắt, trên thân tử khí quá nặng, duy nhất ba thành sinh khí cũng là từ tố nhi trên thân mà tới. Hắn vốn cho rằng mượn nhờ Đông Phương Tố sinh khí, tăng thêm chính mình một thân mạnh mẽ cảnh giới, mạo hiểm thử một lần, cũng có thể đạt đến quyết đánh đến cùng hiệu quả. Có thể để hắn không có hữu tưởng đến là, hắn vẫn đánh giá cao chính mình, nếu như không phải Tần Phương đột nhiên xuất hiện, phá vỡ ý cảnh, vậy hắn trên người tử khí chắc chắn tràn ngập toàn bộ ý cảnh, cuối cùng dẫn đến hắn cùng Đông Phương Tố song song chết. Đông Phương Tố vô luận là thực lực hay là thiên phú cũng là toàn bộ Hoàng Thất đổ xuất nhất một cái. Nếu như bởi vì hắn cái này người sắp chết liên lụy, nhường Hoàng Thất tại về sau thiếu một tôn có thể chấn nhiếp Đông vực Thủ hộ giả, hắn chính là toàn bộ Đông Phương gia tội nhân. Sau khi hắn phản ứng lại không ổn thời điểm, hết thảy đã không kịp, trên người của hắn tử khí quá nặng, kết hợp cố ý tạo ý cảnh, đã không do hắn trưởng khống. Lúc này, Tần Vương đột nhiên xuất hiện, có thể nói vừa vặn phá vỡ ý cảnh. Cho nên, Tần Vương nói tới ân nhân cứu mạng, điểm này không có sai. Nhưng trời sinh tính đa nghi, Phương Đông Kiệt Mây vẫn như cũ dự định thăm dò một chút đối phương, dù sao đây là hoàng cung cấm địa, Tần Phương vô thanh vô tức xuất hiện, lại đánh vỡ ý cảnh, nếu như nói không có cái gì mục đích, đánh chết hắn đều không tin. Nghe được Phương Đông Kiệt Mây tra hỏi, Tần Phương cười nhạt một tiếng, sau đó trực tiếp hướng về phía Phương Đông Kiệt Mây đạo: "Điểm này ngươi đoán sai rồi, ta liền là tới đặc biệt cứu ngươi, bất quá ngươi cần cầm một chút đối với ngươi đổ vô dụng để đổi." "Hừ, không biết mùi vị." Liên lại Tần Phương tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt, bên cạnh đã thu hồi một thân sát khí đông phương tố cao mày rêu cẩn nói: "Toàn bộ ung châu trên tất cả danh y li thậm chí nổi tiếng cựu châu thần y bọn hắn đều mời đến qua vẫn như cũ đối với phương đông kiệt mây thương không thể làm gì duy nhất cho ra phương pháp chính là đột phá tự thân hiện hữu cảnh giới cố gắng tiến lên một bước cho nên nàng mới có thể phối hợp lao tổ hy vọng tạo dựng ý cảnh cảm ngộ tự thân đột phá hiện hữu cảnh giới không nghĩ tới hết thảy đều bị ở tên khốn đáng chết này trong tay nghĩ đến đây đông phương tố lửa giận trong lòng sẽ không đánh một chỗ tới cho nên khi nghe đến tần phương mà nói phía sau trực tiếp mở miệng rêu cần nói đối với đông phương tố trào phúng tần phương tự nhiên không thèm để ý xuống ở thế giới của mình sâu kiến làm sao có thể minh bạch thế giới ra tồn tại gặp tần phương lại dám không nhìn chính mình, đông phương tố sắc mặt lại là lạnh lẽo, lạnh rên một tiếng xoay người sang chỗ khác. không biết các hạ mong muốn lại là đồ vật gì đâu. phương đông kiệt mây bất động thanh sắc nhìn xem tần phương vấn đạo. nghe vậy, tần phương chỉ vào phương đông kiệt mây, vật của ta muốn, ngay tại trên cổ của ngươi. nghe được tần phương nói muốn đồ vật tại chính mình trên cổ, phương đông kiệt mây con ngươi không khỏi co rụt lại. tiếp đó bất động thanh sắc nhìn xem tần phương, các hạ yêu cầu này tựa hồ có chút quá. nghe được tần phương mà nói phía sau, phương đông kiệt mây trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, đối phương mong muốn đến tột cùng là cái gì. Tay mỏ bên trên chính mình trên cổ màu xanh biết mặt dây chuyền, trong này chứa Đông Phương Hoàng Tiêu mấy chục vạn năm truyền thừa, đối phương lại muốn toàn bộ Đông Phương Hoàng Tiêu truyền thừa. Quan trọng nhất là bên trong cái kia ẩn chứa kinh khủng không gian lực lượng đồ vật. Hắn vẹn vẹn nghiên cứu mấy chục năm, liền đã để cho mình thực lực đạt đến 19 cấp hậu kỳ cảnh giới. Nếu như hoàn toàn giải khai cố lực lượng kia sau lưng ẩn giấu bí mật, thực lực của hắn đâu chỉ tiến thêm một bước đơn giản như vậy. Cho nên chuyện này căn bản không có chỗ thương lượng. đương nhiên sống mấy ngàn năm láo quái vật, tự nhiên không phải một chút người trẻ tuổi có thể so, nói chuyện cũng sẽ không nói quá đầy, cho nên cũng không có trực tiếp từ chối. Ta biết ngươi ở đây lo lắng cái gì, ta đối với các ngươi truyền thừa không có hứng thú, ta chỉ cần ta muốn. Như vậy các hạ lại kia cái gì trao đổi đâu. Phương Đông Kiệt Mây trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc nhìn xem Tần Phương nói. nghe vậy, Tần Phương cũng sẽ không nói nhảm, nói thẳng, ta có thể nhường tuổi thọ của ngươi kéo dài trăm năm, hơn nữa để cho ngươi thương thế khỏi hẳn. Và anh, nghe được Tần Phương mà nói Phương Đông Kiệt Mây cơ thể không khỏi khẽ giật mình, đây trong đầu cũng là Tần Phương nói đến duyên thọ mười năm, cùng với thương thế khỏi hẳn. Không nói trước thế gian này căn bản vốn không tồn tại kéo dài trăm năm tuổi thọ phương pháp, chỉ là đằng sau nhường thương thế hắn khỏi hàn điểm này, cũng đủ để cho hắn tâm động. Nhìn xem trên mặt vẫn bình tĩnh, bất quá tâm cảnh đã sớm nổi sóng phương Đông Tiên Mây, tần phương trong mắt mang theo tự tin. Thế gian này, không có ai có thể cự tuyệt tuổi thọ dụ hoặc, cho dù ở người này đều tuổi thọ cao tới mấy trăm năm thế giới, một chút thực lực mạnh mẽ giả thậm chí có thể sống sót mấy ngàn năm lâu, có thể thì tính sao? Mấy ngàn năm sau đó, vẫn như cũng sẽ tiêu tán thành vô hình. Điểm này, trước mắt Phương Đông Tiên Mây, kịp thời chân thật nhất khắc họa. Cho nên, Tần Phương kết luận, đối với đã có thể nói là gần đất xa trời Phương Đông Kiệt Mây tới nói, hắn là tuyệt đối không có khả năng cự tuyệt thương thế khỏi hẳn, tuổi thọ kéo dài trăm năm cắm dỗ. Ngay sau đó chỉ thấy Phương Đông Kiệt Mây hai mắt khẽ hít một cái, lạnh lùng nhìn xem Tần Phương đạo: "Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Thân thể của mình chính mình rõ ràng nhất, ngươi chỉ còn lại không tới ba tháng, ngoại trừ tin tưởng ta, ngươi còn có khác lựa chọn sao?" Tần Phương hỏi ngược lại. Nếu như Phương Đông Kiệt Mây không có dựa vào đã cưỡng ép đột phá, lấy thực lực của hắn cường thịnh trở lại chống đỡ cái mười mấy năm hẳn không phải là việc khó gì. Nhưng bây giờ ý cảnh đã bị đánh vỡ. Hắn cũng bị phản vệ, nếu như chế xử lý vết thương trên người, dáng chống đỡ ba tháng cũng là một loại yêu cầu xa vời. Cho nên chính như Tần Phương nói tới, đối phương bây giờ không có lựa chọn nào khác. Quả nhiên, nghe xong Tần Phương mà nói phía sau, Phương Đông Kiệt Mây sắc mặt lập tức trầm xuống, sau đó nhìn xem Tần Phương đạo: "Ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu, bất quá ngươi trước hết chữa khỏi thương thế của ta, tiếp đó ta lại đem đồ vật cho ngươi." Lúc nói chuyện, Phương Đông Kiệt Mây cố ý đem câu kia kéo dài trăm năm tuổi thọ lời nói, ném ra sau đầu, im lặng không nói. Hắn xem trọng là Tần Phương nói có thể trị hết vết thương trên người hắn chỉ cần thương thế của hắn khỏi hẳn, đến lúc đó lấy thực lực của hắn, tự nhiên có thể lại vì chính mình kéo dài tính mạng mười mấy năm. Thời gian mười mấy năm, cũng đầy đủ hắn tiến thêm một bước. Đến nơi cái gọi là giao dịch, đến lúc đó còn không phải hắn nói tính toán. 450 chương 450, đùa chơi chết người, ngươi cũng không biết Phương Đông Kiệt Mây đây là dự định tay không bắt sói. Nghĩ tới đây, thần phương thanh âm cũng lạnh xuống. Xem ra ngươi là dự định từ bỏ trị liệu. Nói xong, trực tiếp xoay người rời đi, ngược lại hắn lại không đổi, dám cùng hắn chơi tay không bắt sói trò xiếc, chơi không chết người. Nếu như ta muốn lưu lại các hạ, các hạ cho là mình có thể rời đi sao?" Nói xong, Phương Đông Kiệt Mây trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ uy áp kinh khủng, hướng về Tần Phương đè xuống đầu. Cảm nhận được cỗ áp lực này, Tần Phương tâm không khỏi lạnh lẽo, xoay người lạnh lùng nhìn xem Phương Đông Kiệt Mây, "Ta tất nhiên rằng đến, tự nhiên đối ngươi thực lực có chọn vẹn hiểu rõ, nếu như ngươi tự tin có thể lưu ta lại mà nói, đại khái có thể thử xem." Không biết vì cái gì, nhìn xem Tần Phương lúc này lạnh như băng thần sắc, Phương Đông Kiệt vẫn tâm trung vậy mà dâng lên một cỗ kiên kỵ. Lại cặp kia lãnh đạm trong con ngươi, hắn không nhìn thấy một tia sợ, có chỉ là coi thường. Trong lúc nhất thời, Tần Phương thái độ, Nhiên Phương Đông Kiệt Mây có chút nhìn không thấu, trở nên do dự đứng lên. Hướng hồ, chính như Tần Phương nói tới, lấy trạng thái của hắn bây giờ, thật vẫn không có lựa chọn nào khác. Tất nhiên không có lựa chọn nào khác, vậy hắn cũng chỉ có thể tin tưởng Tần Phương. Nghĩ tới đây, Phương Đông Kiệt Mây không khỏi thu hồi trên thân uy áp kinh khủng, ngược lại trên mặt lộ ra một nụ cười, tiếp đó chuyển thành cười to. Ha <haha> ha ha, Anh hùng xuất thiếu niên a, người trẻ tuổi ngươi rất không tệ, cầm đi đi, chỉ bất quá tuyệt đối không nên nhường lão phu thất vọng. Nói xong, Phương Đông Kiệt Mây dường như là nghĩ thông suốt một dạng, trực tiếp đem trên cổ phải mặt dây chuyền giật xuống tiếp đó hướng thẳng đến Tần Phương ném tới, nhìn xem hướng chính mình ném tới mặt dây chuyền, Tần Phương hai mắt khẽ hít một cái, đưa tay đem mặt dây chuyền tiếp lấy. hắn biết Phương Đông Kiệt Mây đây là thỏa hiệp, bất quá từ đối phương sắc mặt tần ẩn hiện lên sát ý, Tần Phương biết đối phương đã đối với mình động sát tâm, bất quá tất nhiên đối phương đối với mình động sát tâm, hắn cũng sẽ không cùng địch nhân khách khí. Kiểm chắc đến không gian bản nguyên quy tắc chi lực, có rút ra hay không? lúc này trong đầu cũng truyền tới âm thanh nhắc nhở của hệ thống, nghe vậy Tần Phương đương nhiên sẽ không có bất kỳ do dự, trực tiếp gật đầu xác nhận. nhường hệ thống đem Đông Phương Hoàng Chiêu truyền thừa đơn độc lưu lại phía sau. Quyên Hai Ngọc cũng tại không gian bản nguyên quy tắc bị rút lấy trong mí mắt, bạo liệt thành ngủy phấn. Thấy cảnh này, Phương Đông Kiệt Mây cùng Đông Phương Tố hai người liếc nhau phía sau, tất cả từ đối phương trong mắt thấy được một vòng tinh quang. Không nói gì, Đông Phương Tố Yên lặng thu hồi rơi xuống đầy đất hoàng thất truyền thừa, tiếp đó đi tới một bên. Không biết các hạ là dự định làm sao chữa lao phu thương thế. Phương Đông Kiệt Mây vẫn như cũ cười híp mắt nhìn xem Tần Vương. Nghe vậy, Tần Vương cũng làm mỉm cười, 0.6 phần trăm không gian bản nguyên quy tắc đã tới tay. Nghe được Phương Đông Kiệt Mây mà nói phía sau, Bên dưới tâm tình thật tốt, tần Phương cũng không có do dự, trực tiếp trên mặt đất phụ thương thành bên trong mua một quả sinh cơ tạo hóa đan tiện tay ném cho đối phương. An hết, tuổi thọ của ngươi sẽ kéo dài trăm năm, thương thế cũng sẽ trong nháy mắt khỏi hẳn. Nghe vậy, nhìn xem trên tay tản ra từng trận đan hương đang ngưng dược, Phương Đông Kiệt Mây trong mắt tinh quang bùng lên, không có chút gì do dự, trực tiếp một ngụm nuốt vào. Ông! Vào miệng tan đi, một cỗ đẩm đà dự lực, xen lẫn một cỗ tiên linh chi khí, trong nháy mắt chạy vào phương Đông Kiệt Mây cơ thể, toàn thân bên trong. Lạc hậu kinh mạch, cơ thể, xương cốt, huyết dịch đều ở đây một khắc, trong nháy mắt được chào cho sức sống. Ngoài giới, Phương Đông Kiệt mây cơ thể, lập tức bị một cô sức thuốc khổng lồ hình thành lồng ánh sáng bao vây. Nhìn xem bị bạch quang bao khỏa Phương Đông Kiệt mây, Tần Phương ánh mắt hơi hơi cong lên một bên khác, đã ẩn ẩn có đem hắn đường lui chặt đứt chi thế Đông Phương Tố, khóe miệng không khỏi câu lên một vòng giễu cận đường cong. Cũng không nói phá, hắn muốn rời khỏi thế giới này, đã không có người có thể ngăn cản. Trong lòng hơi động, tin tức của hắn mặt ngoài trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt. Tốc chủ, Tần Phương đẳng cấp, cấp 7 Minh Thần 700 ức 1000 nước hệ thống con, ma phủ thương thành cấp 7 quyền hạn. Minh, minh Thần lựa cấp. Vô thượng điện hắc bạch. Hữu Minh thần triều. Cựu trọng địa ngục. Thiên đỉnh quy tắc bản nguyên không gian quy tắc một phần trăm một trăm nhìn xem đã biến thành một phần trăm không gian bản nguyên quy tắc tần phương ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hài lòng một phần trăm uy lực hắn rất chờ mong ông nhưng vào lúc này ba bọc tại phương đông kiệt mây trên người bạch quang dần dần tối lui ngay sau đó một cỗ khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt tràn ngập tại cả vùng không gian bên trong bá một đạo tàn ảnh trợn lóe lên phương đông kiệt mây thân ảnh xuất hiện ở tần phương trước mặt nhìn xem lúc này thương thế đã khỏi hẳn phương đông kiệt mây tần phương trong mắt ý cười cũng càng phát máy liệt đã ngươi đã khỏi hẳn vậy chúng ta giao dịch đã kết thúc xin từ biệt nói xong, thần phương bất đang do dự, xoay người liền muốn rời đi. ngay tại lúc hắn vừa mới quay người, phương đông kiệt mây thân ảnh đã không biết lúc nào xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn. nhìn xem xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình phương đông kiệt mây, thần phương chân mày hơi nhíu lại, có ý tứ gì? ngươi trẻ tuổi, nếu đều là người biết chuyện, cần gì phải còn giả bộ hồ đồ? từ ngươi bước vào nơi này một khắc này bắt đầu, vận mệnh của ngươi đã định trước. ngươi đánh giá cao thực lực của mình. nhìn xem cao mày, thần sắc lạnh như băng thần phương, phương đông kiệt vân đạm nhận nói, không thể không nói, mượn nhờ ngươi viên kia thuốc thần kỳ, ta không quan thương thế khỏi hẳn. Hơn nữa cố gắng tiến lên một bước, thực lực có không nhỏ đột phá. Cho nên, người trẻ tuổi, mặc kệ ngươi có cái gì át chủ bài, trước thực lực tuyệt đối, đều là phi công, thúc thủ chịu trói đi." Phương Đông Kiệt Mây nhìn xem Tần Phương, cửa cao Lâm hạ nói. Giờ khắc này, hắn bản thân cảm giác, trước này chưa có hảo. Mà nghe được hắn lời nói này phía sau, Tần Phương nhưng là cười, nhìn trước mắt Phương Đông Kiệt Mây, phảng phất là đang nhìn một cái thằng hề. "Ngươi cười cái gì?" Tần Phương cái kia chảo phúng phảng phất nhìn giống như hề vậy độ cười, nhuận Phương Đông Kiệt Mây bản năng cảm thấy một cỗ không ổn. "Ta đang cười một cái hết ngồi đáy giếng." Càng buồn cười hơn chính là Đây là một cái sắp chết đi hết ngồi lại giếng, còn tại hướng về phía giếng bên ngoài thế giới Diệu Vọ Dương Oai, hai chữ, ngược rồi. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nói xong, Phương Đông Kiệt Mây liền muốn động thủ, nhưng vào đúng lúc này, dị biến tỏa ra. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy toàn thân hắn khí thế trong nháy mắt trở nên nổi oải, cơ thể bắt đầu đạp đạp lui lại. Càng làm cho hắn hoảng sợ là, da của hắn, huyết nục, xương cốt, gân mạch đều ở đây một khắc bắt đầu quỷ dị lạ hậu Một thân thực lực khủng bố, trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Thời gian một cái nháy mắt, Phương Đông Tiệt Mây liền từ một cái đỉnh phong cường giả đã biến thành một cái râu hết đen tắt, hấp hối phế nhân. Có một chút ngươi nói không sai, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy cái gọi là át chủ bài đều lộ ra rất nực cười. Nhưng khi ngươi cái gọi là thực lực tuyệt đối, đối đầu thế giới ra sức mạnh, đồng dạng lộ ra cực kỳ nực cười. Bởi vì, cho như thế nào chết ngươi, ngươi cũng không biết. Lạnh lùng liếc mắt nhìn ngồi liệt trên mặt đất, chỉ còn lại một đống da bọc xương Phương Đông Tiệt Mây, tần phương ánh mắt lạnh nhạt, không có bất kỳ cái gì vẻ đồng tình. Từ đối phương dự định giết mình một khắc kia trở đi, vận mệnh của hắn liền đã chú định. 451 chương 451, phong tỏa toàn bộ thế giới. Liên tại Tần Phương dự định trực tiếp quay người rời đi thời điểm, sau lưng nhưng là đột nhiên chuyển tới một lạnh như băng tiếng quát. "Dừng lại." Nghe vậy, Tần Phương dưới chân có chút dừng lại, hắn ngược lại là đã quên bên cạnh còn có một cái Đông Phương Tố không có xử lý. "Thính danh, Đông Phương Tố. Thân phận, Đông Phương Hoàng Chiêu nữ hoàng. Thực lực, Đạo cấp đỉnh phong 17 cấp đỉnh phong." Hắn tử vừa mới bắt đầu liền đem lực chú ý đặt ở phương Đông Kiệt Mây trên thân, ngược lại là đã quên cái này Đông Phương Tố. Bây giờ xem xét đối phương tin tức, không khỏi một hồi kinh ngạc. Không có hưu tưởng đến Đông Phương Tố thế mà lại là Đông Phương Hoàng triều nữ hoàng. Đây quả thật là ngoài dự liệu của hắn, bất quá hắn nếu như phải đi lời nói, chỉ bằng một cái đạo cấp danh giới người, còn ngăn không được. Nghĩ tới đây, Tần Phương xoay người nhìn xem Đông Phương Tố, ta không có ý định làm khó dễ ngươi, Phương Đông Tuyệt Mây không tuân quy củ, đối với ta động sát tâm, đây hết thệ cũng là hắn tự tìm. Nói xong, Tần Phương cũng sẽ không để ý tới đối phương, trực tiếp quay người, liền muốn rời khỏi, nhưng vào đúng lúc này, dị biến tỏa ra. Chỉ thấy Đông Phương Tố trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, trên tay một thanh trường kiếm, hướng thẳng đến Tần Phương sau lưng của vạch ra một đạo kiếm quang sáng chói main. Tia quang sáng chói trực tiếp tại Tần Phương sau lưng bạo liệt, nhưng mà lại là không có có tổn thương đến Tần Phương một chút. Lạnh lùng liếc qua Đông Phương Tố phía sau, Tần Phương trong mắt hiện ra vẻ khinh thường, bước ra một bước, trong nháy mắt trốn vào không gian biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem phong dong rời đi Tần Phương, nghĩ đến đối phương phía trước cái kia băng lạnh ánh mắt khinh thường, Đông Phương Tố trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ sát ý ngập trời. Chẳng cần biết ngươi là ai, đều chớ nghĩ sống lấy rời đi Ung Châu đại địa. Nói xong, cách đó không xa hồ nước trong nháy mắt bị nàng uy áp kinh khủng bốc hơi sạch. Nhưng mà, những lời này của nàng Chú định không thể thực hiện, nắm giữ không gian sao quy tắc bản nguyên tần vương, không có bất kỳ người nào ngăn cản cước bộ của hắn. Làm sao? Tố Như Sáu. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe nằm trên mặt đất đã là hấp hối phương Đông Kiệt Mây thanh âm đột nhiên truyền ra. Nghe được thầm âm thanh phía sau, Đông Phương Tố chân mày hơi nhíu lại, cúi đầu xuống nhìn xem sắp chết đi phương Đông Kiệt Mây, trong mắt hiện ra một vòng trắng ghét. Lão tổ, ngươi ngày giờ không nhiều, hoàng triều không cần phế nhân, ngươi, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, trực tiếp quay người rời đi, lưu lại ngu ngơ tại chỗ Vương Đông Kiệt Mây. 6. Ung Châu cũng động đất. Sương ba Ung Châu vùng đất tứ đại hoàng triều một trong Đông Phương Hoàng triều hôm nay phát ra tất sát lệnh truy nã. Yêu cầu duy nhất chính là không tiếc bất cứ giá nào chém giết truy nã người trên bức họa, người này không là người khác, chính là Tần Vương. Trong lúc nhất thời đám người nhao nhao lở tới, có phải hay không Đông Phương Hoàng triều không gian truyền thừa cũng bị Tần Vương làm hỏng. Cho tới bây giờ, Vũ Châu cùng với Ung Châu chung được chuyện xảy ra, tội khôi họa thủ bức họa cùng với tính danh thực lực cũng đã rõ ràng truyền ra. Cho nên khi nhìn đến Đông Phương Hoàng triều truy nã phía sau, nhao nhao lở tới, có phải hay không Đông Phương Hoàng triều truyền thừa cũng bị cái này chuyên đưa thích hủy người truyền thừa ác ma làm hỏng. Nhưng mà những thứ này, Thần Vương sau khi biết, nhưng là không thèm để ý chút nào. Lúc này, hắn đứng tại nhìn xem hiện lên ở trước mặt hắn một bộ không chọn vẹn địa đồ. Tính cả tại Diệt Thần Tông cùng Đông Phương Hoàng Chiêu lấy được địa đồ, hiện tại hắn trong tay hết thảy có bốn khối địa đồ mạnh vụn. Căn cứ vào hệ thống tính toán, cả khối địa đồ hắn còn có 5 khối. Cái này 5 khối địa đồ rất có thể ngay tại còn thừa mấy cái đại châu phía trên. Hú hồ, hiện tại hắn chỉ tìm được không gian bản nguyên quy tắc, nên biết đạo bản nguyên quy tắc cũng không chỉ chỉ có không gian một đầu. Căn cứ hệ thống nói tới, còn có thời gian quy tắc, sinh chi quy tắc, diệt chi quy tắc, sáng thế quy tắc, vị diện quy tắc khí vận quy tắc, ám chi quy tắc, quang chi quy tắc bát đại quy tắc, chính là cái này chín đại quy tắc duy trì lấy toàn bộ bản nguyên thế giới vận hành. Thế nhưng là dựa theo hệ thống nói tới, cái này chín đại bản nguyên quy tắc hẳn là hoàn chỉnh mới đúng. Nhưng bây giờ trong tay hắn thì có một phần trăm không gian bản nguyên quy tắc, ở trong đó đến tuột cùng cất dấu bí mật gì, nhường hắn rất là không hiểu. Bất quá thông qua trên tay cái này 1% không gian bản nguyên quy tắc đến xem, có một chút có thể xác định, đó chính là chín đại bản nguyên quy tắc rất có thể đã không ở hoàn chỉnh, cái này cũng là hệ thống muốn thu tụ tập quy tắc bản nguyên nguyên nhân. Nhưng là bây giờ còn có 99% không gian bản nguyên quy tắc cần tìm kiếm, mà lúc này chỉ có không gian quy tắc còn có một chút đầu mối. Đến nỗi khác mấy đại quy tắc, cho tới bây giờ vẫn không có bất luận cái gì một chút tin tức. Nghĩ tới đây, thần phương tâm bên trong đột nhiên động một cái, "Hệ thống, cái này 1% không gian quy tắc uy lực lớn bao nhiêu? Đủ để phong tỏa toàn bộ bản nguyên thế giới, bất quá cần túc chủ lấy mỗi giây 10 ước bản nguyên làm đại giá thôi động." Nghe được hệ thống trả lời, thần Phương lông mày không khỏi hơi nhíu lại, tuy hắn bây giờ bản nguyên rất nhiều, có thể mỗi giây 10 ức bản nguyên đánh đổi, tựa hồ có chút lớn. Bất quá lại tưởng tượng, nếu như hắn động tác khá nhanh lời nói tin tưởng cũng không dùng đến thời gian quá dài. Dù sao bây giờ hết thẻ quy tắc bản nguyên làm trọng. Nghĩ tới đây, Tần Phương tâm bên trong hạ quyết tâm, hắn quyết định trực tiếp sử dụng đây chỉ có 1% không gian bản nguyên quy tắc. Một khi không gian bản nguyên quy tắc đem toàn bộ bản nguyên thế giới phong tỏa, đến lúc đó không gian phong tỏa phạm vi bên trong, hắn có thể lấy đi bất luận cái gì hắn muốn lấy đi đồ vật. Nghĩ tới đây, Tần Phương trực tiếp hướng về phía hệ thống đạo, hệ thống, phong tỏa toàn bộ bản nguyên thế giới. ông sáu. Tại tần Phương tiếng nói rơi xuống trong náy mắt, toàn bộ bản nguyên thế giới không gian đột nhiên khẽ giật mình, một chút thực lực mạnh mẽ tồn tại, tại này cổ không gian quỷ dị ba động bên trong, trực tiếp từ trong trạng thái bế quan giật mình tỉnh giấc. Giờ khắc này, bản nguyên thế giới vô số ẩn dấu ở đời cường giả nhau nhao xẹt ra chuyện, tìm kiếm thiên địa chấn động nguyên nhân. Nhưng mà cuối cùng tất cả đều không thu hoạch được gì, cuối cùng chỉ có thể tiếp tục bế quan khổ tu. Nhưng mà liền tại đây sự kiện phát sinh cùng một thời gian, toàn bộ Cửu Châu đều vỡ tổ. Thời gian một ngày, Cửu Châu phía trên tất cả tông môn, gia tộc không gian truyền thừa bị phế, vô số truyền thừa trong khoảnh khắc hóa thành tro phấn. Vô số tông môn người cầm lái một trận tức giận đến thổ huyết không thôi, thậm chí trực tiếp lấy cái chết tạ tội, dùng cái này an ủi tổ tiên vong linh. Kết hợp phía trước phát sinh sự tình, tất cả thế lực đều đưa lực chú ý đặt ở Tần Phương trên thân. Lần này, Tần Phương xem như thật sự hoàn thành cùng toàn bộ thế giới là địch hành động vĩ đại. Nhưng mà tạo thành đây hết thảy kẻ đầu têu, Tần Phương nhưng là không biết chút nào. Lúc này hắn đang nhìn mình tin tức mặt ngoài người người. Tốc chủ, Tần Phương đẳng cấp, cấp 7 Minh Thần 640 ước 1000 nước hệ thống con, mà phủ thương thành cấp 7 quyền hạn. Minh thành lục cấp. Vô thường điện hắc bạch. U Minh thần triều. Cựu trọng địa ngục thiên đỉnh. Quy tắc bản nguyên, không gian quy tắc 50 phần trăm 100. Không gian bản nguyên quy tắc đã từ trước đây 1 phần trăm đã biến thành 50 phần trăm. Càng quan trọng chính là, hắn đã đem tất cả địa đồ tán phiến thu thập đủ. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ cần tìm được trên bản đồ ký hiệu chỗ, liền có thể đem tất cả không gian bản nguyên thu thập đủ. Nghĩ đến đến nơi đây, Thần Vương bất tại bởi vì thân ảnh trực tiếp tại chỗ biến mất. 6. Cửu Châu thiên ngoại, Thần Vương thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Căn cứ địa đồ biểu hiện, còn dư lại không gian bản nguyên quy tắc chính là chỗ này. Nhìn trước mắt không có vật gì hư không, Thần Vương trực tiếp đối với hệ thống đạo hệ thống mở ra cửa vào phía trước không gian đã bị không gian bản nguyên quy tắc phong tỏa cần dùng không gian quy tắc mới có thể mở ra phải trang sử dụng không gian bản nguyên quy tắc nghe được hệ thống tần phương hơi sững sờ ánh mắt lộ ra vẻ hử phấn không do dự nữa trực tiếp gật đầu xác nhận ông theo hắn gật đầu xác nhận chỉ thấy trước mắt hư không đột nhiên truyền ra một hồi quỷ dị văn vẹo tiếp đó chỉ thấy một cỗ kinh khủng không gian lực lượng bắt đầu ở hư không bốn phía ngay sau đó toàn bộ hư không chính là chấn động hoa sáu giống như là bị thông suốt mở một đầu lỗ hồng bao cắt đầu dạng vô số ngôi sao từ nơi này đầu trồng cái khe chảy ra Giờ khắc này, toàn bộ bên trong hư không, tinh thần hiện lên, vô số tinh hà chảy xuôi. Kiểm tra đến không gian bản nguyên quy tắc chi lực, có rút ra hay không. Đồng thời, Thần phương trong đầu cũng truyền tới hệ thống nhắc nhở. Rút ra. 452 chương 452, cổ cựu châu bản nguyên lên keng. Chúc mừng tốc chủ, không gian bản nguyên quy tắc đã viên mãn. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Thần phương trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp điều ra mình tin tức mặt ngoài. Tốc chủ, Thần Vương đẳng cấp, cấp 7 Minh Thần 850 ước 1000 nước hệ thống còn, mà phụ thưởng thành cấp 7 quyền hạn. Minh thành lục cấp. Vô thượng điện hắc bạch. Ú Minh Thần Triều cự trọng địa ngục, thiên đỉnh, quy tắc bản nguyên, không gian quy tắc hoàn mỹ. Nhìn xem biểu hiện không gian quy tắc đã đạt đến trạng thái hoàn mỹ phía sau, mà lấy tần phương tâm tính, cũng không khỏi âm thầm bóp bóp nắm tay. Lên keng, kiểm tra đến tốc chủ nắm giữ hợp đạo thiên kinh, phải chăng dung hợp không gian quy tắc? Nhưng vào lúc này, nghe được trong đầu đột nhiên truyền tới hệ thống nhắc nhở, tần phương bất từ mồ sững sờ. Dung hợp không gian bản nguyên quy tắc cùng hợp đạo thiên kinh, đây là ý gì? Bất quá ngay sau đó hệ thống trả lời, liền để hắn hiểu được đi qua. Không gian bản nguyên quy tắc cùng hợp đạo thiên kinh dung hợp về sau, Túc chủ liền có thể tùy ý sử dụng không gian quy tắc sức mạnh, tại một ý niệm, phong tỏa chư thiên vạn giới. T6. Nghe được hệ thống, tần phương con ngươi không khỏi đống nhiên co rút lại, đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Một ý niệm, phong tỏa chư thiên. Đây chính là không gian bản nguyên quy tắc sức mạnh, vậy mà kinh khủng như vậy. Nếu như hắn nắm giữ tất cả quy tắc bản nguyên, đây chẳng phải là hủy diệt chư thiên, sáng tạo chúng sinh, tất cả đều trong một ý nghĩ. Đồng thời, thông qua vừa rồi hệ thống nói tới có thể dung hợp không gian bản nguyên quy tắc tại hợp đạo thiên kinh, hắn liền ẩn ẩn minh bạch cái gì. Hợp đạo tiên kinh tổng cộng 10 tầng, nếu như 9 đại quy tắc toàn bộ đều dung hợp, những lời ấy không chắc còn có cuối cùng một đạo quy tắc, chỉ là do một loại nguyên nhân nào đó, hệ thống cũng không có nói cho hắn biết. Bất quá này cũng không trọng yếu, bởi vì hắn đã từng bước một tiếp cận hết thể chân tướng. Nghĩ tới đây, Thần Phương bất do dự nữa, trực tiếp gật đầu xác nhận dung hợp. Bắt đầu dung hợp, 01605121.5%2153716. Sau nửa canh giờ, Thần Phương trong đầu, lần nữa truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Leng keng, dung hợp hoàn tất. Theo hệ thống tiếng nói rơi xuống trong mắt, Thần Phượng trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất giờ khắc này hắn lần nữa cảm nhận được phía trước thời gian sử dụng quy tắc lúc loại kia trí cao vô thượng cảm giác một cái ý niệm có thể phong khoa trừ thiên vạn giới chỉ bất quá bây giờ chính hắn tâm tính lại đã sớm không phải ngay lúc đó loại kia tâm tính dù cho trong tay nắm giữ lực lượng kinh khủng như vậy hắn cũng chỉ là đi qua ngắn ngủi vui sướng sau đó liền đem hắn thả xuống sau đó tần phương ánh mắt lúc này mới nhìn về phía hư không thâm chỗ kia khe hở không gian dung hợp không gian bản nguyên quy tắc sau đó hắn đã có thể một mắt xem thấu một không gian khác hết thảy sau khi hắn tính toán xem thấu vết nứt không gian chỗ sâu thời điểm thấy nhưng là một mảnh trắng xóa không nhìn rõ bất cứ thứ gì sở. Hệ thống, vì cái gì ta nhìn không thấy mảnh không gian này sau lưng thế giới?" Thần Phương nghi ngờ nói. "Vùng thế giới kia có vị mặt quy tắc bản nguyên thủ hộ, không gian bản nguyên quy tắc không thể trổng khống. Nghe vậy, Thần Phương tâm bên trong khẽ động, trực tiếp hỏi, "Như thế nào mới có thể tiến vào thế giới kia?" Chín châu bản nguyên hợp nhất, sắp mở ra thông hướng Hồng Hoang thế giới đại môn. Nghe được Thần Phương mà nói, Thần Phương cơ thể lập tức khẽ giật mình, hắn không có nghe lầm, Hồng Hoang thế giới? Hồng Hoang thế giới hắn cũng không lạ lẫm, 500 ức tiền âm phủ một chương Hồng Hoang thẻ triệu hoán, tức thì bị hắn một mực sử dụng. Hắn không có hữu tưởng đến cái kia bị vị diện quy tắc bản nguyên bảo vệ thế giới, thế mà lại là Hồng Hoang thế giới. Rốt cuộc phải chính diện tiếp sở Hồng Hoang thế giới. Nghĩ đến Hồng Hoang thế giới thần bí, hắn đã có chút không thể chờ đợi. Bất quá cứ việc kích động trong lòng, nhưng đầu tiên có một chút là hắn nhất thiết phải hiểu rõ, đó chính là cái gọi là chín châu bản nguyên hợp nhất, lại là cái gì ý tứ? Chín đại thiên châu là từ quy tắc bản nguyên trèo chống vận chuyển, thế nhưng là hắn tìm khắp cả toàn bộ thế giới, cũng chỉ tìm được 50% không gian bản nguyên quy tắc, những thứ khác bản nguyên lại lên đi đâu lậu? Nghĩ tới đây, Thần Vương trực tiếp đối với hệ thống nói ra nghi vấn của mình. Địa cầu cổ Cựu Châu Nắm giữ Bản nguyên thế giới bộ phận bản nguyên. Nghe được hệ thống trả lời, Tần Phương bất vẹn vẹn lần nữa nhớ tới trên địa cầu cái kia hai nơi phong ấn chi mà. Đồng thời hắn cũng phát hiện, địa cầu, bản nguyên thế giới, cùng với thần bí nhất Hồng Hoang thế giới, quan hệ giữa ba người cũng dần dần hiện lên ở trong đầu hắn. Nếu như nói bản nguyên thế giới là thông hướng Hồng Hoang thế giới lối đi duy nhất, như vậy địa cầu tồn tại chính là thông hướng cái thế giới này cửa chìa khóa. Ba thiếu một thứ cũng không được, nói xác thực hơn, địa cầu cùng bản nguyên thế giới, hai cái thiếu một thứ cũng không được. Bởi vì mặc kệ thiếu cái nào, cũng không thể tiến vào Hồng Hoang thế giới. Tần Phương biết, chính mình nhất định phải lần nữa trở lại địa cầu một lần. Nghĩ đến liền làm, không có chút gì do dự, Tần Phương vừa chuyển động ý nghĩ, không gian lập tức bắt đầu chuyển đổi, không đến một cái hô hấp công phu, Tần Phương đã đến địa cầu bầu trời. Nhìn phía dưới tinh cầu màu xanh lam, Tần Phương trong lúc nhất thời cảm khái rất nhiều, đảo mắt thời gian, hắn đã rời đi địa cầu có hơn 100 năm. Lắc đầu, đem ý nghĩ trong lòng vùng ra trong đầu phía sau, Tần Phương ánh mắt lúc này mới nhìn về phía phía dưới địa cầu. Càng là nhìn xem địa cầu, Tần Phương hai mắt liền trợn càng phát cho mép. Sớm tại thời cổ, thì có địa tích Ly Chép, bát hoang bên trong có tứ hải, trong bốn biển có cửu châu cái gọi là thần châu đại địa cũng xưng là cửu châu thượng cổ tiên hiền đem thần châu đại địa chia làm chín đại châu đông nam thần châu nông thổ chính nam lần châu đất mổ mỡ tây nam lũng châu thao thổ chính tây băng châu băng thổ ở giữa ký châu trung thổ tây bắc lôi châu lôi thổ chính bắc tím châu tím thổ đông bắc mỏng châu thận thổ chính đông dương châu thân thổ nếu như dựa theo cổ nhân phân chia mặc dù lấy trước mắt địa cầu địa hình có chút không chính xác nhưng tại hệ thống phân tích một bộ cổ cựu châu địa hình đông nhiên phủ hiện ở trước mắt len gen phát hiện cổ chín châu bản nguyên có rút ra hay không? Nghe được hệ thống trả lời, Tần Phương nhưng là không gấp làm quyết định, mà là do dự nói: "Hệ thống, chín châu bản nguyên rút ra mà nói, có thể hay không đối với địa cầu tạo thành ảnh hưởng gì?" Điểm này tốc chủ không cần lo lắng, bản nguyên cùng thế giới này cũng không có bao nhiêu liên quan. Hệ thống thản nhiên nói. Nghe được hệ thống sau khi trả lời, Tần Phương tâm bên trong lúc này mới thở dài một hơi. Thế là cũng sẽ không do dự, trực tiếp gật đầu xác nhận rút ra chín châu bản nguyên. Ông sáu. Tại hắn xác nhận trong náy mắt, toàn bộ thế giới địa cầu dị tựa một phát, sấm sét vang rộ gọi, trên trời cao, có cự long gào hét, cũng có thần Phật hư ảnh càng có cựu thiên ngân hà hiện lên nam cực cùng hoàng hà hai nơi phong ấn chi mà càng là dị tượng không ngừng trên nam cực chỉ có huyết vũ bay là tả thần ma hư ảnh cuốn quanh hoàng hà phía trên có lệ quỷ kêu khóc âm binh quá cảnh chiến mã lao nhanh vô số tu giả cảnh giới tại thời khắc này trong ngáy mắt đột phá một ngày này các quốc gia vệ tinh nhao nhao vô xuống cái này hiện lên ở toàn bộ thế giới rung động một màn tiếp đó liệt vào hồ sơ tuyệt mật mà một ngày cũng bị tất cả mọi người xưng là khoa học khó giải này đồng thời cũng được xưng là khoa học cấm ku dị tượng vẹn vẹn kéo dài không đến một phút thời gian liền hoàn toàn biến mất không thấy Bầu trời địa cầu, hệ thống rút lấy cổ chín châu bản nguyên sau đó cũng không để lại luyến, trực tiếp quay người rời đi. Từ đầu đến cuối, thế giới các quốc gia vệ tinh cũng không có phát hiện hắn tồn tại. 453 chương 453, thông đạo mở ra bản nguyên thế giới, cựu châu bầu trời, thần vương thân ảnh đứng lặng lạo. Hệ thống bắt đầu kích hoạt thông hướng hồng hoang thế giới thông đạo. Mở ra thông đạo cần cựu châu bản nguyên, kiểm chắc đến cựu châu bản nguyên, phải trang mở ra khoảng không gian thông đạo. Nghe vậy, thần vương bất do dự nữa, trực tiếp gật đầu xác nhận. Ông. Tại thần vương xác nhận trong ngay mắt, toàn bộ bản nguyên thế giới không gian đột nhiên khẽ dần mình ngay sau đó cửu châu bắt đầu kịch liệt la lư, siêu sáu. siêu sáu, siêu sáu, siêu sáu, siêu sáu. ngay một khắc này, u châu, ung châu, thanh châu, dương châu chờ chín đại châu phía trên đột nhiên bộc phát ra một đạo trắng phao của sáng. cuối cùng, chín đạo của sáng màu trắng thẳng tới hư không thâm chỗ. tiếp đó hội tụ ở một điểm. với ngay tại chín đạo của sáng màu trắng biến mất trong ánh mắt, một đầu che đậy bầu trời tinh hà đại đạo nổi lên, thông hướng hồng hoang thế giới thông đạo, tại thời khắc này mở ra. nhìn trước mắt tinh không thông đạo, tần phương hơi nhéo mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, liền muốn bước vào trong đó nhưng vào đúng lúc này chỉ thấy tại hắn quanh thân không biết cái gì xem hồ đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo khí tức kinh khủng thân ảnh đem hắn bao bọc vây quanh trong đó thực lực yếu nhất cũng tại 16 cấp đỉnh phong mạnh nhất một cái thậm chí đạt đến 20 cấp sơ kỳ thần phương ngươi cũng đã biết ngươi phạm vào ngập trời tội ác nhưng vào lúc này chỉ thấy chín thánh linh tông tông chủ bước ra một bước sắc mặt lạnh như băng nhìn xem tần phương quát hỏi nghe được chín thánh linh tông tông chủ thanh âm phía sau tần phương hai mắt khẽ híp một cái hắn còn tưởng rằng gì tình huống nguyên lai là những người này phát hiện hắn đồng thời tìm đi lên nghĩ tới đây cuối cùng liếc mắt nhìn đỉnh đầu tinh không thông đạo. Lúc này mới nhìn về phía những thứ này đem mình vây lại nhân. Ngươi trẻ tuổi, nói cho bản tọa, ngươi hao hết thiên tân và khổ, có phải hay không cùng đầu này đột nhiên xuất hiện tinh không thông đạo có liên quan? Lúc này, một cái thực lực đạt đến 19 cấp tột cùng lão giả, bước ra một bước, cơ cao lâm hạ nhìn xem Tần Phương lạnh giọng vấn đạo. Cùng hắn nói vớ vẫn cái gì, mặc kệ đầu này tinh không thông đạo, cùng hắn có quan hệ hay không, trực tiếp rút ra linh hồn của hắn, luôn tìm ký ức chẳng phải biết tất cả sao? Một cái khác thực lực đạt đến 19 cấp người đứng ra nói, nhìn về phía Tần Phương ánh mắt, giống như là đang nhìn một cái dê đợi làm thịt đồng dạng. Tần Phương làm ra động tĩnh lớn như vậy Tinh không thông đạo phải sự tình, tất cả mọi người đều đã biết. Trước mắt đầu này tinh không thông đạo chỉ cần vừa nhìn liền biết cất giấu trong đó bí mật gì, cho nên những người này lúc này cũng không quá để ý không gian truyền thừa bị hủy diệt sự tình. Trước tiên muốn biết mà là dấu ở đầu này tinh không thông đạo phía sau bí mật. Nhìn trước mắt bọn này mắt lộ ra người tham lam, tần phương trong mắt đều là một mảnh trào phúng. Ta mặc kệ các ngươi trong lòng đang suy nghĩ gì, ta chỉ nói một lần, bây giờ rời đi, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không chết. Hồng hoang thế giới gần ngay trước mắt, tần phương bây giờ không có thời gian rảnh rỗi đó, cùng đám này tham lam giá hỏa nói chuyện đào lao xuống. Nhưng mà đối với hắn cảnh cáo, luôn có một chút đối với mình có không hiểu lòng tự tin người, như gió thoảng bên tai. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một cái thực lực đạt đến 19 cấp hậu kỳ trung niên nam tử, bước ra một bước, hướng về phía Tần Phương lạnh một tiếng, không nói hai lời, trực tiếp chính là một quyền. Tự tìm cái chết. Nhìn thấy lại có người dám xuất thủ trước, mà lại là hạ tử thủ, Tần Phương cũng nổi giận. Nghĩ tới đây, không do dự nữa, thể nội không gian quy tắc khế động, công kích của đối phương trong nháy mắt bị dừng lại tại không gian tường kép. Diệt. Lạnh Lung nhìn đối phương, căn bản muốn không cho đối phương cơ hội phản ứng. Tại tần lên tiếng âm rơi xuống trong náy mắt, chỉ thấy cái kia thực lực đạt đến 19 cấp hậu kỳ trung niên nam chết cơ thể, thế mà quỷ dị đã biến thành vô số bụi. Tiếp đó triệt để tiêu tán thành vô hình. T. Thấy cảnh này, tất cả mọi người tại chỗ cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là một tôn thực lực đạt đến lúc đó cửu giai hậu kỳ tồn tại, thế mà trong khoảnh khắc bị người tan rã. Mà bọn hắn nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả đối phương là như thế nào động thủ cũng không có thấy rõ ràng. Thực lực như vậy, tin tưởng liền xem như mấy cái kia thực lực đạt đến 20 cấp hậu kỳ người thật mạnh, chỉ sợ cũng rất khó đạt đến á lúc này đám người lại nhìn về phía Tần Phương ánh mắt đều trở nên vô cùng kiên kỵ. Còn có người muốn siêu hồn phách của ta sao? Nói xong, Tần Phương lạnh lùng nhìn xem vừa mới đó nói muốn rút ra chính mình hồn phách, tiến hành lùng tìm trí nhớ lao giả lạnh lùng vấn đạo. Không sáu, không dám sáu, không dám sáu. Bị Tần Phương ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên, người kia lập tức suy sụp, hướng về phía Tần Phương khoát tay lia lịa, ra hiệu chính mình không dám. Tất nhiên không dám, liền lăn a. Nói xong, Tần Phương đại thủ trực tiếp vung lên, lập tức cả vùng không gian sụp đổ. Tiếp đó những người này liền biến mất ở trước mắt. Sáu. Giải quyết trước mắt mấy cái con rồi sau đó, Tần Phương ánh mắt lúc này mới nhìn về phía trước mắt Tinh Không Thông Đạo. Cơ thể lượn lên, một bước bước vào vô tận tinh hà chỗ sâu. Mà tại Tần Phương biến mất không thấy gì nữa trong nháy mắt, Tinh Hà Thông Đạo cũng là trong nháy mắt đóng lại. 6. Thời gian đảo mắt mấy trăm năm đội vàng mà qua. Một mảnh lại một phiến cổ xưa tinh vực, bị Tần Phương một bước bước qua, tiếp đó tiêu thất. Đi qua cái này đến cái khác sau thời không, không biết qua bao nhiêu năm, có lẽ là trong nháy mắt, lại có lẽ là qua hàng trăm hàng ngàn năm. Cuối cùng, Tần Phương một đầu đâm vào trắng xóa hoàn toàn bên trong, khi hắn mở mắt ra trong đáy mắt, cảnh sắc trước mắt thay đổi. Trở nên không phải là bóng tối vô tận, không còn là tinh hà đầy trời, mà là chim hót hoan hở, tiên sơn trùng điệp cỏ thơm múng tùm. Trong không khí khắp nơi đều tràn ngập đậm đà tiên linh chi khí. Ầm ầm. Ha ha, cộng công, từ bỏ đi, ngươi là không làm gì được ta, 12 tổ vu đáng chết đều không bằng mấy, hôm nay ngươi cũng cùng một chỗ tụi bọn hắn đi thôi. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng nổ rất lớn, ngay sau đó liền nghe được một cái cực kỳ phách lối âm thanh vang vọng đất trời. Hừ, mơ tưởng. Ngay sau đó liền nghe một thanh âm khác vang lên lần nữa, kèm theo mà đến còn có từng trận tiếng oanh minh mỗi một âm thanh truyền ra, kèm theo đều chắc chắn là một hồi đất rung núi chuyển. Phanh, phanh, đúng lúc này chỉ thấy nơi xa hai thân ảnh thật nhanh hướng về tần phương bên này tiếp theo. Lúc này, tần phương lúc này mới thấy rõ hai người kia thân ảnh, nhìn thấy cái này hai thân ảnh sau đó, tần phương trực tiếp đối với hệ thống đạo kiểm chắc. Thính danh, cộng công, thân phận mười hai tổ vu một trong. thực lực chuẩn thánh, thính danh cổ thông, thân phận lịch hành quy tắc quy thuộc hỗn độn chủng tộc hỗn độn nhân tộc mười thần triều cổ hoàng hướng vung giả, thực lực truyền thánh, cộng công thân hình khôi nô cao lớn cặp dài xoá bay, mắt to mày rậm, sáng ngời hưu thần trong hai mắt tinh quang lóe lên. Ánh mắt nhìn về phía một cái khác, tần phương lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Đầu tiên cái này cái gọi là hỗn độn nhân tộc, liền để hắn cảm thấy vô cùng không thoải mái, còn có chính là đối phương tựa hồ vẫn nịch hành quy tắc uy thuộc chủng tộc. Hơn nữa đối với phương trên thân loại kia cùng nịch hành quy tắc một dạng làm cho người ta chán ghét khí tức, nhưng hắn hận không thể lập tức liền đem đối phương tiêu diệt. Vậy anh? Nhưng vào lúc này, chỉ thấy trong tay đối phương đột nhiên xuất hiện một cây trường thương, trường thương trên mũi thương đột nhiên bộc phát ra một đạo màu đen nháy có sáng, thẳng tắp hướng về công cộng mi tâm mà đến. Cảm thấy đạo này chùm sáng màu đen uy lực phía sau, Tần Phương hai mắt không khỏi nhíu lại, đạo này chùm sáng màu đen uy lực, tựa hồ vượt qua đồng dạng chuẩn thánh nên có uy lực. 454 chương 454, hồng hoàng thế giới ý nghĩa tồn tại cộng công ngăn không được. Được chứng kiến đạo này chùm sáng màu đen uy lực, Tần Phương tự nhiên biết siêu việt chuẩn thánh, đạt đến cấp bậc thánh nhân một kích này, nếu như đánh trúng cộng công, đến tột cùng ý vị như thế nào. Nghĩ tới đây, Tần Phương đã bất chấp tất cả, hắn muốn ra tay. Mà lúc này, cộng công tựa hồ cũng phát hiện đối phương uy lực một kích này tựa hồ thật không đơn giản, nhìn chằm chằm cách mình càng ngày càng gần chùm sáng màu đen một đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng ngay tại lúc hắn chuẩn bị đem hết toàn lực chống được đối phương một kích này thời điểm cảnh tượng khó tin xuất hiện chỉ thấy quanh người hắn không gian thế mà tại thời khắc này sinh ra quỷ dị di động càng thêm bất khả tư nghị là nguyên bản là ở trước mặt hắn chùm sáng màu đen không biết lúc nào đã hoàn toàn biến mất ở trước mắt hắn với anh làm sao có thể nhưng vào lúc này chỉ nghe một tiếng vang thật lớn cách đó không xa cổ thông cho ở không gian đột nhiên xuất hiện một đạo kinh khủng chùm sáng màu đen căn bản muốn không cho cổ thông thời gian phản ứng trong nháy mắt đem cổ thông cơ thể xuyên thủng phanh sáu cơ thể bị xuyên thủng trong nháy mắt, sinh cơ phi tốc trôi qua, ngay sau đó liền thấy cổ thông cơ thể ẩm vàng vỡ nát, tiếp đó tiêu thất. tùy ý điều động không gian, cố lực lượng này 6. là không gian quy tắc 6. cảm nhận được quanh thân trong nháy mắt kia biến hóa không gian, cộng công con ngươi lập tức chính là cò rụt lại. Ngoại trừ không mặt quy tắc bên ngoài, bọn hắn một phe này, thế mà xuất hiện lần nữa một đạo bản nguyên quy tắc, nhìn cách đó không xa kích động cộng công, tần vương cũng không có đi ra ngoài, hắn bây giờ còn không hiểu rõ hùng hoang thế giới tình huống bên này, cho nên bây giờ cũng không tính cùng cái thế giới này bất cứ người nào tiếp xúc nghĩ tới đây, thần phương cơ thể tự động ẩn nấp ở không gian chỗ sâu, tiếp đó biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại lên trời xuống đất tìm Tần phương thân ảnh cộng công. 6. về khoảng cách lần cộng công cùng cổ thông đại chiến, đã qua 3 tháng, mà 3 tháng, thông qua hệ thống, thần phương cũng đối thế giới này có đại khái hiểu rõ. Đầu tiên trước mắt cái này hồng hoang thế giới cũng không phải hắn quen thuộc hồng hoang thế giới. Ở đây tồn tại có rất nhiều loại tộc, đương nhiên, trong truyền thuyết vu tộc vẫn như cũ tồn tại, yêu tộc vẫn như cũ chiếm giữ thiên đỉnh, nhân tộc vẫn như cũ đại hưng. Chỉ bất quá lần này, vu, yêu hai tộc không phải là nhân, nhân tộc cũng không phải suy nhược không chịu nổi. Tam phương duy nhất địch nhân chỉ có một, đó chính là lệ thuộc nghịch hành quy tắc hỗn độn chủng tộc. Đương nhiên, mặc dù mấy đại tộc ở giữa không phải địch nhân, nhưng cũng là làm theo ý mình, không can thiệp chuyện của nhau. Toàn bộ Hồng Hoang thế giới từ không mặt quy tắc bản nguyên thủ hộ mà hỗn độn thần tộc, nhưng là không ngừng má tiến công Hồng Hoang thế giới, vì chính là phá hủy không mặt quy tắc bản nguyên bảo vệ Hồng Hoang thế giới. Trước đó, chiến đấu đã kéo dài mấy ngàn tỷ năm thời gian. Mấy ngàn tỷ năm kéo dài chiến đấu liên miên, lại thêm các tộc ở giữa làm theo ý mình, đã để Hồng Hoang các tộc hao tổn nghiêm trọng. Ngoại trừ năng lực sinh sôi mạnh vô cùng nhân tộc, còn lại mấy tộc cũng đã xuất hiện tàn lùi dấu hiệu. Nếu như không phải có mấy vị thánh nhân liên thủ lấy tự thân làm dẫn, thủ hộ sau cùng vị diện quy tắc bản nguyên không bị phá hư, e rằng toàn bộ Hồng Hoang thế giới đã bị đánh tan, các tộc đã tuyệt tích. Hệ thống, có thể kiểm trách đến những cái kia thánh nhân tồn tại sao? Thần Vương ở trong lòng đối với hệ thống vấn đạo. Hắn bây giờ nhất thiết phải tìm được một cái thánh nhân, chỉ có bọn hắn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vì cái gì chư thiên thánh nhân chịu đến triệu hoán, đi bản nguyên thế giới, tiếp đó lại từ bản nguyên thế giới đi tới Hồng Hoang thế giới? Bọn hắn làm như thế nguyên nhân đến tột cùng là cái gì? Nếu như nói vẹn vẹn chỉ là vì thủ hộ cuối cùng một đạo bản nguyên quy tắc lời nói, lý do này tựa hồ có chút gượng ép. Căn cứ vào hệ thống kiểm trắc, bọn hắn đã cùng vị diện quy tắc bản nguyên dung hợp, ý thức rơi vào trạng thái ngủ say. Nghe được hệ thống trả lời, Tần Phương bất tử một sức sở, hắn như thế nào đều không hiểu tưởng đến, trừ thiên thánh nhân thế mà cùng vị diện quy tắc bản nguyên dung hợp, ý thức lâm vào ngủ say. Hệ thống, có biện pháp nào có thể nhường bọn hắn thức tỉnh? Trừ phi tốc chủ đem vị diện quy tắc bản nguyên dung hợp, lấy hợp đạo thiên kinh tỉnh lại bọn hắn. Nhưng mà hệ thống không đề nghị tốc chủ làm như vậy. Nghe được hệ thống nửa câu đầu, Tần Phương trên mặt không khỏi vui mừng, mà ở nghe được hệ thống nửa câu nói sau, hắn nhưng là không khỏi sửng sợ. Hệ thống thế mà không để hắn rút ra vị diện quy tắc bản nguyên, cái này tựa hồ không phải hệ thống phong cách a nghi tới đây, Tần Phương bất tử vấn đạo, vì cái gì? Rút ra quy tắc bản nguyên sau đó, ý thức của bọn hắn cũng sẽ bị xóa đi, bởi vì quy tắc bản nguyên không cần bất kỳ tạp chất gì, cho dù là chư thiên thánh nhân ý thức cũng giống vậy. Nghe được hệ thống trả lời, Tần Phương gật đầu một cái, quy tắc bản nguyên nếu như rút ra mà nói, theo lý mà nói hoàn toàn chính xác sẽ xóa đi những thứ này thánh nhân ý thức. Bất quá hệ thống cho lý do tựa hồ có chút gượng ép, từ hệ thống bên trong Hắn luôn cảm giác hệ thống chỉ là đơn thuần không muốn để cho những thứ này thánh nhân ý thức bị xóa đi mới nói ra lời nói này. Hệ thống, ngươi lý do này không đủ. Tần Vương không có quên, đi tới Hồng Hoang Thế Giới mục đích chính là vì quy tắc bản nguyên, cho nên nếu như không có đặc thù gì nguyên nhân, hắn là sẽ không dễ dàng buông tha. Bởi vì Hồng Hoang Thế Giới là giải khai địa cầu phong ấn chim mà chìa khóa, Hồng Hoang nát, phong ấn giải, phong ấn chim mà phong ấn, là bọn hắn dùng chính mình cùng chư Thiên Thần Ma sinh mệnh hoàn thành. Nếu như địa cầu phong ấn chim mà bị mở ra, phong ấn đồ vật một khi phóng xuất, cho dù là hệ thống cũng không thể lấy hiện hữu sức mạnh đối kháng nghe xong hệ thống sau khi giải thích, tần phương rốt cuộc hiểu rõ tới vị diện quy tắc, căn bản không phải đang thủ hộ hồng hoang thế giới, mà là tại thủ hộ cái kia hai nơi phong ấn chim mà, thậm chí có thể nói, toàn bộ hồng hoang, toàn bộ sinh linh, sở dĩ chiến đấu anh dũng lâu như thế, cũng là đang thủ hộ phong ấn chim mà. giờ khắc này, tần phương bất tử lần nữa nhớ tới trên địa cầu phong ấn chim mà nhìn thấy ký ức hình ảnh, đồng thời đối với phong ấn chim mà phong ấn tồn tại, càng phát tò mò, đến tận cùng phong ấn là thiết lập sao đồ vật, đang ra thận trọng như thế. đã như vậy, hệ thống ngươi có hay không cảm nhận được khác quy tắc bản nguyên tồn tại? mặc dù rất muốn biết đến phong ấn chi mà, bất quá tần phương cũng biết lấy thực lực của hắn bây giờ, tại không có đủ thực lực phía trước, coi như đã biết cũng là chuyện vô bổ. Bây giờ đầu tiên cần phải làm là thu thập quy tắc bản nguyên, trực giác nói cho hắn biết quy tắc bản nguyên vô luận là đối với hắn hay là đối với tương lai vậy cuối cùng một trận chiến đều rất trọng yếu. căn cứ vào hệ thống kiểm soát, trước mắt hùng hoàng thế giới chỉ có một đạo vị diện quy tắc bản nguyên, còn lại bốn đạo bản nguyên quy tắc tại vũ trụ thâm chỗ hỗn độn thần tộc trong tay, cuối cùng ba đạo trước mắt chưa kiểm soát đến. nghe được hệ thống sau khi trả lời. Tần Vương đã hạ quyết tâm, như là đã dự định thu thập quy tắc bản nguyên, như vậy thì trước tiên từ nghịch hành quy tắc chó săn, cái này cái gọi là hỗn độn chủng tộc bắt đầu. Nhưng mà trước đó, hắn cảm thấy có cần thiết thay đổi một chút hồng hoang thế giới cách cục, bây giờ trong lúc này các tộc không can thiệp chuyện của nhau, làm theo ý mình hành vi, khó trách vô số năm đi qua, hao tổn nghiêm trọng. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, hậu quả kia rất có thể sẽ bị từng cái đánh bại. Bây giờ biết hồng hoang thế kỷ ý nghĩa tồn tại, hắn là thật sự không muốn tại tất cả quy tắc bản nguyên thu thập đủ phía trước, nhường thế giới này xuất hiện ngoài ý muốn gì. Nghĩ tới đây, Thần Phương quyết định đầu tiên đi tới yêu tộc. Dù sao hắn cùng Đế Tuấn cũng coi như là có duyên gặp mặt một lần. Hơn nữa Đế Tuấn tự hồ biết chút ít cái gì, vừa vặn có thể hướng hắn hiểu nhiều một chút sự tình. Len gen, chúc mừng Túc Chủ, hệ thống đạt đến thăng cấp điều kiện, phải trang thăng cấp. Nhưng vào đúng lúc này, trong đầu đột nhiên truyền ra hệ thống nhắc nhở, hệ thống thế mà lần nữa đạt đến thăng cấp điều kiện. 455 chương 455, gặp mặt Đông Hoàng Thái Nhất xem xét tin tức. Túc Chủ, Thần Phương đẳng cấp, cấp 7 Minh Thần 1200 ước 1000 nút hệ thống con, mà phụ thương thành cấp bảy quyền hạ, Minh Thành lục cấp, vô thường điện hắc bạch, U Minh Thần Triệu. Cự trọng địa ngục, Thiên đỉnh, Quy tắc bản nguyên, không gian quy tắc hoàn mỹ. Nhìn xem bản nguyên đã đạt đến 1200 ức, tần Phương biết, xem ra vạn giới địa phủ hẳn là lần nữa chinh phục một cái cùng tây du vị diện không sai biệt lắm thế giới. Lấy trước mắt vạn giới địa phủ thực lực tổng hợp, ngũ phương trong vũ trụ, hẳn là không cái gì vị diện có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Mình bây giờ cần phải làm là ngồi đợi hệ thống thăng cấp. Nghĩ tới đây cũng sẽ không do dự, trực tiếp gật đầu xác nhận thăng cấp. Hệ thống bắt đầu thăng cấp. 1630650680690616. Leng keng. Hệ thống thăng cấp hoàn tất. Theo trong đầu âm thanh nhắc nhở của hệ thống rơi xuống trong náy mắt, tần phương trước mắt xuất hiện lần nữa mình tin tức mặt ngoài. Túc chủ, tần phương đẳng cấp, cấp 8 Minh thần 200 ức 5000 nước hệ thống con, mà phụ thương thành cấp 8 quyền Hạ. Minh thành khai phóng, vô thường điện hắc bạch, ú minh thần triều, Cựu trọng Điện ngục, thiên Đình, quy tắc bản nguyên, không gian quy tắc hoàn mỹ. Lần này thăng cấp trên tổng thể cũng không có cái gì lớn thay đổi, một cái duy nhất biến động chính là minh thành từ lúc đầu lục cấp đã biến thành hoàn toàn cởi mở trạng thái. Đương nhiên, đáng giá nhất chú ý một điểm chính là của hắn quyền hạn đã thăng cấp đến cấp 8. Chuyện này với hắn tới nói có ý nghĩa vi phạm, lại có hai cấp, là hắn có thể hoàn toàn giải khai hệ thống tất cả quyền hạn, từ đó biết hết thảy trận tướng. "Nhanh, 5000 nước mà thôi." Thấp giọng tự nói một tiếng phía sau, Tần Phương bước ra một bước, hướng về Thiên đỉnh chỗ mà đi. 6. Hồng Hoang thế giới yêu tộc vẫn như cũ chiếm cứ lấy Thiên đỉnh, 36 trọng thiên phía trên, một tòa khí thế rộng rãi, hào quang vạn trượng cung điện tại vô số tinh hà phía trên hiện lên. Nhìn trước mắt cung điện, Tần Phương không do dự, trực tiếp nhấc chân liền đi vào. Dừng lại, Thiên cung thánh địa, không thể tự tiện xông vào. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe hai đạo lạnh như băng tiếng quát đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó liền thấy hai cái yêu tộc đại tướng, tay cầm vũ khí một trái một phải che trước mặt mình. Nhìn xem che trước mặt mình hai cái yêu tộc đại tướng, Thần Vương cũng lười cùng bọn hắn nói nhảm, trong lòng hơi động một chút, trực tiếp phong tỏa cả vùng không gian. Tiếp đó cứ như vậy đường hoàng đi vào yêu tộc ở trong thiên đỉnh. Hệ thống, tìm được Đế Tuấn. Thần Vương ở trong lòng hướng về phía hệ thống đạo. Có lỗi với, trải qua hệ thống kiểm tra, cũng không có tại Hồng Hoang thế giới phát hiện Đế Tuấn. Nhưng mà hệ thống trả lời, nhưng là nhường hắn không khỏi sửng sợ. Cũng không có tại Hồng Hoang thế giới phát hiện Đế Tuấn, đây là ý gì? có hai loại khả năng loại thứ nhất đế tuấn rời đi hồng hoàng thế giới loại thứ hai hắn đã chết nghe trong đầu hệ thống trả lời thần phương sắp không khỏi trầm xuống với anh liền như vậy lúc này cách đó không xa cung điện chỗ sâu đột nhiên bộc phát ra một hồi khí tức kinh khủng cảm nhận được cố khí tức này thần phương tâm bên trong khẽ động có thể ở thiên đình bên trong nắm giữ mạnh mẽ như thế hơi thở người ngoại trừ đế tuấn bên ngoài vậy thì chỉ còn lại một người đông hoàng thái nhất rất nhanh thần phương cũng cảm giác được đông hoàng thái nhất khí tức đang hướng về phía bên mình cấp tốc tiếp theo Đối mặt sắp đến Đông Hoàng Thái Nhất, Tần Phương cũng không sợ, bây giờ đế tuấn sống chết không rõ, hắn rất muốn từ Đông Hoàng Thái Nhất trong miệng biết được đế tuấn tung tích. Người nào dám tự tiện xông vào ta thiên tỏa?" Thanh âm lạnh như băng truyền ra, ngay sau đó Tần Phương liền thấy một đạo bá khí, thân mang hắc bảo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Đông Hoàng Thái Nhất cùng đế tuấn tướng mạo không kém nhiều, mặc dù thân là yêu tộc, vừa vặn lên hoàng giả chi khí, nhưng là khó mà che giấu. Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất một đôi mắt lạnh lẽo, đang lạnh lùng nhìn xem Tần Phương. "Ngươi là người nào? Tần Phương, ta tới tìm đế tuấn." Tại tần phương tiếng nói rơi xuống trong náy mắt, Đông Hoàng thái nhất trên thân đột nhiên bộc phát ra một hồi khí thế kinh khủng. Cảm nhận được cỗ này, làm cho người cơ hồ hít thở không thông khí thế khủng bố, tần phương lông mày theo bản năng nhíu một cái. Hắn có thể cảm thụ được lúc này, đứng ở trước mặt mình sự phẫn nộ của người đàn ông này, cùng với trong ánh mắt một màn kia như thế nào đều không che giấu được sát ý cổ sát ý này, có nhắm vào mình, cũng có nhắm vào những thứ khác. Nhìn xem lúc này đế tuấn biểu hiện, kết hợp với phía trước hệ thống kiểm trách đến tình huống, hắn phải tâm lập tức chính là trầm xuống. Hắn đã nghĩ tới một loại khả năng, đế tuấn có lẽ thật đã chết rồi. Đế tuấn chết, ngươi muốn đi cùng hắn sao? Lúc này, Đông hoàng thái nhất nhìn về phía Tần Phương ánh mắt càng phát băng lạnh. Nghe được Đông hoàng thái nhất lần này tràn ngập sát khí lời nói, Tần Phương biết đối phương có thể hiểu là mình. Bất quá bây giờ những thứ này đã không trọng yếu, hắn cần làm rõ ràng Đế Tuấn đến tột cùng là chết như thế nào. Chuẩn Thánh đỉnh phong, tiếp cận Thánh nhân đỉnh phong chiến lực, thế mà cứ thế mà chết đi, ở trong đó tất nhiên có cái gì ẩn tình. Nghĩ đến đây, Tần Phương không nhìn thẳng Đông hoàng thái nhất càng ngày càng con người băng lãnh, há miệng nói, "Đế Tuấn là thế nào chết? Tại Hồng Hoang thế giới, liền xem như hỗn độn chủng tộc, lấy Đế Tuấn chiến lực, theo lý mà nói cũng không khả năng dễ dàng như thế bỏ mình a." Nhân loại biết rõ còn cố hỏi, ngươi đây là đang người đại biểu tộc hướng tộc ta khiêu khích sao? Đông Hoàng Thái Nhất cuối cùng nhịn không được, Đế Tuân Chiến Lực cơ hồ là thánh nhân phía dưới đệ nhất tồn tại, vẫn như cũ sinh tử. Tần Phương lời nói này tại Đông Hoàng Thái Nhất nghe tới, đã là đang gây hấn với cùng dễ cận. Gặp Đông Hoàng Thái Nhất đối với mình lời nói mắt biết thay ngơ, ngược lại nói cái gì khiêu khích, Tần Phương sắc mặt lập tức cũng lạnh xuống. Ngươi tựa hồ không có đầu óc, ngươi con nào lỗ thay nghe được ta là đang gây hấn với? Ngươi nói cái gì? Ngươi thế mà đang mắng ta? Nghe được Tần Phương mà nói, rõ ràng Đông Hoàng Thái Nhất trong lúc nhất thời còn không có phản ứng tới, thân là thiên đình thượng đế từ đạn sinh một khắc này, thân phận của hắn liền cao quý vô cùng. từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với hắn bất kính, nhưng là bây giờ lại có thể có người dám mang hắn không có đầu óc, người tự tìm cái chết. phản ứng lại Đông Hoàng Thái Nhất lập tức liền nổi giận, trên thân đột nhiên bộc phát ra một hồi kinh khủng sắc ý, đưa tay liền muốn đem Tần Phương chân áp. nhưng mà kế tiếp chuyện xảy ra, nhưng là nhường hắn chừng lớn hai mắt, trong mắt đều là một mảnh vẻ khó tin. không gian chân áp, lạnh lùng nhìn xem hướng về mình làm đầu xuống tay trưởng, thanh âm lạnh như băng từ trong miệng phát ra. liền tại Tần Phương tiếng nói rơi xuống trong nấy mắt, Đông Hoàng Thái Nhất đang tại rơi xuống tay trưởng lập tức dừng lại. Liên thân thể của hắn lúc này đều bị trong nháy mắt chấn áp. Cái này sáu? Này làm sao sáu? Cái này sao có thể? Cảm nhận được thân thể mình bị bất thình lình lực lượng quỷ dị giam cầm, thậm chí liền chính mình một thân thực lực khủng bố đều vào lúc này trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Cố lực lượng này sáu. Cố lực lượng này sáu. Là không gian bản nguyên quy tắc. Giờ khắc này, Đông Hoàng thái nhất chân kinh. Cố này có thể tùy ý thao túng chư thiên sức mạnh không gian, không sai được, chính là không gian bản nguyên quy tắc. 456 chương 456. Hết thể để ta tới xử lý Đông Hoàng thái nhất, ta cũng không phải tới khiêu khích người, đối với đế tuấn chết, ta cũng cảm thấy thật đáng tiếc, nhưng ta cần biết đế tuấn đến tuột cùng là chết như thế nào. Nhìn thấy Đông Hoàng thái nhất trong mắt chấn kinh, Tần Phương biết đối phương nhận ra không gian bản nguyên quy tắc. Sau đó, phất tay giải khai Đông Hoàng thái nhất trên người trấn áp. Ngươi rốt cuộc là ai, vì cái gì ngươi sẽ có được không gian bản nguyên quy tắc? Đông Hoàng thái nhất mắt lộ ra khiếp sợ nhìn xem Tần Phương, cái này không phải do hắn không khiếp sợ. Vì cái gì Hồng Hoàng thế giới một mực bị hỗn độn chủng tộc tiến đánh, mà chỉ có thể bị động ngốc tại Hồng Hoang thế giới, lại không thể phản công đi qua? Không phải liền là bởi vì Hồng Hoang Thế Giới chỉ có một đạo vị diện quy tắc bản nguyên, vẫn là dùng đi bảo vệ Hồng Hoang Thế Giới, lại thêm mấy vị Tia Thánh Nhân rơi vào trạng thái ngủ say, không cách nào phát huy vị diện quy tắc bản nguyên uy lực. Mà Hôn độn chủng Tộc bên kia, nhưng là nắm giữ bốn đạo bản nguyên quy tắc, cho nên mặc kệ Hồng Hoang Thế Giới có bao nhiêu chiến lực, một khi ra Hồng Hoang Thế Giới, át sẽ bị đối phương toàn hẳn diện. Mà bọn hắn chỉ có thể bị động ngốc tại Hồng Hoang Thế Giới, chờ lấy địch nhân đánh tới cửa, tiếp đó đem hết toàn lực đem địch nhân đuổi đi ra. đã như thế, cứ thế mai xuống, Hồng Hoang Các Tộc thực lực cũng đã bất chi bất giác bị suy nhược không biết bao nhiêu nếu như bọn hắn một phe này nhiều hơn nữa nắm giữ một đạo bản nguyên quy tắc, không nói có thể hoàn toàn xoay chuyển chiến cuộc, tối thiểu nhất cũng sẽ không bị động như thế. cho nên, bây giờ thấy Tần Phương thế mà nắm giữ không gian bản nguyên quy tắc, hắn làm sao có thể không khiếp sợ? nhìn trước mắt khiếp sợ không thôi Đông Hoàng Thái Nhất, Tần Phương tâm bên trong không khỏi khe khẽ thở dài. có thể làm cho Đông Hoàng Thiên vừa lộ ra vẻ mặt như vậy, xem ra hiện tại Hồng Hoang Thế Giới cách cục thật sự không thể lạc quan. ta là ai? vừa rồi đã nói cho ngươi, đến nỗi ta vì sao lại nắm giữ không gian bản nguyên quy tắc, cái này không trọng yếu, quan trọng là ta bây giờ cần phối hợp của ngươi. Thần Phương nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất thận nhiên nói, "Lúc này nhìn xem Tần Phương, hắn đã tin tưởng, trước mắt cái này Lai Lịch Bí Ẩn Nhân cũng không phải hắn tưởng tượng như vậy, là tới khiêu khích yêu tộc nhân tộc. Ngươi muốn ta như thế nào phối hợp?" Đem trong lòng rung động bình phục sau đó, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xem Tần Phương trầm giọng vấn đạo, "Ta muốn biết bây giờ các tộc tình huống, cùng với chiến lược, còn có đế tuấn sự tình." Tần Phương nói thẳng đạo. Nghe được Tần Phương mà nói phía sau, Đông Hoàng Thái Nhất chỉ là hơi do dự một chút, liền quyết định nói cho Tần Phương. Cho là hắn căn bản vốn không sợ Tần Phương lại là hỗn độn chủng tộc phái thám tử tới. Vừa tới Nắm giữ không gian bản nguyên quy tắc Tần Vương không có bị vị diện quy tắc bản nguyên bại xích, liền nói rõ hắn cũng không phải hỗn độn chủng tộc. Thứ hai, đối với hỗn độn chủng tộc tới nói, Hồng Hoang các tộc chiến lực cùng với các tộc tình huống cũng đã thăm dò. Có thể nói, Hồng Hoang thế giới hết thảy, tại hỗn độn chủng tộc trước mặt, chính là trong suốt, không có chút nào bí mật có thể nói. Cho nên nói cho Tần Vương cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Sau đó, Đông Hoàng Thái nhất liền hướng giảng thuật hiện tại Hồng Hoang các tộc tình huống cùng với các tộc thực lực. 6. Liền trước mắt Hồng Hoang bố cục thế giới đến xem, nhân tộc số lượng khủng lồ nhất, nhưng mà cao cấp chiến lực chỉ có hiên viên hoàng đế Civil cùng với Huyễn Thiên, chờ ít thấy mấy người thực lực đạt đến chuẩn thánh cấp bậc. Những người còn lại tộc cao tầng, có thể nói đối đầu hỗn độn chủng tộc cao cấp chiến lực, trên cơ bản không chịu nổi một kích. Hiện tại Hồng Hoang thế giới đối kháng nhân tộc chiến lực chủ yếu, chính là yêu tộc cùng vô tộc. Nhân tộc mặc dù về số lượng chiếm ưu như thế, nhưng thân thể quá mức suy nhược, đối đầu vô luận là cường độ thân thể, vẫn là chiến lực cũng có thể có thể xưng hoàn mỹ hỗn độn chủng tộc. Căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Bất quá cũng may nhân tộc chí lực cùng lực lĩnh nộ cực mạnh, cũng là trở thành song phóng trên chiến trường, không thể thiếu một thành viên. Đến nỗi vô tộc, 12 tổ vu, trừ đi qua tổ đã chết trận tăng cái, cuối cùng chỉ còn lại cộng công, Trúc Tan, cùng với tối đế giang ba người. Còn lại Vu tộc số lượng vốn là thưa thớt, tại tăng thêm quanh năm bị hỗn độn chủng tộc tiêu hao, số lượng đã kịch liệt giảm bớt. Liên tính huống trước mắt đến xem, tin tưởng không dùng đến trăm năm thời gian, Vu tộc thì sẽ hoàn toàn biến mất tại Hồng Hoang thế giới. Lại nói yêu tộc, mặc dù yêu tộc số lượng khổng lồ, thân thể lực lượng cường hãn, nhưng cũng là hỗn độn chủng tộc chủ yếu mục tiêu công kích. Ngay tại 3 năm trước đây, hỗn độn Vu tộc liên hợp hỗn độn nhân tộc hoàn chiều, quy mô tiến công yêu tộc tất cả thiên vực dẫn đến mấy vạn yêu tộc tổn thất nặng nề, mắt thấy yêu tộc đại quân muốn bị bại, Đế Tuấn quyết định cùng đối phương Đồng Quy Vu tận, dùng cái này tới vãn hồi yêu tộc xu hướng suy tàn. Một trận chiến này, yêu tộc tổn thất nặng nề, không chỉ tổn thất Đế Tuấn một cái đỉnh tiêm chiến lược, còn tổn thất mấy vạn yêu tộc đại quân. Nhìn lại đối phương, lại vẹn vẹn thiệt hại ba tên chuẩn thánh và mấy chục vạn hỗn độn chủng tộc, vẹn vẹn như thế mà thôi. Tóm lại, nghe xong Đông Hoàng Thái nhất đối với thế cục trước mắt phân tích về sau, tần phương xem như thấy rõ, liền theo trước mắt hồng hoàng thế giới cấp tốc tình huống đến xem, e rằng chống đỡ thêm trăm năm thời gian, có chút treo. Nếu như tùy ý cấp tốc dạng này làm theo ý mình, không can thiệp chuyện của nhau xuống, Hồng Hoang thế giới bị đánh nát là chuyện sớm hay muộn. Lúc này, Tần Phương Tâm bên trong đã hạ quyết tâm, đó chính là nhất thiết phải nhường các tộc liên hợp lại, cùng chống cự hỗn độn chủng tộc. Vô luận như thế nào, tại tất cả quy tắc thu thập đủ phía trước, Hồng Hoang thế giới không thể hủy. Tin tưởng Đông Hoàng cũng minh bạch, vẹn vẹn bằng không gian của ta quy tắc, căn bản vốn không chính mình thay đổi gì, chớ quên trong tay đối phương thế nhưng là có bốn đạo bản nguyên quy tắc. Tần Phương nhìn xem Đông Hoàng thái nhất trầm giọng nói, nghe xong Tần Phương mà nói, Đông Hoàng lông mày cũng không khỏi thật sâu nhíu lại. Lấy mắt của hắn gặp, lại há có thể không biết những thứ này có như nhiều hơn nữa một đạo bản nguyên quy tắc đối với bây giờ trên cơ bản ở vào một mảnh vận cát hồng hoàng các tộc tới nói cũng là vu sự vô bổ muốn từ từng chiếc bản bên trên giải quyết vấn đề nhất định phải làm cho tất cả mọi người đoàn kết lại chỉ có dạng này mới có thể để cao thật lớn hồng hoàng thế giới thực lực điểm này xem như thiên đình chi chủ đông hoàng thái nhất như thế nào có thể không rõ bất quá đối với ân đoán sâu đậm các tộc tới nói muốn đoàn kết nhất trí bản thân cái này chính là một kiện chuyện không thể nào để bọn hắn cùng có một địch nhân không khó nhưng để cho bọn họ hợp làm một thể cái này căn bản không có thể liên đông hoàng thái nhất tự thân đều không làm được đại độ thả xuống gần đoán vu yêu đại chiến hai tộc đã là không chết không thôi dẫn đến vu tộc diệt tộc về sau nhân tộc thượng vị đạo môn chiếm giữ yêu tộc thiên đình nô dịch yêu tộc mấy chục và năm đây đều là huyết hữu căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy liền để xuống cho nên con đường này căn bản đi không thông huống hồ còn có điểm trọng yếu nhất đó chính là lấy các tộc ai cũng không phục của người nào tính cách lui một vạn bước tới nói các tộc thật có thể đoàn kết nhất trí nhưng làm cũng một cái liên minh tới nói một người thống lĩnh là tất yếu như vậy vấn đề tới đến cùng một tộc kia xuất lĩnh các tộc đối kháng hỗn độn chủng tộc, đây đều là vấn đề. Nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt âm trầm, Thần Phương tự nhiên biết hắn đang lo lắng cái gì. Nghĩ tới đây, Thần Phương nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất đạo, Đông Hoàng thế nhưng là lo lắng các tộc không thể đoàn kết nhất trí, tạo thành liên minh cùng đối kháng hỗn độn chủng tộc. Không chỉ như vậy, yêu tộc bên này ta hoàn toàn có thể làm chủ, đến nỗi mặt khác hai tộc, ta cũng không dám cam đoan bọn hắn có thể thả xuống từ hận. Huống hồ, coi như có thể kết thành liên minh, như vậy từ một tộc kia đến mang lĩnh. Nói thật, nếu quả như thật có thể kết thành liên minh, liên quan tới do ai tới thống lĩnh các tộc về điểm này, liền xem như ta cũng không khả năng thỏa hiệp. Đông Hoàng thái nhất nhìn qua đầy trời tinh hà, thở dài một hơi rồi nói ra. Mà nghe xong Đông Hoàng thái nhất lo nghị phía sau, Tần Phương nhưng là khẽ mỉm cười nói, chuyện nào có đáng gì? Các tộc để ta tới thống nhất, liên minh cũng có ta tới thống lĩnh, không biết đối với ta đây cái đề nghị, Đông Hoàng ý như thế nào? 457 chương 457, Vu tộc nghe được Tần Phương mà nói, Đông Hoàng thái nhất hai mắt lập tức mở thật lớn. Hắn như thế nào đều không hữu tưởng đến, Tần Phương thế mà lại nói ra mấy câu nói như vậy. Tần Phương đột nhiên quyết định, nhưng là nhường hắn có chút chưa kịp phản ứng. Chẳng qua nếu như tỉ mỉ nghĩ lại mà nói, các tộc nếu là thật có thể đoàn kết lại, nếu như nhất định phải có một thống lĩnh các tộc nhân mà nói, vậy người này thật vẫn rất có thể là Tần Phương. Không phải Đông Hoàng Thái nhất đối với mình không có lòng tin, mà là liền trước mắt các tộc tình trạng tới nói, các tộc bên trong, bất cứ người nào đều khó có khả năng đứng thế nào thống lĩnh vị trí này. Nếu như Tần Phương thật sự có thể đem các tộc chỉnh hợp, vậy cái này vị trí giao cho hắn, tại Đông Hoàng Thái nhất xem ra, cũng không phải không thể tiếp nhận. Nghĩ tới đây, Đông Hoàng Thái nhất nhìn về phía Tần Phương ánh mắt bên trong, lập tức tinh quang bốn phía. Nếu như ngươi thật có thể làm đến, ta có thể cam đoan với ngươi, yêu tộc tuyệt đối ủng hộ vô điều kiện. Đây là đông hoàng thái nhất đối với Tần Phương cam đoan. Có đông hoàng thái nhất cam đoan phía sau, Tần Phương ánh mắt lộ ra một vẻ kiên định chi sắc. Chỉ cần làm xong trước mắt thực lực cường đại nhất yêu tộc, đến nội vu tộc cùng nhân tộc, hắn có lòng tin thu phục bọn hắn. Chỉ cần toàn bộ hồng hoang thế giới đoàn kết lại, coi như thực lực so sánh hỗn độn chủng tộc còn có chênh lệ không nhỏ, thế nhưng sẽ không bị đối phương một chút làm hao mòn hầu như không còn. Không biết đông hoàng đối với hỗn độn chủng tộc hiểu bao nhiêu. Tất nhiên bây giờ nhắm vào hồng hoang các tộc kế hoạch đã quyết định, tần phương đương nhiên sẽ không đã quên hắn lên thiên đỉnh mục đích cuối cùng nhất. Nghe được tần phương hỏi hỗn độn chủng tộc, đông hoàng thái nhất trong ánh mắt không khỏi hiện ra một vòng ba động. Hỗn độn tộc, tên như ý nghĩa, bọn hắn đản sinh tại hỗn độn 6. Nghe xong đông hoàng thái nhất giảng thuật phía sau, tần phương đối với hỗn độn chủng tộc có một cái hiểu đại khái. Hồng hoang thế giới hỗn độn chủng tộc, cùng phía trước ngũ phương vũ trụ hỗn độn thần tộc một dạng đều đản sinh tại vũ trụ thâm chỗ trong hỗn độn, tại thiên địa mở phía trước, vũ trụ chỗ sâu chỉ có một loại sinh vật, đó chính là vừa ra đời liền có được bản nguyên chi lực chiếu cố hỗn độn chủng tộc. Khai thiên lịch địa thủy tổ, bàn cổ đại thần là thuộc về hỗn độn nhất tộc. Bàn cổ được trời ưu ái, chính hắn trên cơ bản liền đã đại biểu hỗn độn. Bàn cổ sau khi chết, lấy thân hóa thiên địa, thiên địa bắt đầu diễn sinh sinh linh. Có thể nói, vô luận là yêu tộc, vẫn là vu tộc, lại có lẽ là đạn sinh tại trong thiên địa nhóm đầu tiên tiên tiên thiên thần linh, đều đến từ bàn cổ. Hồng Hoang thế giới siêu thoát tại Chư Thiên Vạn Giới bên ngoài, mà hỗn độn chủng tộc đồng dạng cũng là tại Chư Thiên Vạn Giới bên ngoài. Hỗn độn chủng tộc tồn tại không có người nào có thể tìm hiểu ngọn nguồn đầu. Toàn bộ hỗn độn chủng tộc, tộc đàn khổng lồ, đại khái có thể chia làm hỗn độn nhân tộc, hỗn độn vương tộc hai đại khổng lồ tộc đàn hỗn độn nhân tộc từ tại hỗn độn trong trùng tộc một phần của vương tộc tai quản trên cơ bản thuộc về nô lệ một dạng trừ cái đó ra hỗn độn giữa trùng tộc còn có thể lẫn nhau thôn phệ. bởi vì sinh ra bọn hắn liền có được không có gì sánh kịp thực lực nhưng đồng dạng đối với hỗn độn trùng tộc tới nói có nội quy thì ước thúc thực lực của bọn hắn trên cơ bản một đời liền đã cố định chờ bọn hắn sau khi chết liền sẽ một lần nữa quy về hỗn độn tiếp đó vòng đi vòng lại như thế nhiều lần mỗi khi một phương thế giới phá thoái bọn hắn liền sẽ tự động diễn sinh thế giới mới có thể nói hỗn độn trùng tộc chính là vì trừ thiên vạn giới mà tồn tại nhưng mà không biết từ lúc nào bắt đầu Chư Thiên phát sinh dị biến, bể tan cảnh thế giới, hỗn độn không còn diễn sinh tân thế giới. Vô số hỗn độn chủng tộc bắt đầu tiến công Hồng Hoang Thế Giới. Đến nỗi Chư Thiên Thánh Nhân đến tận cùng từ cái gì, ý thức lâm vào vị diện quy tắc bản nguyên ngủ say, không có ai biết. Đông Hoàng Thái Nhất duy nhất biết đến một điểm thì là không thể nhường Hồng Hoang Thế Giới phá toái, thê sống chết thủ hộ Thế Giới này. Bất quá Đông Hoàng Thái Nhất không biết, Tần Vương nhưng là biết rõ, hỗn độn chủng tộc tại sao muốn công kích Hồng Hoang Thế Giới? Bởi vì Hồng Hoang Thế Giới chính là giải khai địa cầu phong ấn mấu chốt, bọn hắn muốn thả ra phong ấn chi mà, phong ấn đổ vỡ. Sáu. Từ Đông Hoàng Thái nhất chỗ giải song hỗn độn chủng tộc một chút tình huống phía sau Tần phương đi tới Vu tộc lãnh địa Cung trời tòa tráng lệ khác biệt Vu tộc ở tại bên trên đại địa hoàn cảnh ưu mỹ giống như tiên cảnh liền xem như so sánh Đông Hoàng Thiên một tiên cung ở đây cũng không kém cỏi chút nào Thiên sơn hồ nước Thiên linh chi khí bốn phía mà lúc này ở một tòa tiên cung bên trong 12 tổ Vu Lão đại Đế Giang lúc này đang một mặt khiếp sợ nghe cộng công giảng thuật ngươi nói thế nhưng là thật sự ngươi xác định là không gian bản nguyên quy tắc không sai hùng hoàng thế giới bây giờ tổng cộng chỉ có một đạo vị diện quy tắc bản nguyên nhưng bất đắc dĩ vị diện quy tắc bản nguyên đã dung nhập thánh nhân ý thức lại thánh nhân ý thức thức tình phía trước, bất luận kẻ nào không thể động dùng vị diện quy tắc bản nguyên sức mạnh. Cho nên, bọn hắn một phe này mới có thể khắp nơi chịu đến hỗn độn chủng tộc trấn ép. Nếu như bọn hắn một phe này nắm giữ không gian bản nguyên quy tắc lời nói, chiến trường kia thế cục cắt sẽ có khởi sắc. Coi như không thể thay đổi chiến cuộc, nhưng là không cần bị động như thế, nhiều lần bị người dối trên cửa còn không thể làm gì. Cho nên khi nghe đến cộng công làm ai mắt thấy chứng hỗn độn nhân tộc 12 thần chiều cổ hoàng hướng vương giả cổ thông, bị trên xuống quy tắc chém giết phía sau, hắn lộ ra kích động dị thường. Nếu như cộng công thấy là nói thật, vậy thì đối với bọn họ ý nghĩa, tuyệt đối là phi phàm. Đáng tiếc đối phương đã cứu ta sau đó, liền mượn nhờ không gian bản nguyên quy tắc gần nấp tại không gian bên trong rời đi, ta ngay cả nói lời cảm tạ cơ hội cũng không có. Cộng công nhìn xem Đế Giang, có chút tiếc nuối nói: "Không có thấy không trọng yếu, quan trọng là nếu như người kia nắm giữ thật chính là không gian bản nguyên quy tắc lời nói, cái kia đang đối kháng với hỗn độn chủng tộc trong chuyện này, hắn là tuyệt đối không thể tránh mở." Lúc này, vẫn ngồi như vậy không nói lời nào, Trúc Tan đột nhiên mở miệng nói ra: "Nghe vậy, Đế Giang gật đầu một cái, Trúc Tan nói không sai, đối với bọn hắn tới nói, trọng yếu không phải không gian bản nguyên quy tắc tại trên tay người nào, mà là tại không tại bọn hắn một phương." Chỉ cần đối phương là Hồng Hoang thế giới một phe này người như vậy đủ rồi. Bất quá, lần này hỗn độn nhân tộc, cổ hoàng hướng vương giả cổ thông chết ở Hồng Hoang đại lục, tân hoàng vì đăng, cơ mua chuộc nhân tâm, tất nhiên sẽ xuất binh trinh phạt ta Vu tộc, chúng ta còn muốn chuẩn bị sẵn sàng mới là. Sau đó, Đế Giang lại cao mày nói, nếu như bọn hắn muốn chiến, vậy liền chiến, ta Vu tộc thà bị chết trận, cũng tuyệt không sợ chết. Tính cách có chút nóng này cộng công lập tức liền tức giận nói, không sai, cùng lắm thì chính là vừa chết, Vu tộc chưa bao giờ từng sợ bất kỳ chủng tộc nào. Trúc Tàn cũng tại lúc này tức giận nói, hảo, chỉ cần bọn hắn dám đến, vậy thì nên chiến cho dù toàn bộ vu tộc chết trận, cũng ở đây không chối tử. Đế Giang cũng là đứng dậy lớn tiếng nói: "Bây giờ vu tộc 12 tổ vu, 12 cái đỉnh phong chiến lực đều chết ở hỗn độn chủng tộc trong tay. Tộc đàn cũng bị đối phương tiêu ma càng ngày càng ít, nhưng hiếu chiến vu tộc, há lại sẽ sợ tử vong, liền xem như toàn bộ chết trận, bọn hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì sợ. Đáng tiếc, các ngươi chỉ có một thân chiến lực mạnh mẽ, nhưng là không hiểu được biển báo, coi như đồng quy vu tận, ba người các ngươi cộng lại, lại có thể cho khủng lỗ hỗn độn chủng tộc mang đến bao nhiêu thiệt hại đâu?" Nhưng vào lúc này, trong cung điện đột nhiên vang lên một cái thanh âm lạnh như băng nghe được cái này âm thanh, Đế Giang ba người lập tức sắc mặt đại biến. Ba người bọn hắn thế mà không phòng bị chút nào liền bị người lẻn vào bên cạnh, cái này sao có thể? 458 chương 458 hỗn độn đột kích người nào, đột nhiên bị người không phòng bị chút nào lẻn vào bên cạnh, cho dù là thân là tổ vu Đế Giang ba người, lúc này cũng không khỏi lông tơ thật lập. Thân sắc khẩn trương nhìn chăm chú lên bốn phía, trên thân bắt đầu hiện ra một cô năng lượng ba độ khủng bố. Trầm thấp tiếng quát rơi xuống, nhưng là không có bất kỳ cái gì đáp lại, thật giống như mới vừa mà hết thảy đều là bọn hắn ảo giác đồng dạng. Nhìn xem thần sắc khẩn trương ba người, Tần Vương cũng sẽ không ẩn tàng thân hình, trực tiếp từ trong không gian đi ra. Người là người nào? Vì cái gì tự tiện xông vào ta Vu tộc lãnh địa? Nhìn xem cứ như vậy từ trong không gian đi ra Tần Vương, Đế Giang mắt lộ ra ngưng trọng vấn đạo: "Có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở bên cạnh bọn họ người, tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản gì. Chẳng lẽ đối phương là Hỗn Độn chủng tộc bên kia cường giả?" Nghĩ đến Tần Vương thân phận rất có thể là Hỗn Độn chủng tộc một bên cường giả phía sau, Đế Giang lập tức như lâm đại địch, tùy thời chuẩn bị ra tay. Nhìn xem khẩn trương Đế Giang ba người, Tần Vương lên tiếng nói yên tâm: "Ta cũng không phải Hỗn Độn chủng tộc một bên người." Ta tới đây là có một số việc cần cùng ba vị nói chuyện. Tần Phương nhìn trước mắt vẫn không có mảy may buông lỏng đế giang ba người nói, mà nghe được Tần Phương nói không phải hỗn độn chủng tộc người, đế giang mấy người lúc này mới chậm rãi thu hồi toàn thân điên cuồng dữ động chiến ý, bất quá bọn hắn thần kinh vẫn như cũ căng cứng, một khi Tần Phương có chỗ dị động, ba người liền sẽ lập tức tiến công. Không biết các hạ có chuyện gì, cần phải dùng cái này chủng phương thức tới tìm ta chờ thương lượng. Đế giang thần sắc lạnh như băng nhìn xem Tần Phương trầm giọng nói, rõ ràng đối với Tần Phương loại này ra sân hủ đến phương thức của mình, đế giang tuyệt không ưa thích. Nghe vậy, Tần Phương nhìn xem hắn, cũng không nói nhảm. Trực tiếp nói ngay vào điểm chính bây giờ hồng hoang thế giới đang tại gặp phải uy hiếp to lớn, cho nên ta hy vọng vu tộc có thể thả xuống quá khứ ân oán, cùng yêu tộc liên thủ, cùng đối kháng hỗn độn chủng tộc. Đây không có khả năng, cho dù chết, chúng ta cũng không khả năng cùng yêu tộc liên thủ. Liên tại tần phương tiếng nói rơi xuống trong náy mắt, tính cách nóng nảy cộng công liền không nhịn được tức giận hô. Nhưng vào đúng lúc này, đế giang nhưng là một bước tiến lên, ngăn cản giận dữ cộng công. Các hạ hẳn là nhân tộc a, như vậy các hạ là dự định người đại biểu tộc, ra mặt kết ấn oán giữa chúng ta. Phất tay ra hiệu cộng công lui xuống trước đi phía sau, đế giang trên mặt bất động thanh sắc nhìn xem tần phương vấn đạo. Nghe được Đế Giang mà nói, Tần Phương biết đối phương hiểu là mình. Thế là nói tiếp, "Ta là loài người điểm này ta cũng không phủ nhận, bất quá hôm nay tới đây cũng không phải người đại biểu tộc, mà là đại biểu chính ta." "Bằng chính ngươi, ngươi lại dựa vào cái gì nhường Vu tộc cùng Yêu tộc từ bỏ huyết kỷ, liên hợp một lòng?" Nghe được Tần Phương bất là người đại biểu tộc, Đế Giang thanh âm cũng lạnh xuống, đồng thời thanh âm bên trong cũng đầy là trảo phúng. Vốn cho là Tần Phương lại là nhân tộc bên kia cường giả, cho nên sắc mặt của hắn còn tính là ôn hòa, bất quá khi nghe đến Tần Phương chỉ là một thân một mình phía sau, Đế Giang thái độ lập tức liền xảy ra chuyển biến. Đế Giang thái độ ở giữa chuyển biến, Tần Phương tự nhiên rõ ràng nhìn ở trong mắt. Hắn tự nhiên biết Đế Giang thái độ, trong nháy mắt vì sao lại có chuyển biến lớn như vậy? Phải biết bất luận ở nơi nào, muốn có cùng những thứ này cái trước đối thoại tư cách, thân lực cố nhiên là là tối trọng yếu, vừa vặn sau bối cảnh thực lực, đồng dạng cần. Nếu như hắn là người đại biểu tộc đến tìm Đế Giang, có thể Đế Giang sẽ xem ở nhân tộc trên mặt mũi đối với hắn thái độ ôn hòa điểm. Đáng tiếc hắn không phải, cho nên Đế Giang cũng không có tất yếu đang đối với hắn khách khí. Bất quá, Tần Phương tới đây, tự nhiên không phải nhường Đế Giang đối với mình một mực cung kính, hắn là đến thuyết phục vu tộc đồng ý cùng yêu tộc liên thủ. Ta không dựa vào cái gì, chỉ bằng cái này." Nói xong, Tần Phương một tay nô ra, tiếp đó hướng về lúc này, nhìn về phía hắn ánh mắt đã lộ ra bất tiện cộng công, khẽ vụ xuống. "Ông." Nhưng vào đúng lúc này, không đợi đế giang bọn người có phản ứng, ngay sau đó liền thấy toàn bộ trong cung điện đích thực không gian lập tức sụp đổ. Bể tan cảnh không gian giống như là một cái mở ra huyết bổn đại khẩu cự thú, muốn lập tức hết thảy đồng dạng giữ tợn. Nhưng vào lúc này, lại nhìn cộng công cơ thể, trực tiếp bị cự thú huyết bổn đại khẩu một ngụm nuốt vào, tiếp đó trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tại cộng công cơ thể hoàn toàn biến mất ở trong cung điện phía sau. Không đổ không gian lần nữa khép lại, hết thảy đều giống như là không có phát sinh một dạng. Nếu như không phải đại điện bên trong thiếu một cái cộng công mà nói, thậm chí liền Đế Giang nhìn trước mắt khép lại hoàn hảo không gian đều sẽ không tự chủ được cho rằng là chính mình xuất hiện ảo giác. Bất quá rõ ràng lúc này Đế Giang đã bất chấp tất cả, mới vừa rồi Tần Vương xuất thủ trong mấy mắt, hắn liền cảm nhận được vẻ này không nhất thiết không gian ba động. Không sai được, chính là không gian bản nguyên quy tắc. Lúc này, không riêng gì Đế Giang, liền chúng tan cũng đã bất chấp tất cả, tất cả đều mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem Tần Vương. Cái này sao? Chính là không gian bản nguyên quy tắc sao? Đế Giang nhìn xem Tần Phương vấn đạo. Mặc dù là đang hỏi, bất quá hắn ngựa khí chắc chắn, trong lòng của hắn đã có đáp án. Đây chính là không gian bản nguyên quy tắc. Nghe vậy, Tần Phương không có trả lời Đế Giang, mà là trực tiếp dùng hành động nhường hắn lần nữa cảm nhận được một lần không gian bản nguyên quy tắc đặc hữu sóng sức mạnh. Ông sáu. Tại Đế Giang sau lưng, không gian lập tức hóa thành một vũng hồ nước, tạo nên từng cơn sóng gợn, ngay sau đó liền thấy cộng công thân ảnh chậm rãi bên trong đi ra. Lúc này, cộng công đã đem trong lòng mình lựa giận lắng lại, nhìn về phía Tần Phương ánh mắt vừa tràn đầy cảm kích, lại tràn đầy chấn kinh. Không biết hiện tại ta có hay không có tư cách cùng các ngươi làm luận. Nhìn xem ba người ngốc lăng bộ dáng, Tần Phương mở miệng nhàn nhạt, nhạt vấn đạo. Nghe được Tần Phương thanh âm phía sau, Đế Giang ba người lập tức phản ứng lại. Nắm giữ không gian bản nguyên quy tắc Tần Phương, hoàn toàn chính xác có cùng bọn hắn đàm phán tư cách. Ầm ầm. Đế Giang rất rửi, lan ra đến nhận lấy cái chết. Ngay tại Đế Giang không biết nên nói gì thời điểm, chỉ nghe một cái hùng hậu âm thanh, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Hồng Hoang thế giới. Trong cung điện, Đế Giang tự nhiên cũng nghe đến nơi này cái thanh âm, 12 tổ vụ đứng đầu, thế mà bị người ngay trước toàn thế giới mật mã làm rớt rửi, dù cho Đế Giang dù thế nào gặp chuyện trầm ổn, lúc này cũng không nhịn được lửa giận bốc lên. Báo Hỗn độn nhân tộc 12 hoàng triều một trong cổ hoàng hướng, Tân hoàng cổ thiên, mang trăm vạn đại quân đến đây, yêu tộc Đông hoàng thái nhất đã dẫn dắt trăm vạn thiên binh tại thiên ngoại giảng co. Nhưng vào lúc này, một cái vu tộc đại tướng đi tới đại điện, lớn tiếng bầm bạc nói: "Nghe được cổ hoàng hướng lần này thế mà dẫn dắt trăm vạn đại quân đến đây, đế giang sắc lập tức trầm xuống, trăm vạn hỗn độn đại quân, lấy trước mắt vu tộc tình trạng tới nói, căn bản muốn không không có lực đánh một trận." Tất nhiên địch nhân đã đánh tới cửa, vừa vặn ta cũng kiến thức một chút cái này cái gọi là hỗn độn nhân tộc hoàng triều. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe tần phương đột nhiên mở miệng nói ra, nói xong, bước ra một bước, Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đến hùng hoàng thế giới thiên ngoại. 6. Lúc này, tại thiên ngoại, một màn ánh sáng bên trong, Đông hoàng thái nhất sắc mặt ngưng trọng nhìn xem màn sáng bên ngoài, Đông Nghị trăm vạn hỗn độn đại quân. Lúc nào hỗn độn vương tộc, thế mà lại vì chính mình trong mắt hạ tiện chủng tộc ra mặt. Đông hoàng thái nhất thần sắc lạnh như băng nhìn xem bị trăm vạn đại quân vây quanh tại chính giữa, một chiếc từ hai đầu thượng cổ long tộc lôi kéo phải hoa lệ chiến xa bên trên quý công tử Giễu cất nói. Đông hoàng thái nhất, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, vu tộc thiết kế sát hại cổ hoàng hướng vương giả, kỳ tội nên trảm, tức thời liền mang theo người của ngươi lập tức rời đi chỉ thấy cái kia quý công tử mỹ mắt khẽ nâng, nhẹ nhàng liếc qua Đông hoàng thái nhất phía sau, âm thanh lười biếng nói, trong lúc phất tay ưu nhã cao quý, cao quý mà ngạo mạn, không có chút nào đem Đông hoàng thái nhất cái này thượng đế để vào mắt. 459 chương 459, một mình ta là đủ ngay trước chính mình sở hữu bộ hạ, bị người như thế xem thường, Đông hoàng thái nhất ánh mắt lập tức liền âm trầm xuống. Thiên trạch, ngươi làm càn. Đông hoàng thái nhất hạ giọng tức giận nói. Hỗn độn vương tộc, thiên tộc, tại hỗn độn trong chủng tộc, có không thể thay thế địa vị. Nói đến, Đông hoàng thái nhất cùng đối phương thế nhưng là có huyết cừu tồn tại. Bởi vì Đế Tuấn chính là chết ở cùng Thiên tộc trong đại chiến, Đế Tuấn một người ngăn kháng 50 vạn hỗn độn đại quân. Cuối cùng bị Thiên tộc thái tử cũng chính là trước mắt cái này Thiên Trạch đại ca đại thương, vì để tránh cho Yêu tộc trăm vạn đại quân thiệt hại, rơi vào đường cùng Đế Tuấn không thể làm gì khác hơn là lựa chọn cùng Thiên tộc đại quân đồng quy vô tận. Mà trận chiến kia cũng là hồng hoang thế giới đối chiến hỗn độn trong trùng tộc trận đầu thắng lợi. Trước mắt Thiên Trạch là Thiên tộc sau cùng một vị thái tử, mặc dù thực lực cũng rất tốt, nhưng nếu như cùng Đông Hoàng thái nhất so sánh, còn có chênh lệch không nhỏ. Cái này cũng là Đông Hoàng thái nhất tức giận nguyên nhân. Nếu như không phải muốn lấy đại cục làm trọng, Hắn thật sự nghĩ liều lính sông đi lên giết chết trước mắt hôn độn chủng tộc tất cả mọi người. Suy sáu, làm cản. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi có tư cách gì căn bản Thái Tử nói hai chữ này? Nghe được Đông Hoàng Thái Nhất mà nói phía sau, Thiên Trạch cái kia khép hở hai mắt đột nhiên mở ra, màu xanh thẳm con mắt bên trong, tràn đầy hài hước nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất cười nhạo nói: Hôm nay bản Thái Tử liền đem lời đặt ở ở đây, ngươi hoặc là bây giờ rời đi, hoặc là lựa chọn khai chiến. Bản Thái Tử lập tức xin chỉ thị phụ hoàng, điều động đại quân đến đây san bằng hưng hoang. Đông Hoàng Thái Nhất, chính ngươi nhìn xem xử lý. Thiên Trạch trên thân đột nhiên bộc phát ra một hồi hoàng giả, uy áp, hai mắt tràn đầy uy hiếp nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất. Bị người ngay trước trăm vạn đại quân mặt, đầu tiên là nhục mạ tiếp đó lại là uy hiếp. Đông Hoàng Thái Nhất giờ khắc này thật sự nổi giận. Bệ hạ, nghĩ lại a, coi chừng bị lừa. Cảm nhận được Đông Hoàng Thái Nhất trên thân bùng nổ vô hạn sát ý, đứng tại Đông Hoàng Thái Nhất bên người một cái yêu tộc đại tướng trầm giọng nói. Như thế nào, Đông Hoàng Thái Nhất, suy tính thế nào? Thiên Trạch nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất, mắt lộ ra trâm trọng nói. Hắn biết Đông Hoàng Thái Nhất nhất định không dám ra tay, bởi vì một khi khai chiến, tổn thất tuyệt đối là bọn hắn. Mặc dù hôn độn chủng tộc đạt đến cấp bậc thánh nhân tồn tại trở ngại vị diện quy tắc bản nguyên không thể tiến vào Hồng Hoang thế giới, song phương giao chiến hôn độn chủng tộc cao cấp chiến lực cao hơn Hồng Hoang thế giới không thiếu. Lại thêm Hồng Hoang các tộc ở giữa không hòa thuận, cho nên hắn liệu định, loại này nghiêm trọng hao tổn bản tộc căn bản đại chiến, Đông Hoàng Thái Nhất chỉ cần không nốc cũng sẽ không nên chiến. Cuối cùng hắn chỉ có thể không cam lòng với lui. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi thì nhịn lấy à, một ngày nào đó, ngươi sẽ tại loại này mềm yếu trong chằm mặc, vị chúng ta thôn phệ hầu như không còn. Nhìn xem sắc mặt âm trầm không ngừng Đông Hoàng Thái Nhất, thiên trạch ánh mắt trào phúng trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc chờ lấy đông hoàng thái nhất lựa chọn nhưng vào đúng lúc này chỉ nghe một cái thanh âm đạm mạc đột nhiên đang vang lên đã ngươi muốn chiến vậy liền chiến nghe được cái này âm thanh phía sau đông hoàng thái nhất cơ thể không khỏi khẽ giật mình chủ nhân của cái thanh âm này hắn quen thuộc chính là tần vương theo thanh âm đầu nguồn nhìn lại chỉ thấy tại tần vương sau lưng đế giang Cộng công trúc tan ba người chậm rãi hướng về bên này đi tới mà ở ba người sau lưng nhưng là mấy vạn vu tộc đại quân a suy ngược nhân tộc sâu kiến cũng dự định tranh đoạt vũng nước đục này không thành còn là nói ngươi là tới người đại biểu tộc chuẩn bị nhúng tay giữa chúng ta chiến tranh nhìn thấy tần phương thân ảnh sau khi xuất hiện thiên trạch ánh mắt hài hước vấn đạo nghe vậy tần phương ánh mắt lãnh đạm nhìn xem cái này cái gọi là hỗn độn thiên tộc thái tử âm thanh lạnh lùng nói nếu như ngươi yêu hiệu như vậy cũng không phải không thể ha ha sáu không nghĩ tới nhát gan hèn yếu nhân tộc lại còn có ngươi dạng này có quyết đoán tồn tại bất quá khai chiến sau kết quả sâu kiến ngươi có thể tiếp nhận sao thiên trạch ánh mắt lạnh như băng nhìn xem tần phương trầm giọng vấn đạo cùng bọn hắn khai chiến coi như trước tiên đế tuấn khi còn sống cũng chưa chắc hắn dám làm như thế Một cái chỉ là nhân tộc sâu kiến, hắn thấy, chỉ là tại tranh đua miệng lưỡi. Thật muốn khai chiến sao? Đông hoàng thái nhất nhìn xem Tần Phương, có chút không xác định vấn đạo. Nói thật, xem như yêu tộc thiên đế hắn, chịu đến lớn như vậy quất đục, hắn đã sớm hận không thể rời đi khai chiến, đem đám này hỗn độn chủng tộc đuổi tận giết tuyệt. Thế nhưng là lý trí nói cho hắn biết, nếu quả như thật khai chiến, thiệt hại lớn nhất, không phải hỗn độn chủng tộc, mà là vốn là thực lực đại tổn hùng hoang thế giới. Cho nên, đứng tại lý trí phương diện, Đông hoàng thái nhất phải không nguyện ý khai chiến. Tần Phương tự nhiên biết hắn tại lo lắng cái gì, trận chiến này, một mình ta là đủ. Cái gì? Nghe được Tần Phương mà nói phía sau, Đông Hoàng Thái nhất trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Mà khi hắn nghe được Tần Phương mà nói phía sau, cả người nhất thời mở to hai mắt. Đông Dạng, nghe được Tần Phương mà nói phía sau biểu hiện khiếp sợ không gì sánh nổi còn có Đế Giang ba người, cùng với một loại vu yêu đại tướng. Tại những ngày Vu Diêu đại tướng xem ra, Tần Phương nói ra lời nói này, hoàn toàn chính là tại bắn tên không đích. Cho nên, lúc này những thứ này Vu Diêu đại tướng lại nhìn về phía Tần Phương ánh mắt, bắt đầu trở nên tràn đầy trào phúng đứng lên. Chiến, bọn hắn cũng không sợ, chết, bọn hắn càng là không sợ, nhưng là bọn họ không thể tiếp nhận ngu xuân càng thêm xem thường tần phương loại này xem như một người đối kháng trăm vạn hỗn độn đại quân người thế nào bất khai thiên tích mà đâu cùng những thứ này vu yêu đại tướng bất đồng chính là rất nhanh đông hoàng thái nhất cùng đế giang ba người liền hiểu tới tần phương bất là nói khoác lác lấy không gian bản nguyên quy tắc uy lực tần phương tuyệt đối có năng lực thay đổi chiến cuộc nếu quả như thật có thể lợi dụng không gian bản nguyên quy tắc đem trước mắt cái này trăm vạn hỗn độn đại quân chôn tại không gian bên trong kia đối hồng hoàng thế giới tới nói tuyệt đối là một hồi ký hiệu thắng lợi mặc dù lần trước đại chiến hồng hoàng thế giới lấy yêu tộc đại chiến là thắng lợi chấm dứt có thể người trong nhà biết chuyện nhà mình mặc dù lần trước là thắng lợi Nhưng bọn hắn đồng dạng đã mất đi đế tuấn dạng này một tôn kinh khủng chiến lực. Đây đối với song phương vốn là trên lệnh giác đại hồng hoang thế giới tới nói, là bọn hắn thua. Nếu như lần này, tần vương có thể mượn không gian quy tắc, đem cái này trăm vạn hỗn độn đại quân bị tiêu diệt lời nói, tuyệt đối có thể đề cao thật lớn hồng hoang thế giới vi vọng. Nghĩ tới đây, đế tuấn mấy người liếc nhau phía sau, đã hạ quyết tâm, một trận chiến này, tiếp nhận. Phải biết, hồng hoang thế giới không chỉ có yêu tộc, nhân tộc cùng với vũ tộc, còn có chủng tộc khác, chỉ là đang cùng hỗn độn chủng tộc đại chiến thời điểm, đưa đến tác dụng phi thường nhỏ cho nên mới sẽ bị xem nhẹ. Quanh năm bị áp chế, đã nhanh nhường một chút chủng tộc không chịu nổi áp lực, mấy vạn năm tới đã có mấy cái chủng tộc nhỏ dự định làm phản bị tiêu diệt. Cũng chính bởi vì vậy, mới đưa đến Hồng Hoang thế giới các tộc khí thế càng ngày càng yếu, đối mặt huống độ đại quân, không phải lo nghĩ chính là chênh lệch. Nếu như một lần này đại chiến, có thể hoàn mỹ thắng lợi, đối bọn hắn một phe này tới nói, tuyệt đối có thể tạo được đề cao sĩ khí tác dụng. Hơn nữa Đông Hoàng Thái nhất suy tính còn không chỉ chừng này, còn có chính là nếu như Tần Vương thật sự làm được mà nói, liên quan tới thống nhất các tộc, hai tay đối địch trong chuyện này, cũng là cực kỳ có lợi. Cho nên, hắn đồng ý khai chiến. 460 chương 460, một cái tay, trăm vạn đại quân đã như vậy, vậy thì chiến. Chiến. Gặp Đông Hoàng thái nhất có quyết định, đế Giang ba người cũng sẽ không do dự, đồng ý một trận chiến. Huống hồ coi như bọn hắn không đồng ý, cũng không ngăn cản được Tân Vương. Tân Vương mục đích làm như vậy rất đơn giản, ngoại trừ muốn tiêu diệt trước mắt cái này trăm vạn hỗn độn đại quân bên ngoài, còn nghĩ làm chính là trấn nhiếp hỗn độn chủng tộc cùng với Hồng Hoang thế giới các tộc. Đồng thời, là tối trọng yếu chính là hướng hỗn độn chủng tộc bên kia truyền đạt một tin tức. Đó chính là để bọn hắn biết, Hồng Hoang thế giới bên này đã có quy tắc bản nguyên. Hắn nhưng là không có quen Hỗn độn chủng tộc một bên thế, nhưng là có bốn đạo không gian bản nguyên quy tắc tồn tại. Nếu như đối phương biết mình nắm giữ không gian bản nguyên quy tắc lời nói, là tuyệt đối sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Đến lúc đó, hắn liền có thể thừa cơ rút ra không gian bản nguyên quy tắc. Ha ha ha, sáu. Đông Hoàng Thái Nhất, không thể không nói ngươi quyết đoán, bản thái tử rất thưởng thức, bất quá ngươi là thật ngu xuẩn, vậy mà tin tưởng một cái hèn mọn nhân tộc sâu kiến, xem ra coi như không cần ta hỗn độn đại quân san bằng hồng hoang thế giới, các ngươi khí số cũng tận. Gặp Đông Hoàng Thái Nhất thế mà thật sự dự định khai chiến, thiên trạch giống như là nghe được cái gì tốt cười chê cười đồng dạng, nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất giễu cợt nói: Hồn ảo. Nhưng mà lần này, tại hắn tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt, không đợi đông hoàng thái nhất lên tiếng, tần phương thân ảnh liền một bước đạp đi ra. Ngay sau đó, đại thủ hướng về hư không đống nhiên một chảo, lập tức một cỗ huyền ảo sức mạnh hiện lên, nhưng vào lúc này, chỉ thấy thiên trạch thế mà tại thời khắc này quỷ dị biến mất ở chiến xa bên trên, thời điểm xuất hiện lần nữa, lại có thể đã đến rồi tần phương trước mặt. Lại nhìn một cái, chỉ thấy tần phương trắng non ngón tay thon dài, lúc này đang siết chặt thiên trạch cổ. Ba phen mới bận bị người ngay trước mấy trăm vạn đại quân mặt gọi là sâu kiến, Tần Phương đã sớm nổi giận, nếu như không phải vừa rồi tại chờ Đông Hoàng Thái nhất đám người quyết định, muốn nhìn một chút bọn họ là còn có hay không vu yên nên có huyết tính cùng quyết đoán, hắn đã sớm đem cái này sâu kiến bóp chết. "Ngươi nói ai là sâu kiến?" Con người băng lãnh không có một tia tình cảm nhìn xem Thiên Trạch, Tần Phương nhàn nhạt vấn đạo. "Người sáu?" "Người sáu?" Người, "Người này làm sao sáu?" "Cái này sao có thể?" Bị bóp lấy cổ Thiên Trạch, nhìn xem Tần Phương lạnh lùng con người băng lãnh, có chút khó tin mà hỏi. Nhìn xem Thiên Trạch một mặt bất khả tư nghị bộ dáng, Tần Vương đã lười nhắc lại theo hắn nói nhảm, lực đạo trên tay không ngừng gia tăng. Kéo cái sáu, kéo cái sáu. Thanh âm xương vỡ vụn từ thiên trạch trên cổ không ngừng phát ra. Giờ khắc này, bị tử vong bao phủ chỉ là, thiên trạch trong mắt đều là một mảnh vẻ sợ hãi. Không sáu, không muốn sáu. Nếu như sáu, nếu như ngươi giết sáu, giết ta sáu, ngươi cũng đừng hòng sáu. Tốt hơn sáu. Thiên trạch nhìn xem Tần Vương, gò má trắng non lúc này bởi vì không ngừng tan vỡ xương cổ, trở nên một mảnh đỏ lên. Giờ khắc này trên người của hắn cao quý, ngạo mạn, tại Tần Vương trước mặt trở nên không đáng một đụng. Nhân loại, mau vùng ra thái tử điện hạ, bằng không san bằng hoàng hoàng. Lúc này, hỗn độn tộc chúng người cuối cùng phản ứng lại, nhất là Cổ thiên, giờ khắc này, vị này dã tâm bừng bừng, vừa lên vị liền diệt đi vu tộc mình đăng cơ đánh xuống chủ cột cổ hoàng hướng tân hoàng, cuối cùng luôn cuống. Phải biết hắn sở dĩ có thể tại cổ hoàng hướng các hoàng tử bên trong chỗ hết tài năng, đơn giản là hắn là vương tộc thiên tộc thái tử thiên trạch trực hệ thủ hạ. Khi nghe đến hắn muốn tiến đánh hồng hoàng thế giới sau đó, thiên trạch liền giúp hắn đã bình định tất cả phản loạn, hiện tại hắn hết thảy đều là thiên trạch cho nhưng là bây giờ không nói trước thiên trạch sau khi chết hết thể của hắn rất có thể sẽ mất đi chỉ là thiên trạch bởi vì hắn quyết định mà chết thiên tộc sẽ không đổ bông tha hắn cho nên nhìn thấy thiên trạch bị tần Phương nắm trong tay sắp khó giữ được tính mạng đợi hắn cuối cùng lún cuống. bất luận kẻ nào có thể chết nhưng mà thiên trạch không thể chết nhưng mà đối với hắn loại này tiểu lâu la tần Phương tự nhiên là nhìn một chút đều chẳng muốn nhìn lúc này đứng đại đông hoàng thái nhất cùng với đế giang bọn người sau lưng vu yêu hai tộc đại tướng nhìn về phía tần vương ánh mắt cuối cùng thay đổi trở nên cao thâm mạnh chắc đứng lên bọn hắn vô luận như thế nào đều không hiếu tưởng đến nhìn chỉ có thể nói mạnh miệng tần phương thế mà nắm giữ quỷ dị như vậy thủ đoạn một chút mới vừa rồi còn ở trong lòng miệng ai tần phương là ở bắn tên không đích vu yêu hai tộc nhân lúc này nhớ tới chính mình phía trước ở trong lòng đối với tần phương đủ loại xem thường phía sau không khỏi một trận xấu hổ giang dác ý nghĩ trong lòng của mọi người tần phương tự nhiên không rảnh để ý tới nhìn xem sắp chết đến nơi vẫn như cũ suy nghĩ uy hiếp mình thiên trạch tần phương nét miệng lên một cái đường cong sau đó trên tay hơi dùng sức trực tiếp bóp nát thiên trạch cổ thiên trạch chết tiều hư lạnh một tiếng sau đó liếc mắt nhìn trên đất thiên trạch thi thể trực tiếp vung tay lên, lập tức một tia hỗn độn chi khí hiện lên, tiếp đó bị hắn trực tiếp xua tan tại thiên địa chỉ thấy hoàn toàn hôi phi liên diện. hỗn đản, ngươi thế mà xấu. ngươi làm sao dám giết hắn? gặp tần phương thế mà thật sự không để ý chút nào cùng thiên trạch thân phận, nói giết liền giết, không chút do dự, hơn nữa không lưu bất luận cái gì chỗ trống. cổ thiên cả người đã hoàn toàn ngốc trệ, hắn đã dự đoán đến rồi kết cục của hắn lại là cái gì? nghĩ tới đây, cổ trời đã điên cuồng, trực tiếp hướng về phía sau lưng hỗn độn đại quân nổi giận gầm lên một tiếng. tất cả mọi người nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, san bằng hùng hoàng, vì thái tử báo thù mấy trăm vạn hỗn độn đại quân tiếng la giết tăng mạnh đã như vậy tất cả mọi người các ngươi đều đi chết đi nhìn xem khí thế bừng bừng hỗn độn đại quân tần phương trong mắt lánh quang lấp lóe nhìn trước mắt những thứ này dập dàm chẳng chỉ hỗn độn đại quân hắn là phát ra từ nội tâm cảm thấy một cô ác tâm cùng phiền chán không gian bản nguyên quy tắc trong nháy mắt phát động thiên ngoại cả vùng không gian tại thời khắc này trong nháy mắt ngưng kết nhi tại không ở giữa ngưng tụ trong nháy mắt hỗn độn đại quân tiếng la giết im bặt mà dừng ông lúc này ngoại trừ hùng hoang thế giới đám người ở không gian bên ngoài toàn bộ thiên ngoại không gian trong nháy mắt bị tập trung băng ngay sau đó liên thấy không gian giống như là một chiếc gương một dạng trong nháy mắt vỡ nát trở thành vô số mảnh vụn tiếp đó hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất không thấy gì nữa đương nhiên cùng nhau biến mất không thấy gì nữa còn có thiên ngoại mấy triệu hồn đoạn đại quân t 6 nhìn thấy tần phương vẹn vẹn chỉ là vươn đi ra một cái tay liền hoàn toàn hủy diệt trăm vạn hỗn độn đại quân thủ đoạn như vậy lệnh tất cả mọi người ở đây cũng là không tự chủ được nói cảm ơn một luồng lương khí liên đã sớm biết không gian bản nguyên quy tắc quy lực kinh khủng đông hoàng thái nhất bọn người lúc này nhìn xem tần phương ánh mắt đều không khỏi trở nên vô cùng kiến kỹ lúc này vô luận là đông hoàng thái nhất vẫn là đế giang bọn người cũng là không khỏi ở trong lòng may mắn, may mắn tần phương là bọn hắn người bên này, bằng không vô luận bọn hắn có bao nhiêu người, chỉ cần tới một lần không gian chấn áp, bọn hắn đều phải chết. Có thể, hắn thật có thể làm đến nhất thống hung hoang. Nhìn bên cạnh thần sắc lạnh lùng tần phương, đông hoàng thái nhất trong mắt chớp lóe lấp lóe. "Siêu." Nhưng vào lúc này, chỉ thấy không gian lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, nhưng mà làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, cậu này thân ảnh thế mà xuất hiện lần nữa. Hắn cũng chưa chết tại tần phương một chiêu kia phía dưới, mà là rất may mắn hoặc số dưới. Cái này tự nhiên không phải hắn may mắn, mà là tần phương cố ý lưu hắn một mạng vì chính là có người cho hỗn độn chủng tộc tiện thể nhắn trở về nói cho hỗn độn các tộc tái phạm hồng hoang giả chết 461 chương 461 trực tiếp gạt bỏ lúc này cổ thiên cả người đã hoàn toàn ngây dại trong ánh mắt đều là một mảnh sợ hãi hắn sợ hãi gắt gao là thời gian trong nháy mắt mấy trăm vạn hỗn độn đại quân cứ như vậy bị người nhẹ nhõm giải quyết cho nên khi nghe đến tần phương mà nói phía sau hắn lúc này mới phản ứng lại tiếp đó liền cũng như chạy trốn trốn vào thiên ngoại chỗ sâu tiếp đó biến mất không thấy gì nữa ta không minh bạch tại sao muốn để cho hắn chạy thoát đông hoàng nhìn xem chạy trốn cổ thiên. Không hiểu nhìn xem Tần Phương nói, tại Đông Hoàng Thái nhất xem ra, thả đi Cổ Thiên không khác thả hổ về rừng. Nếu để cho hỗn độn chủng tộc biết Hồng Hoang thế giới xuất hiện quy tắc bản nguyên, bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Không gian bản nguyên quy tắc sự tình, chỉ cần Hồng Hoang thế giới các tộc biết là được, chờ Tần Phương nhất thống Hồng Hoang các tộc, tiếp đó chậm dãi lớn mạnh các tộc thực lực mới là thượng sách. Bây giờ liền đem Hồng Hoang thế giới nắm giữ không gian bản nguyên quy tắc sự tình tiết lộ cho lưu manh chủng tộc, tin tưởng đại chiến tuyệt đối sẽ rất nhanh liền đến. Tại Hồng Hoang thế giới các tộc còn không có thống nhất dưới tình huống, nếu như cùng thực lực mạnh mẽ hỗn độn chủng tộc khai chiến lời nói, tuyệt đối sẽ bất lợi cho bọn họ. Cho nên hắn mới nhịn không được hướng về Tần Phương vấn đạo. Đông Hoàng Thái nhất ý nghĩ, Tần Phương tự nhiên biết, Đông Hoàng Thái nhất ý nghĩ, đơn giản chính là muốn ổn bên trong cầu thắng. Bất quá Tần Phương tự nhiên cũng có mục đích của hắn cùng dự định, hắn muốn chính là hỗn độn chủng tộc biết trên tay hắn có không gian bản nguyên quy tắc, chỉ có chờ đối phương ra tay hắn mới có cơ hội cướp đoạt quy tắc bản nguyên. Bằng không nếu như muốn để hắn tự mình tiến vào hỗn độn chủng tộc địa bàn, lấy hắn bây giờ trên tay chỉ có một đạo không gian bản nguyên quy tắc, căn bản không có khả năng làm mặt khác bốn chủng bản nguyên quy tắc đối thủ. Càng thêm mấu chốt là, hắn không biết hỗn độn chủng tộc trong tay nắm trong tay 9 đại bản nguyên quy tắc đến tụt cùng là cái nào bất loại. Cho nên tại không có thể chủ động đánh ra điều kiện tiên quyết, hắn chỉ có thể chờ đợi đối phương tìm tới cửa. Cái này cũng là hắn tại sao muốn thả đi Cổ Thiên trở về báo tin nguyên nhân. Đối với Đông Hoàng Thái Nhất vấn đề, Tần Phương chỉ là lúc đầu, tiếp đó liền không cần phải nhiều lời nữa. Gặp Tần Phương bất nguyện nhiều lời, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không miễn cưỡng, hắn đã nhắc nhở qua Tần Phương, đến nỗi kế tiếp Tần Phương sẽ làm như thế nào, cũng không phải là hắn phải quan tâm. Giải quyết hỗn độn đại quân sau đó, Tần Phương cùng với đế giang mấy người ngay tại Đông Hoàng Thái Nhất dẫn đầu dưới, đi tới trong thiên cung. Ba vị, có chuyện ta phải muốn nói. Tần Phương nhìn xem Đế Giang ba người nói, gặp Đế Giang ba người đều nhìn hắn phía sau, tiếp tục nói, bây giờ Hồng Hoang thế giới cách cục chắc hẳn các ngươi cũng biết. Cho nên ta đề nghị các tộc hẳn tạm thời thả xuống ân oán với nhau, liên thủ cùng đối địch, mà không phải dạng này tiếp tục làm theo ý mình. Nói đến đây, Tần Phương ánh mắt nhìn về phía Đế Giang. Đến lúc này, Đế Giang nơi nào còn có thể không rõ Tần Phương ý tứ? Rất rõ ràng chính là muốn vu tộc thả xuống cừu hận, cùng yêu tộc liên thủ. Nghĩ tới đây, Đế Giang ba người liếc nhau một cái phía sau, thần sắc cũng không khỏi có chút do dự. Nói thật, nếu như lời nói này là xuất từ Đông Hoàng Thái nhất trong miệng lời nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự tự tuyệt. Thế nhưng là lời nói này là xuất từ Tần Phương miệng, dù sao hôm nay nếu là không có Tần Phương ở đây, bọn hắn vu tộc tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Trọng yếu hơn là, Tần Phương nắm giữ không gian bản nguyên quy tắc, đây là Hồng Hoang thế giới có thể hay không chiến thắng hôn độn chủng tộc mấu chốt. Xem như Hồng Hoang thế giới một thành viên, bọn hắn tự nhiên không thể cùng Tần Phương chơi cứng. Cho nên trong lúc nhất thời có chút do dự, không biết nên làm như thế nào. Nhìn xem mặt lộ vẻ vẻ do dự đế giang ba người, Tần Phương cũng không gấp, cứ như vậy chờ lấy bọn họ trả lời chắc chắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng hồi lâu sau, chỉ thấy đế giang ba người cuối cùng giống như là xuống quyết định gì mở dạng, ngẩng đầu nhìn tần Phương đạo, "Liên thủ có thể, bất quá ta Vu tộc tuyệt đối không nhận yêu tộc thống lĩnh." Nghe được đế giang quyết định, tần Phương cùng đứng ở một bên đông hoàng thái nhất liếc nhau phía sau, ánh mắt lộ ra một vòng quả là thế thần sắc. "Ngươi yên tâm, Vu tộc sẽ không bị yêu tộc thống lĩnh, yêu tộc cũng không chịu Vu tộc thống lĩnh, ta muốn chỉ là các ngươi có thể liên thủ." Tần Phương hướng về phía đế giang ba người mở miệng thản nhiên nói, "Như thế, Vu tộc miễn ý thả xuống cử hận, cùng yêu tộc liên thủ đối kháng hỗn độn chủng tộc." gặp tần phương đáp ứng, đế giang ba người liếc nhau phía sau cũng sẽ không kiên trì, trực tiếp gật đầu đáp ứng xuống. kỳ thực cùng yêu tộc liên hợp điểm này, đế giang trong lòng minh bạch, trên thực tế là bọn hắn chiếm tiện nghi, lấy vu tộc bây giờ chiến lược cũng lại không kiên trì được một hồi đại quy mô chiến tranh rồi. Cùng yêu tộc liên hợp không chỉ có thể giảm bất thiệt hại, còn có thể tốt hơn phát huy hồng hoàng thế giới chiến lược. xem như thống lĩnh toàn bộ vu tộc tổ vu, đế giang lại há có thể không biết tất cả tổ liên hợp ý vị là cái gì? nhưng mà trở ngại các tộc cửu hận, cho nên hắn không thể chủ động đưa ra liên thủ. hiện tại tần phương xem như có thể nói là chính giữa hắn ý muốn. Nhìn xem đáp ứng liên thủ vũ tộc, Tần Phương Tâm bên trong cũng thở dài một hơi, kế tiếp hắn cần phải làm là để nhân tộc cũng gia nhập vào cái liên minh này ở trong. Chỉ cần nhân tộc đồng ý, cái kia thống nhất toàn bộ Hồng Hoang thế giới liền trong tầm tay. Nghĩ tới đây, Tần Phương liền không do dự nữa, trực tiếp hướng về phía Đông Hoàng Thái nhất cùng Đế Giang nói ra kế hoạch của mình. Bất quá khi nghe đến hắn muốn đi trước nhân tộc sau đó, Đế Giang nhưng là nhíu lông mày lại, sau đó nói: "Nhân tộc tình huống có chút phức tạp a." Sau đó, Đế Giang liền đem hắn biết đến liên quan tới nhân tộc tình huống nói ra. Nghe xong Đế Giang kể xong liên quan tới nhân tộc một chút tình huống phía sau, Thần Phương lông mày cũng không khỏi nhíu lại hắn không có hưu tưởng đến nhân tộc tình huống thế mà so vu tộc cùng yêu tộc còn muốn phức tạp. trước mắt hồng hoàng nhân tộc tổng cộng chia làm ba phe cánh. thứ nhất chính là lấy viêm đế cùng hoàng đế cầm đầu viêm hoàng trận doanh. một cái khác chính là lấy chiến thần hình thiên cầm đầu trận doanh. cái cuối cùng chính là lấy ma thần si vu cầm đầu trận doanh. cái này ba phe cánh có thể nói bất kể là công khai vẫn là vụ trộn, đều ở đây không ngừng tranh đấu. cho nên muốn muốn người tộc đồng ý liên thủ, độ khó so vu yêu còn lớn hơn không thiếu. bởi vì vô luận là vu tộc vẫn là yêu tộc, cũng là lấy mười hai tổ cùng yêu hoàng cầm đầu. bất kể là liên minh vẫn là chết chiến đến cùng, chỉ cần ra lệnh một tiếng. Người phía dưới đều sẽ vô điều kiện ủng hộ. Bất quá, thống nhất Hồng Hoang chuyện này, Tần Phương đã bắt buộc phải làm, nếu như nghe lời đến cũng được, nếu là ai dám ngăn cản, nói không chừng phải vận dụng một chút thủ đoạn thiết huyết. Nghĩ tới đây, Tần Phương ánh mắt giun lên, âm thanh lạnh lùng nói, Hồng Hoang thế giới nhất thiết phải thống nhất, ai cũng không thể trở thành chướng ngại vật, cho dù là nhân tộc cũng không được. Tần Phương ánh mắt băng lãnh, trong lời nói mang theo một cỗ không dung vi phạm ý chí. Cảm nhận được Tần Phương trong lời nói tồn tại ý chí, Đông Hoàng Thái nhất cùng đế giang liếc nhau phía sau, tất cả từ đối phương trong mắt thấy được một vẻ khiếp sợ. Có thể hắn thật sự có thể thống nhất Hồng Hoang. Đây là Đông Hoàng thái nhất cùng đế giang trong lòng trung âm thành. Ta bây giờ liền đi tới nhân tộc chỗ, hồng hoang chủng tộc khác, liền giao cho mấy vị, không cần lưu thủ, nếu như một tộc kia phản kháng, trực tiếp gạt bỏ. Tần Phương băng lạnh ánh mắt lánh đạm nhìn xem Đông Hoàng thái nhất cùng đế giang phân phó nói, sau đó bước ra một bước trực tiếp biến mất ở trong tiên cung, chỉ để lại con người co lại hơi, rung động Tần Phương thủ đoạn thiết huyết Đông Hoàng thái nhất cùng đế giang mấy người. 462 chương 462, Viêm Hoàng thánh thành bởi vì căn cứ bọn hắn biết, hùng hoàng thế giới có mấy cái chủng tộc cũng là loại kia tuyệt đối sẽ không hòa hiệp tính bướng bỉnh. Nếu như dựa theo Tần Phương nói tới, không nghe lời liền trực tiếp xóa bỏ lời nói, e rằng toàn bộ hồng hoang thế giới chiến lực sẽ lần nữa hạ xuống mấy cái đẳng cấp. Chúng ta thật muốn làm như vậy sao? Hồi lâu sau, Trúc Tan nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Giang bọn người, có chút không xác định vấn đạo. Nghe được Trúc Tan tra hỏi, Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt cũng là Hàn Quang Phú Trào, liền theo hắn nói xử lý, hồng hoang thế giới trầm tịch quá lâu, lâu đến các tộc đã quên đi bọn họ là vạn vật chúng sinh thủy tổ. Nghe được Đông Hoàng Thái Nhất mà nói, Đế Giang mấy người cơ thể cũng là không khỏi khẽ giật mình. Thiên địa sơ khai, chúng sinh diện hóa, có thể nói hồng hoang thế giới chính là vạn vật chúng sinh bắt đầu. Nhưng mà những thứ này chúng sinh thủy tổ Bây giờ lại là ở hỗn độn chủng tộc cấp bách dưới, bắt đầu trở nên gặp sao yên vậy, nhát gan sợ phiền phước. Nếu như tiếp tục như vậy xuống, cái kia bồi dưỡng sẽ là một chủng tộc nhu nhược. Loại tình huống này là tuyệt đối không cho phép phát sinh. Cùng nắm giữ loại này từ thủy tổ liên bắt đầu nhu nhược, không bằng thống thống khoái khoái chết trận ở mảnh này hồng hoang thế giới bên trên đại địa. Nói không sai, là thời điểm kết thúc hồng hoang thế giới nội đấu cùng nhu nhược. Hồng hoang các tộc không biết là, vận mệnh của bọn hắn cũng bởi vì tần phương một câu nói mà sẽ ra cải biến cực lớn. Cùng lúc đó, hỗn độn chỗ sâu, hỗn độn vương tộc, thiên tộc tộc địa chỗ sâu đột nhiên bộc phát ra một tiếng thê lương tiếng giống A năm, con ta sáu, thiên tộc trong thiên cung, một mặt cho tái nhận, không có chút huyết sắc nào, hai mắt xanh thẳm trung niên nam tử, lúc này cả người ngồi liệt tại trên ngai vàng, mà ở vương tọa phía dưới, nhưng là một bãi đã bị vỡ thành khối thịt não, chỉ có tại không nơi xa cuộn động đầu người có thể phân biệt ra, bị giết người này không là người khác, chính là cổ hoàng hướng tân hoàng cổ thiên tộc ta hai cái thái tử tất cả đều trôn vùi tại hùng hoàng, ta thiên thiên phát thể, tất yếu đạp nát toàn bộ hùng hoàng thế giới, trầm thấp đè nén âm thanh tại thiên tộc tộc địa bầu trời vang lên, nghe được người, không có chỗ nào mà không phải là thần hồn rung động. Mỗi cái câm như hến, không dám phát ra từng câu từng chữ. Thiên tộc phát sinh sự tình, Tần Vương tự nhiên không biết, lúc này thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở Hồng Hoang thế giới vùng đất miền Trung, nhân tộc căn cứ. Một tòa huyền không phía trên tòa thành cổ, Tần Vương đứng tại cổ thành ngoài cửa. Cửa thành trên cùng bốn cái tản ra đạo vận cổ phát chữ lớn sôi nổi vũ thượng. Viêm Hoàng Thánh thành, nhân tộc tam đại thánh thành một trong, lại là một chỗ mặt khác mở ra không gian bí cảnh. Nhìn trước mắt rộng lớn cao lớn cửa thành, Tần Vương như có điều suy nghĩ nói, nhìn như chỉ là một tòa thông thường huyền không thành, nếu như cẩn thận cảm giác liền sẽ phát hiện, trước mắt cửa thành, chỉ là thánh thành lối vào. Chân Chính Thánh Thành là ẩn nấp tại không gian chỗ sâu. Không do dự, Tần Phương một bước bước vào trong đó, ngay tại lúc hắn chuẩn bị tiến vào bên trong thời điểm, nhưng là không rõ cảm nhận được một cỗ bệ xích. Viêm Hoàng Thánh Thành, không thể tự tiện xông vào. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe giọng nói lạnh lùng lập tức từ bên trong cửa truyền đến. Nghe vậy, Tần Phương cười nhạt một tiếng, chỉ là không gian bí cảnh lại há có thể chống đỡ được hắn. Nghĩ tới đây, cơ thể hơi một hồi, tiếp đó liền biến mất cửa thành. Ở đây xuất hiện thời điểm, Tần Phương đã đến Viêm Hoàng Thánh Thành nội bộ. Không nhìn không biết, xem xét dần mình, lộ ra ở trước mắt chỗ nào là cái gì thành trì. Đây quả thực là một cái độc lập thế giới. Từ hư không quan sát, nhìn một cái vô tận sơn mạch giăng khắp nơi, sơn mạch bên ngoài nhưng là đại dương vô tận. Bên trên đại địa thành trì đường xá chi chít, phòng nghiêm nhiên, tòa lạc tinh tế. Mà ở vùng đất chính giữa vị trí, một tòa trang trí hoa lệ, tản ra từng trận thần quang cung điện nhẹ nhàng trôi nổi lấy. Nhìn thấy tòa cung điện này, tần vương bất do dự nữa, bước ra một bước tại chỗ biến mất. 6. Lúc này, trong cung điện, hai bóng người đứng mặt đối mặt. Không sai được, trước đây ba động hẳn là không gian bản nguyên quy tắc không thể nghi ngờ. Hiên viên hoàng đế cau mày trầm giọng nói, có một chút ta không có hữu tưởng đến là Đông Hoàng thái nhất thế mà lại lựa chọn trợ giúp Vu tộc. Một người khác lúc này cũng chậm rãi mở miệng nói ra. Kỳ thực chúng ta cũng cần phải trợ giúp Vu tộc, Chư Thiên Thánh Nhân đã vất lạc, có thể hay không bảo trụ Hoàng Hằng, liền muốn xem chúng ta mình, nếu như vẫn như cũ nắm lấy sự tình trước kia không thả, kết quả là thua thiệt vẫn là chúng ta." Hiên Viên Hoàng đế nói xong, thở dài, trong giọng nói đều là vẻ bất đắc dĩ. Nghe vậy, đứng ở một bên Viêm Đế cũng là lắc đầu, bọn hắn làm sao không uấn, chỉ là có quá nhiều bất đắc dĩ. "Viêm Đế, ngươi cũng không cần tự trách, chuyện năm đó đã qua, là bọn hắn quá mức chấp nhất." Hoàng đế gặp Viêm Đế ánh mắt thảm đạm, tâm tình phiền muộn, không khỏi mở lời an ủi. Hoàng đế Viêm Đế từng tranh thượng đế chi vị, phía sau Viêm Đế thất bại, Si View Hình Thiên càng là Viêm Đế thủ hạ, về sau Hình Thiên không phục hoàng đế, bị chém đứt đầu người trôn mũi, Hình Thiên sau khi chết chính là Si View tạo phản. Mặc dù cuối cùng từng cái bị trấn áp, có thể giữa hai bên cừu hận nhưng là vẫn như cũ tồn tại, mà bây giờ Viêm Đế cùng hoàng đế liên thủ, cử động như vậy tại Hình Thiên cùng Si View xem ra, không khác tại bị đánh mặt. Cho nên tại Hình Thiên cùng Si View xem ra, là Viêm Đế phản bội bọn hắn. Cũng chính bởi vì vậy, dẫn đến nhân tộc thiên hạ ba phần, Si View Hình Thiên tất cả là một phương. Viêm đế cùng hoàng đế thống ngự nhân tộc một bà thiên hạ, cho nên vốn nên là hùng hoang thế giới khổng lồ nhất nhân tộc, thực lực nhưng là liền không ngừng chiến đấu dẫn đến tộc đàn điêu tàn vu tộc cũng không bằng. Liền giống với nói lần này hỗn độn đại quân tiến đánh vu tộc, liền cùng vu tộc có huyết kỷ yêu tộc đều xuất thủ tương trợ, mà nhân tộc bên này nhưng là không có một chút động tĩnh. Kỳ thực hoàng đế cùng viêm đế nguyên bản cũng là chuẩn bị dẫn dắt nhân tộc tiến đến làm giúp đỡ, dù sao môi hở răng lạnh đạo lý bọn hắn vẫn là hiểu. Đáng tiếc vô luận là Si Vu vẫn là Huyền Thiên, đều minh xác biểu lộ thái độ không đi. Chỉ dựa vào viêm hoàng thánh thành thực lực, đi căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Hơn nữa đồng thời bọn hắn còn muốn lo lắng thánh thành bị hình thiên cùng si vưu phá hủy, cho nên tại rất nhiều cố kỵ phía dưới, chỉ có thể lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Nhất tộc nếu như tiếp tục như vậy xuống, coi như không bị ngoại tộc diệt vong, cũng sẽ ở vô chỉ cảnh nội đấu bên trong bị làm hao mòn hầu như không còn. Nói đến đây, đáy mắt ánh mắt càng phát tạm đạm đứng lên. Nếu không muốn dạng này không bao giờ kết thúc nội đấu xuống, trước đây nên sạch sẽ giết sạch, cần gì phải tăng thêm phiền não. Ngay tại đáy mắt tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt, chỉ nghe một thanh âm đột nhiên tại trống trại đại điện bên trong vang lên, ngay sau đó liền thấy tần phương thân ảnh từ trong không gian chậm rãi ra. Không gian bản nguyên quy tắc Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tần Phương, cảm nhận được vẻ này, maính liệt không gian ba động, Viêm đế cùng Hoàng đế cơ hồ là phía sau đồng thời hoảng sợ nói: "Các hạ chính là không gian bản nguyên quy tắc trưởng khủng giả?" Hoàng đế nhìn xem Tần Phương hiếp hai mắt vấn đạo. Nghe vậy, Tần Phương gật đầu một cái, tiếp đó ánh mắt trăm năm đặt ở Hoàng đế cùng Viêm đế trên thân. Khi thấy hai người này thực lực phía sau, trong lòng không khỏi một hồi kinh ngạc, hai người này thực lực rõ ràng đều là chuẩn thánh đỉnh phong. 463 chương 463, thông hoang thế giới chấn động nhìn trước mắt Viêm đế cùng Hoàng đế, Tần Phương chậm rãi gật đầu một cái, xem như thừa nhận Hoàng đế mà nói: Gặp Tần Vương thừa nhận trên tay hắn có không gian bản nguyên quy tắc sau đó, Viêm đế cùng hoàng đế lẫn nhau liếc nhau một cái phía sau, trong mắt hiện ra một vòng vẻ hiểu rõ. Đã như vậy, không biết các hạ đột nhiên đến thăm là ý gì? Lúc này, Viêm đế đột nhiên mở miệng nói ra. Tại Viêm đế tiếng nói rơi xuống đồng thời, hoàng đế ánh mắt cũng nhìn về phía Tần Vương, chờ lấy Tần Vương trả lời chắc chắn. Nhìn thấy chờ đợi mình trả lời chắc chắn hai người, Tần Vương cũng không có ý định quanh co lòng vòng, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, mục đích của ta rất đơn giản, chính là muốn khuyên nhân tộc có thể thả xuống tất cả ân oán, cùng Hồng Hoang các tộc bắt tay giảng hòa. Kỳ thực tại hiện thân phía trước, Tần phương đã sớm tới trong cung điện, Viêm Đế cùng Hoàng Đế đối thoại, hắn cũng nghe đến đến rồi. Cho nên đối với tuyết phục Viêm Đế cùng Hoàng Đế cùng Hồng Hoang các tộc liên thủ điểm này, hắn vẫn rất có nắm chắc. Mặc dù đã ở trong lòng đã đoán Tần phương ý đồ đến, khi nghe đến Tần phương đến mục đích phía sau, Viêm Đế hai người vẫn như cũ không khỏi khiếp sợ chừng lớn hai mắt. Mặc dù trong lòng kinh ngạc, bất quá tốt xấu hai người cũng không phải cái gì nhân vật bình thường, sau một lát liền đẻ xuống đáy lòng chân kinh, chỉ thấy Viêm Đế cùng Hoàng Đế đang nhìn nhau một cái mắt phía sau, tiếp đó nhìn về phía Tần Vương. Ý đồ của ngươi, cùng với làm như vậy đối với Hồng Hoang thế giới chỗ tốt, chúng ta đều có thể lý giải. Hơn nữa chúng ta cũng hiểu rõ vô cùng làm như vậy đối với Hồng Hoang thế giới ý vị như thế nào. Nói đến đây, hoàng đế dừng một chút tiếp đó rồi nói tiếp, thế nhưng là nhân tộc bây giờ tam phân thiên hạ, chỉ vẹn vẹn có chúng ta một phương đồng ý, căn bản là không có cách người đại biểu tộc. Nói xong, hoàng đế cùng đáy mắt trên mặt đều không khỏi lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đường đường nhân tộc, thiên địa nhân vật chính, bây giờ thế mà rơi vào một cái chia năm xẻ bảy hạ chàng. Nghe được hoàng đế mà nói phía sau, Thần Phương tâm bên trong cũng không nhịn được gật đầu một cái. Liên quan tới giữa nhân tộc những cái kia bí mật, Thần Phương cũng nghe Đế Giang bọn người từng nói với hắn. Tự nhiên biết hoàng đế cùng viêm đế nói đều là thật. Bất quá tất nhiên hắn đã quyết định nhúng tay chuyện này, hết thảy tự nhiên là từ hắn đến giải quyết. Nghĩ tới đây, Tần Phương nói thẳng, chỉ cần hai vị đáp ứng liên thủ, đến nỗi nhân tộc sự tình, liền giao cho ta tới làm. Người sáu?" Nghe vậy, Viêm đế cùng hoàng đế không khỏi liếc nhau, ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ, không biết Tần Phương tính toán giải quyết như thế nào. Trước khi tới nơi này, Đông hoàng thái nhất đã cùng đế giang đạt tới chung nhận thức, bây giờ Vu yêu đã chính thức liên thủ. Nghe được Tần Phương nói Vu Diêu đã liên thủ, Viêm đế cùng hoàng đế mặc dù xúc động chấn kinh, bất quá nhưng cũng không có quá lớn phấn lãng. Vô yêu sẽ liên thủ, rõ ràng bọn hắn sớm đã đoán trước. Bất quá kế tiếp tần phương mà nói, nhưng là để bọn hắn cũng đã không thể bảo trì trấn định. Trước đó, Vô tộc cùng Yêu tộc đã phái binh đi tới Hồng Hoang ngoại trừ nhân tộc các tộc, chắc hẳn Hồng Hoang thế giới chẳng mấy chốc sẽ thống nhất, chiều hướng phát triển phía dưới, vô luận là Ciview vẫn là Hình Thiên đều không thể ngăn cản. Tần Phương nhìn xem Hoàng đế cùng Viêm đế thẳng như nói, nhưng mà nghe được lời của hắn phía sau, Viêm đế cùng Hoàng đế, nhưng là con người mở to, một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Tần Phương. Bọn hắn như thế nào có thể không rõ? Tần Phương trong giọng nói tiềm ẩn ý tứ, Vô tộc cùng Yêu tộc đã xuất binh đi tới các tộc, vậy chỉ có thể có một có thể dùng vũ lực cưỡng chế thống nhất các tộc. Cái gọi là đại thế chỉ sợ sẽ là chỉ thực lực tuyệt đối, chỉ cần có một tộc kia dám không đồng ý, hậu quả kia có thể tưởng tượng được. Không thể không nói, thần phương quyết định này thật sự là quá điên cuồng. Một cử động kia, mặc kệ thành bại, đều sẽ nhường Hồng Hoang Thế giới chiến lược bị suy yếu rất lớn, thậm chí rất có thể nhường một chút chủng tộc triệt để dị tộc. Ngươi có suy nghĩ hay không qua hậu quả của việc làm như vậy? Viêm Đế nhìn xem thần phương trầm giọng nói, cùng Hồng Hoang Thế giới nhất thống so ra, điểm này kết quả không đáng giá nhất tới. Trong hồ trong mắt của ta, một chút đã nhu nhược đến trong xương chủng tộc, như là đã liền tái chiến dũng khí cũng không có, dạng này chủng tộc đã không ở thích hợp sống hồng hoang thế giới. Nếu như bọn hắn tức thời, vậy tốt nhất bất quá, nếu như tiếp tục phản kháng, trở ngại hồng hoang thế giới thống nhất, vậy cũng chỉ có thể xóa bỏ. Đây chính là hồng hoang thế giới sinh tồn quy tắc, hoặc là giận nộ, hoặc là bị đào thải. Thần Phương nhìn xem Viêm Đế trầm giọng nói, thế nhưng là xấu. Nghe xong Thần Phương mà nói phía sau, Viêm Đế còn muốn nói nhiều cái gì, bất quá cũng là bị hoàng đế ngăn cản. Ngươi nói đúng một chút chủng tộc không những ở đối mặt hỗn độn chủng tộc trên chiến trường không có giúp đỡ bất luận cái gì vội vàng ngược lại trở thành hồng hoang thế giới ưu ác tính hoàn toàn chính xác hẳn là sớm làm rút ra hoàng đế tiến lên mắt lộ ra phức tạp nhìn xem tần vương nói lấy hắn tầm nhìn xa tự nhiên biết hồng hoang thế giới nếu như muốn trở nên mạnh mẽ đoàn kết thống nhất là cần thiết gặp hoàng đế đã tán đồng tần vương viêm đế trong lòng cũng là không khỏi thở dài có một số việc hắn tự nhiên cũng có thể thấy rõ tần vương cái cách làm này tại đại nghĩa bên trên không có bất cứ vấn đề gì nếu như đổi lại là hắn sợ rằng sẽ làm tuyệt hơn bởi vì hắn minh bạch không gian bản nguyên quy tắc xuất thế hỗn độn chủng tộc tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh, cho nên đại chiến phải không tránh được miễn. nếu như lấy Hồng Hoang Thế Giới trạng thái bây giờ tiếp tục nữa, đang đối với lăn lộn trên độn đại quân sau đó, nên đón bọn họ sẽ là vượt sâu vô tận. nghĩ tới đây, Viêm Đế chỉ có thể ở trong lòng thầm than, những cái kia không muốn thần phục chủng tộc, có thể cảnh giác cao độ, thấy rõ tình thế. hắn có thể từ tần phương trên thân, rõ ràng cảm nhận được một cốt như có như không sát cơ. Hồng Hoang thống nhất nhất định là phải đổ máu. sáu. cùng lúc đó, tại Hồng Hoang Thế Giới vô tận trên biển lớn, đang phát sinh cực kỳ thảm thiết một màn. Biển sâu cự yêu nhất tộc, toàn tộc đang bị tàn sát. 12 tổ vu một trong cộng công, dẫn dắt vu tộc 10 vạn đại quân tinh huệ, vẹn vẹn mấy giờ thời gian, mạnh mẽ biển sâu lục đại hải tộc một trong cự yêu tộc bị diệt tộc. Cộng công, ngươi cũng dám mang binh tàn sát tộc ta, bao gồm thiên thánh nhân thức tỉnh, ngươi nhất định phải chết. Hải yêu nhất tộc tộc trưởng, toàn thân tiên huyết, mặt mũi tràn đầy oán hận trừng cộng công, tức giận quát. Hôm nay biển sâu tất cả hải tộc nhất thiết phải thần phục, bằng không diệt tộc. Không để ý đến hạ yêu tộc tộc trưởng tức giận gầm rú, cộng công thanh âm lạnh như băng, tại thời khắc này trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ biển sâu. Giết. Giết. Giết. Tại cộng công tiếng nói rơi xuống trong ngay mắt, toàn bộ biển sâu lập tức vang lên vụ tộc đại quân tiếng la giết. Âm thanh tại bên trong biển sâu phát ra, sát khí tràn ngập toàn bộ biển cả, vô số hải tộc tại này cổ kinh khủng sát khí phía dưới, run lẩy bẩy, không dám có bất kỳ động tác. Mà hải tộc còn lại ngũ đại tộc tộc trưởng đã tụ ở một cái lên, bắt đầu thương thảo đối sách. Hải yêu, nhìn ngươi thực lực không tệ, chuẩn thánh bên trong cũng coi là một cái chiến lực, bây giờ thần phục còn kịp, bằng không chết. Cộng công, con ngươi băng lãnh nhìn xem hải yêu nhất tộc tộc trưởng trầm giọng vấn đạo. Ha ha sáu, cộng công, ngươi nằm mơ, ta hải yêu nhất tộc đã di tộc. Hôm nay ta đối với Trư Thiên Thánh Nhân phát hệ, cùng ngươi vu tộc không đội trời chung, muốn cho ta thần phục ngươi nằm mơ." Nghe được cộng công mà nói, hải Yêu tức giận cười to vài tiếng phía sau, trực tiếp hóa thành một đầu to lớn biển sâu cự yêu, hướng về cộng công lao đến. "Cùng chết ta. Tức giận tiếng giống vang lên, ngay sau đó liền thấy hải Yêu bản thể bắt đầu kịch liệt bành trướng, hắn thế mà dự định lôi kéo cộng công cùng chết. 464 chương 464, hình Thiên si View bất quá nhìn xem hướng về chính mình xông tới hải Yêu bản thể, cộng công trên mặt nhưng là không có một chút hoảng hốt. Mặc dù cũng là chuẩn thành cảnh giới, có thể thực lực vẫn như cũ có không thể coi thường trên địch chỉ thấy ngay tại hải yêu bản thể càng ngày càng bành trướng, sắp âm vang nổ tung trong máy mắt, cộng công cuối cùng ra tay rồi. hai tay thật nhanh huy động, theo hai tay của hắn không ngừng huy động, chỉ thấy bốn phía nước biển thế mà bắt đầu lộ ra trạng thái cố định. ông, tại cộng công hai tay dừng lại trong máy mắt, cả vùng không gian nước biển trong nháy mắt ngưng kết. mà lúc này hải yêu kịch liệt bành trướng thân thể, cũng bị giam cầm. Hừ! hư lạnh một tiếng sau đó, chỉ thấy cộng công ánh mắt băng lãnh, con ngón út ra, tiếp đó liền thấy hải yêu thân thể cao lớn trực tiếp bị thả vào biển sâu hải ầm ầm, một tiếng vang thật lớn từ biển sâu chỗ âm vang truyền ra. Chuẩn Thánh cấp bậc tự bạo, uy lực vô cùng tự nhiên kinh khủng. Cơ hội là tại bạo tạc âm thanh truyền ra trong máy mắt, trừ bỏ bị cộng công phong tỏa vu tộc chô ở hải vực, cùng với biển sâu một chút đại tộc may mắn còn sống sót bên ngoài, toàn bộ biển cả, tại thời khắc này trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Từ trên cao quan sát, chỉ thấy trên biển lớn một vùng biển trong nháy mắt tiêu thất, một cỗ khí tức hủy diệt tràn ngập toàn bộ biển cả. Ước chừng qua mấy canh giờ lâu, biến mất hải vực mới bị vô tận nước biển lấp đầy, biển sâu chỗ cộng công tại bạo tạc đi qua, lúc này mới thở dài một hơi, vứt tay giải trừ biển sâu động lại trạng thái. Chuẩn Thánh tự bạo, uy lực này quả nhiên không thể khinh thường lấy tay lao đi khệ miệng một tia nhàn nhạt, nhạt vết máu sau đó, cậu công ánh mắt ngưng trọng nhìn cách đó không xa bởi vì nổ tung mã sinh ra hắc động. Bất quá, chỉ thế thôi. Lạnh lên một tiếng phía sau, cậu công ánh mắt lần nữa trở nên lạnh lẽo đứng lên, vung tay lên, hướng về phía bên người một đám vu tộc đại tướng đạo, cái tiếp theo, xuất phát. Giống 6. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, vu tộc đại quân Mên Ngông quần quần hướng về biển sâu đi tới, sinh tồn ở trong đại dương hồng hoàng trùng tộc, ở nơi này rung động tiếng giống bên trong, phát ra trận trận dấy gì? 6. Đông dạn một màn, cũng tại Mên Ngông hồng hoàng thế giới các nơi diễn ra. Hoạ chi tổ vu xuất lĩnh mấy chục vạn vu yêu đại quân đi tới Hồng Hoang Biệt Lửa, mục tiêu là bộ tộc Phương Hoàng. Đồng dạng là trong truyền thuyết thần tộc một trong. Bất quá tại mạnh mẽ vu yêu liên quân dưới mong sát, cao ngạo như Phương Hoàng vẫn như cũ túi xuống cao quý đầu người. Không gian tốc độ tổ vu, nhưng là xuất lĩnh mấy chục vạn vu tộc đại quân đi tới trong truyền thuyết hung thú các tộc, Hồng Hoang thế giới nhất là hung án trùng tộc cũng tại khổng lồ binh lực phía dưới hoàn toàn thần vụ. Cuối cùng, yêu hoàng Đông Hoàng Thái Nhất dẫn dắt ba vạn yêu tộc đại quân tìm tới đồng dạng ở Thiên Ngoại Kỳ Lân cùng Thần Long hai tộc. Cơ hồ là dốc hết vũ tộc cùng yêu tộc tất cả binh lực, Đông Hoàng Thái nhất lần này là ôm tất thắng quyết tâm đi tới. Chính là bởi vì vũ tộc cùng yêu tộc loại này đại quy mô di động, làm cho cả Hồng Hoang đều tràn ngập tại một cỗ không khí khẩn trương bên trong, các tộc đều ở đây run lẩy bẩy sợ hãi không thôi. Vẹn vẹn không đến thời gian một ngày, liên lần lượt có Hồng Hoang thế giới các tộc không thần phục mà bị diệt tộc tin tức truyền ra. Tin tức vừa mới truyền ra, có thể nói toàn bộ Hồng Hoang thế giới đều nổ. Các tộc lập tức sợ hãi, thậm chí đã có mấy cái chủng tộc bị thúc ép kết minh, mà ở thực lực mạnh mẽ, nam giữ khổng lồ quân đoàn vũ tộc cùng yêu tộc liên quân trước mặt, cái gọi là kết minh, lộ ra cực kỳ nực cười. Muốn không bị hủy diệt, chỉ có một lựa chọn, đó chính là thần phục. Mặc dù thủ đoạn có chút tàn khốc, bất quá đưa đến hiệu quả cũng là cực kỳ rõ rệt. Ngay sau đó thì có mấy cái đại tộc, tại Vũ Dương hai tộc loại này một đường quét ngang tàn khốc cướp bộ trước mặt, lựa chọn quỷ gối. 6. Hồng Hoang bên trên đại địa chuyện xảy ra, đối với tùy thời giám thị lấy Hồng Hoang tần phương tới nói, tự nhiên là vô cùng tin tưởng. Vậy mà lúc này, ở trước mặt của hắn, đang đứng hai đạo toàn thần cao thấp đều bao phủ tại một cố cường hành trong hơi thở trung niên nam người. Hai người kia không là người khác, chính là có chiến thần cùng ma thần danh xưng hình thiên cùng Cb. Hắn tới rất là thời điểm. Vừa vận gặp phải bị Hình Thiên mời mà đến Cityview. Đăng cáo biệt Viêm Đế cùng Hoàng Đế sau đó, tần phương chạm thứ nhất, đầu tiên là đến rồi Hình Thiên chỗ ở nhân tộc thánh thành, ức chiến thánh thành. Cùng Viêm Hoàng thánh thành một dạng, ức chiến thánh thành cũng là một cái tự do mở ra tới bí cảnh không gian, bất quá thế giới quy mô so sánh Viêm Hoàng thánh thành, cũng có chút không đáng chú ý. Nhìn trước mắt một mặt cảnh giác chú thích cùng với chính mình Cityview cùng Hình Thiên, tần phương cũng không gấp mở miệng, cứ như vậy đánh giá hai người. Cuối cùng, hồi lâu sau, vẫn là Hình Thiên dẫn đầu mở miệng trước. Người đến tụt cùng là ai? Trước mắt Hình Thiên cùng trong truyền thuyết hắn bị hoàng đế nhìn thấy đầu người một dạng, đầu của hắn vẫn như cũ hoàn hảo không hao tổn đứng ở hắn trên cổ. cổ đồng sắc làn ra, vóc người khôi nô. lần đầu tiên nhìn lại, cho người ta một loại rất có lực lượng cảm giác. mà đứng ở bên cạnh hắn si đơn thuần dáng người, so với hình thiên tới nói, chắc chắn mạnh hơn. chỉ bất quá hắn toàn thân cao thấp đều bị một cỗ ma khí nồng nặc bao phủ, nhìn rất là âm trầm. thần phương, tới cùng các ngươi đàm luận một việc. thần phương nhìn xem nhìn mình chằm chằm, thần sắc bất thiện hình thiên cùng si thản nhiên nói, nói chuyện đồng thời khí định thần nhàn, không có chút nào quan tâm trên thân hai người ủy áp kinh khủng. sự tình gì? Đây là, Si Vu mở miệng trầm giọng nói. Ta hy vọng từ nay về sau, Viêm Hoàng Thánh Thành, Cực Chiến Thánh Thành cùng với chín Lê Thánh Thành có thể sát nhập, thực hiện nhân tộc đúng nghĩa thống nhất. Hơn nữa từ đây nghe ta hiệu lệnh. Thần Vương nhìn xem Si Vu cùng Hình Thiên, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra. Mà ở nghe được lời của hắn phía sau, Si Vu cùng Hình Thiên ánh mắt nhìn về phía hắn, nhưng là trở nên vô cùng rét lạnh đứng lên. Xem ra ngươi là đến tìm cái chết. Si Vu bước ra một bước, chuẩn Thánh Tuệ cùng thực lực đột nhiên bộc phát ra, hai mắt đỏ bừng nhìn xem Thần Vương. Với đến nôi đứng ở một bên hình thiên nhưng là không có chút gì do dự trên thân đột nhiên bộ phát ra một cỗ uy áp kinh khủng hướng thẳng đến tần phương đẻ xuống đầu giờ khắc này hình thiên trong cung điện tràn ngập vô tận uy áp cung điện sàn nhà cũng tại hai tên chuẩn thánh đỉnh phong cường giả uy áp kinh khủng phía dưới hóa thành cho bụi lại nhìn tần phương nhưng là vẫn như cũ mặt không đổi sắc thần sắc thẳng nhiên nhìn xem hình thiên cùng si vu xem ra các ngươi là dự định đọ thủ đã như vậy chúng ta đánh cược như thế nào gặp tần phương tại chính mình hai người liên thủ bùng nổ dưới sự uy áp vẫn như cũ mặt không đổi sắc thậm chí thẳng thắn nói hình thiên cùng si vu trong mắt cuối cùng lộ ra vẻ nghiêm trọng. Nhìn chung toàn bộ Hồng Hoang thế giới, có thể làm cho hai người bọn họ lộ ra thận trọng như thế đối đãi, bất quá ba người. Thứ nhất chính là Yêu Hoàng Đông Hoàng Thái Nhất, người thứ hai chính là đã chết Yêu Hoàng Đế Tuấn. Cái thứ ba nhưng là ở tại thiên Ngoại Long tộc Tổ Long. Cái này ba cái phía trước hai cái là đã từng thống lĩnh yêu tộc, sương bá toàn bộ Hồng Hoang cái thế yêu hoàng, thánh nhân phía dưới mạnh nhất tồn tại. Cho dù là thánh nhân đích thân tới, cũng có thể đối chiến mấy chiêu tồn tại. Hình Thiên cùng Si Vưu tự nhận, coi như bọn hắn liên thủ, đối đầu hai người này cũng không phải đối thủ. Cái cuối cùng chính là rợ dạ gủng thai Tổ Long, năm giữ gần như vô địch cơ thể cùng với quỷ thần khó lường thực lực, hắn cùng Đông Hoàng Thái nhất là một cấp bậc tồn tại. Bây giờ nhìn trước mắt thần này bí người trẻ tuổi, tại Si View cùng Hình Thiên trong lòng, đã bất tri bất giác đem Tần Phương coi là cùng những tồn tại này đồng dạng đối thủ. 465 chương 465, Thần Phục đang cảm thụ đến Tần Phương thực lực sau đó, Hình Thiên cùng Si View đang nhìn nhau một cái mắt phía sau, trầm giọng nói, "Đánh cược gì?" Nghe vậy, Tần Phương nhìn đối phương nói, liền đánh cược một hồi giao thủ, "Ta có thể không thể thắng qua hai người các ngươi." Tiền đánh cược là nếu như ta thắng các ngươi, nhân tộc nhất thống, nghe ta hiệu lệnh, nếu như ta thua Ta làm chủ viêm Hoàng Thánh thành về các ngươi tất cả. Nghe được Tần Phương mà nói, Hình Thiên hai mắt không khỏi nhíu lại, lạnh lùng nhìn xem Tần Phương. Ngươi dựa vào cái gì làm viêm Hoàng Thánh Thành chủ? Tại Hình Thiên tiếng nói rơi xuống đồng thời, Tần Phương vung tay lên, hai cái tản ra rượu rượu thần quang binh khí hiện lên. Hiên Viên Kiếm, Thần Nông Đỉnh. Nhìn thấy yên tĩnh trôi nổi tại Tần Phương trước mặt Hiên Viên Kiếm cùng với Thần Nông Đỉnh, Hình Thiên cùng Siêu Vu không khỏi đồng thời lên tiếng đạo. Đối với cùng viêm Đế cùng với Hoàng Đế giao thủ bọn hắn, cái này hai cái thần khí, bọn hắn tự nhiên là biết. Giờ khắc này, bọn hắn nhìn về phía Tần Phương ánh mắt không khỏi lần nữa biến đổi. Mặc kệ trong lòng dù thế nào chấn kinh, bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, bây giờ hai món đồ này xuất hiện tại Tần Phương trên tay, liền có thể nói rõ hết thảy. Viêm đế cùng hoàng đế rất có thể thật sự lựa chọn nghe theo người trước mắt này hiệu lệnh. Giờ khắc này, bọn hắn đối với Tần Phương cũng càng phát cảnh giác lên. Có thể làm cho Viêm đế cùng hoàng đế thỏa hiệp tồn tại, bọn hắn tự nhiên không dám khinh thường chút nào. Đương nhiên, trong lòng đối với Tần Phương kiêng kỵ đồng thời, Hình Thiên cùng Si View trong lòng cũng không khỏi dâng lên tâm tư khác. Nếu như có thể đánh bại Tần Phương, coi như đến lúc đó tiền đặt cược không đến, bọn hắn cũng có thể nhận được Hiên Viên kiếm cùng Thần nông đỉnh hai thứ này thật hỷ nghĩ đến đến lúc đó tự cầm hiên viên kiếm cùng thần nông đỉnh đứng tại viêm đế cùng hoàng đế trước mặt trong lòng liền một trận kích động chắc hẳn hai món đồ này hai vị cũng có thể nhận ra cái này ta có thể làm viêm đế cùng hoàng đế chủ hẳn là không dị nghị a tần Phương nhìn xem từ hắn lấy ra hiên viên kiếm cùng thần nông đỉnh bắt đầu trong mắt liền tình quang bùng lên hình thiên cùng si vu phía sau nhàn nhạt, nhạt vấn đạo nghe vậy hình thiên cùng si vu liếc nhau phía sau gật đầu một cái sau đó nhìn tần Phương đạo nếu như ngươi thua chẳng những muốn liên lụy viêm hoàng thánh thành còn có ngươi mệnh có thể nghe được hình thiên mà nói tần vương trực tiếp gật đầu hắn tự tin sẽ không thua Nắm giữ không gian bản nguyên quy tắc hắn, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, khắc quy tắc bản nguyên không ra tay dưới tình huống, hắn chính là bất bại. Cho nên, cứ việc Hình Thiên cùng Si View thực lực dù thế nào cường hành, tại không gian bản nguyên quy tắc trước mặt, vẫn là không chịu nổi một chút. Oan, cơ hội là tại Tần Phương tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, chỉ thấy Hình Thiên cùng Si View trên thân khí thế kinh khủng đột nhiên bộc phát. Chiến! Giết. Thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất, thời điểm xuất hiện lần nữa Hình Thiên cùng Si View thân ảnh, đã một trái một phải triệt để đem Tần Phương vây quanh. Không có chút do dự nào. Cơ hội là thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, Hình Thiên cùng Si Vưu liền lấy ra vũ khí của mình, không giữ lại chút nào sự xuất toàn lực, muốn cho Tần Phương tới một kích chí mạng. Tạch tạch tạch sáu. Oan. Hai tiên chuẩn thánh tụột cùng một kích toàn lực, cơ hội là ở tại bọn hắn xuất thủ trong nháy mắt, Hình Thiên cung điện liền trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Không gian tại thời khắc này, đều ở đây ẩn ẩn phát run, từng đạo kinh khủng vết nứt không gian xuất hiện thậm chí còn có tiếp tục mở rộng xu thế. Trấn áp. Cảm nhận được một trái một phải đánh thẳng tới khí tức hủy diệt, Tần Phương thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh như một trực tiếp nhàn nhạt mở miệng, mà ở hắn mở miệng trong đáy mắt, tràn ngập tại toàn bộ không gian bên trong khí tức hủy diệt trong khoảnh khắc không còn sót lại chỗ gì. Lại nhìn Hình Thiên cùng Si View cơ thể, lúc này lại là quỷ dị giam cầm giữa không trung. Cơ thể đột nhiên bị không gian giam cầm, Hình Thiên cùng Si View trong hai mắt đều là hiện lên vẻ kinh sợ. Lúc này trong lòng hai người đã nhấc lên sóng biển ngập trời. Bước ra một bước, Tần Phương thân ảnh đi thẳng tới Hình Thiên cùng Si View trước mặt, phất tay giải trừ Hình Thiên cùng Si View không gian giam cầm. Giam cầm bị giải trừ trong đáy mắt, Hình Thiên cùng Si View lần nữa nhìn về phía Tần Phương ánh mắt, lập tức thay đổi trở nên không thể tưởng tượng nổi. Bất quá ngay sau đó trong mắt chấn kinh chi sắc ẩn lui, ngay sau đó hiện ra một vòng vẻ hiểu rõ. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ vu yêu vì sao lại liên thủ, viêm hoàng nhị đế vì sao lại nghe theo tần phương hiệu lệnh. Đây hết thảy nguyên nhân đều là bởi vì quy tắc bản nguyên. Dường như là ta thắng, không biết hai vị còn có gì nói. Tần phương tự nhiên biết hình thiên cùng si vu đang suy nghĩ gì. Hắn đã quyết định, nếu như hình thiên cùng si vu cứ như vậy thỏa hiệp lời nói, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Nếu như vẫn như cũ minh ngoan bất linh, suy nghĩ tìm viêm đế cùng hoàng đế báo thù, hắn không đề nghị khai thác một chút cường ngạnh phương sách đương nhiên hắn cũng không tính giết hai người kia, dù sao chuẩn thánh tuột cùng chiến lược tại sau đó cùng hỗn độn chủng tộc trong đại chiến có thể đưa đến tác dụng không nhỏ. Câu thần hoàn hắn nhưng là có không ít, nếu như bọn hắn ảnh hưởng đến hồng hoang thế giới thống nhất cũng chỉ có thể đem hắn đã không chế. Cho nên nói chuyện thời điểm, nhìn như là ở cầm tiền đặt cược nói chuyện, nhưng mà hình tiên hai người nhưng là trong lòng minh bạch, nếu như hôm nay không đáp ứng, hậu quả kia bọn hắn đã có thể dự đoán đến, đến rồi. Hơn nữa bây giờ đã biết tần phương trong tay nắm giữ không gian bản nguyên quy tắc, bọn hắn cũng sinh không nổi khách tâm tư phản kháng, bởi vì bọn hắn từng tận mắt nhìn thấy qua quy tắc bản nguyên vi lực vẹn vẹn một đạo vị diện quy tắc bản nguyên liền đã làm cho cả hốn độn chủng tộc thúc thủ vô sách, cho nên bọn hắn rất rõ ràng quy tắc bản nguyên uy lực. Loại lực lượng kia là siêu việt bọn hắn nhận thức tồn tại. Ngươi thắng, chúng ta nguyện ý nghe tài khoản ngươi lệnh, nhân tộc từ nay về sau thống nhất, đồng thời nguyện ý gia nhập vào Vu Yêu liên Minh. Hình Thiên cùng Siêu Vi cùng nhau nói, mặc dù bọn hắn đã thần phục, có thể nói ra lời nói này đồng thời, vẫn như cũ có chút không cam lòng. Tần Phương tự nhiên nhìn ra trong lòng hai người không cam lòng, bất quá thì tính sao? Hắn muốn được là hùng hoang thế giới thống nhất, có thể tạo thành thống nhất chi tuyến, liên thủ đối phó hốn đốn trùng tộc về phần bọn hắn trong lòng nghĩ như thế nào, đây cũng không phải là hắn muốn suy tính sự tình. 6. Gào chiến. Ngay tại Hình Thiên cùng Vu Diêu lựa chọn thần phục đồng thời, tại thiên ngoại lúc này đồng dạng tiến hành một hồi đại chiến thảm liệt. Đông Hoàng thái nhất mang ngàn vạn vũ yêu đại quân, thu phục Kỳ Lân cùng Long tộc. Lấy Long cùng Kỳ Lân cao ngạo, đương nhiên sẽ không thần phục bất luận kẻ nào. Thế là song phương một lời không hợp liền khai chiến, do dự Vu yêu liên quân thực lực quá mức cường hành, cho dù là Long tộc cũng ngăn không được. Cùng đương mặt lộ thời điểm, vốn là đối đầu Long cùng Kỳ Lân khó được tạo thành liên quân, đối kháng Vu Diêu đại quân. Bất quá đáng tiếc là từ ban đầu Long Phượng Kỳ Lân tranh bá sau đó Tam tộc thực lực cũng đã chậm giảm, tộc đàn vốn là thưa thất bộ tộc phượng hoàng, càng là liền một cái đem ra được cường giả cũng không có. Cùng so sánh, Long tộc cùng Kỳ Lân nhất tộc cũng không có hảo đi nơi đó, cho nên Long tộc ngoại trừ một cái tổ long bên ngoài, chỉ vẹn vẹn có số ít mấy cường giả, Kỳ Lân càng là không chịu nổi, chỉ có một lao tổ tại khiêng. Cứ như vậy, toàn bộ thiên ngoại đại chiến chỉ làm trở thành Long tộc cùng Kỳ Lân nhất tộc liên thủ, vẫn như cũng bị Vu Uyên quân đệ lên đánh hiện tượng. Mặt thấy bên mình đã quân lính ta dã, tổ long cùng Kỳ Lân lão tổ cuối cùng ngồi không yên. Hỗn độn chủng tộc nhìn chằm chằm, "Đông Hoàng thái nhất ngươi không nghĩ tới như thế nào đoàn kết các tộc, thế mà đối với Hồng Hoang các tộc phát binh, Hồng Hoang thế giới nếu là có cái gì sơ suất, ngươi chính là tội nhân." Tổ Long con ngươi băng lãnh, nhìn chòng chọc vào sau lưng treo Đông Hoàng trung đông Hoàng thái nhất nói. 466 chương 466, thời gian quy tắc bản nguyên tái hiện. "Tội nhân? Đoàn kết các tộc. Ta hỏi ngươi, mỗi một lần ta yêu tộc tại thiên ngoại cùng hỗn độn chủng tộc chém giết thời điểm, vì cái gì không thấy ngươi Long tộc đến đây tương trợ? Vu tộc tổ Vu vì bảo hộ Hồng Hoang thế giới chết trận thời điểm, có từng gặp lại ngươi Long tộc cùng kỳ lần hai tộc thất ảnh?" tôn độn chủng tộc một lần lại một lần phái người tiến vào hồng hoang thế giới ngoại trừ ta yêu tộc vu tộc cùng với nhân tộc bên ngoài lại có một tộc kia từng chiến đấu qua một đám chỉ biết là tránh né hèn nhát có cái gì mặt mũi đứng tại bản hoàng trước mặt nói cái gì các tộc đoàn kết thiên ngoại trên chiến trường đông hoàng thái nhất mà nói giống như là một cái bàn tay vô hình mở dạng hung hăng phiến ở tổ long cùng kỳ lân lão tổ trên mặt đơn giản là đông hoàng thái nhất nói tới đây hết thề cũng là sự thật hừ đông hoàng thái nhất vô luận như thế nào ngươi cũng chú ý chư thiên thánh nhân căn dặn liên hợp vu tộc hướng hùng hoang thế giới các tộc phát động chiến trận đây là không tranh sự thật Bao gồm thiên thánh nhân sau khi tỉnh lại, Vu yêu hai tộc cát sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Bị Đông Hoàng thái nhất ở trước mặt tất cả mọi người bị Đông Hoàng thái nhất đánh mặt, tổ Long lập tức tức giận quát: "Hừ, dù vậy ngươi Long tộc cùng Kỳ Lân nhất tộc, hôm nay nhất thiết phải thần phục, bằng không ta không để nghị nhượng Kỳ Lân cùng Long tộc hoàn toàn biến mất ở Hồng Hoang thế giới." Nói xong, Đông Hoàng thái nhất trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, lơ lửng tại hắn sau lưng Đông Hoàng Trung, cũng ở đây một khắc phát ra từng đạo ánh minh. "Ta Long tộc còn sợ ngươi không thành." Sau đó tổ Long lại đối đạo: "Kỳ Lân, mặc kệ trước đó chúng ta có cái gì ân oán." Hôm nay gặp phải họa di tộc, ta hy vọng ngươi có thể theo ta liên thủ giết chết Đông Hoàng Thái Nhất." Tổ Long hướng về phía một bên Kỳ Lân lão tổ trầm giọng nói. Hắn mặc dù biết từ nhìn bên ngoài, hắn cùng Đông Hoàng Thái Nhất thực lực tương xứng, cũng là chuẩn thánh đỉnh phong. Nhưng nếu như thật sự chiến khởi tới, hắn không phải Đông Hoàng Thái Nhất đối thủ, bất quá cũng may lần này chỉ một cái Đông Hoàng Thái Nhất, vô tộc ba cái kia tổ vu không có cùng tới. Nếu không thì coi như hắn cùng Kỳ Lân lão tổ liên thủ, cuối cùng cũng chỉ sẽ chiến bại một cái hạ trạng. Nghe được Tổ Long mà nói, Kỳ Lân lão tổ biết Tổ Long nói không sai, bọn hắn nhất thiết phải tạm thời quên đi tất cả liên thủ đoàn kết lại đối phó Đông Hoàng Thái Nhất, bằng không tại Vu Yêu Đại Quân phía dưới, bọn hắn chỉ có diện tộc một cái hạ tràng. giống, gào, cơ hồ là tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Tổ Long cùng Kỳ Lân đồng thời hiện ra mình bản thể, khổng lồ thân rồng, chiếm hơn nửa cái Thiên Ngoại Chiến Trường. Tại Tổ Long bên người, một đầu toàn thân hiện ra tử quang cực lớn, Kỳ Lân thân ảnh đứng thẳng, minh oan bất linh, hư lạnh một tiếng, Đông Hoàng Thái Nhất thân thể đột nhiên cao, mà ở phía sau hắn Đông Hoàng Trung cũng là phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang, Đông, tiếng trung tại Thiên Ngoại vang lên trong nháy mắt, toàn bộ hùng hoàng thế giới chấn động tất cả mọi người đều một mặt chấn kinh ngưỡng đầu hướng về thiên ngoại nhìn lại nhân tộc viêm hoàng thánh thành cực chiến thánh thành chín lê thánh thành tại tần phương dưới sự giúp đỡ ba tòa nhân tộc thánh thành triệt để dung hợp lúc này ở nhân tộc tộc địa đứng tại tần phương sau lưng viêm đế hoàng đế huỳnh thiên cùng với simu khi nghe đến đông hoàng trung âm thanh đồng thời tất cả đều sắc mặt ngưng trọng nhìn lên trời ngoại chiến trường đông sáu đông sáu đông sáu tại đạo thứ nhất tiếng trung vang lên trong nghe mắt ngay sau đó lại là chín đạo thật lớn tiếng trung vang lên thời khắc chú ý thiên ngoại chiến trường tần phương nghe được đông hoàng trung liền vang mười tiếng lông mày không khỏi sâu đậm nhăn lại Nghĩ tới đây, trực tiếp bước ra một bước, dự định tự mình đứng ra giải quyết. Gặp Tần Phương hướng về thiên ngoại chiến trường mà đi, Viêm Đế bọn người liếc nhau phía sau, cũng là bước ra một bước theo sát mà lên. Lúc này, Tần Phương sắc mặt dị thường khó coi, bây giờ Hồng Hoang bên trên đại địa các tộc đã thần phục, khoảng cách Hồng Hoang thế giới thống nhất, chỉ còn lại sau cùng Long tộc Cùng Kỳ Lân nhất tộc. Tất cả chủng tộc cũng đã thần phục, vì cái gì Long tộc Cùng Kỳ Lân vẫn như cũ ương ngạnh phản kháng. Giờ khắc này Tần Phương thật sự nổi giận, nhất là khi nhìn đến Long tộc cùng với Kỳ Lân nhất tộc cái kia phẫn khởi phản kháng bộ dạng, sắc mặt đã triệt để âm trầm xuống. Cùng hỗn độn chủng tộc nhiều lần chiến tranh, không thấy được thân ảnh của bọn hắn, bây giờ cùng người một nhà thời điểm chiến đấu, nhưng là bắt đầu ghép thành mệnh. giống. nhưng vào lúc này chỉ thấy kỳ lân to lớn miệng đột nhiên mở ra, một đạo kinh khủng màu tím rung nham giống như một vùng biển mênh mông đồng dạng hướng thẳng đến Đông Hoàng Thái Nhất mà đi. tại màu tím rung nham xuất hiện trong nay mắt, toàn bộ thiên ngoại chiến trường bị nhuộm thành màu tím. Đông Hoàng Thái Nhất, hôm nay chính là ngươi rơi xuống thời gian. ngay sau đó tổ long trong miệng cũng đi theo phun ra một mảnh kinh khủng lôi hải, dung nhập kỳ lân rung nham biển cả. với có lôi hải dung nhập màu tím rung nham biển cả uy lực lần nữa dâng lên. Dung nham biển khơi mặt ngoài lúc này càng là lôi đình lật lội, giống sắp nhập vào lôi hải dung nham, lập tức hóa thành một đầu giận dữ quái vật, giống giận gầm thét hướng về Đông Hoàng Thái Nhất mà đi, uy lực khủng bố trực tiếp nhường hư không cũng bắt đầu ẩn ẩn bị hòa tan. Nhìn xem hướng chính mình điên cuồng mà đến quái vật Đông Hoàng Thái Nhất trên mặt lúc này cũng là không tự chủ được lộ ra vẻ ngưng trọng. Ngay tại hắn đem Đông Hoàng Trung đặt ở trước người, chuẩn bị đón lấy cái này đủ để cho hắn rơi xuống nhất kích thời điểm, sau lưng nhưng là đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm lạnh như băng. Ngay sau đó liền thấy ở trước mặt của hắn, không biết lúc nào xuất hiện một đạo người mặc áo đen thân ảnh áp. Ngay tại Tổ Long cùng Kỳ Lân cùng phát ra kinh khủng công kích, sắp đâm đầu vào giờ khắc này, Tần Phương thanh âm lạnh như băng lập tức vang lên. "Ông." Ngay tại tiếng nói vang lên đồng thời, Không Gian trong nháy mắt giam cầm, lại nhìn cái kia kết hợp hai vị chuẩn thánh phát ra tất sát nhất kích, cũng ở đây một khắc bị vô tận không gian thôn phệ vỡ nát. Mà thiên ngoại chiến trường cũng ở đây một khắc, trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. "Cái này sáu, Cố lực lượng này là sáu." Cảm nhận được vẻ này đến từ nhuần linh hồn hắn run rẩy sức mạnh phía sau, Tổ Long cùng Kỳ Lân lập tức ngu ngơ ngay tại chỗ. "Nhân loại, trả lời ta, ngươi vì sao lại có không gian bản nguyên quỷ quái?" Tại xác định vừa rồi từ Tần Phương trên thân cảm nhận được lực lượng thật là không gian bản nguyên quy tắc phía sau, Tổ Long hai mắt trừng lớn, đầu rồng to lớn nhìn xuống Tần Phương, cư cao lâm hạ vần đạo. Nghe được Tổ Long mà nói phía sau, đứng tại cách đó không xa Viêm Đế bọn người, nhìn về phía hắn ánh mắt đều trở nên quá dị. Hắn chẳng lẽ còn không có nhận rõ tình thế sao? Đây là tất cả mọi người khi nhìn đến Tổ Long đối với Tần Phương thái độ phía sau, trong lòng cùng lời nói. Mặc dù không có cùng Tần Phương có quá nhiều tiếp xúc, nhưng mà thông qua phía trước tiếp xúc ngắn ngủi bọn hắn nhưng là biết, Tần Phương là một cái cực kỳ yêu việc người. Tổ Long thái độ như thế, cuối cùng thua thiệt chỉ có thể là hắn cùng toàn bộ Long tộc, bởi vì quy tắc bản nguyên sức mạnh thật sự là mạnh mẽ quá đáng, căn bản không phải bọn hắn có thể lý giải. Loại lực lượng kia, thuộc về tồn tại không thể chiến thắng. Cho nên, chú định Tổ Long lại là cuối cùng thua thiệt một cái kia. Nhân loại, giao ra không gian bản nguyên quy tắc à, nó không phải ngươi có thể có. Cho dù ngươi có không gian bản nguyên quy tắc tái sinh, ta cũng có thể làm đến tại ngươi phong tỏa không gian một khắc này đưa ngươi diệt sát. Ân, nghe được Tụ Long mà nói, tất cả mọi người đều là sương không rõ Tụ Long nói như vậy là có ý gì. Quy tắc bản nguyên sức mạnh, căn bản không có khả năng có người đối kháng mới đúng. tổ Long dựa vào cái gì nói như vậy? Đây là trong lòng tất cả mọi người nghi hoặc. Len Gen phát hiện 5% thì gian bản nguyên quy tắc. Nhưng vào lúc này, Tần Phương trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. 467 chương 467, Thần Phục nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Tần Phương bất từ một sức sở. Rõ ràng hắn không có hưu tưởng đến. Lúc này hệ thống thế mà lại phát hiện thì gian bản nguyên quy tắc. Nghĩ tới đây, Tần Phương trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng hướng về phía hệ thống vấn đạo. Hệ thống, chuyện gì xảy ra? Ngay mới vừa rồi. Hệ thống kiểm trắc đến tổ long sâu trong linh hồn ẩn tàng có 5 phần trăm thời gian bản nguyên quy tắc. Hệ thống đáp lại nói: "Đã như vậy, vì cái gì phía trước không có kiểm trắc đến?" Tần Phương hơi nghi hoặc một chút, theo lý thuyết nếu như tổ long có thì gian bản nguyên quy tắc lợi nói, tại hắn lần thứ nhất kiểm trắc quy tắc bản nguyên thời điểm hệ thống nên kiểm trắc đến mới đúng. Thế nhưng là cho tới bây giờ hệ thống mới kiểm trắc đến, cái này khiến hắn có chút không hiểu. Thời gian bản nguyên quy tắc tồn tại ở tổ long sâu trong linh hồn, tổ long một mực tại dùng thần hồn của mình tại tầm bộ phong ấn, cho nên tại hắn không chủ động mở ra phong ấn điều kiện tiên quyết, hệ thống là kiểm trắc không tới. Nghe vậy, Tần Phương gật đầu một cái tỏ ra hiểu rõ, sau đó lại đối hệ thống vấn đạo, đã như vậy, phải chăng có thể trực tiếp rút ra? Có thể. Nhận được hệ thống trả lời chắc chắn phía sau, tần phương tâm bên trong thoáng an ủi, nhìn về phía Tổ Long ánh mắt cũng không khỏi trở nên trêu tức đứng lên. Khó trách Tổ Long đối mặt không gian bản nguyên quy tắc lúc, chẳng những không có mấy may sợ, ngược lại muốn chiếm thành của mình. Lấy thời gian quy tắc năng lực, mặc dù chỉ có 5% vi lực, nhưng này đối với Tổ Long một cấp bậc này cường giả tới nói đã đủ rồi. Tổ Long tuyệt đối có thể tại hắn sử dụng không gian quy tắc giam cầm không gian trong nháy mắt, dùng thời gian quy tắc dây dưa Dù là lấy không hoàn toàn thì gian bản nguyên quy tắc chỉ có thể ngăn chặn nửa giây, lấy tổ long thực lực cũng hoàn toàn đủ. Chỉ cần chém giết chính mình, theo hết thể liền một cách tự nhiên giải quyết. Bất quá bản tính này mặc dù đánh vô cùng vào dội, nhưng là dùng sai rồi đối tượng. Nhìn xem tổ long trong mắt năm cái kia tình thế bắt buộc thần sắc, thần phương tâm bên trong cười lạnh, cũng không tính bây giờ liền rút ra tổ long sâu trong linh hồn thì gian bản nguyên quy tắc. Hồng Hoang bây giờ chỉ còn lại long tộc cùng kỳ lân nhất tộc hai tộc liền có thể triệt để thống nhất, cũng là thời điểm tới một hồi hạ ma uy. Tất nhiên đối phương đưa tới cửa, vậy hắn sẽ không khách khí. Kỳ thực nguyên bản hắn là định bỏ qua cho Tổ Long một con ngựa, dù sao Tổ Long thực lực thế nhưng là không ở Đông Hoàng Thái nhất dưới. Nhưng mà thông qua vừa rồi nhìn hắn cùng Đông Hoàng Thái nhất đối chiến, căn bản không có đồng cấp nên có thực lực, đây hết thảy nguyên nhân chỉ là bởi vì hắn muốn trưởng khống thì gian bản nguyên quy tắc, không ngừng dùng thần hồn tẩm bổ phong ấn nguyên nhân. Cho nên trước mắt Tổ Long trên cơ bản đã chỉ còn lại có một cái cái thùng rỗng, là hắn bây giờ phải thực lực, e rằng liền thân bên kỳ lân láo tổ đều đánh không lại. Nhân loại, suy tính như thế nào, chỉ cần ngươi giao ra trong tay không gian bản nguyên quy tắc, đồng thời hoàn toàn thần phục ta, ta tạm tha ngươi một mạng. Tổ Long âm thanh hài hước vang vọng toàn bộ thiên ngoại chiến trường. Nghe được Tổ Long lời nói viêm đế bọn người, lúc này ánh mắt cũng biến thành càng kỳ quái. Bọn hắn rất không minh bạch, vì cái gì Tổ Long lớn lối như thế, thân là Long tộc Tổ Long hắn không có khả năng trị không biết không gian bản nguyên quy tắc ý vị như thế nào. Vì sao lại nói như thế? Nghe được Tổ Long mà nói, Tần Phương nhưng là mặt không biểu tình, nhìn xem Tổ Long lạnh lùng phải. Nếu như Long tộc bây giờ thần phục, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhân loại, ta cũng chỉ nói một lần, giao ra không gian bản nguyên quy tắc, bạn không ngươi hẳn phải chết. Tổ Long âm thanh đồng dạng lệnh như băng nhìn xem Tần Phương trầm giọng nói, ngươi có thể thử xem. Thần Phương âm thanh lệnh như băng đạo, nói xong, đồng thời trong lòng đã đối với hệ thống ra lệnh rút ra thời gian quy tắc, đồng thời dung nhập hợp đạo Thiên Kinh bên trong, bắt đầu rút ra. đã như vậy, ngươi liền đi chết đi. Không gian phong tỏa. Tại tổ Long tiếng nói rơi xuống trong nấy mắt, Thần Phương thanh âm cũng đồng thời vang lên. Giờ khắc này vô luận là viêm đế đám người vẫn có kỳ lân láo tổ cũng là trận to hai mắt nhìn xem tổ Long, bọn hắn rất muốn biết tổ Long đến tận cùng có cái gì át chủ bài, dám gọi như vậy tấm không gian bản nguyên quy tắc quyên duy. Len gen, thời gian bản nguyên quy tắc rút ra hoàn thành, bắt đầu dung hợp. Ông. Hệ thống nhắc nhở tại Tần Vương trong đầu vang lên đồng thời, toàn bộ thiên ngoại chiến trường không gian trong nháy mắt giam cầm. Lại nhìn tổ long khổng lồ kia thân thể, cũng là bị gắt gao giam cầm tại hư không trí thượng. Trong mắt của hắn lộ ra sợ hãi cùng vẻ mở mịt. Bởi vì ngay tại hắn đem lời hô ra miệng trong nháy mắt, vừa dự định vận dụng chính mình lá bài tẩy sau cùng, nhất cử cầm xuống Tần Vương, cấp đoạt không gian bản nguyên quy tắc thời điểm, nhưng là quỷ dị phát hiện mình sâu trong linh hồn thì gian bản nguyên quy tắc nhưng là quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Leng keng. Dung hợp hoàn thành. Lúc này, Tần Vương trong đầu vang lên lần nữa âm thanh của hệ thống. Nghe được âm thanh của hệ thống, Tần Phương trong mắt hiện ra một vòng vẻ hài lòng. "Thổ Long, bại." Civyu si mắt lộ ra nghi hoặc nhìn Hình Thiên Vân Đạo. "Bại? Nghe vậy, Hình Thiên lạnh mặt nói, vốn cho là đầu này lão nê Thu sẽ có bài tẩy gì, không nghĩ tới ngay cả vừa đối mặt cũng không có liền bị dây. Nhất định chính là lãng phí hắn vừa rồi một mặt biểu tình mong đợi." Hoàng đế bọn người lúc này cũng là một mặt không hiểu nhìn xem bị giam cầm ở hư không chi thượng Tổ Long, cùng Hình Thiên một dạng, bọn hắn cũng cho là Tổ Long sẽ có bài tẩy gì, thậm chí bọn hắn đã làm xong đi lên giúp Tần Phương chuẩn bị. Ai biết Tổ Long cư nhiên như thử không chịu nổi một kích, liền một giây cũng không có chi chống đỡ tiếp, liền bị giết cho ngoẵng. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lúc này muốn nói buồn bực nhất còn có một người, đó chính là đối với Tổ Long báo mấy đại lòng tin kỳ lân lão tổ. Nguyên bản hắn nhìn thấy Tần Phương dùng không gian bản nguyên quy tắc sau đó, cho là bọn họ hôm nay kết cục nhất định là thế thảm. Nhưng mà Tổ Long vừa rồi đối mặt không gian bản nguyên quy tắc lúc cho thấy cái kiêu ngưu hống hống tư thái, hoàn toàn chính xác cho hắn vô hạn hy vọng. Không gian bản nguyên quy tắc uy lực hắn tự nhiên là biết đến, có thể để hắn không có hữu tưởng đến là, Tổ Long lại có có thể đối phó ác chủ bài. Một khắc này hắn là thật sự may mắn cùng Tổ Long đứng ở một đầu chiến tuyến phía trên, ở cái loạn thế này có cái gì so thêm một cái có thể tin minh hữu mạnh hơn đấy. Ngay tại lúc hắn chừng lớn hai mắt chờ mong Tổ Long lúc thắng lợi, thần đồng dạng xoay chuyển, suýt nữa nhường hắn một ngụm lao huyết phun ra. Hắn vô luận như thế nào đều không hữu tưởng đến, Tổ Long biểu hiện ban nãy cường thế, cũng là đang thảm hiệp pháo. Trong lòng mọi người lúc này là nghĩ như thế nào, Thần Phương tự nhiên không biết, 5% thời gian quy tắc, đích xác rất phải không phạm. Thời gian phối hợp không gian, nếu như có thể thu thập được toàn bộ thời gian bản nguyên quy tắc, hắn có lòng tin đối chiến toàn bộ hỗn độn chủng tộc. Nghĩ tới đây, hắn lại càng thêm muốn thu thập được tất cả quy tắc bản nguyên. Tạm thời đem kích động trong lòng đè xuống phía sau, Tần Phương bước ra một bước đi tới tổ long trước mặt. Nhìn trước mắt tổ long, Tần Phương trong mắt lánh quang chớp động, không gian lập tức sụp đổ, trực tiếp đem tổ long thân thể cao lớn tôn phệ, tiếp đó phai mở tại vô tận trong không gian. Làm xong đây hết thảy phía sau, Tần Phương ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên Kỳ Lân lão tổ, thần phục hoặc chết. Nghe vậy, Kỳ Lân vừa vặn đối đầu Tần Phương cái kia con người băng lãnh, lập tức đánh rũ mình, không chút do dự trực tiếp gật đầu, Kỳ Lân nhất tộc thần phục. Trong lời nói cũng lại không có trước đây cuồng vọng. 468 chương 468, Hồng Hoang thống nhất gặp kỳ Lân lựa chọn thần phục sau đó, Tần Vương lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Đến nước này, Hồng Hoang Hồ thế giới triệt để thống nhất. Đây hết thảy cũng có thể nói là cực kỳ bất khả tư nghị, bởi vì từ hắn quyết định thống nhất Hồng Hoang thế giới bắt đầu, đến Long tộc cùng kỳ Lân nhất tộc thần phục, tổng cộng cũng chỉ bất quá dùng ngắn ngủi thời gian 3 ngày. Thời gian 3 ngày thống nhất toàn bộ Hồng Hoang thế giới, bản thân cái này chính là một kiện chuyện không thể nào. Nhưng mà cái này nhìn như không thể nào một sự kiện, thế mà cứ như vậy bị hắn hoàn thành. Từ hôm nay trở đi Long, Phượng, kỳ Lân tam tộc nhập vào yêu tộc Hồng Hoang Thế Giới các tộc cùng nhau nhập vào vũ tộc, nhân tộc bảo trì không thay đổi. Hồng Hoang Thế Giới bây giờ đã thống nhất, hỗn độn chủng tộc là tuyệt đối sẽ không cho phép chúng ta lớn mạnh, cho nên bây giờ ta đối với các tộc chỉ có một mệnh lệnh, đó chính là tận các tộc cố gắng lớn nhất. Tại đại chiến đến trước đó, hết khả năng tăng cường các tộc thực lực. Tin tưởng đại chiến sẽ tới rất nhanh, ta không hy vọng từ hôm nay trở đi lại có bất luận cái gì nhất tộc ở chỗ hỗn độn chủng tộc trong chém giết tiêu thất. Tần Phương nhìn trước mắt các tộc nhân vật dẫn đầu trầm giọng nói. Nghe được Tần Phương mà nói phía sau, tất cả mọi người sắc mặt cũng là không khỏi nghiêng một chút. Bọn hắn đều hiểu, trước đó Hồng Hoang Thế Giới một mảnh vụt cát. Bây giờ các tộc đã thống nhất, Hồng Hoang thế giới thực lực đã gia tăng thật lớn, cho nên đây hết thảy đối với hôn độn chủng tộc tới nói là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Lại thêm khoảng không gian bản nguyên quy tắc, chỉ cần Hồng Hoang thế giới người không phải kẻ ngu, liền tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đồng thời Tần Phương Tâm bên trong cũng biết, nguyên bản không tồn tại quy tắc bản nguyên Hồng Hoang thế giới, đột nhiên xuất hiện khoảng không gian bản nguyên quy tắc, tin tưởng lịch hành quy tắc cũng tuyệt đối có thể nghĩ đến là của mình nguyên nhân. Chúng ta minh bạch. Nghe được Tần Phương sau khi phân phó, các tộc người dẫn đầu nhau nhau không ngừng tỏ ra hiểu rõ. 6. Cùng lúc đó Ở xa hỗn độn chỗ sâu hỗn độn vương tộc cao tầng lúc này đang tề tụ một đường. Hồng Hoang thế giới ngoại trừ vị diện quy tắc bản nguyên phía sau, xuất hiện lần nữa quy tắc bản nguyên. Thiên tộc tộc trưởng Thiên Thiên, sắc mặt âm trầm nhìn xem ngồi ở chúng quanh hỗn độn vương tộc, thản nhiên nói: "Chỉ là hắn lời mặc dù nói bình tĩnh, chẳng qua nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện hắn giữa hai lông mày âm trầm." Cái gì? Nghe được Thiên Ngải phía sau, tất cả hỗn độn vương tộc tộc trưởng cũng là gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng bọn hắn như thế nào đều không hữu tưởng đến tần phương hồng hoang thế giới ngoại trừ khoảng không gian bản nguyên quy tắc bên ngoài, thế mà lại nắm giữ ngoài ra quy tắc bản nguyên. Có biết hay không là một loại nào quy tắc. Trong đó một cái Hỗn Độn Vương tộc, tộc tộc trưởng nhìn xem Thiên Thiên trầm giọng vấn đạo. Nghe vậy, mấy vị khác tộc trưởng nhao nhao cục gạch đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Thiên. Gặp tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, Thiên Thiên hít vào một hơi thật sâu phía sau, thản nhiên nói, khoảng không gian bản nguyên quy tắc. Vừa nghĩ tới hắn Thiên tộc hai vị thái tử đều chết tại Hồng Hoang thế giới, hắn liền hận không thể dốc hết Thiên tộc tất cả đại quân, trực tiếp san bằng Hồng Hoang thế giới. Chỉ là hắn biết, đừng nói là dốc hết hắn Thiên tộc nhất tộc chí lực, liền xem như dốc hết toàn bộ Hỗn Độn chủng tộc đều khó có khả năng là đối phương đối thủ. Bởi vì loại lực lượng kia Căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại, lại là khoảng không gian bản nguyên quy tắc, có thể giam cầm chư thiên vạn giới khoảng không gian bản nguyên quy tắc. Nghe được thiên này phía sau, đám người lại là một hồi nghị luận quy tắc bản nguyên uy lực, bọn hắn tự nhiên biết chính là bởi vì tình tưởng cổ lực lượng này châu đáng sợ, cho nên tất cả mọi người ở đây cũng là lông mày cao chặt, không cần lo lắng, chuyện này ta đã báo cáo bốn đại bản nguyên thiên đạo, tin tưởng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đến đây. Thấy mọi người như mày, thiên thiên tiếp tục mở miệng nói. Nghe được thiên này phía sau, hôn đội vương tộc các tộc tộc trưởng cơ thể đều không khỏi khẽ giật mình bốn đại bản nguyên thiên đạo là cái gì tồn tại, bọn hắn vô cùng tự nhiên tin tưởng. trong truyền thuyết trí cao vô thượng tứ đại thiên đạo, trong tay bọn họ nắm trong tay hỗn độn tộc có bốn đại bản nguyên quy tắc, cái này bốn đại bản nguyên quy tắc theo thứ tự là quang chi quy tắc, ám chi quy tắc, khí vận quy tắc cùng với sinh chi quy tắc. quang chi quy tắc, trưởng không chư thiên quan minh có thể tịnh hóa chư thiên. ám chi quy tắc, trưởng không chư thiên hắc ám có thể nuốt phệ chư thiên. khí vận quy tắc, trưởng không chư thiên khí vận nắm giữ chư thiên chi lực. sinh chi quy tắc, trưởng không chư thiên sinh mệnh một ý niệm tức đoạt chư thiên chúng sinh hết thể sinh cơ trừ cái đó ra bốn đại bản nguyên thiên đạo thực lực cũng là không thể đo lường bởi vì này bốn đại bản nguyên thiên đạo cũng là từ chư thiên vạn giới vô số vị diện tiến giai mà đến bọn hắn lực lượng siêu thoát tại chư thiên tuy tiện một cái đều đủ để gạt bỏ toàn bộ hỗn độn chủng tộc cho nên khi nghe đến bốn đại bản nguyên thiên đạo chi phía sau mặt của mọi người sắc đều không khỏi biến đổi đây là đối với siêu thoát tại hết thể bên ngoài đắc lực lượng một loại e ngại cùng khủng hoảng các ngươi cũng không tất yếu như thế dù sao giống không gian quy tắc loại này kịch liệt công kích quy tắc coi như dốc hết toàn tộc chi lực chúng ta cũng sẽ không là đối thủ thiên thiên ánh mắt lãnh đạm nhìn mọi người một cái phía sau thản nhiên nói. Nghe vậy, đám người liếc nhau phía sau chỉ có thể gật đầu thừa nhận, khoảng không gian bản nguyên quy tắc, hoàn toàn chính xác liền xem như dốc hết toàn tộc chí lực, cũng không phải đối thủ. Đồng thời bọn hắn cũng minh bạch, nếu như không phải bọn hắn một phe này có bốn đại bản nguyên quy tắc, e rằng tần phương đã sớm diệt toàn bộ hỗn độn nhất tộc. Ông 6. Nhưng vào lúc này, toàn bộ hỗn độn thế giới không gian đột nhiên truyền ra một cơn chấn động. Cảm nhận được cỗ ba động này sau đó, Thiên Thiên bọn người nhao nhao đứng dậy, liếc nhìn nhau phía sau, không do dự nữa, hướng thẳng đến thiên ngoại bay đi. Lúc này, thiên ngoại, bốn đạo thấy không rõ khuôn mặt bóng người yên tĩnh đứng tại thiên ngoại tinh hà phía trên tham kiến bản nguyên thiên đạo nhìn thấy cái này bốn đạo tản ra uy áp kinh khủng bốn đạo nhân ảnh thiên thiên bọn người trực tiếp bị xuống lớn tiếng hô hỗn độn vương tộc hưng hoang thế giới sự tình chúng ta đã biết biểu hiện của các ngươi quá kém chỉ nghe trong đó một bóng người nhìn xem thiên thiên bọn người lanh lảnh nói mặc dù trong giọng nói của hắn không có bất kỳ cái gì tâm tình trầm trộn bất quá thiên thiên bọn người nhưng là tại hắn mở miệng trong mấy mắt sắc mặt đại biến giữ lại bọn hắn còn hữu dụng nhưng vào lúc này chỉ nghe một người khác ảnh đột nhiên mở miệng nói hừ hỗn độn tộc từ bàn cổ về sau liền đã xa suốt thật không biết giữ lại đám này phế vật còn có cái gì dùng Lúc này một người khác ảnh cũng tại lúc này mở miệng nói ra, như là đã biết bọn họ là phế vật, cũng không cần lãng phí thời gian, công phá hồng hoàng thế giới, mở ra phong ấn mới là chúng ta cần làm. Đứng tại bên phải đạo thân ảnh kia đột nhiên nói, triệu tập tất cả hỗn độn chủ tộc, chuẩn bị đánh vào hồng hoàng. Là. Nghe vậy, Thiết Yêu cùng một đám hỗn độn vương tộc lúc này mới thở dài một hơi. Vừa rồi bọn họ là thật sự sợ đối phương trực tiếp thuận tay đem bọn hắn đập bỏ. Đi thôi, ta ngược lại thật ra rất muốn chiếu cố cái này khoảng không gian bản nguyên quy tắc. Chớ quên chúng ta lần này mục đích chủ yếu là mở ra phong ấn đến nỗi khoảng không gian bản nguyên quy tắc không cần thiết cùng hắn mạnh bính. Lúc này, trong đó một bóng người đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. "Ta biết." Nói xong, ở giữa nhất đạo nhân ảnh kia bước ra một bước, hướng về Hồng Hoang thế giới mà đi. Thế vậy, còn lại ba người cũng là bước ra một bước, tại chỗ biến mất, chỉ là không có người chú ý tới cuối cùng một bóng người trong ánh mắt nổi lên khác thường thần sắc. 469 chương 469, chiến quy tắc bản nguyên Hồng Hoang thế giới, Tần Phương nhìn trước mắt chính mình nặc bảng thông tin. "Tốc chủ, Tần Phương đẳng cấp cấp 8 Minh Thần 1500 ức 5000 nước hệ thống con, mà phụ thương thành cấp 8 quyền hạ." Minh Thành khai phóng. Vô thường điện Hắc Bạch, Tú Minh thần triều, Cựu Trọng địa ngục, Thiên đỉnh, Quy tắc bản nguyên, Không gian quy tắc hoàn mỹ, Thời gian quy tắc năm. Hệ thống, ngũ phương vũ trụ còn có bao nhiêu thế giới chưa thống nhất? Thần Phương nhìn trước mắt mình tiến hành mặt ngoài vấn đạo. Còn có 9999999 cái thế giới chưa thống nhất. Âm thanh của hệ thống trong đầu vang lên. Nghe vậy, thần Phương gật đầu một cái, còn thừa lại 9999999 cái thế giới. Hệ thống, ngươi nói ta hiện tại có không có thể trực tiếp lợi dụng khoảng không gian bản nguyên quy tắc giam cầm chư thiên, sau đó để vạn giới địa phủ nhân tiến đến tu lấy bản nguyên? Thần Phương đối với hệ thống vấn đạo, chỉ còn dư 2 cấp hắn liền có thể khai phóng hệ thống tất cả quyền hạ. Hắn đã không có ý định tại lần nữa chờ đợi. Làm ra quyết định này nguyên nhân chỉ có một, đó chính là ngay mới vừa rồi hắn nhận được một cái đến từ Tiểu Thiên Đạo tin tức. Lần trước tại Tây Du thế giới Tiểu Thiên Đạo bị nghịch hành quy tắc cứu đi sau đó liền sẽ không có một chút tin tức. Nhưng mà ngay mới vừa rồi hắn nhận lấy Tiểu Thiên Đạo tin tức. Tại bị nghịch hành quy tắc cứu đi sau đó bị đối phương coi trọng, thôn vệ số lớn bản quần phạt thì sau đó, Tiểu Thiên Đạo thực lực lao nhanh tăng vọt. Để cho Tần Phương cảm thấy bất khả tư nghị là, Tiểu Thiên Đạo trong tay thế mà nắm giữ khí vận quy tắc bản nguyên đồng thời hắn vẫn trưởng không hồn độn chủng tộc bốn đại bản nguyên thiên đạo một trong. Không chỉ như vậy, thông qua tiểu thiên đạo tin tức truyền đến, hắn còn biết hắc thủ sau màn trừ bọn họ bốn đại bản nguyên thiên đạo bên ngoài còn có lục đại thủ hộ thiên đạo. Cái này lục đại thủ hộ thiên đạo toàn bộ đều là từ nghịch hành quy tắc diễn hóa mà thành. Lần trước tại tây du thế giới từ sau thổ trong tay cứu hắn chính là lục đại thủ hộ thiên đạo một trong số đó. Cái này lục đại thủ hộ thiên đạo mặc dù không có quy tắc bản nguyên, bất quá bọn hắn thực lực nhưng là so nắm giữ quy tắc bản nguyên chính bọn họ còn kinh khủng hơn. Cái này lục đại thủ hộ thiên đạo từ đầu đến cuối đều thủ hộ tại hồn đốn chỗ sâu mà hôn độn chỗ sâu cũng là chư thiên vạn giới thần bí nhất chỗ. Mà bọn hắn lần này buông xuống hôn độn chủng tộc chính là thụ lục đại thủ hộ thiên đạo mệnh lệnh, công phá hồng hoang giải khai thế giới địa cầu phong ấn. Mặc dù tiểu thiên đạo không biết hôn độn chỗ sâu tồn tại đến tuột cùng là cái gì, bất quá nhưng là nói cho tần phương vô luận như thế nào địa cầu phong ấn không thể giải khai, bằng không kết quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Chính là bởi vì biết tiểu thiên đạo truyền tới tin tức phía sau, tần phương lúc này mới quyết định lấy lôi đỉnh thủ đoạn triệt để thống nhất ngũ phương vũ trụ. Có thể, bất quá tộc chủ bây giờ trọng yếu nhất vẫn là thu thập đủ bản nguyên thiên đạo cho thỏa đáng. Ngay tại hệ thống tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ Hồng Hoang thế giới lập tức bắt đầu kịch liệt rung đưa. Ầm ầm. Cơ hồ ở nơi này tiếng nổ truyền ra trong nháy mắt, ngay sau đó liền thấy toàn bộ Hồng Hoang thế giới ngoại vi lập tức bị một cái trong suốt lồng ánh sáng bao phủ. Lồng ánh sáng bên ngoài, bốn đạo thấy không rõ khuôn mặt bóng người đứng lơ lửng trên không. Ở nơi này bốn đạo nhân ảnh sau lưng, chừng mấy ngàn vạn hỗn độn đại quân đứng thẳng. Lúc này, hoàng đế cùng đông hoàng thái nhất đám người đã bắt đầu tập kết đại quân, chuẩn bị lên chiến. "Sâu kiến mà tôi, chờ vị diện quy tắc bị công phá trong nháy mắt, chính là các ngươi biến mất thời điểm." Bốn đạo nhân ảnh trong một cái Bước ra một bước nhìn lên trời bên ngoài đồng dạng tập kết mấy ngàn vạn đại quân Hồng Hoang Thế giới nói, nhìn đứng ở không trung nhìn xuống toàn bộ Hồng Hoang Thế giới bốn đại bản nguyên thiên đạo, Tần phương trong mắt đồng dạng là lãnh quang lấp loé. Đồng thời hắn cũng tại trong lòng đối với tiểu thiên đạo ra lệnh, một hồi thừa cơ xử lý trong đó một cái, sau đó cùng hắn liên thủ đối phó mặt khác ba cái bản nguyên thiên đạo. Ngay sau đó Tần Phương tiếp tục đối với đứng tại thiên ngoại cùng hỗn độn đại quân rằng có đông hoàng thái nhất bọn người truyền âm. Bốn đại bản nguyên quy tắc liền giao cho ta, còn lại hỗn độn chủng tộc liền từ các ngươi giải quyết. Là, đông hoàng thái nhất bọn người đồng thời ở trong lòng đáp. Giao phó xong hết thảy sau đó Tần Phương trực tiếp bước ra một bước, thân ảnh biến mất tại chỗ, thời điểm xuất hiện lần nữa đã đến hồng hôn thế giới bên ngoài. Kẻ xâm lấn, quả nhiên là ngươi. Trong đó một cái bản nguyên tiên đạo nhìn xem Tần Phương lạnh giọng nói: "Xem ở ngươi chủ động đi ra nhận lấy cái chết mặt trên, chúng ta có thể không để ngươi chết quá mức khó coi." Một cái khác tiên đạo cũng là phụ hòa nói: "Lên keng, phát hiện 1300 ức bản nguyên. Lên keng, kiểm tra đến quang chi quy tắc bản nguyên. Lên keng, phát hiện 1200 ức bản nguyên. Lên keng, kiểm tra đến ám chi quy tắc bản nguyên. Lên keng, phát hiện 1000 nước bản nguyên." Lên keng, kiểm tra đến sinh chi bản nguyên quy tắc. Lên keng, phát hiện 1400 ức bản nguyên. Lên keng, kiểm tra đến khí vận quy tắc bản nguyên. Nhưng vào lúc này, tần phương trong đầu lập tức vang lên liên tiếp âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, tần phương nhìn về phía trước mắt bản nguyên thiên đạo ánh mắt không khỏi thay đổi. Cái này bốn cái ngoại trừ tiểu thiên đạo bên ngoài cộng lại thế, nhưng là khoảng chừng 3500 ức bản nguyên. Trừ cái đó ra còn có 3 chủng bản nguyên quy tắc. Nếu như lần này có thể nhất cử tiêu diệt cái này ba cái bản nguyên thiên đạo, chẳng những hệ thống có thể thăng cấp, hắn còn có thể nhất cử nhận được tứ chủng quy tắc bản nguyên đây hoàn toàn chính là lớn bội thu ánh mắt hơi không thể xoa đối với tiểu thiên đạo nháy mắt phía sau tần phương trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói hôm nay các ngươi một cái đều chạy không thoát nói quá không biết lượng lạnh rên một tiếng bao quát tiểu thiên đạo ở bên trong bốn cái bản nguyên thiên đạo đồng loạt ra tay hướng thẳng đến tần phương vây công mà đến vô tận muôn sáng Hắc ám thôn phệ sinh mệnh cốt đoạn trừ thiên khí vận ầm ầm bản nguyên thiên đạo đồng loạt ra tay bốn đạo kinh khủng cổ sáng màu trắng xen lẫn một cỗ hủy diệt trừ thiên khí thế hướng thẳng đến tần phương đánh tới thấy cảnh này tần phương đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém không gian phong tỏa ông sáu, ông sáu, ông sáu, tiếng nói rơi xuống trong náy mắt, chưa không bắt đầu lao nhanh ngưng kết, lại nhìn cái kia bốn đạo kinh khủng cột ánh sáng tốc độ, tại không gian phong tỏa phía dưới tốc độ cuối cùng có chỗ hòa dịu. đương nhiên cái này cái gọi là hòa dịu cũng bất quá là một phần ngàn vạn giây mà thôi. Vâng. đồng dạng là quy tắc bản nguyên, mặc dù khoảng không gian bản nguyên quy tắc tương đối, mà nói tính công kích tương đối cao, vốn có lực lượng gia trì, khoảng không gian bản nguyên quy tắc căn bản phong tỏa không được, kinh khủng cột sáng trực tiếp đánh nát không gian phong tỏa, hướng về tần phương đánh tới. Thấy cảnh này, tần phương con ngươi cũng không khỏi co rụt lại, không do dự nữa. Hợp đạo thiên kinh điên cuồng tại thể nội vận chuyển, khoảng không gian bản nguyên quy tắc sức mạnh tại thời khắc này bị hắn vận chuyển tới cực hạn. Vạn giới không gian lực lượng. Trong lòng nhất thanh chấm hát, chỉ thấy tại Tần Phương trên thân thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng trên xuống ba đạo. Ông. Hư không tại thời khắc này đột nhiên đứng im, chỉ thấy tại Tần Phương trước mặt một trường trong suốt lồng ánh sáng hiện lên. Phang. Bốn đạo kinh khủng công kích cũng tại lồng ánh sáng xuất hiện trong đáy mắt, công kích ở lồng ánh sáng phía trên. Ông 6. Lần này, khoảng không gian bản nguyên quy tắc bị Tần Phương toàn lực thi triển phía dưới, cuối cùng chặn vật chặn tiểu thiên đạo bốn người liên thủ công kích. 470 chương 470. Liêu mạng. hai cỗ kinh khủng bản nguyên chi lực chạm vào nhau, rất nhanh toàn bộ hư không lập tức sụp đổ. Đồng thời cũng làm cho song phương chiến đấu, lâm vào ngắn ngủi giằng co. Kẻ xâm lấn, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Bản nguyên thiên đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, đồng thời hai mắt lạnh lùng nhìn xem Tần Phương. Lúc này trong mắt của hắn đều là một mảnh tự tin. Hừ. Nghe được lời của hắn, Tần Phương tâm bên trong cười lạnh, trước đó hắn cũng sớm đã cùng tiểu thiên đạo thiết lập sẵn một cái cắt. Quả nhiên, chỉ dựa vào một cái khoảng không gian bản nguyên quy tắc cuối cùng không phải là đối thủ. Cảm nhận được trong vòng hợp đạo tiên kinh vận chuyển thời điểm giằng co, Tần Phương bất cấm ở trong lòng thở dài một hơi. Lúc này, khoảng không gian bản nguyên quy tắc đã sắp không kiên trì nổi. Là thời điểm động thủ. Nghĩ tới đây, Tần Phương trong mắt lóe lên vẻ tăng cốc, trực tiếp hướng về phía Tiểu Thiên Đạo truyền âm động thủ. Tại Tần Phương tiếng nói rơi xuống trong máy mắt, Tiểu Thiên Đạo trong tay kinh khủng cột sáng đột nhiên nhấc chuyển, trực tiếp nhắm ngay đứng ở bên cạnh hắn cách đó không xa, nắm giữ sinh chi bản nguyên quy tắc bản nguyên thiên đạo. ầm ầm. Kinh khủng cột sáng trực tiếp đánh trúng không phòng bị chút nào thiên đạo. Ngươi làm cái gì? Ngươi lại là phản đổ. Ngươi đáng chết. Biến cô bất thình lình. Trực tiếp nhường hai người khác sắc mặt đại biến, trong tay công kích cũng tại trước tiên triệt hồi, đồng thời cấp tốc cùng tiểu thiên đạo kéo dài khoảng cách. Nhưng mà đối với hai người chửi rủa, tiểu thiên đạo nhưng là không chút phật lòng. Hắn vốn là Tần Phương xếp vào tại chư thiên vạn giới chính giữa một bước có thể tự do phát triển ám kỷ. Có thể đi đến một bước này, hoàn toàn là địch nhân một tay bồi dưỡng. Thậm chí trước đó, liền Tần Phương cũng không biết hắn sẽ đi đến đâu một bước. Nhưng cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên hắn có thể làm đến như thế xuất kỳ bất ý nhất kích. Không để ý đến hai người khác nổi giận, Tiểu Thiên Đạo bước ra một bước đi tới đã bị hắn một kích toàn lực đánh tan thân thể Thiên Đạo trước mặt, phất tay một chiêu khổng lồ bản nguyên cùng với Sinh Chi Quy Tắc liền bị hắn đẩy về phía Tần Phương. "Lên keng, chúc mừng tốc chủ thu được một nghìn nước bản nguyên. Lên keng, chúc mừng tốc chủ thu được Sinh Chi bản nguyên quy tắc, phải trang dung hợp." Nghe vậy Tần Phương không chút do dự, trực tiếp gật đầu xác nhận dung hợp. Bắt đầu dung hợp 6. Dung hợp hoàn thành. Theo hệ thống tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt, Tần Phương trong mắt tình quang chợt lóe lên. Tốc chiến tốc thắng. Dung hợp Sinh Chi bản nguyên quy tắc sau đó, Tần Phương chỉ cảm thấy thể nội hợp đạo thiên kinh càng ngày càng trở nên cường đại. Ngay vậy, Tiểu Thiên Đạo gật đầu một cái, thân ảnh lóe lên thời điểm xuất hiện lần nữa đã đến nắm giữ Quang Chi Quy Tắc Thiên Đạo bên cạnh. Không có chút gì do dự, trực tiếp đấm ra một quyền. Kinh khủng lực đạo phía dưới, hư không ầm vang phai mở. Mà ở Tiểu Thiên Đạo xuất thủ trong nháy mắt, Tần Phương cũng không có nhàn rỗi, tay trái sinh chi bản nguyên quy tắc tay phải khoảng không gian bản nguyên quy tắc. Giờ khắc này hai chủng bản nguyên bị hắn thôi động đến rồi cực hạn. Cảm nhận được Tần Phương cùng Tiểu Thiên Đạo liên hợp giẫy kinh khủng sau đó, bản nguyện Thiên Đạo trong mắt cuối cùng lộ ra vẻ khủng hoảng. Bọn hắn như thế nào đều không hữu tưởng đến nguyên bản nhất định thắng cục diện, thế mà lại sinh ra loại biến cố này thậm chí một cái làm không tốt bọn hắn rất có thể liền như vậy vẫn là cũng không phải là không thể được. ở thời khắc mấu chốt này, hai người cũng không lo được khác, liếc nhau sau đó, giống như là xuống một loại quyết tâm nào đó, tiếp đó cấp tốc hướng về lẫn nhau mà đi. trong nháy mắt hai người liền đã đứng chung với nhau, dung hợp. theo tiếng nói rơi xuống đồng thời, tiếp đó liền thấy hai người thế mà hợp hai là một, đã biến thành một người. không chỉ như vậy, lẫn nhau hòa làm một thể hai người, thực lực càng là trong nháy mắt tăng vọt. đồng thời đối mặt tần phương cùng tiểu thiên đạo đương nhiên công kích hai người chẳng những không có bất kỳ khủng hoảng, ngược lại bắt đầu chủ động công kích. Quang chi quy tắc bản nguyên cùng ám chi quy tắc bản nguyên tại thời khắc này hoàn mỹ dung hợp, sức mạnh cũng đạt tới chưa từng có, thôn vệ. Tịnh hóa. Hai đạo chân muộn tiếng giống chuyên gia, ngay sau đó liền thấy dung hợp sau thiên đạo, hai cánh tay một trái một phải đột nhiên bắn ra một đen một trắng hai đạo ánh sáng trụ, phân biệt đón nhận tần Phương cùng tiểu thiên đạo công kích. Ông chỉ thấy tiểu thiên đạo công kích đang đối với bên trên cột sáng màu trắng thời điểm, không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, trực tiếp bị cột sáng màu trắng tinh hóa trở thành một mảnh hư vô. Đồng dạng, tần vương công kích tại gặp gỡ màu đen cột ánh sáng trong nấy mắt, trực tiếp bị thôn phệ không còn một mảnh. Nhưng mà đây hết thảy đều còn chưa xong, chỉ thấy cái kia một đen một trắng hai đạo ánh sáng trụ vẫn như cũ xu thế không thấy, phân biệt hướng về Tần Phương cùng Tiểu Thiên Đạo hành tới. Hệ thống, đây là có chuyện gì, vì cái gì Thiên Đạo sức mạnh đột nhiên bắt đầu bạo tăng? Biến cố đột nhiên xuất hiện nhường Tần Phương sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó nhìn lên. Khoảng không gian bản nguyên quy tắc tăng thêm sinh chi bản nguyên bản quy tắc, cùng với Tiểu Thiên Đạo khí vận quy tắc bản nguyên, tụ tập ba đại bản nguyên quy tắc uy lực thế mà bị đối phương như thế dễ như trở bàn tay liền hóa giải. Cái này khiến hắn rất là không thể hiểu được. Rất nhanh trong đầu của hắn liền xuyên tới hệ thống tiếng nhắc nhở. Quang cùng ám là chư thiên vạn giới tồn tại bản chất, bọn hắn đại biểu cho chư thiên vạn giới âm cùng dương, là thúc đẩy sinh trưởng hết thệ căn bản. Cho nên cái này hai chủng bản nguyên quy tắc vốn là một thể, có ánh sáng liền nhất định có ám, phía trước hai cái tách ra cho nên luận đơn nhất ý lực, kém xa khác quy tắc bản nguyên. Nhưng nếu như bọn hắn hợp hai làm một mà nói, lực lượng kia liền sẽ gấp bội tăng thêm. Nghe xong hệ thống sau khi giải thích, Tần Phương rốt cuộc minh bạch vì cái gì nguyên bản thực lực bình thường hai cái thiên đạo đột nhiên trở nên mạnh như vậy nguyên nhân. Bất quá lúc này trải qua không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, mắt thấy công kích liền một tới. Tần Vương trực tiếp lợi dụng không gian quy tắc mang theo Tiểu Thiên Đạo trong nháy mắt rời xa vị trí cũ. Ông sáu, ông sáu. Một đen một trắng hai đạo ánh sáng trụ đánh vào Tần Vương cùng Tiểu Thiên Đạo phía trước vị trí phía trên, mà Tần Vương cùng Tiểu Thiên Đạo nguyên bản chỗ đứng cũng lập tức hóa thành hư vô. Kẻ xâm lấn, ngươi sợ sao? Thấy không có một lần mệnh chung mục tiêu mục tiêu sau đó, Thiên Đạo ánh mắt xâm lẫm nhìn chằm chằm Tần Vương, giễu cợt nói: "Hệ thống, có cái gì biện pháp giải quyết không có? Tốc chủ cần dung hợp ít nhất 3 chủng bản nguyên quy tắc sức mạnh mới có thể cùng quang ám quy tắc đối kháng." Nghe được hệ thống cho ra phương án giải quyết sau đó, Tần Phương lông mày không khỏi hơi nhíu lại, dung hợp ít nhất 3 chủng bản nguyên mới có thể đối kháng, theo lý thuyết dù cho dung hợp 3 chủng bản nguyên quy tắc cũng nhiều nhất chiến vì ngang tay, muốn đánh bại nhất định phải dung hợp 4 loại hoặc 4 loại trở lên quy tắc bản nguyên mới được. Liên lại Tần Phương thầm nghĩ lấy biện pháp giải quyết thời điểm, trong lòng báo động tỏa ra, không dám có bất kỳ do dự, trực tiếp lôi kéo Tiểu Thiên Đạo tại chỗ biến mất. Mà cơ hồ là hắn biến mất đồng thời, tối sầm 100 lượng trùng ánh sáng đồng thời xuất hiện, trực tiếp xóa đi một mảnh hư không. Không thể tiếp tục như thế, nhất định phải trước giải quyết vấn đề trước mắt. Nghĩ tới đây, Tần Phương bất do dự nữa, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Tiểu Thiên Đạo, cảm nhận được Tần phương ánh mắt sau đó, Tiểu Thiên Đạo lập tức minh bạch bí tư trong đó, cũng không do dự trực tiếp đem khí vận quy tắc giao cho Tần phương. Dung hợp, trong lòng Nhất Thanh trầm hát vang lên, rất nhanh hệ thống liền hoàn thành dung hợp. Vô hình, dung hợp ba chủng bản nguyên quy tắc, Tần phương chỉ cảm thấy giờ khắc này hắn tràn đầy sức mạnh, trong lòng hơi động, đem Tiểu Thiên Đạo đưa tiến phía sau, hướng thẳng đến Thiên Đạo vào tới. Hệ thống, năm lúc gian bản nguyên quy tắc có thể hay không ngăn chặn hắn? Có thể, nhưng chỉ có thể kéo kéo dài một phần vạn giây. Nghe được hệ thống sau khi trả lời, Tần Vương trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, liều mạng. 471 chương 471, muốn bại. Thời không đứng im. Trong lòng nhất thanh trầm hắc vang lên. Ngay sau đó cái này, một phương thế giới tại thời khắc này, trong nháy mắt lâm vào ngắn ngủi quỷ dị đứng im bên trong. Còn tại thiên ngoại ở vào giao chiến bên trong hồng hoang thế giới đám người cùng với hỗn độn đại quân đều quỷ dị đình chỉ tất cả động tác. Mà ở hư không trên chiến trường, Thần phương nhưng là bất chấp tất cả, bởi vì 5% thời gian quy tắc bản nguyên chí lực, căn bản không có cho hắn đầy đủ thời gian lại cân nhắc khác. Hắn bây giờ duy nhất cần phải làm chính là cố gắng hết sức của mình, bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết địch nhân trước mắt. Roeng. Không gian quy tắc, khí vận quy tắc, sinh chi quy tắc ba đại bản nguyên quy tắc toàn lực bộc phát trực tiếp mang theo tần phương cơ thể trong nháy mắt xuyên thủng không gian ngắn ngủn một phần vạn diệu thời gian trực tiếp đánh nát vô số khoảng cách thế giới đi tới thiên đạo trước mặt Diệt. gầm lên giận dữ song quyền ngang tàng xuất kích hung hăng hướng về thiên đạo cơ thể đánh tới một quyền này nắm giữ hủy thiên diệt địa chi lực ba đại bản nguyên quy tắc toàn lực bộc phát đã vượt ra khỏi không gian năng lực chịu đựng hư không chi thượng vô số ngôi sao ở nơi này tốc độ cùng sức mạnh phát huy đến cực hạn dưới một quyền tại im lặng chỗ lặng liên phai mở Nhưng mà liền tại Tần Phương song quyên áp sập hư không, khoảng cách thiên đạo cơ thể không đủ chút xíu thời điểm, thời gian bản nguyên thời gian dây dưa đến rồi phần cuối. Đi chết đi. Giờ khắc này Tần Phương tâm bên trong vô cùng tỉnh táo, trong hai mắt đều là hoàn toàn lạnh léo. Hắn cũng tương tự thấy được đã khôi phục bình thường hoạt động thiên đạo, bất quá bây giờ thành bại nhất cử ở chỗ này, đã không cho phép hắn có bất kỳ động tác. Nếu như thành, thiên đạo bị tiêu diệt, hắn lấy được bảng đại bản nguyên, đồng thời tập hợp đủ quang ám hai loại quy tắc bản nguyên. Nếu như bại, vậy, vậy hắn làm hết thề đều đem hóa thành cho bụi. Tại hệ thống dưới sự bảo vệ, hắn có thể đi xa sắc hồng hồ thế giới tất nhiên sẽ triệt để vỡ diện. Không nói đã đem hết thảy đặt ở trên người của hắn hồng hoang thế giới sẽ bị hủy diệt, riêng là hồng hoang phá toái địa cầu phong ấn chim mà phong ấn giải trừ, gặp phải tuyệt đối sẽ là chư thiên vạn giới kiếp nạn. Hắn không phải trách trời thương dân thánh nhân, có thể chư thiên vạn giới nếu như hủy diệt lời nói, hắn cũng không khả năng chỉ lo thân mình. Tất cả, một kích này hắn vô luận như thế nào cũng không thể bại. Thời gian bản nguyên 6. vừa rồi trong nháy mắt đó khắc thường thiên đạo đồng dạng cảm nhận được, nhìn xem hướng về chính mình lao nhanh mà đến lực lượng kinh khủng, thiên đạo sắc mặt tâm trầm, trong hai mắt đồng dạng là vô tận điên cuồng. Hắn cũng có thể cái cảm thụ được tần phương trong mắt điên cuồng, cho nên hắn cũng chuẩn bị nội điên đến đây đi kẻ sầm lớn liền để ta tới kết thúc ngươi thiên đạo điên cuồng âm thanh vang vọng toàn bộ hư không lúc này phía dưới thiên ngoại trên chiến trường viêm đế bọn người lúc này cũng không khỏi tự chủ dừng lại trong tay chiến đấu nao nao ngẩng đầu hướng về sụp đổ hư không chi thượng nhìn lại hư không chi thượng lúc này một đạo kinh khủng cột sáng sệt qua cái đuôi thật dài hướng về đã hóa thành một đoàn hắc bạch khí thể thiên đạo người đi tại cột sáng vạch qua hậu phương hư không cũng là ầm vang sụp đổ giờ khắc này vô luận là hỗn độn chủng tộc vẫn là hầm hoang thế giới tất cả mọi người là ngừng thở mắt nhìn không chấp trước mắt một màn này bởi vì bọn hắn đều biết cuối cùng này nhất kích chính là quyết thắng mấu chốt. Roanh sáu, roanh sáu, roanh sáu. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Hủy Thiên diện địa va chạm, tinh hà vỡ nát, hư không phai mở, Hồng Hoang đại địa dưới một kích này bắt đầu kịch liệt lắc lư. Năng lượng dư ba hướng thẳng đến thiên ngoại dưới chiến trường tàn mạn ra, cảm nhận được cỗ này năng lượng ba động khủng bố sau đó, tất cả mọi người đều không khỏi cực kỳ hoảng sợ. Hồng Hoang thế giới đám người bởi vì trước đó có tiểu thiên đạo phù hộ, thu đến phải thiệt hại đến không phải rất lớn. Bất quá hỗn độn chủng tộc nhưng là thảm rồi, một chút thực lực nhỏ yếu hỗn độn chủng tộc trực tiếp tại này cỗ dư ba phía dưới trong nháy mắt tiêu thất. Lại nhìn hư không chi thượng, Quy tắc chi lực vẫn như cũ không ngừng hướng về bốn phía tiêu tán, Tần Phương trước người của sáng đã bị hắn áp bức đến rồi cực hạn. Mà ở trước mặt hắn đã hoàn toàn tan cùng quang ám quy tắc thiên đạo, đồng dạng tản ra vô tận quang ám quy tắc chi lực. Kẻ xâm lấn, từ bỏ đi, ngươi không khả năng thành công. Nhìn xem gần trong gang tấc Tần Phương, Thiên Đạo khuôn mặt nổi lên, hướng về phía Tần Phương cười gần nói. Nói xong, chỉ thấy Thiên Đạo trong mắt vẻ tàn nhẫn thoáng qua, thôn phệ. Mà ở hắn tiếng nói rơi xuống trong náy mắt, chỉ thấy nguyên bản còn tại chạy tứ tán bốn phía hỗn độn chủng tộc lập tức sắc mặt đại biến. Bởi vì này một khắc bọn hắn đột nhiên phát hiện thân thể của mình thế mà không động được đồng thời để bọn hắn kinh hãi là thân thể bọn họ bên trong sức mạnh cùng với sinh mệnh lực đều ở đây quỷ dị tiêu thất. Không nghĩ tới cuối cùng vậy mà lại là các ngươi những con kiến hôi này tới thành toàn ta, ha hảm thôn vệ. Thiên đạo nhìn xem không ngừng bởi vì sức mạnh tiêu thất tiêu tán, một lần nữa quy về hỗn độn tiếp đó bị chính mình cắn nuốt hỗn độn trùng tộc. Ánh mắt lạnh lùng, không có bất kỳ cái gì cảm tình. Trong mắt hắn những thứ này hỗn độn trùng tộc thì không nên được sáng tạo ra, cho dù bọn hắn bây giờ đối với hắn có trợ giúp cũng chỉ bất quá là vì hắn cung cấp lực lượng xúc vật mà thôi. Thiên đạo, chúng ta đàn sinh tại hỗn độn, ngươi không thể đuổi cùng dễ tận. Hỗn độn vương tộc các tộc tộc trưởng giờ khắp này luôn uống, bọn hắn như thế nào đều không hữu tưởng đến, vốn là bọn hắn nhất phương thiên đạo thế mà lại xuống tay với bọn họ. Hừ, sâu kiến có tư cách gì nói với ta loại lời này? Nói xong, trong mắt Lệnh Quang càng hơn, ám chi quy tắc phải kinh khủng thôn vẽ chi lực không có dung tha hỗn độn chủng tộc bất cứ người nào. Nhìn xem mấy ngàn vạn hỗn độn đại quân chớp mắt không có tin tức biến mất, từng cái toàn bộ chết tại thiên đạo trong tay, Thiên Thiên lúc này sắc mặt trắng bệnh. cảm nhận được thể nội không ngừng biến mất Lai Forser, sure, hắn vừa hoảng sợ vừa phẫn nộ. Hắn liều mạng muốn ngăn cản thể nội Lai Forser sure trôi qua nhưng đều không thể ngăn cản loại kia từ nơi sâu xa không thể trái nghịch thôn vệ chi lực thôn vệ hết thể của hắn tại này cổ thôn vệ chi lực phía dưới càng quỷ dị hơn là trong lòng của hắn nhưng là cho là mình bị thôn vệ là đúng thiên địa vạn vật được sáng tạo mục đích chính là vì bị thôn vệ hỗn độn nhất tộc chẳng lẽ liền như vậy vẫn diệt sao sáu trong miệng tự lẩm bẩm cuối cùng thiên ngày thân thể trong nháy mắt tiêu tan hóa làm một tia hỗn độn chi khí bị một cổ vô hình trong quy tắc chi lực hấp thu vẻn vẹn trong phía khác mấy ngàn vạn hỗn độn đại quân bị thôn vệ không còn một mạnh mà thôn vệ mấy ngàn vạn hỗn độn đại quân thiên đạo sức mạnh lần nữa bạo tăng ha ha sáu Kẻ sông lớn, đi chết đi. Sức mạnh bạo tăng phía sau Thiên đạo phát ra một tiếng cười giận dữ, màu trắng đen quang thuẫn dần dần nô lên, tiếp đó hóa thành một đạo trắng đen xen kẽ có sáng, bắt đầu chậm rãi đem Tần Phương cổ sáng đẩy đi ra. Không được, Thiên đạo lực lượng bây giờ đã vượt ra khỏi tam đại quy tắc tiếp nhận Phạm vi. Cảm nhận được Thiên đạo hắc bạch cột ánh sáng kinh khủng sau đó, Tần Phương tâm không khỏi trầm xuống, ánh mắt lập tức âm trầm xuống. Chẳng lẽ phải thua sao? Tần Phương ở trong lòng không cam lòng tiêu gạo. Hệ thống, có cái gì biện pháp giải quyết? Lúc này Tần Phương thần sắc đã trở nên có chút dữ tợn. Hắn không cam tâm cứ như vậy chiến bại. Không có âm thanh của hệ thống lạnh lùng như cũ, nhưng mà hệ thống cho ra đáp án cũng là không có biện pháp. 472 chương 472, nghìn cân treo sợi tóc đảo ngược. Nghe được hệ thống trả lời, Thần phương ánh mắt càng phát tâm trầm. "Hệ thống, nếu như chiến bại, ngươi có biện pháp nào không bảo trụ Hồng Hoang thế giới?" "Nếu như không gian, khí vận, thời gian, sinh chi quy tắc không cùng hợp đạo thiên kinh dung hợp, hệ thống có thể mượn tứ đại quy tắc rót vào Hồng Hoang thế giới, cùng vị diện quy tắc dung hợp, nhưng là bây giờ hết thệ đã không có khả năng, trừ phi 6." Nói tới chỗ này hệ thống nhưng là ngừng xuống. "Trừ phi cái gì?" Thần Vương âm thanh bình tĩnh hỏi. Trừ phi tốc chủ lựa chọn cùng chư thiên thánh nhân mở dạng, ý thức hòa vào vị diện quy tắc bên trong, đến lúc đó năm đại bản nguyên quy tắc chi lực, mặc dù thời gian quy tắc chỉ có 5%, bất quá cũng đầy đủ bảo trụ hồng hoàng thế giới. Đi qua yên lặng ngắn ngủi sau đó, hệ thống lúc này mới tiếp tục nói. Nghe được hệ thống sau khi trả lời, Thần Vương cũng không khỏi trầm mặc. Nói thực ra hắn chưa từng có hy sinh chính mình dự định, dù cho trên thân trọng trách rất nặng hắn cũng không cho là mình nên làm một cái xạ vi ổ. Bao quát vừa rồi lựa chọn liều mạng, trong lòng cũng một mực ôm tất thắng tiến nghiệm. Song khi bây giờ gặp phải thất bại giải quyết thời điểm, hắn do dự Hắn biết do ý thức dung nhập vị diện quy tắc bên trong với hắn mà nói ý vị như thế nào. Ý vị này hắn từ nay về sau liền cùng Chư Thiên Thánh Nhân một dạng, vĩnh viễn trở thành vị diện quy tắc một bộ phận. Hơn nữa liền trước mắt Hồng Hoang Thế Giới Thế Cục tới nói, lại dung nhập trên người của hắn năm loại quy tắc bản nguyên sau đó, hoàn toàn chính xác sẽ trở nên không thể phá vỡ. Nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa lúc trước hắn làm hết thể đều là vô phí. Hắn tiêu thất về sau hắn có thể thấy trước, vạn giới địa phủ tuyệt đối sẽ bị Chư Thiên chia cắt, tiếp đó triệt để tan rã. Trong Chư Thiên có người hắn yêu, cũng có thương hắn người. Thế nhưng là nếu như Hồng Hoang Thế Giới phá toái, Phong ấn bị giải khai chư thiên đồng dạng sẽ hủy diệt, hắn chỗ quý trọng hết thảy đồng dạng sẽ hóa thành hư không. Hắn hiện tại trên cơ bản đã lâm vào tiến thoái lượng nan hoàn cảnh. Hệ thống, nếu như ta ý thức chìm vào vị diện quy tắc sau đó, vạn giới địa phủ cùng ngươi sẽ như thế nào? Hệ thống chọn đóng lại, vạn giới địa phủ đem một lần nữa bị phong ấn, cùng vạn giới địa phủ có liên quan hết thảy đều đem bị xóa đi, hết thảy quay về nguyên bản. Vạn giới địa phủ hệ thống, bản thân nó đại biểu chính là vạn giới địa phủ, nếu như hệ thống đóng lại, tự nhiên hết thảy đều đem quay về nguyên bản. Ngoại trừ chư thiên thiên đạo, không có ai sẽ biết sự hiện hữu của nó cũng không có ai sẽ biết từng áp đảo chư thiên vạn giới trên vạn giới địa phủ. Ông, hư không không ngừng sụp đổ, hồng hoang thế giới tại kịch liệt chấn động, lúc này hồng hoang thế giới đang tại ở vào băng liệt biên giới. Cảnh cáo, hợp đạo thiên kinh ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, Túc chủ ở vào cực kỳ nguy hiểm biên giới, phải trang linh hồn thoát ly. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Tần Phong nhưng là không để ý đến, nhìn xem cách mình hai tay càng ngày càng gần hắc bạch của sáng, hít vào một hơi thật sâu phía sau, cuối cùng làm ra quyết định. Hệ thống, tận ngươi cố gắng lớn nhất, giúp ta lại chống đỡ 3 phút. Tốc chủ 6, làm ra quyết định sao? Nghe được Tần Phương mà nói phía sau, âm thanh của hệ thống vang lên lần nữa. Chỉ bất quá lần này thanh âm của nó không ở băng lãnh máy móc, ngược lại có thêm tí cảm xúc. Cảm nhận được trong đầu truyền tới hệ thống háo hức khắc thượng, Tần Phương trong mắt thần quan có chút dừng lại, sau đó nặng nề gật đầu. "Hệ thống, ta cần làm như thế nào?" Sau đó Tần Phương trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết, trực tiếp hướng về phía hệ thống nói. "Tốc chủ phải chăng đã quyết định sáu? Ta đã quyết định." "Well." Cơ hồ là đang nói âm rơi xuống trong đáy mắt, Tần Phương cơ thể không khỏi bị một cỗ đại lực cầm vang pháo đánh mà ra, trực tiếp đụng nát sau lưng hư không. "Phải thua sao?" Nhìn xem bị vênh bay ra ngoài tần phương, thiên ngoại trên chiến trường bao quát tiểu thiên đạo ở bên trong tất cả mọi người đều là trong lòng căng thẳng. Tất cả mọi người đều minh bạch một khi chiến bại đến tột cùng ý vị như thế nào. Hư không thâm chỗ, tần phương ánh mắt tâm trầm không để ý đến phản ứng của mọi người, lúc này hắn đã quyết định đem chính mình ý thức dung nhập vị diện quy tắc bản nguyên bên trong. Vô luận như thế nào hắn đều sẽ không để cho đối phương tội nguyện mở ra phong ấn. Phong ấn không phá, kết quả xấu nhất cũng chỉ là hết thệ trở lại nguyên điểm, nhưng nếu lúc phong ấn bị giải khai, chư thiên vạn giới liền triệt để xong đời. Tuyệt lộ dưới tình huống hắn duy nhất có thể làm chính là nhường hết thệ trở lại nguyên điểm mặc dù không biết hắc thủ sau màn đến tột cùng muốn làm cái gì, nhưng cho tới bây giờ đối phương cũng chưa từng tự mình đứng ra, vậy đã nói rõ đối phương có lấy một loại nào đó không thể ra tay nguyên nhân. nhường hết thể trở lại nguyên điểm, cũng coi là cho những quan hệ kia lấy hắn người một cái công đạo. bóc ra linh hồn liền có thể, hệ thống sẽ mang túc chủ linh hồn trực tiếp cùng vị diện quy tắc dung hợp, đến lúc đó túc chủ ý thức liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. đã như vậy vậy thì bắt đầu a, Tần phương kiên định nói, như là đã quyết định hắn liền sẽ bày ra hành động, chuẩn bị bắt đầu bóc ra sáu. ông, nhưng mà ngay tại lúc này dị biến tỏa ra. Chỉ thấy ngay tại hệ thống chuẩn bị bắt đầu bóc ra tần phương linh hồn, cùng vị diện quy tắc bản nguyên tiến hành dung hợp thời điểm, chỉ thấy hồng hoang thế giới đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kỳ dị, trực tiếp rót vào tần phương trong thân thể. Giờ khắc này, tần phương đã bị hắc bạch cổ sáng ép không ngừng quay ngược lại cơ thể, tại có cỗ lực lượng này rót vào sau đó, lập tức dừng lại. "Hệ thống, chuyện gì xảy ra?" Nhìn phía dưới bị một đạo trong suốt lồng ánh sáng bao phủ hồng hoang thế giới, tần phương bất tử kinh ngạc hỏi. "Đây là chư thiên thánh nhân sức mạnh, bọn hắn thức tỉnh." Yên lặng ngắn ngủi sau đó, âm thanh của hệ thống vang lên. Lúc này ở cỗ lực lượng này rót vào thân thể trong ngấy mắt, hệ thống đã đình chỉ bóc ra tần phương linh hồn. Nghe được hệ thống trả lời, Tần Phương trong mắt lập tức vui mừng, Chư Thiên Thánh nhân thức tỉnh điều này cũng làm cho mang ý nghĩa vị diện quy tắc bản nguyên sức mạnh có thể được phát huy. Hắn bây giờ có 3 loại hoàn chỉnh quy tắc bản nguyên, nếu như có thể nhận được vị diện quy tắc bản nguyên trợ giúp, lại thêm thời gian quy tắc bản nguyên thời gian trì hoãn, tuyệt đối có thể lập bản. Ngay lúc này, chỉ thấy lồng ánh sáng phía trên đột nhiên hiện ra hơn 10 đạo bóng người, chính là hồng hoang thế giới Chư Thiên Thánh nhân thế nhưng là nhường Tần Phương cảm thấy kỳ quái là trừ thiên vạn giới nhiều như vậy thánh nhân không có gì bất ngờ xảy ra cũng đều là đem ý thức cùng vị diện quy tắc bản nguyên dung hợp mới đúng nhưng là bây giờ như thế nào chỉ có cái này hơn 10 đạo thân ảnh bất quá bây giờ không phải lúc cân nhắc những thứ này chờ giải quyết trước mắt tất cả vấn đề phía sau hỏi lại bọn hắn cũng không muộn hắn tin tưởng đến lúc đó hết thảy nghi vấn đều sẽ giải quyết dễ dàng lúc này hùng hoàng trên thế giới viêm đế bọn người ở tại nhìn thấy lồng ánh sáng phía trên hiện lên mấy đạo nhân ảnh lập tức kích động không dĩ phục thêm thánh nhân cuối cùng thất tỉnh bãi kiến thánh nhân sáu phía đông Hoàng Thái nhất cầm đầu tất cả mọi người Nhao nao hướng về chư Thánh quỷ gối. Thấy vậy, chư Thánh chỉ là nhàn nhạt, nhạt gật đầu một cái, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía đang cùng Thiên đạo rằng có chính giữa tần phương trên thân. Một tiếng hừ nhẹ, sau đó liền thấy bọn hắn đồng loạt ra tay, hơn chục chùm sáng liên tục không ngừng rót vào tần phương trong thân thể. Ông, có chư Thánh vị diện quy tắc bản nguyên chi lực, tần phương áp lực chợt giảm. Hắn có thể đủ tinh tường cảm thấy hắn sức mạnh cũng tại không ngừng tăng cường lấy. Sức mạnh bạo tăng sau đó, tần phương trong tay cổ sáng uy lực cũng luân chuyển, hướng thẳng đến hắc bạch cổ sáng lần nữa trở về đầy tới. Vị diện quy tắc bản nguyên Nhìn xem đột nhiên xuất hiện chư thánh cùng với sức mạnh lần nữa chợt tăng tần phương, thiên đạo sắc mặt không khỏi chìm xuống dưới. 473 chương 473, Đệ thập đại bản nguyên quy tắc có vị diện quy tắc bản nguyên cùng với thánh nhân lực lượng dốc vào, tần phương chỉ cảm thấy bản thân vào một khắc này tràn đầy sức mạnh. Hắc bạch cốt sáng đã tại tần phương áp bách dưới, càng ngày càng bất lực. Lúc này tần phương trong thân thể sức mạnh đang tại kịch liệt tăng trưởng, nhìn xem sắc mặt càng ngày càng kém thiên đạo, tần phương trong mắt lánh quang hiện lên. Lần này, nhất định muốn lấy lôi đỉnh thủ đoạn trực tiếp đem hắn hủy diệt, tuyệt đối không thể cho đối phương bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Nghĩ tới đây tần phương ánh mắt lập tức lạnh lẽo. Hướng trong lòng nhất thanh châm hát, tần Phương bất đắc đang do dự giữa hai tay cổ sáng màu trắng đột nhiên bạo tăng, ngoan, hắc bạch cổ sáng dưới một kích này, trong nháy mắt tiêu thất, cảm nhận được trên tay truyền tới áp lực, thiên đạo sắc mặt lập tức đại biến, cắn chặt răng liều mạng ngăn cản, thế nhưng là vô luận hắn như thế nào ngăn cản, cũng không có ý nghĩa một cô bất lực nổi lên trong lòng, quang ám quy tắc kết hợp phía sau lực lượng là rất khủng bố, nhưng cũng có nó điểm tới hạn, tần Phương trên tay bây giờ có tứ đại hoàn chỉnh quy tắc bản nguyên, lại thêm thời gian quy tắc bản nguyên gia trì, đã hoàn toàn vượt ra khỏi cái này điểm tới hạn, cho nên cho dù là thôn vệ hỗn độn ngàn vạn đại quân, cũng không có ý nghĩa sức mạnh tầng thứ khác biệt, chú định đây đều là hạt cát trong sa mạc, không được mảy may tác dụng. Phá! Nội giận gầm lên một tiếng, tại chư thánh liên tục không ngừng sức mạnh cung cấp phía dưới, tần phương sức mạnh lần nữa bạo tăng. Không! Cảm thụ sức mạnh chợt tăng tần phương, thiên đạo sắc mặt biến đổi lớn, trong mắt đều là một mảnh khủng hoảng chi sắc. Nhưng mà đối với hắn vùng vây dây chết, có sáng màu trắng nhưng là không có bất kỳ cái gì đình trệ, xem lẫn một cỗ hủy thiên diệt địa sức mạnh, đem hắn ầm vang tổn phệ. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thiên đạo dưới một cái này, trong nháy mắt bị hủy nát. Leng keng, phát hiện 2500 ức bản nguyên. Leng keng. Phát hiện quang chi quy tắc bản nguyên. Lên keng, phát hiện ám chi quy tắc bản nguyên. Lên keng, hệ thống đạt đến thang cấp điều kiện, phải trang thăng cấp. Thăng cấp. Không do dự, Thần Phương trực tiếp gật đầu xác định thăng cấp. Bắt đầu thăng cấp 6. Thăng cấp hoàn thành. Túc chủ, Thần Phương. Đẳng cấp, 9 cấp minh thần 80% 100. Hệ thống con, ma phụ thương thành chiến cấp quyền hạ. Minh thành khai phóng. Vô thường điện hắc bạch. U minh thần triều. Cựu trọng địa ngục. Thiên đỉnh. Quy tắc bản nguyên, không gian quy tắc hoàn mỹ. Thời gian quy tắc bản nguyên năm. Sinh chi quy tắc bản nguyên hoàn mỹ. Khí vận quy tắc bản nguyên hoàn mỹ, Quang chi quy tắc bản nguyên hoàn mỹ, Ám chi quy tắc bản nguyên hoàn mỹ. Nhìn xem bây giờ mình tin tức mặt ngoài, Tần Phương hài lòng gật đầu một cái, bất quá có một chút ngược lại là đáng giá hắn để ý, đó chính là chín cấp minh thần phía sau biểu hiện, không còn là lấy mấy đòn bản nguyên, mà là lấy tỷ lệ phần trăm mà tính. Hiện tại hắn là chín cấp minh thần, bản nguyên đạt đến 80%, khoảng cách 10 cấp hoàn mỹ còn kém 20%. Sau đó Tần Phương liền đem ánh mắt nhìn về phía phía dưới đứng ở Hồng Hoang trên thế giới lục địa bóng người. Cái này sáu thân ảnh không là người khác, chính là chư thiên lục đại thánh nhân. Vị thứ nhất Thái Thanh Thái Thượng đạo Đức Thiên Tôn, vị thứ hai, Ngọc Thanh Nguyên Thụy Thiên Tôn, vị thứ ba, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, vị thứ tư, Phương Tây Nhị Thánh một trong tiếp dẫn đạo nhân, vị thứ năm, Thứ Phương Nhị Thánh một trong chuẩn đề đạo nhân, vị thứ sáu, yêu tộc đại thánh, Nữ Hoa Nương Nương. Nhìn trước mắt lục đạo hư ảnh, Tần Phương tâm bên trong không khỏi hiện ra một vòng ba động. Bước ra một bước, đi tới lục thánh trước mặt, ngăn chặn kích động trong lòng. Nhìn xem vị thứ nhất đạo Đức Thiên Tôn, cũng chính là Quá Thượng Lão Quân, Tần Phương gật đầu một cái, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía còn lại năm người. Sau đó thu hồi ánh mắt nhìn mấy người đạo. Chư vị thánh nhân, nếu như ta đoán không lầm các ngươi hẳn phải biết người thế nào của ta." Nghe được Tần Phương mà nói, Quá Thượng lão quân mấy người liếc nhau phía sau gật đầu một cái, biểu thị bọn hắn biết, sau đó chỉ thấy lao Thượng lão quân trước tiên mở miệng đạo, "Chúng ta đều đang đợi ngươi, ngươi rốt cuộc đã đến. Chờ ta." Nghe vậy, Tần Phương tâm bên trong không khỏi cảm thấy rất ngạc vực. Chẳng lẽ bọn hắn đã sớm biết chính mình trở về? Mặc dù trong lòng rất là nghi hoặc, bất quá Tần Phương vẫn là không có hỏi ra, bởi vì hắn biết Quá Thượng lão quân nhất định sẽ nói cho hắn biết hết thảy trận tướng. Quả nhiên, nhưng vào lúc này chỉ thấy hắn rồi nói tiếp, Chư Thiên sinh ra mới bắt đầu 66 Nghe xong quá thượng lão quân giảng thuật sau đó, tần phương tâm bên trong nghi hoặc cũng lập tức bị giải khai. Chư thiên vạn giới đều là do từ không sinh có, vạn sự vạn vật đều do hỗn độn sinh ra diễn hóa, theo chư thiên không ngừng vận hành, mỗi một cái thế giới đều sinh thành riêng phần mình đặc biệt hệ thống. Mà hỗn độn sở dĩ có thể sáng tạo chư thiên vạn giới, hoàn toàn là bởi vì tại hỗn độn phía trên vẫn tồn tại 9 loại trưởng không chư thiên vạn giới vô số vũ trụ quy tắc bản nguyên. Cái này 9 loại quy tắc bản nguyên chính là sinh chi quy tắc, thời gian quy tắc, không gian quy tắc, vị diện quy tắc, khí vận quy tắc, ám chi quy tắc, quang chi quy tắc, diện chi quy tắc, sáng thế quy tắc, 9 loại quy tắc bản nguyên cái này chín loại quy tắc bản nguyên là chư thiên vạn giới căn cơ sáng thế quy tắc đại biểu cho hết thể bắt đầu tại sáng tạo diệt chi quy tắc đại biểu cho hết thể điểm kết thúc cùng hủy diệt bởi vì có sống chi quy tắc cho nên chư thiên vạn giới bên trong có thể tồn tại sinh linh bởi vì có quang ám quy tắc cho nên chư thiên vạn giới có quang minh cùng hắc ám khí vận quy tắc đại biểu cho chư thiên vạn giới khí vận chúng sinh khí vận vạn vật khí vận bởi vì có vị mặt khoảng không cùng ở giữa quy tắc tồn tại cho nên vị diện không gian có thể tồn tại chư thiên vi trên cái này chín đại quy tắc đại biểu chư thiên vạn giới đầu nguồn bọn họ là cấu tạo hết thể bản nguyên cũng là hết thể cơ sở Chín đại bản nguyên quy tắc tại Chư Thiên phía trên, vòng đi vòng lại không ngừng không nghỉ vận hành. Nhưng mà theo Chư Thiên vạn giới không ngừng diễn biến, chín đại bản nguyên quy tắc cũng tại diễn hóa, cuối cùng diễn hóa ra đệ thập đầu quy tắc bản nguyên. Cái này đệ thập đầu quy tắc chính là nghịch hành quy tắc, bởi vì đàn sinh tại hỗn độn, cho nên nó cũng được xưng là hỗn độn quy tắc. Theo vô số thế giới không ngừng vận hành, không ngừng lặp lại, phá diệt, gây dựng lại, tiếp đó tân sinh. Đệ thập đầu quy tắc cuối cùng chịu được đủ, thế là nó thoát ly mà khắc chín đầu quy tắc, bởi vì là chín đầu quy tắc chi liễm cùng diễn hóa mà thành, cho nên nó nắm giữ khắc chín đầu quy tắc chi liễm tất cả bao quát đối với chư thiên vạn giới trường khống thoát ly chín đại bản nguyên quy tắc sau đó đệ thập quy tắc mục tiêu cuối cùng chính là siêu thoát tại chư thiên vạn giới bên ngoài bởi vì tại nó trong nhận thức biết chư thiên vạn giới cũng chỉ bất quá là chín đại bản nguyên quy tắc sáng tạo một cái tiểu thế giới mà thôi cho nên chịu đựng đủ hết thảy nó muốn siêu thoát hết thảy không hề bị chín đại bản nguyên quy tắc trường khống nó muốn nhường hết thảy quy tắc vận hành dựa theo chính hắn ý chí tới vận chuyển vì thế nó không tiếp đánh lén chín đại quy tắc cuối cùng nó như nguyện chín đại quy tắc vận hành bị đánh loạn chư thiên phía trên chín đại quy tắc liên thủ muốn hủy diệt hỗn độn quy tắc Nhưng đối mặt đã sớm có chuẩn bị hỗn độn quy tắc, lại thêm bị đánh lén trước đây, cho nên chín đại bản nguyên quy tắc bại. Bất quá tại chiến bại lúc bọn hắn đồng dạng đánh nát hỗn độn quy tắc bản nguyên 1 3 bản nguyên, đồng thời từ sáng thế cùng diện hai đại quy tắc xuyên thẳng qua ước vạn thời không, tiến hành phong ấn. Trải qua trận này sau đó, song phương có thể nói là lưỡng bại câu thương. Sau đó, bị đánh loạn chín đại bản nguyên quy tắc rơi vào đường cùng, dùng ý thức sau cùng đột phá hỗn độn quy tắc phong tỏa, mang theo hy vọng cuối cùng phá vỡ hư không đi ra. Vì chính là ngăn cản hỗn độn quy tắc bản nguyên nhường đã sinh ra ý thức trừ thiên tiên đạo, thôn vệ chúng sinh bản nguyên, để cho mình tiến giai. 474 chương 474, Chư Thiên nhất thống, thành tựu vô thượng mà Hồng Hoang thế giới chính là sáng thế cùng diện chi quy tắc phong ấn chi phía sau hình thành phong ấn cửa vào. Hơn nữa Hồng Hoang các tộc cũng là vào lúc đó bị không gian cùng thời gian quy tắc liên thủ từ quá khứ thời không phục sinh, đi bảo vệ Hồng Hoang thế giới. Để cho an toàn, lục đại thánh nhân mượn nhờ vị diện quy tắc sức mạnh, cấm chế triệu hoán Chư Thiên thánh nhân, đồng thời cùng vị diện quy tắc bản nguyên dung hợp, thủ hộ phong ấn cửa bảo. Vì chính là tại chín đại quy tắc ý thức mang theo hy vọng quay về phía trước, ngăn cản hỗn độn quy tắc bản nguyên đối với phong ấn phá hư. Nghe đến đó, Tần Phương trên cơ bản đã biết rồi chín đại bản nguyên cái gọi là hy vọng là cái gì. Nếu như đoán không lầm mà nói, liên hẳn là hệ thống không thể nghi ngờ. Nhưng mà có một chút hắn vẫn không rõ, tất nhiên hệ thống chính là chín đại bản nguyên quy tắc ý thức sản phẩm, vậy tại sao phải trùng kiến Chư Thiên Địa Phủ? Vì cái gì không dứt khoát trực tiếp tìm tới Chư Thiên Tiên Đạo đoạt lại bản nguyên? Bất quá rất nhanh, Thái thượng lão quân lời kế tiếp, liền đem hắn nghi hoặc bỏ đi. Bởi vì chỉ có tập kết chín đại bản nguyên quy tắc mới có thể đối kháng hỗn độn quy tắc, mà bây giờ sáng thế cùng diện chi quy tắc như cũ tại phong ấn chim mà phong ấn hỗn độn bản nguyên cái kia một bà sức mạnh. Cho nên, nói theo một ý nghĩa nào đó Phong ấn chim mà phong ấn sớm muộn hay là muốn tới ra. Nhưng nếu như mở ra phong ấn, hỗn độn quy tắc bản nguyên, tất nhiên sẽ khôi phục thậm chí sẽ càng mạnh hơn, đến lúc đó chỉ dựa vào chín đại bản nguyên quy tắc căn bản không phải đối thủ. Lúc này liền cần Chư Thiên vạn giới bản nguyên chi lực tới cùng chống lại. Mà muốn lợi dụng Chư Thiên bản nguyên chi lực tới đối phó hỗn độn bản nguyên, nhất định phải nhường Chư Thiên nắm giữ hoàn thiện luân hồi quy định. Chỉ có Chư Thiên luân hồi hoàn thiện, mới có thể sinh ra liên tục không ngừng bản nguyên chi lực, đã như thế chín đại bản nguyên quy tắc thì có đối kháng hỗn độn quy tắc bản nguyên vô liếng. Mà hết thảy này tiền đề ngay cả có một cái có thể làm chín đại bản nguyên quy tắc cung cấp lực lượng tồn tại, cái này tồn tại chính là vạn giới địa phủ. Giờ khắc này, Tần Phương rốt cuộc hiểu rõ chín đại bản nguyên quy tắc ý thức, hoặc có lẽ là hệ thống cùng Lục Thánh ở giữa kế hoạch, chính là thống ngự Chư Thiên, thiết lập vạn giới địa phủ cung cấp bản nguyên. Từ vừa mới bắt đầu, thiết lập vạn giới địa phủ mục đích đúng là vì dùng Chư Thiên vạn giới vô số sinh linh chi lực, đối kháng hỗn độn quy tắc bản nguyên. Hiểu rõ xong hết thảy tất cả sau đó, Tần Phương bất tự hít vào một hơi thật sâu. Hệ thống 6, ta hẳn nên gọi ngươi quy tắc bản nguyên vẫn là hệ thống. Tần Phương ở trong lòng có chút phức tạp vấn đạo. Mặc kệ về sau sẽ như thế nào, ngươi vẫn là vạn giới địa phủ hệ thống chủ nhân. Nghe được Tần Phương tra hỏi phía sau, hệ thống lập tức liền hồi đáp. Nghe vậy, Tần Phương trong mắt hiện ra một vòng vui mừng. Hệ thống trong lời nói ý tứ hắn như thế nào lại không rõ. Túc chủ cùng chủ nhân ở giữa ý tứ thế nhưng là trên lệnh cách xa và giảm. Lắc đầu phía sau, Tần Phương lại hỏi, ngươi có mấy phần chắc chắn? Vô luận như thế nào, hỗn độn quy tắc bản nguyên đều phải phá hủy, không thể vận hành bình thường lịch hành quy tắc không cần thiết tồn tại. Nghe được hệ thống trong giọng nói quyết tâm, Tần Phương bất từ một trận trầm mặc. Hiện tại có không có thể rút ra vị diện quy tắc? sau đó tần phương hướng về phía hệ thống nói có thể bất quá trước đó nhất định phải đem lục thánh bóc ra đi quy tắc bản nguyên nhất định phải cam đoan tinh khiết nghe vậy tần phương không có nhiều lời trực tiếp lợi dụng sinh chi quy tắc đem lục thánh ý thức bao khỏa phân phó lưu người không nên phản kháng sau đó trực tiếp đem bọn hắn từng cái phục sinh phục sinh lục thánh đối với sinh chi quy tắc tới nói căn bản vốn không phí chút sức lực tại sống lại lục thánh sau đó tần phương liền bắt đầu rút ra vị diện quy tắc bản nguyên rút ra trong lòng nhất thanh trầm hét đồng thời trong đầu cũng vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống bắt đầu rút ra vị diện quy tắc bản nguyên sáu rút ra hoàn tất ở mâm 6. Tại vị diện quy tắc bản nguyên bị rút lấy trong nháy mắt, Hồng Hoang đại địa cũng theo đó vang lên một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó liền thấy tại Hồng Hoang bên trên đại địa bắt đầu hội tụ một cỗ quỷ dị năng lượng, ở trên không cấp tốc tụ tập. Chỉ thấy tại cao không chi thượng, hai đầu lóe lên thần dị phù văn màu xám xiển xích hiện lên vòng hình dáng, lẫn nhau không ngừng quấn quanh xoay tròn lấy. Phong ấn cửa vào, chỉ cần đánh nát cái này hai đầu xiển xích, thế giới địa cầu phong ấn liền sẽ phá vỡ. Không để ý đến cao không chi thượng phong ấn cửa vào, lúc này Tần Phương trực tiếp mở miệng nói: "Hệ thống, tìm được tất cả không bị thống nhất thế giới. Đang tại thống kê 6. Thống kê xong tất. Hoa 6. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, chỉ thấy một chương to lớn dính đầy nửa cái bầu trời màu lam màn hình xuất hiện. Tại trên màn hình hiện đầy vô số viên mini tinh thần, mỗi một viên tinh thần đều đại biểu cho một cái thế giới. Những thế giới này có cấp thấp thế giới, cũng có cao cấp thế giới, càng có tiên hiệp thế giới thần thoại. Tổng cộng 9 vạn 99990 cái thế giới. Nhìn xem cái này hơn 9 vạn cái thế giới, Tần Phương bất do dự nữa, nói thẳng, không gian chấn áp. Hách ám thôn phệ. Ông. Một ý niệm, hơn 9 vạn cái thế giới không gian trong nháy mắt bị chấn áp, toàn bộ sinh linh vô luận là đứng tại đỉnh thế giới đại năng vẫn là ở vào tu luyện tầng dưới chốt người bình thường, tại không gian chấn áp phía dưới, một thân thực lực trong nháy mắt tiêu thất. Đến nội thiên đạo căn lịch hành quy tắc nhưng là liền phản ứng đủ không, tiếp đó liền bị giam cầm, ngay sau đó liền bị ám chi quy tắc thôn vệ. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, tần phương bản nguyên cũng tại điên cuồng tăng trưởng. Khoảng cách hoàn mỹ chỉ còn lại 20 phần trăm chênh lệch lúc này cũng tại điên cuồng bị đội ngang. 2056, 3056, 4056, 5056, 7056, 8056, 106. Lenken. Chúc mừng tốc chủ hệ thống đạt đến thăng cấp điều kiện là không thăng cấp thăng cấp. Thần Vương trực tiếp gật đầu xác nhận thăng cấp. Bắt đầu thăng cấp 6. Thăng cấp hoàn tất. Túc chủ Thần Vương, Đảng cấp 10 cấp minh thần. Hệ thống con ma phủ thương thành khai phóng. Minh thành khai phóng. Vô thượng điện hắc bạch. U minh thần triều. Cựu trọng địa ngục. Thiên đỉnh. Quy tắc bản nguyên, không gian quy tắc hoàn mỹ. Thời gian quy tắc bản nguyên năm. Sinh chi quy tắc bản nguyên hoàn mỹ. Khí vận quy tắc bản nguyên hoàn mỹ. Quang chi quy tắc bản nguyên hoàn mỹ. Ám chi quy tắc bản nguyên hoàn mỹ. Vị diện quy tắc bản nguyên hoàn mỹ. Chúc mừng túc chủ thống nhất chư thiên, thành tựu vô thượng minh thần. Chúc mừng Túc chủ khai phóng hệ thống quyền sở hữu hạ. Nhìn minh bảng thông tin, tần phương trong mắt cũng là hiện ra vẻ vui mừng. Nhiều năm như vậy, hắn Trung quy là thống nhất chư thiên vạn giới. Túc chủ, vạn giới địa phủ chưa triệt để hoàn thiện, phải trang lập tức hoàn thiện. Nhưng vào lúc này, âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên. Nghe vậy, tần phương chậm rãi gật đầu một cái phía sau mở miệng nói, ngũ vương vũ trụ ưu minh thần triều, vũ thường điện chủ, cho nên cùng có âm binh niệm tường, từ giờ trở đi toàn lực hoàn thiện chư thiên địa phủ, đồng thời xây chư thiên thiên đỉnh, sắp phong chư thiên bại vị. Vạn giới ma phủ thương thành toàn diện khai phóng. Tất cả âm ti phụ trách toàn lực phối hợp, nhất thiết phải hoàn thiện vạn giới địa phủ. Tại tần phương tiếng nói rơi xuống đồng thời, hệ thống liền đã đem hắn mà nói truyền tới vạn giới địa phủ cùng ngũ phương vũ trụ ưu minh thần triều bên trong. Nghe được cái tin tức này, vạn giới địa phủ tất cả mọi người đều phải không từ tự chủ thân thể lớn dần mình, tiếp đó toàn bộ vạn giới địa phủ bắt đầu chuyển động. Tất cả mọi người đều biết, trừ thiên nhất thống, vạn giới địa phủ sẽ tại trong tay bọn họ chính thức đứng ngạo nghệ tại chư thiên vạn giới phía trên, trở thành chư thiên vạn giới tôn quý nhất tồn tại. 475 chương 475, phong ấn giải trừ. Tại tần phương mệnh lệnh dưới, toàn bộ vạn giới địa phủ đều bắt đầu chuyển động. Phụ trách trưởng Khống Ngũ Vương Vũ trụ U Minh thần triều dưới trướng tất cả âm binh âm tương cùng nhau xuất động, bắt đầu ở chính mình quản hạt thế giới thiết lập địa phủ thế giới. 6. Hồng Hoang thế giới, Tân Vương ngẩng đầu nhìn cao không chi thượng phong ấn cửa vào, ở trong lòng hướng về phía hệ thống vấn đạo, hệ thống, sang thế cùng với diệt hai đại quy tắc tại phong ấn chi mà, cái kia sau cùng thời gian quy tắc lại ở nơi nào? Bây giờ chín đại bản nguyên quy tắc cùng với đệ thập hỗn độn quy tắc đều có rơi xuống, thế nhưng là thời gian quy tắc vẫn không có bất cứ tin tức gì. Thời gian quy tắc bản nguyên tại những quy tắc khác khác biệt, nó chỉ tồn tại ở thời gian trường hà bên trong chủ có thể tại vô tận bên trong dòng sông thời gian triệu hoán thời gian quy tắc bản nguyên. Nghe vậy, Tần Phương bất cấm có chút đau đầu, Chư Thiên Vạn Giới vô số thời không, vô số đầu thời gian trường hạ, huống chi tại thời gian đầu này không có điểm cuối trường hạ bên trong tìm thời gian quy tắc bản nguyên, cái này không khác nào mò kim đáy biển, thậm chí so mò kim đáy biển còn muốn khó khăn. Người đã là chín đại bản nguyên quy tắc ý thức hợp thể, chẳng lẽ không có biện pháp gì? Tần Phương có chút bất đắc dĩ vấn đạo. Ý thức chưa triệt để cùng chín đại bản nguyên quy tắc dung hợp, cho nên cũng không thể tìm được dấu ở Chư Thiên bên trong dòng sông thời gian. Hệ thống trả lời, nhưng Tần Phương bất cấm một trận im lặng xem ra trong thời gian ngắn không cách nào tìm được thời gian quy tắc bản nguyên. bây giờ duy nhất có thể làm chính là trước tiên tập hợp đủ các quy tắc bản nguyên. bây giờ vị diện quy tắc bản nguyên đã bị hắn rút ra, phong ấn chim mà lối vào có thể nói hoàn toàn bại lộ. tin tưởng lịch hành quy tắc cũng đã đã biết hết thảy. hắn nhất định phải tại sau cùng đại chiến sắp tiến đến, thu thập đủ tất cả quy tắc bản nguyên. nghĩ tới đây, tần phương ánh mắt nhìn về phía cao không chi thượng phong ấn. mà cùng lúc đó, tại hỗn độn chỗ sâu, lục đạo thân ảnh màu đen sừng sững ở cùng một chỗ, đang quan sát hùng hoàng thế giới phát sinh hết thảy. khác khác sáu, bốn đại bản nguyên quy tắc bại trong đó một đạo áo bào đen thân ảnh phát ra một tiếng tiếng cười trầm thấp rồi nói ra đây chẳng phải là chúng ta mong muốn sao không sai đây chính là chúng ta mong muốn làm sao bây giờ làm muốn bây giờ liền đi đánh vỡ phong ấn phóng thích hỗn độn bản nguyên sao ta thật gấp a gấp cái gì đây hết thể hỗn độn đã sớm ngờ tới phong ấn bị mở ra là tất nhiên đừng quên sáng thế quy tắc cùng diện chi quy tắc đều ở đầy phong ấn chi bên trong hh 6 không sai a ngươi thật thông minh đến lúc đó chờ hắn rút ra quy tắc sau đó hỗn độn bản nguyên tất nhiên sẽ chính mình trở về đô đần đến lúc đó liền cần chúng ta tự mình ra tay rồi Đối phương là sẽ không trở lấy sức mạnh hỗn độn khôi phục, đến lúc đó tất nhiên sẽ hủy đi hỗn độn bản nguyên. 66. Hưng hoang thế giới, Tần phương hướng về phía hệ thống đạo, "Hệ thống, mở ra phong ấn a." Bắt đầu giải trừ phong ấn 6. Ông 6. Ông 6. Ngay tại hệ thống bắt đầu giải trừ phong ấn đồng thời, chỉ thấy hiện lên ở cao không chi thượng cực lớn xiềng xích bắt đầu chậm rãi lưu động. Một vòng tiếp một vòng xiềng xích đang không ngừng xoay tròn, mà khóa đầu nguồn từ thương khung chỗ sâu không ngừng trôi ra, tiếp đó lại từ một chỗ khác tiến vào. Ào ào sáu. Cuối cùng xiềng xích kéo lấy càng lúc càng nhanh. Tại riêng xích phía trên cũng đột nhiên bộc phát ra một hồi kinh khủng bạch sắc quang mang. Ông, bạch sắc quang mang càng ngày càng lóa mắt, đem toàn bộ hồng hoang thế giới chiếu trắng lóe như tuyết. Leng keng, phong ấn giải trừ thành công. Nghe được hệ thống trả lời sau đó, tần Phương hai mắt lập tức níu lại, chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt tản ra vô tận tia sáng thương khung chỗ sâu. Lúc này toàn bộ hồng hoang thế giới toàn bộ sinh linh đều hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm thương khung chỗ sâu. Ầm ầm. Cuối cùng, bạch sắc quang mang đột nhiên co rút lại, trong nháy mắt rút thành một điểm sáng. Tiếp đó liền thấy điểm sáng tại một thời khắc nào đó, ầm vang nổ tung. Ông, ông kin cùng sóng xung kích động phía dưới, nguyên bản bởi vì khi trước đại chiến mà trở nên cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa tại thời khắc này ẩm vang pha toái, địa cầu, nam cực phong ấn chi mà chỉ thấy một hồi chói mắt tử quang, trong nháy mắt từ nam cực chỗ sâu bộ phát ra một đầu thẳng màu tím thẳng tắp trực tiếp xuyên thấu mặt ngoài địa cầu, xạ tuyến vũ trụ thâm chỗ. Ngay sau đó chỉ thấy tại màu tím xạ tuyến sau đó, một đạo màu vàng xiên xích đồng dạng xuyên thấu toàn bộ địa cầu, đuổi sát màu tím xạ tuyến mà đi. Đang nhìn nam cực băng xuyên, cơ hồ cũng tại cùng một thời gian, trong nháy mắt hóa thành một mảnh hư vô, vô số đạo thần quang, xét qua chân trời hướng về vũ trụ thâm chỗ lao đi. Hoàng hà, phong ấn chim mà chỗ sâu, đồng dạng tại thời khắc này chỉ thấy một đạo màu tím xạ tuyến hướng về địa cầu một chỗ khác, bắn về phía vũ trụ thâm chỗ, tiếp đó biến mất không thấy gì nữa, mà theo sát lấy màu tím xạ tuyến hậu phương, một đạo màu xám cho xiềng xích cũng theo sát lấy mà đi, cuộn trào manh liệt nước sông, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, theo sát lấy chỉ thấy năm đạo màu đen kinh khủng thân ảnh phóng lên trời tới ở tại bọn hắn dưới chân, hoàng truyền hóa long hướng về vũ trụ thâm chỗ mà đi. Địa cầu cùng nam cực dị biến, trong nháy mắt kinh động đến thế giới các quốc gia, vô số nhà khoa học nho nho liền như vậy phát biểu nghị luận. Khi mọi người khi nhìn đến vệ tinh quay chụp ở dưới một tấm hình thời điểm, tất cả mọi người nhao nhao im lặng, đó là một đầu trong truyền thuyết phương Đông Thần Long. Mà ở trên Long đầu, một đạo thân ảnh to lớn sừng sững bên trên, con người băng lãnh nhìn xuống cái này vạn vật thương sinh. Một màn này, lần nữa đã dẫn phát toàn thế giới nghị luận. 6. Vũ trụ thâm chỗ, hai đầu màu vàng xiêu xích, đối sát phía trước đã hợp hai là một màu tím sát tuyến. Những nơi đi qua, thời không pha toái, tinh hà sụp đổ. 6. Hồng hoang thế giới, tại bạo tạc phát sinh trong nháy mắt, tần phương hay dùng không gian quy tắc che lại hồng hoang chúng sinh. Nhìn xem kinh khủng này một màn, hồng hoang thế giới tất cả mọi người đều không khỏi theo bản năng nuốt ngụm nước miếng tại loại này kinh khủng nổ tung phía dưới nếu như không có tần phương bảo hộ tại chỗ ngoại trừ thánh nhân bên ngoài sợ rằng cũng đừng nghĩ may mắn thoát khỏi thậm chí liền thái thượng lão quân bọn người ở tại cảm nhận được vừa rồi nổ tung sinh ra kinh khủng ba động sau đó đều là theo bản năng nhỉu nhĩ mẩy bởi vì bọn hắn từ nơi này cố lực lượng phía trên cảm nhận được nguy hiểm nếu như là bọn hắn đối đầu cố lực lượng này liền xem như không chết cũng tuyệt đối sẽ là trọng thương mặc dù kinh khủng này nổ tung làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được sinh mạng nguy hiểm bất quá bây giờ đám người nhưng là không ai có công phu chú ý những thứ này lúc này tất cả mọi người đều mắt nhìn không chấp thương khung chỗ sâu một mảnh hỗn độn. Ngoanh sáu ngay lúc này hỗn độn đột nhiên nứt ra một đạo kinh khủng lỗ hổng, ngay sau đó chỉ thấy một đạo màu tím nhấp tuyến từ hư không thâm châu bắn nhanh mà đến. đồng thời tại màu tím nhấp tuyến sau đó còn có một kim một cho hai đạo xiềng xích đuổi sát mà lên. thấy cảnh này tần phương con người đột nhiên co rụt lại. đồng thời tại hắn trong đầu âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng tức thời xuất hiện. len gen phát hiện hỗn độn quy tắc bản nguyên không trọn vẹn đề nghị lập tức hủy diệt. len gen phát hiện sáng thế quy tắc bản nguyên hoàn mỹ có rút ra hay không. len gen Phát hiện diệt chi bản nguyên quy tắc hoàn mỹ, có rút ra hay không? Không để ý đến trong đầu hệ thống nhắc nhở, khi nhìn đến hỗn độn quy tắc bản nguyên trong đáy mắt, hắn thì có hành động. 476 chương 476, khắc bảo nhân Thần bí. Trừ thiên nguồn sáng, trừ thiên thôn vệ, sinh chi cấp đoạn, không gian chấn áp, trừ thiên khí vận, vị diện chi lực, thời gian cấm. Cơ hội là tại hỗn độn bản nguyên xuất hiện trong đáy mắt, tần phương liền một hơi xử xuất tất cả quy tắc bản nguyên. Bảy đại bản nguyên quy tắc chi lực gầm vang phát động, bảy đầu tản ra đủ loại bản nguyên chi quang cháng kiện xiển xích, đột nhiên tạo thành một cái vô hình lưới lớn triệt để phong tỏa màu tím xạ tuyến con đường phía trước. Ông, tại lưới lớn hình thành trong nháy mắt, màu tím xạ tuyến ầm vang đụng vào phía trên, giống bị ngăn lại đường đi màu tím xạ tuyến tại thời khắc này trong nháy mắt hóa thành một đầu gầm ghét quái vật, nó liều mạng muốn xông phá phong tỏa, nhưng làm sao mặc kệ nó ra sao dùng sức, vẫn như cũ không cách nào xông phá tụ tập bảy loại quy tắc bản nguyên chi lực mà hình thành phong tỏa, dù sao nó chỉ có hỗn độn quy tắc bản nguyên một sức mạnh. Chấn áp, nhìn xem như cũ tại liều mạng phản kháng hỗn độn bản nguyên, thần phương ánh mắt vô cùng băng lãnh, mắt thấy quy tắc bản nguyên tạo thành lưới lớn liền muốn phong bế, hỗn độn quy tắc bản nguyên lập tức luống cuống lúc này hắn giống như là một đầu bị hoảng sợ ra thú, bắt đầu điên cuồng va chạm, cán xé, thề phải xông phá gốc xiềng. nhưng thế nhưng trong đó quy tắc bản nguyên đã triệt để phong bế, nó bị nuốt. nhìn thấy hỗn độn bản nguyên bị triệt để cầm tù, thần phương tâm bên trong lập tức thở dài một hơi. sau đó lúc này mới nhìn về phía đã an tĩnh lại hai đạo tản ra khí tức khủng bố quy tắc bản nguyên. rút ra. tại hắn tiếng nói rơi xuống trong nấy mắt, chỉ thấy sáng thế cùng diệt hai đại bản nguyên quy tắc hướng thẳng đến thân thể của hắn chạy nhanh đến. ngoan. tại hai đại bản nguyên quy tắc tiến vào thân thể của hắn trong nấy mắt, thần phương chỉ cảm thấy cơ thể lập tức cầm vang kẽ dần mình. Giờ khác này hắn chỉ cảm thấy chính mình tràn đầy sức mạnh. Nếu như nữa đối bên trên nắm giữ quang ám quy tắc thiên đạo, hắn tuyệt đối có thể trong nháy mắt đem hắn đè bỏ. Bởi vì chỉ là sáng thế quy tắc sức mạnh, chính là quang ám quy tắc nhiều gấp mấy lần. Dung hợp hợp đạo thiên kinh, bắt đầu dung hợp 6. Trong đầu, âm thanh của hệ thống truyền đến. Dung hợp hoàn thành. Ầm ầm. Ma liên tại quy tắc bản nguyên cùng hợp đạo thiên kinh dung hợp hoàn thành trong nháy mắt, hư không chi thượng đột nhiên phát ra một tiếng nổ ầm ầm. Chỉ thấy hắn dùng quy tắc xiển xích làm thành người lớn, lúc này thế mà bị người phá vỡ. Thấy cảnh này, Tân Phương ánh mắt lập tức trầm xuống hướng về quy tắc lưới lớn phương hướng nhìn lại chỉ thấy tại hư không trí thượng lúc này không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện lục đạo thân mang áo bào đen thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh nhìn thấy cái này lục đạo bóng người trong nấy mắt tần phương trong mắt lập tức lộ ra một vòng chấn ghét. không hề nghi ngờ cái này lục đạo bóng người chính là tiểu thiên đạo nói qua lục đại thủ hộ quy tắc chỉ bất quá nhường hắn không có hưu tưởng đến là cái này 6 cái nghịch hành quy tắc lại có thực lực như thế lại có thể phá vỡ 7 đạo bản nguyên quy tắc phải phong tỏa điều này thực nhường hắn cảm thấy giật mình không thôi nếu đã tới các ngươi cũng không có tất yếu rời đi nói xong tần phương đột nhiên bắn ra một cái tay rõ về nắm vào trong hư không một cái. Ông tại hắn nắm chặt bàn tay trong nháy mắt, hư không chi thượng đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng quỷ dị, trong nháy mắt đem mất mặt giang cầm. Khắc khắc sáu. Chín đại bản nguyên quy tắc lực lượng sắt thực không thể tưởng tượng nổi, bất quá chúng ta có thể cùng người phía trước gặp phải nghịch hành quy tắc không giống nhau. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy trong đó một cái bóng người đang phát ra một hồi cười quái dị sau đó, hướng về phía Thần Phương âm trầm nói, dứt lời, lục đạo bóng người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đến hư không một bên khác. Mà ở bọn hắn quanh thân nhưng là có một tầng tử quang nhàn nhạt, nhạt vờn quanh. Nhìn thấy cái này một vòng tử quang nhàn nhạt, nhạt sau đó, Thần Phương ánh mắt lập tức trầm xuống, Hỗn Độn Quy Tắc Bản Nguyên. Hỗn Độn Quy Tắc Bản Nguyên nắm giữ chín đại bản nguyên quy tắc tất cả năng lực, có thể thoát khỏi công kích của hắn, cũng hợp tình hợp lý. Đương nhiên, tạo thành đây hết thể nguyên nhân căn bản còn là bởi vì trước mắt hắn chỗ dung hợp chín loại quy tắc bản nguyên không hoàn toàn nguyên nhân. Sau cùng thời gian quy tắc bản nguyên chỉ có đáng thương 5%, nếu như thời gian quy tắc bản nguyên bổ tu mà nói, vậy hắn tuyệt đối có thể quét ngang trước mắt 6 người này. Bởi vì, trước kia chín đại bản nguyên quy tắc thế nhưng là tại bị Hỗn Độn Quy Tắc Bản Nguyên đánh lén dưới tình huống vẫn như cũ cùng hỗn độn quy tắc bản nguyên chiến lượng bại câu thường đồng thời thành công phong ấn hắn một ba bản nguyên lực lượng nghĩ tới đây tần phương ánh mắt lập tức chầm xuống bởi vì ngay mới vừa rồi quy tắc lưới lớn bị phá ra trong máy mắt cái kia một ba hỗn độn quy tắc bản nguyên đã biến mất ở hư không thâm chỗ quy tắc bản nguyên từ bỏ đi chủ nhân từ trong ngủ mê chưa tỉnh lại chính là ngươi triệt để vẫn diệt thời điểm trong đó một cái người bước ra một bước nhìn xem tần phương nói thẳng nghe vậy tần phương biết hắn đây là đang cho hệ thống nói chuyện ngay tại hắn chuẩn bị lúc nói chuyện trong đầu đột nhiên truyền tới một tin tức lập tức nhường thân thể của hắn khẽ giật mình sau đó, ánh mắt khẽ híp một cái, tần Phương nhìn cách đó không xa đứng 6 người không do dự, liền đến quy tắc bản nguyên chi lực toàn lực bộc phát, một đạo kinh khủng cột sáng màu trắng, giống như một đầu mở ra huyết buồn đại khẩu hồng hoang cự thú, hướng về 6 người thôn phệ mà đi. cảm nhận được từ bốn phương tám hướng truyền tới lực lượng kinh khủng, 6 người nhưng là không có bất kỳ cái gì phản ứng, đứng nguyên không nhúc nhích, rêu cật nhìn xem tần Phương. sâu kiến, quy tắc bản nguyên sức mạnh mặc dù kinh khủng, nhưng đối với đồng tông đồng nguyên chúng ta mà nói, là vô hiệu, ngươi chẳng lẽ không hiểu chưa? nghe vậy, tần vương ánh mắt rêu rêu nói, có phải hay không vô hiệu, ngươi có thể thử xem. hừ vậy thì tới đi đối với tần Phương tự tin sáu người đồng dạng là bất tiết nhất của rêu cẩn nói lúc này cô sáng đã đến sáu người trước mắt nhưng mà ngay sau đó kế tiếp phát sinh một màn nhưng là nhường sáu người vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến bởi vì bọn họ cơ thể ngay một khắc này đột nhiên không động được càng thêm bất khả tư nghị là trong cơ thể của bọn họ chuyển thừa từ hỗn độn quy tắc bản nguyên hỗn độn bản nguyên trí lực thế mà đang nhanh chóng trôi qua mà ở phía sau bọn họ một đạo đồng dạng người mặc hắc bào bóng người đứng lặng lặng ở tại bọn hắn sau lưng năm đạo tử sắc quan tuyến đang chậm rãi ngưng kết thành một cố sau đó tiến vào đạo nhân ảnh này trong miệng là 6, là người 6. Quay người nhìn thấy đạo nhân ảnh này sau đó, năm đạo nghịch hành quy tắc lập tức giật mình thân hình, có chút khó tin nhìn xem đạo nhân ảnh này. Bọn hắn vô luận như thế nào đều không hiểu tưởng đến, trong bọn họ thế mà xuất hiện phản đồ. Đây không có khả năng. Cái này lại làm sao có thể? Bọn hắn tại trở thành thủ hộ quy tắc thời điểm, đều là tiếp thụ qua hỗn độn quy tắc tự mình loại bỏ. Căn bản vốn không tồn tại vấn đề mới đúng, đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này, năm người trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng này hết thảy chủ định bọn họ là vĩnh viễn cũng không khả năng biết. Bởi vì nhưng vào lúc này Thần Vương công kích đã tới trước mắt. Ông không có một tia ba động, cũng không có một tia âm thanh, có chỉ có bình tĩnh, kinh khủng cổ sáng đánh vào năm người trên thân, năm thân ảnh trong náy mắt, không có tin tức biến mất. Triệt để vẫn diệt. Tại năm đạo nịch hành quy tắc sau khi biến mất, Thần Vương ánh mắt lúc này mới nhìn về phía đạo kia sừng sững ở hư không chi thượng Hắc Bảo nhân ảnh. 477 chương 477, hỗn độn bản nguyên. Vốn cho rằng ngươi bị nịch hành quy tắc quét hiện tại xem ra người thành công. Thần Vương nhìn xem đạo nhân ảnh kia nhàn nhạt mở miệng nói, cho tới bây giờ hắn đã biết rồi trước mắt Hắc Bảo nhân này thân phận. Khắc khắc 6. Nghe được Tần Phương mà nói, Hắc Bảo Nhân quái dị nở nụ cười trên người áo bào đen lúc này mới chậm rãi chút bỏ. Nhìn thấy chân dung của hắn về sau, Tần Phương mỉm cười, quả nhiên là hắn, Tà Kiếm Tiên. Bị hệ thống tiến hóa đến rồi cực hạn Tà Kiếm Tiên, năng lực của hắn cũng sớm đã vượt ra khỏi nguyên tắc bên trong nói tới đạo trong phạm uy. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói hắn đã không còn là Tà thể đơn giản như vậy. Hắn hiện tại có thể nói hắn là chư thiên vạn giới ra tồn tại. Cái này cũng là vì cái gì Tà Kiếm Tiên có thể lẫn vào nghịch hành quy tắc bên trong mà không bị phát hiện môn nhân. Trước đây dùng hệ thống đem Tà Kiếm Tiên cải tạo sau đó Tần Vương liền để hắn tự do xuyên thẳng qua chư thiên vạn giới, hấp thu chư thiên tàn niệm, không ngừng mở rộng tự thân mục đích đúng là bồi dưỡng một cái siêu việt hết thệ kinh khủng tay chân. Về sau nữa, hàng này vẫn cũng không có xuất hiện qua, Tần Vương thậm chí cho là hắn đã bị một cái thế giới nào đó thiên đạo phát hiện bị tiêu diệt. Lại thêm về sau sự tình quá nhiều, cho nên cũng không có quá mức để ý, chỉ bất quá nhường hắn không có hữu tưởng đến là gia hỏa này thế mà lại cho hắn to lớn như thế một kinh hỉ. Lại có thể lẫn vào hỗn độn quy tắc bản nguyên bên người, còn không biết bất giác thôn vẻ một cái trong đó nghịch hành quy tắc có tà kiếm tiên nội ứng ngoại hợp tiêu diệt hôn độn bản nguyên manh vớt có thể nói ngoài ý liệu dễ dàng len gen chư thiên địa phủ đã hoàn thiện chư thiên luân hồi khởi động lại nhưng vào lúc này tần phương náo trong biển đột nhiên chuyển đến hệ thống nhắc nhở tại thời khắc này vạn giới địa phủ chính thức hoàn thiện mà cùng lúc đó tại hôn độn chỗ sâu lúc này một điểm tử sắc quang nguyên hiện lên siêu kinh khủng màu tím xạ tuyến trực tiếp trung đích tử sắc quang nguyên ông tại màu tím xạ tuyến mệnh trung nguồn sáng đồng thời toàn bộ hôn đột lập tức bị một mảnh màu tím thần quan bao trùm toàn bộ hôn đột tại thời khắc này hóa thành một khỏa to lớn tử sắc quang kề phanh phanh sáu phanh phanh sáu chỉ nghe một hồi giống tim đập thanh âm vang vọng toàn bộ không gian hỗn độn phanh phanh phanh sáu tim đập thanh âm càng lúc càng nhanh vành cuối cùng đang nhảy nhót đến cái nào đó điểm thời điểm chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang tiếng vang bên trong từ sắc quang ke nở cũng ở đây một khắc cầm vang phá toái kinh khủng hào quang màu tím trong nháy mắt vét sạch toàn bộ hỗn độn thế giới từ sắc quang mang trong nháy mắt che lại toàn bộ thế giới từ đầu đến cuối còn kém chút cái gì sáu la quy tắc bản nguyên sao sáu tại màu tím bao trùm toàn thế giới thời điểm một cái thanh âm trầm thấp tại toàn bộ hỗn độn thế giới bên trong vang lên ngay sau đó chỉ nghe thanh âm này nói lần nữa, xem ra nhất định phải thôn vệ hết tất cả quy tắc bản nguyên ta mới có thể tự mình nghiệm chứng vậy càng càng mênh mông chỗ có tồn tại hay không sáu cũng là thời điểm làm kết thúc sáu ông thanh âm trầm thấp rơi xuống trong ngay mắt toàn bộ hỗn độn thế giới hào quang màu tím trợn thiết chặt, sau đó lại lần quay về làm một điểm đang tản ra tử quang đầu nguồn một bóng người chậm rãi từ trong đi ra tinh tế tỉ mị gò má trắng nõn góc cạnh rõ ràng trên mặt từ đầu đến cuối mang theo vẻ lạnh lùng con mắt màu tím con ngươi màu tím thâm thủy như vực sâu người cao hơn sau lưng tóc dài màu tím Giống như một đầu màu tím trường hà thẳng vào hỗn độn chỗ sâu. Đâm đầu đi tới, một cỗ hùng vĩ bức người khí tức đập vào mặt. Đáng sợ hơn chính là tại hắn những nơi đi qua, hết thảy đều hóa thành hư vô. Ở phía sau hắn, không có bất kỳ vật gì tồn tại, liền hư không cũng không tồn tại. Bởi vì sau lưng hết thảy đều hóa thành hư vô, cho nên cả người hắn liền cho người ta một loại dừng ở tại chỗ bất động ảo giác. Nếu như không phải của hắn cước bộ còn đang không ngừng đi tới, chỉ sợ hắn cho người cảm giác chính là dừng ở tại chỗ bất động bộ dáng. Nhìn kỹ lại, hắn bước ra một bước chính là một mảnh hư không phai mờ. Cuối cùng khi hắn bước ra bước thứ 9 thời điểm, đi tới mục đích của hắn, hồng hoang thế giới. Đương nhiên lúc này đã không thể nói là hồng hoang thế giới, bởi vì sớm tại phong ấn giải trừ trong nháy mắt đó hồng hoang thế giới cũng sớm đã hóa thành bụi, hoàn toàn vẫn diệt. Lúc này, Tần Phương cùng một đám hồng hoang cương giả đều chú ý tới trên đỉnh đầu độc tĩnh. Hôn độn quy tắc bản nguyên. Nhìn thấy đột nhiên này xuất hiện nam nhân, Tần Phương trong đầu vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Nghe vậy, Tần Phương cũng biết thân phận của đối phương. Đồng thời con ngươi không khỏi co rút lại. Thực lực của hắn thị sao dạng, rất mạnh, lấy tốc chủ thực lực trước mắt căn bản không phải đối thủ, cho dù thời gian quy tắc bản nguyên hoàn chỉnh, cũng chỉ là có thể đánh với hắn một trận mà thôi, đúng chi thời gian quy tắc bản nguyên chỉ có đáng thứ năm. nghe được hệ thống trả lời, thần vương sắc lập tức trầm xuống, coi như không cần hệ thống nhắc nhở, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được đối phương cường đại, đây là một loại để cho người ta mẩy may sinh không nổi chiến đấu dục vọng tồn tại. lúc này, hỗn độn quy tắc bản nguyên ánh mắt nhìn về phía thần vương, ngươi vốn không dùng tham gia giữa chúng ta, giao ra chín đại bản nguyên quy tắc, xóa đi ý thức của bọn hắn thể, ta sẽ bỏ qua cho bọn ngươi tất cả mọi người. hỗn độn bản nguyên nhìn xem thần vương thản nhiên nói, con mắt màu tím rất lạnh, giống như là đang nhìn sâu tiến vậy ánh mắt, nhìn xuống chư thiên hết thảy mà trong miệng hắn ý thức thể dĩ nhiên chính là chỉ hệ thống. Lấy Tần Phương bây giờ trong tay nắm giữ quy tắc bản nguyên sức mạnh, lại thêm hệ thống quyền sở hữu hạn cũng đã giải khai, muốn xóa hệ thống ý thức, đơn giản không cần quá dễ dàng. Nhưng mà cho dù hắn có năng lực làm như vậy, cũng sẽ không làm như vậy, bởi vì từ hệ thống xuyên thẳng qua chư thiên vạn giới, vô tận thời không đến địa cầu cùng hắn khóa lại một khắc này bắt đầu, chắc chắn giữa bọn hắn liền đã gắt gao liên hệ lại với nhau, ai cũng không thể rời bỏ ai. Cho nên Tần Vương là vô luận như thế nào cũng sẽ không đáp ứng hắn. Bây giờ đã đến thời khắc cuối cùng, hắn là nói cái gì cũng sẽ không buông tha hóa hồ hắn còn không có bại vạn giới địa phủ bây giờ đã hoàn thiện hắn không tin tính cả chư thiên vạn giới chúng sinh sức mạnh đặc biệt không ngăn nổi một cái chín đại bản nguyên biến hóa ra rất rưởi ừ ngươi có thể thử tự mình đến cẩm đối mặt huấn độn bản nguyên quy tắc tần phương đồng dạng không làm tỏ ra yếu kém lạnh lùng từ chối nói ý tứ rất rõ ràng muốn bản nguyên vậy thì đánh đi thắng ngươi muốn cái gì đều là ngươi thua ngươi đi chết sâu kiến ta không phải là đang cùng ngươi nói điều kiện mặc dù nắm giữ bọn hắn lực lượng nhưng ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta sở dĩ không muốn động thủ đó là bởi vì ta không nghĩ bản nguyên lại có tổn thất gì Hôn độn bản nguyên nghe được Tần Phương mà nói phía sau, con người màu tím bên trong đột nhiên bắn ra hai đạo hàn quang lạnh lẽo. Bất quá đối với này, Tần Phương phải thái độ nhưng như cũng như thế. Nhìn thấy Tần Phương thái độ phía sau, hôn độn bản nguyên lập tức nổi giận, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ uy áp kinh khủng, hướng về Tần Phương đè xuống. "Hệ thống, cho ta kết nối vạn giới địa phủ, chư thiên chi lực bắt đầu khởi động." Cảm nhận được cái này phô thiên cái địa áp lực, Tần Phương cũng đối với hệ thống ra lệnh. Muốn có sức đánh một trận, nhất định phải mượn nhờ chư thiên chi lực. 478 chương 478, bất lực cùng tuyệt vọng cơ hội là tại tần phương tiếng nói rơi xuống trong nấy mắt hệ thống cũng đã đem hắn cùng vạn giới địa phủ liên hệ tại dung hợp chín đại bản nguyên quy tắc hợp đạo thiên kinh vận chuyển phía dưới tần phương chỉ cảm thấy giờ khắc này lực lượng của hắn chưa từng có cường đại một ý niệm chư thiên tịch diệt một ý niệm chúng sinh hóa thành hư vô một ý niệm chư thiên vạn giới có thể diệt có thể sinh hàng trăm triệu chư thiên sinh linh bên trong nhỏ đến không đáng kể sâu kiến lớn đến sừng sững ở đỉnh thánh nhân hắn có thể rõ ràng cảm giác được bất kỳ một cái nào sinh mạng thể tồn tại chư thiên chúng sinh bản nguyên chi lực hắn có thể tùy tâm sở dụng tìm lấy chiến nội giận gầm lên một tiếng không chút do dự Tần phương thân ảnh trong thiên dựng lên, mà ở phía sau hắn, Lục thánh cùng với Hồng Hoang thế giới đám người, nho nhao lấy vũ khí ra hướng về hư không thâm chỗ mà đi. Tất cả mọi người bọn họ đều biết, cái này sẽ là tính quyết định trận chiến cuối cùng. Một trận chiến này, nếu như thắng lợi, cái kia Trư Thiên tất nhiên sẽ bình yên vô sự, nhưng nếu như chiến bại hậu quả kia tuyệt đối không phải bọn hắn bất kỳ một cái nào trong đó người nguyện ý gánh nổi. Thắng thì sinh, bại thì hẳn phải chết. Tất cả mọi người đều giống giận đi theo tại Tần Vương sau lưng, vì Trư Thiên, bọn hắn đã đem sinh tử để qua sau lưng. Hiện tại bọn hắn trong lòng chỉ có một tín niệm, đó chính là thắng lợi đối với sau lưng càng tới hơn hồng hoang thế giới đám người, tần vương cũng không có ngăn cản. vô luận như thế nào đây đều là tâm ý của bọn hắn. nghĩ tới đây, tần vương trong mắt lập lóe thần sắc kiên định, trong miệng quát khẽ một tiếng truyền ra. tránh cũng không thể tránh, vậy liền chiến. Chiến. chiến, chiến, chiến, chiến, sáu, không biết là ai đi theo hô một tiếng, theo sát lấy tất cả mọi người đều đi theo hô lên. hư không chi thượng, giờ khắc này đồng bể cũng là phân chấn lòng người chiến chữ. hư, con kiến hôi dãy dủa mà thôi. lãnh lùng nhìn xem hướng về lấy tần vương cầm đầu tất cả mọi người, hỗn độn trên gương mặt lạnh giá vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì vẹn vẹn hư lạnh một tiếng, theo sát lấy liền thấy một đạo kinh khủng màu tím trường tiền tử hư không hạ xuống, hướng về đám người hoành rút tới. ông, phanh, tại màu tím dài bên cạnh xuất hiện trong nháy mắt, tần Phương cũng không có nhàn rỗi, ở trước mặt hắn, không gian quy tắc bản nguyên trong nháy mắt hóa thành một mặt tâm chắn ngăn tại tất cả mọi người trước mặt, từ sắc quang roi cùng không gian quy tắc bản nguyên hóa thành tâm chắn chạm vào nhau, phát ra một tiếng tiếng vang nặng nề. mà ở quang vẫn vì mọi người ngăn lại tất cả công kích trong nháy mắt, hùng hoàng đám người cũng cuối cùng hướng về cao không chi thượng thân ảnh màu tím, phát ra riêng phần mình một kích mạnh nhất. ông. Kết hợp hồng hoang tất cả mọi người nhất kích, lập tức hóa thành một đạo chùm sáng bảy màu, xuyên thấu hết thể trong nháy mắt đi tới Hỗn Độn Mi Tâm. Nhưng mà đối mặt đám người cái này toàn lực nhất kích, Hỗn Độn Bản Nguyên nhưng là không có chút động tác nào. Truy ý thất thải quang trụ hướng về đánh vào Mi Tâm của hắn. Lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy chùm sáng bảy màu tiến vào Hỗn Độn Bản Nguyên cơ thể phía sau, không có phát ra một điểm động tĩnh. Giống như là một hạt hòn đá nhỏ chìm vào biển cả đồng dạng, chưa từng xuất hiện một tia gợn sóng. Làm sao có thể? Thấy cảnh này ngoại trừ Tần Phương trở ra tất cả mọi người đều phải không tự sắc mặt đại biến. Bọn hắn như thế nào đều không không có hữu tưởng đến, cơ hội tiêu hao hết bọn hắn tất cả nhất kích, thế mà không có đối với đối phương tạo thành dù là một tia tổn thương. Ta cùng với Chư Thiên Thế Giới đồng căn đồng nguyên, các ngươi chính là ta, Lũ sâu kiến, các ngươi dùng ta sức mạnh công kích ta, đây là muốn có bao nhiêu ngu xuẩn. Nhìn xem đám người vẻ khiếp sợ, hôn độn bản nguyên ngựa khí đùa cợt nói: "Các ngươi lui ra à, lực lượng của hắn dính đến Chư Thiên Thế Giới căn bản, các ngươi không phải là đối thủ." Nói xong, Tần Phong ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên tả kiếm tiên. Tại chỗ trừ hắn bên ngoài cũng chỉ có tả kiếm tiên công kích có thể đối với hỗn độn tạo thành làm thương tổn. Ta kiếm tiên thực lực mặc dù tương đối mà nói không mạnh, có thể lúc cần thiết cũng coi như là một cái giúp đỡ. Bởi vì ngoại trừ quy tắc bản nguyên bên ngoài, trừ thiên bên trong bất kỳ công kích nào cũng có thể nói đúng huấn độn bản nguyên không tạo được tổn thương. Vừa vận ta kiếm tiên bản thân liền đã siêu thoát ra trừ thiên tồn tại, cho nên nha xem như một cái không nhỏ giúp đỡ. Dù sao dù cho bây giờ có được vạn giới địa phủ sức mạnh gia trì, đối đầu huấn độn bản nguyện, hắn vẫn như cũ cảm giác có chút phí sức. Nhìn thấy tần phương hướng chính mình ở đầu, ta kiếm tiên sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. đã từng là huấn độ bản nguyên thủ hộ giả chính hắn. So bất luận kẻ nào đều phải tin tưởng, nam nhân trước mắt này rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Bất quá hắn minh bạch, hiện tại hắn đã không có đường lui, lựa chọn duy nhất chính là chiến. Chiến thắng hỗn độn quy tắc bản nguyên, tịch diệt hết thảy. Tất nhiên quyết định muốn chiến, tần vương đương nhiên sẽ không dây dưa dài dòng. Vừa ra tay chính là diệt chi quy tắc, diệt chi quy tắc có thể tịch diệt chư thiên. Vung tay lên, một mảnh màu xám cho xiển xích trong nháy mắt xuất hiện, mục tiêu trực chỉ hỗn độn quy tắc bản nguyên đầu người. Hừ, vậy thì nhìn một chút đến tuột cùng là ngươi diệt chi quy tắc lợi hại, vẫn là của ta lợi hại. Nói xong, hỗn độn bản nguyên đồng dạng là vung tay lên, một đạo màu tím xiển xích xuất hiện, hướng về màu xám xiển xích mau chóng đuổi theo. Màu tím xiển xích phía trên tản ra cùng diệt chi quy tắc đồng dạng khí tức hủy diệt. Cái này vậy mà cũng là một đạo diệt chi bản nguyên quy tắc. Phanh Âm vang 6. Phanh 6. Hai đạo đồng tông đồng nguyên quy tắc bản nguyên tại hư không chi thượng lẫn nhau dây dưa chiến đấu 6. Mỗi một lần va chạm tất nhiên sẽ hủy đi một vùng không gian, sụp đổ vô số thời không. Tinh hà vỡ nát, hư không phao toái, nhưng mà theo giao thủ thời gian kéo dài, Thần Vương lập tức phát hiện, bộc quy tắc bản nguyên vậy mà xuất hiện một tia vẻ mệt mỏi thấy cảnh này, tần phương trong tay không chút do dự sinh chi quy tắc phát ra, trực tiếp dung nhập diệt chi quy tắc, có sinh chi quy tắc dung hợp, diệt chi quy tắc lần nữa phát uy, màu xám xiềng xích trực tiếp đem màu tím xiềng xích của lấy, khiến cho không thể tránh thoát. nhìn thấy lấy một màn, chờ ở một bên tà kiếm tiên trong mắt hắc quang lấp lóe, thân ảnh trong nháy mắt đến mang màu tím xiềng xích bên cạnh, đưa tay liền muốn đem hắn thuận thế hấp thu, nhưng mà hắn hành động như thế nào chịu bất quá giấu giếm được hỗn độn bản nguyên, chỉ thấy hỗn độn bản nguyên đồng dạng là một đạo quy tắc sử dụng, lập tức một cỗ so trước đó diện chi quy tắc còn kinh khủng hơn kinh khủng xiềng xích, hướng thẳng đến tà kiếm tiên đích phủ đầu vung xuống, tránh ra. Cảm nhận được đầu này, màu tím xiển xích trên lực lượng kinh khủng, tần phương thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, đẩy ra tả kiếm tiên, đồng thời tại hắn quanh thân không gian quy tắc bản nguyên trong nháy mắt xuất hiện. Ngay tại lúc hắn vừa phát động không gian quy tắc bản nguyên trong nháy mắt, phần bụng lập tức đau xót, tiếp đó cả người liền bị đánh bay ra ngoài. Tại hắn bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, hắn vừa rồi đứng vị trí, hỗn độn bản nguyên thân ảnh nhất thời xuất hiện. Phốc phốc sáu, phun ra một ngụm máu tươi, tần phương thân ảnh lúc này mới chậm rãi ổn định. Đồng thời trong mắt đều là một mảnh không thể tưởng tượng nổi. Hệ thống, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thần phương ở trong lòng hướng về phía hệ thống vấn đạo là thời gian. Nhưng vào lúc này, trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Nghe vậy, thần phương ánh mắt lập tức liền âm trầm xuống. Đối phương là hỗn độn quy tắc bản nguyên, là 9 đại bản nguyên quy tắc diễn hóa mà thành, tự nhiên nắm giữ 9 đại bản nguyên quy tắc tất cả lực lượng. Thời gian trôi qua. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy hỗn độn bản nguyên nhìn phía xa thần phương ánh mắt lộ ra một vòng nụ cười trào phúng. Nhìn thấy đối phương cái nụ cười này, thần phương tâm bên trong lập tức dâng lên một cỗ không ổn cảm giác, liền muốn nghĩ biện pháp, nhưng mà hết thể đã chậm. Chỉ cảm thấy hắn quanh thân bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ. Ngay sau đó thân thể của hắn đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ già yếu lấy lan da cấp tốc khô qua xuống, ngay sau đó liền thấy trên người của hắn thịt đang từng chút từng chút biến mất lấy, rất nhanh tần phương liền thấy xương cốt của mình. Xương màu vàng nhanh chóng ảm đạm, tiếp đó tinh quang tiêu thất, cuối cùng hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tan. Đến nước này, tần phương đột nhiên phát hiện thân thể của hắn không có, mà ở hư không thâm chỗ, một đoàn tản ra đủ loại màu sắc quang đoàn yên tĩnh hiện lên. Đây chính là bản thể của hắn. Nhìn trước mắt quang đoàn, hỗn độn bản nguyên đại thủ không do dự nữa, hướng thẳng đến tần phương chụp tới. Nhìn xem gần trong gang tấc đại thủ, Tần Phương muốn trốn chạy, muốn công kích, thế nhưng là đây hết thể hắn đều làm không được, bởi vì hắn quanh thân đã bị thời gian chi lực bao phủ. Bao quát ý thức của hắn, căn bản là không có cách phát ra ngoài, coi như phát ra ngoài, cũng cần mấy chục vạn năm mới có thể để cho khác mấy đại bản nguyên quy tắc làm ra phản ứng. Giờ khắc này, Tần Phương cảm nhận được một cỗ sâu đậm bất lực cùng tuyệt vọng. 479 chương 479, Thân sinh quy tắc. Giờ khắc này, Tần Phương thậm chí ngay cả cùng hệ thống giao lưu đều làm không được. Hắn bây giờ duy nhất có thể làm chính là chơ mắt nhìn chín đại bản nguyên quy tắc bị hỗn độn quy tắc bản nguyên tử trong thân thể của hắn hóa ra. Ông, ngay tại lúc hỗn độn bản nguyên đại thủ sắp chạm đến quy tắc bản nguyên trong ngáy mắt, cũng là bị một cỗ nhàn nhạt hào quang nhỏ yếu ngăn cản ở ngoài. Ân, nhìn xem đem hắn tay trưởng ngăn cản ở ngoài hào quang nhỏ yếu, hỗn độn đầu tiên là sửng sợ, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ lạnh như băng thần sắc. Đã có độc lập ý chí ngươi, trước đây tất nhiên chạy trốn nên ngoan ngoan trốn đi, chẳng lẽ không biết theo ta đối nghịch hạ chẳng sao? Ngươi là chúng ta sáng tạo, tất sẽ bị chúng ta hủy diệt. Tại âm thanh vang lên đồng thời, một đạo băng lãnh không chứa bất kỳ cảm tình gì âm thanh từ tản ra hào quang nhỏ yếu lồng ánh sáng phía trên truyền ra. Nói chuyện không là người khác, chính là hệ thống. Ừ. đây chính là ngươi cái gọi là hủy diệt lực lượng của ta. Nghe được hệ thống huấn độn con mắt màu tím khẽ hít một cái, khoẹt miệng hơi hơi dưng lên, khinh thường nhìn về phía phía dưới đã đã biến thành một đoàn khí thể tân phương. Không sai, ngươi nhất định sẽ bị hủy diệt. Âm thanh của hệ thống vẫn không có ba động, nói huấn độn quy tắc bản nguyên sẽ bị hủy diệt thời điểm, cũng chỉ là đang trình bày một sự thật, không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động. Ha ha sáu. Quy tắc, ngươi ta đồng tông đồng nguyên, ngươi cho rằng ta không biết ngươi ở đây suy nghĩ gì? Ngươi sợ gì đến bây giờ cũng không có từ bỏ. Đơn giản chính là đang chờ cái kia sau cùng thời gian quy tắc thôi, chẳng lẽ ngươi có thể nghĩ đến đồ vật, ta sẽ nghĩ không ra sao. Cười ha ha một tiếng phía sau, Hỗn Độn Quy Tắc Bản Nguyên sau lưng mái tóc tím dài đột nhiên nổ tung, giống như một đầu tức giận màu tím thần long đồng dạng tại trên dưới sôi trào. Sau đó Hỗn Độn Quy Tắc Bản Nguyên có nhìn về phía hệ thống, dễ cợt nói, nói thật cho ngươi biết à, dù cho ngươi lần nữa thành lập Chư Thiên Luân Hồi thì tính sao, mỗi cái thời không cũng sớm đã bị ta xáo trộn. Thời gian quy tắc Bản Nguyên căn bản không có khả năng quay về, bởi vì Chư Thiên vô số thời không, vô số không gian không có bất kỳ cái gì một cái tồn tại có thể không hạn chế xuyên thẳng qua luân hồi, ngươi còn lấy cái gì theo ta đấu. Nói xong, Hỗn Độn Quy Tắc Bản Nguyên cái kia tuyến cổ bất biến trên mặt cuối cùng lộ ra một nụ cười, giờ khắc này hắn trước nay chưa có hài lòng. Ngay tại lúc hắn tiếng nói rơi xuống đồng thời, hệ thống thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao, bất luận một loại nào quy tắc bản nguyên cũng có thể tùy ý xuyên thẳng qua chư thiên luân hồi. Nghe được hệ thống phía sau, Hôn sách vợ nguyên nụ cười trên mặt không khỏi cứng đờ, sau đó trong mắt Hàn Quang đại thịnh, ngươi cho rằng hôm nay ngươi còn có thể giống như lần trước như thế rời đi ta phong tỏa không thành không để ý đến hỗn độn bản nguyên uy hiếp, chỉ nghe âm thanh của hệ thống lần nữa nhàn nhạt vang lên. Ngươi biết ta thiết lập vạn giới địa phủ bản ý là cái gì không? Không đợi hỗn độn bản nguyên trả lời, hệ thống rồi nói tiếp, ngoại trừ có thể lợi dụng chư thiên vạn giới tất cả sức mạnh đối phó ngươi bên ngoài, vạn giới địa phủ là tối trọng yếu tác dụng chính là trùng kiến chư thiên luân hồi. Âm thanh của hệ thống nhàn nhạt vang lên. Nghe vậy, hỗn độn quy tắc bản nguyên lông mày không khỏi hơi nhíu lại phía sau âm thanh lạnh lùng nói, thì tính sao? Làm chư thiên luân hồi thống nhất sau đó liền sẽ một lần nữa sinh ra một loại quy tắc bản nguyên. Cái gì? Đây không có khả năng Không có chín đại bản nguyên quy tắc diễn hóa, làm sao có thể tái diễn hóa ra quy tắc bản nguyên? Đột như lên tin tức, trong nháy mắt nhường vẫn luôn biểu hiện trí tuệ vững vàng hỗn độn quy tắc bản nguyên biến sắc. Không có cái gì không có khả năng, bởi vì bây giờ nàng cũng đã tìm được tất cả tán lạc tại trừ thiên thời không thời gian quy tắc bản nguyên. Ông. Tại hệ thống tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, hỗn độn quy tắc bản nguyên sắc lập tức đại biến, bất chấp tất cả, thân hình đột nhiên lui nhanh, thời điểm xuất hiện lần nữa đã đứng thẳng ở sau lưng hư vô không gian bên trong, đồng thời tại hắn quanh thân mười đầu màu tím xiên xích vây quanh, đem hắn một mực bảo hộ ở ở giữa lúc này lại nhìn tại hệ thống sau lưng thải sắc quang đoàn bên cạnh nhưng là đột nhiên xuất hiện một đạo nhân hình hư ảnh chỉ thấy hư ảnh lúc này đang chậm rãi ngưng thực cuối cùng cuối cùng lộ ra chân dung tới Huyền truyền thân ảnh yếu điệu điệu lẳng lặng đứng ở hư không chi thượng đây đà thon dài dáng người bước chân nhẹ nhàng quần áo tinh thần làm bạn tiên nhạc linh đinh trắng đoan trên váy dài áo khoác một kiện tơ dệt màu trắng sa mỏng bên hông một đầu màu trắng thả lỏng đai lưng mái tóc đồng bền trên trán một điểm màu tím chiếu vào như ngọc trên da thịt bao trùm lấy một tầng bạch quang nhàn nhạt nguyệt mi tinh mục nụ mị trên gương mặt nhưng là để vệ băng lãnh nàng chân trần mà đứng Con người băng lánh nhìn về phía bên cạnh đã đem hóa thành một đoàn khí thể tận vương. Tay ngọc nhẹ nhàng rũ ra, một đạo trong suốt xiển xích chậm rãi bay ra, tiếp đó trực tiếp chui vào thải sắc khí thể bên trong. Mà ở đạo này trong suốt xiển xích bay ra trong nháy mắt, đứng ở một bên hỗn độn quy tắc bản nguyên nhưng là con người bỗng nhiên co rụt lại. Thời gian quy tắc bản nguyên. When. Tại thời gian quy tắc bản nguyên tiến vào thải sắc khí thể trong nháy mắt, ngay sau đó chỉ thấy khí thể phía trên đột nhiên bộc phát ra một đạo chói mắt bạch quang. Giờ khắc này chín đại bản nguyên quy tắc chính thức tập hợp đủ. Bạch quang chói mắt trong nháy mắt xâm chiếm hơn phân nửa hư không, hơn nữa không có chút nào dừng lại ý tứ. Dần dần hướng về hỗn độn quy tắc bản nguyên phương hướng mà đi. Hừ. Nhìn thấy bạch quang dần dần hướng về phía bên mình mà đến, hỗn độn bản nguyên sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Lập tức hừ lạnh một tiếng, toàn bộ hư vô không gian trong nháy mắt bị một mảnh tử quang bao phủ, cùng bạch quang giằng co. Lúc này toàn bộ hư không đã bị màu trắng cùng màu tím chỗ xâm chiếm. Một phe là làm run sợ lòng người màu tím, một phe là chiếu rọi hết thảy bạch quang. Đông sáu. Nhưng vào lúc này chỉ thấy giữa bạch quang một bóng người bước ra một bước, hắn mỗi đạp một bước chính là một hồi vang vọng đất trời nổ vang. Đông đông đông sáu. Tiếng vang càng ngày càng vang dội, bóng người cũng càng ngày càng gần. Cuối cùng dừng ở nữ tử áo trắng bên cạnh. Cảm ơn ngươi, hậu thổ sáu. Đạo nhân ảnh này không là người khác, chính là tần Phương, mà nữ tử chính là hóa thân chư thiên luân hồi 12 tổ vu một trong hậu thổ. Vừa rồi huấn độn bản nguyên cùng hệ thống đối thoại, hắn đều nghe vào trong tai, đồng thời đối với lúc đó trong lòng đối với hậu thổ một chút nghi hoặc cũng đều hiểu được. Không nghĩ tới hậu thổ dẫn thân vào luân hồi sau đó thế mà lại hóa thân luân hồi quy tắc bản nguyên. Lengeng phát hiện tân sinh quy tắc bản nguyên, chư thiên luân hồi quy tắc bản nguyên, phải trang dung hợp. Nhưng vào lúc này, tần vương trong đầu lập tức chuyển đến hệ thống lệnh như băng thanh êm nhất nhỡ. Nghe được âm thanh của hệ thống sau đó, tần phương cơ thể không khỏi khẽ giật mình, lúc này một mực quanh quẩn trong lòng hắn một vấn đề, giờ khắc này rốt cuộc mình bắt được. Hợp đạo thiên kinh 10 tầng, liền tình huống trước mắt đến xem, mỗi một tầng dung hợp một cái quy tắc bản nguyên. Hắn vốn cho rằng tầng cuối cùng là vì hỗn độn quy tắc bản nguyên chuẩn bị, thế nhưng là hệ thống lại nói phải biết không có hỗn độn bản nguyên, cái này cũng là hắn một mực trăm nghị không thể lý giải chỗ. Bây giờ thấy đạo hóa thân trở thành chư tiên luân hồi quy tắc bản nguyên hậu thổ sau đó, hắn rốt cuộc mình bắt được. Đồng thời ở trong lòng hướng về phía hệ thống vấn đạo, hệ thống, dung hợp hợp đạo thiên kinh sau đó, hậu thổ sẽ như thế nào? 480 chương 480, một lần cuối cùng, đệ thập quy tắc không cho phép tồn tại, luân hồi quy tắc bản nguyên sẽ đem đệ thập quy tắc chi lực đánh vào vạn giới địa phủ, hậu thổ ý thức đem bị một lần nữa bốc ra, đến lúc đó hết thảy đều từ túc chủ làm chủ. Hệ thống thản nhiên nói, nghe vậy, thần phương tâm bên trong không khỏi thở dài một hơi, nói thật hắn là thật sự không muốn nhường hậu thổ lại xuất sự tình gì, nàng đã làm được quá nhiều, đến nỗi đệ thập quy tắc sự tình, cho dù hệ thống không nói hắn cũng có thể nghĩ đến nguyên nhân. Nghĩ tới đây, thần phương ánh mắt nhìn về phía bên người hậu thổ, nghe được thần phương nói lời cảm tạ, hậu thổ chỉ là gật đầu một cái. Sau đó liền đối với Tần Phương đạo, ngươi không cần có cái gì gánh vác, giấn thân vào luân hồi cũng tốt, hóa thân quy tắc bản nguyên cũng được, đây đều là ta tự nguyện. Nói xong, bước ra một bước trong nháy mắt đi tới Tần Phương trước mặt, tiếp đó đồng nhiên giang hai cánh tay, trực tiếp nhào vào Tần Phương ôm ấp Hoài Bạo bên trong. Ông. Đối mặt chủ động nhào vào ngực mình hậu thổ Tần Phương ánh mắt không có chút nào ba động, hắn sau khi biết thổ cũng không có đặc biệt gì ý tứ, nàng đang chủ động cùng hợp đạo thiên kinh dung hợp. Đồng thời trong lòng cũng hướng về phía hệ thống thản nhiên nói, bắt đầu dung hợp. Ông sáu. Cơ hồ là hắn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, trong lực hộ thổ lập tức hóa thành điểm điểm huỳnh quang. Dung nhập tần phương trong thân thể, dung hợp thành công. Vô dung hợp hoàn thành trong nháy mắt, tần phương trong mắt hàn quang bùng lên, không cần phải nhiều lời nữa. Thân ảnh trong nháy mắt tự biến mất tại chỗ. Thời điểm xuất hiện lần nữa đã đến huấn độn quy tắc bản nguyên trước mặt, tiếp đó đấm ra một quyền. Một quyền này trực tiếp đem huấn độn bản nguyên sau lưng hư vô không gian xuyên thủng. Tiếp đó hung hăng đánh vào huấn độn bản nguyên trên thân thể, lại nhìn huấn độn bản nguyên dưới một quyền này trực tiếp bị tần phương đánh nát. Tiếp đó cơ thể lần nữa từ một chỗ khác dung hợp. Nếu như cẩn thận lời nói liền sẽ phát hiện huấn độn bản nguyên khoẹt miệng không khỏi lộ ra một vòng màu tím nhàn nhạt, nhạt chất lỏng. Đó là máu của hắn thú vị, thú vị, mười loại quy tắc dung hợp sức mạnh, ta càng ngày càng mong đợi. đồng dạng tụ tập 10 loại quy tắc chi lực, liền để ta xem thật kỹ một chút lực lượng của ngươi a. nói xong, hỗn độn thân ảnh đồng dạng là lóe lên liền đã đến tần phương sau lưng. tiếp đó không chút do dự đấm ra một quyền. phanh, một quyền chi uy, tần phương trực tiếp bị anh bay ra ngoài, đồng thời cơ thể cũng ầm vang xuyên thấu vô số thời không. phanh, làm trên người lực đạo tán đi sau đó, tần phương cơ thể rơi vào một mảnh vô danh thời không khói lửa tràn ngập trên chiến trường. Không có thời gian để ý tới những thứ này, thân ảnh lóe lên trực tiếp tại chỗ biến mất, lưu lại bị dọa đến ngồi xổm trên mặt đất không dám lên tiếng song phương đại chiến nhân viên. Thân ảnh thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đến hỗn độn bản nguyên phía cạnh. Phanh, phanh. Hư không chi thượng, tái đi một tím hai đạo không ngừng giao thủ, hai người trải qua hư không đã hoàn toàn hóa thành hư vô, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy mà không cách nào tham gia trong đó. Ầm ầm. Bốn quyền va nhau, một đạo năng lượng kinh khủng tán mạn ra, Tần Phương thân ảnh cùng hỗn độn bản nguyên thân ảnh riêng phần mình bay ngược ra ngoài. Diệt. Một đạo xuyên thủ chư thiên kinh khủng chùm sáng màu tím, hướng thẳng đến Tần Phương mà đến thế vậy, tần phương thần sắc lạnh lùng, không nói một lời, cấp tốc triệu tập tất cả quy tắc bản nguyên chi lực, không chút do dự đấm ra một quyền. một đạo chùm sáng màu trắng đồng dạng lấy xuyên qua chư thiên vạn giới tư thái, đón tử quang mà lên. Xuy suy sáu, trắng tím chạm vào nhau, phát ra một hồi suy vang rội. bọn chúng một hồi va chạm kịch liệt, một hồi dây dưa, tại một lần cuối cùng va chạm sau đó đầu đuôi cùng nhau cắn tiếp đó tạo thành một cái tử bạch sen nhau vòng sáng, tiếp đó triệt để phai mở. hừ, hỗn độn thôn tính tiêu diệt. sau khi thấy một màn này, hỗn độn bản nguyên lập tức một tiếng tức giận hừ, cơ thể trong nháy mắt hóa thành một đoàn tử khí ngay sau đó liền thấy một cái to lớn màu tím vòng xoáy hiện lên. Tại màu tím vòng xoáy xuất hiện trong nấy mắt, Tần Phương chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự thôn vệ chi lực từ trong tận ra. Lại nhìn những cái kia đứng thẳng ở hư không giới hồng hoang thế giới đáng người, tất cả mọi người lúc này sắc mặt đại biến, liền muốn rời xa, nhưng mà còn không đợi bọn hắn khởi hành. Ngay sau đó tất cả mọi người liền hoảng sợ phát hiện thân thể của mình từ chân bắt đầu từng điểm từng điểm tiêu tan, cuối cùng hoàn toàn hóa thành tan biến tại giữa thiên địa. Giờ này khắc này liền Thái thượng lão quân cùng một đám thánh nhân cũng không cách nào tránh khỏi, cuối cùng không thể không tại không cam bên trong hoàn toàn tiêu thất. Ha ha sáu đầu tiên là những con kiến hôi này, kế tiếp chính là chỗ này Trư Thiên vạn giới, cuối cùng chính là ngươi, đản sinh tại Trư Thiên bắt đầu ta đây, là mạnh nhất. Nhưng vào lúc này chính giữa vòng xoáy chỗ, một chương màu tím mặt người hiện lên. nghe được hỗn độn bản nguyên phía sau, tần phương ánh mắt lập tức liền âm trầm xuống. đã ngươi như thế ưa thích nuốt, vậy ta liền để ngươi nuốt đủ. hệ thống, cho ta triệu tập Trư Thiên chi lực, vô luận như thế nào cũng không thể nhường hắn thôn vẹt Trư Thiên. bắt đầu triệu tập Trư Thiên chi lực 60625636, theo hệ thống bắt đầu triệu tập Trư Thiên chi lực đồng thời, thần vương thân thể bên trong hợp đạo thiên kinh cũng tại bắt đầu điên cuồng vận hành lấy. Mười loại quy tắc bản nguyên thay phiên xoay tròn, một cỗ kinh khủng bản nguyên chi lực cốt cốt chạy ra, chạy vào tần phương trong thân thể. Năm mươi sáu sáu mươi sáu bảy mươi sáu tám mươi sáu chín mươi sáu. Chư thiên chi tri lực triệu tập hoàn tất, phải trăng lập tức rót vào túc chủ cơ thể. Rót vào. Nghe được hệ thống trả lời sau đó, tần phương ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ tàn nhẫn, nhìn về phía cách đó không xa không ngừng mở rộng vòng xoáy màu tím, cùng với thật trung gian tâm ki Tại hắn xác nhận rốt vào trong nháy mắt, Tần Phương cơ thể đột nhiên cất cao mấy trăm trượng, mái tóc màu đèn tại Trư Thiên chi lực cùng với thập đại bản nguyên quy tắc điên cuồng rốt vào phía dưới trong nháy mắt biến thành ngân sắc. Ngân bạch tóc dài ước chừng so với trước kia hỗn độn quy tắc bản nguyên còn dài hơn gấp mấy trăm lần, giống như một đầu quán thông Trư Thiên vạn giới ngân hà. Lại nhìn Tần Phương quanh thân, mười đầu tản ra khí tức khủng bố quy tắc hư ảnh yên tĩnh thường thà. Dâm Dâm Sáu, cơ thể bước ra một bước, xiêm xích vung vẩy cách nhau ước vạn không gian. Giờ khắc này Trư Thiên vạn giới tất cả mọi người đều thấy được sừng sững ở Trư Thiên chúng sinh đỉnh vĩ nạn thân ảnh. Diệt. Phương hướng thẳng đến màu tím vòng xoáy đấm ra một quyền, một quyền này không có bất kỳ cái gì ba động, có chỉ là bình thản, chỉ là một quyền những nơi đi qua nhưng là bao gồm toàn bộ chư thiên vạn giới. Có sáng màu trắng mỗi khi đi qua một cái thế giới, liền sẽ có từng đạo liên tục không ngừng bản nguyên từ địa phủ thế giới bay ra, trốn vào thời không chui vào trong cổ sáng. Nhìn như đi qua chư thiên vạn giới mỗi một cái thế giới cần thời gian rất dài, bất quá đối với hỗn độn bản nguyên cùng chư thiên vạn giới trong mắt mọi người, nhưng là chỉ vẹn vẹn có một cái chớp mắt. Sa sôi hư không chi thượng, trùng sáng màu trắng trực tiếp đánh vào vòng xoáy màu tím chỗ sâu. Ha ha 6 Tới bao nhiêu ta nuốt bao nhiêu sáu? Hừ, liền sợ ngươi không có lớn như vậy khẩu vị." Lạnh lên một tiếng, Tần Phương cả người trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, đi theo chuồn sáng màu trắng hướng về màu tím vòng xoáy chỗ sâu chần vào. "Hệ thống, ngươi có sợ chết không?" Nhìn xem càng ngày càng gần vòng xoáy cửa vào, giờ khắc này Tần Phương phá lệ bình tĩnh, đồng thời ở trong lòng hướng về phía hệ thống vấn đạo. "Không sợ, quy tắc bản nguyên vĩnh viễn không ma diệt." "Ha ha sáu." "Hảo, hy vọng ngươi lần này đáng tin cậy, đây là một lần cuối cùng sáu." Nghe được hệ thống trả lời sau đó, Tần Phương bỗng nhiên ngẩng đầu cười ha ha một tiếng. Đồng thời trong thân thể sức mạnh đã bị hắn áp bức đến rồi mức cực hạn, một khi buộc phát chắc chắn là hủy diệt. 481 chương 481, đại kết cục siêu. Kinh khủng Bạch Quang tại tần phương dẫn dắt phía dưới, ầm vang tiến vào màu tím vòng xoáy chỗ sâu. Ông. Tại tần phương tiến vào vòng xoáy màu tím một cái chớp mắt, chư thiên vạn giới đột nhiên yên tĩnh. Giờ khắc này thời gian phảng phất dừng lại, không gian phong tỏa, hết thảy đều quỷ dị dừng lại. Ầm ầm. Cuối cùng, tử khí vào cái điểm, ầm vang nổ tung. Không có khả năng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Không 6. Không, ta là bất diệt, quy tắc 6. Ngươi không thể hủy đi ta 6 kinh khủng nổ tung tại hư vô không gian bên trong, tại vô biên tử khí trong thân thể, ầm vang nổ tung. Tử khí tại thời khắc này ngồi đủ loại đủ kiểu biến hình, một hồi tròn, một hồi làm thịt, một hồi tụ tập làm một điểm, một hồi bị vô hạn bành trướng. Lúc này hỗn độn bản nguyên trên mặt đều là một mảnh khủng hoảng. Hắn sợ hãi, tần phương mượn nhờ trư thiên vạn giới tất cả sức mạnh, tại thập đại bản nguyên quy tắc điên cồn vận chuyển phía dưới, tụ tập sức mạnh cũng sớm đã vượt ra khỏi hắn trong giới hạn chịu đựng. Hiện tại hắn trong thân thể có thể nói đã bao hàm toàn bộ trư thiên vạn giới, cùng với hoàn chỉnh thẳng tới quy tắc bản nguyên. Cho nên từ đản sinh một khắc này bắt đầu cũng không biết cái gì là khủng hoảng hắn, sợ hãi vừa nghĩ tới hắn lập tức phải chết đi thời điểm, hôn độn bản nguyên trong lòng lại càng thêm khủng hoảng. mà lúc này tại hôn độn quy tắc bản nguyên trong thân thể, tần phương tình huống đồng dạng không dễ chịu. chư thiên chi lực, thập đại bản nguyên quy tắc chi lực, cùng với hôn độn bản nguyên vốn có sức mạnh, ba cỗ lực lượng tranh đấu, còn hắn thì bị kẹp ở giữa. nếu như không phải của hắn cơ thể đủ mạnh hành, hắn lúc này chỉ sợ sớm đã bị nghiền thành đơn thuần năng lượng. tại ba đạo năng lượng kinh khủng đè ép phía dưới, tần vương ý thức cũng thời gian dần qua trở nên bắt đầu mơ hồ. hắn biết. Khi này ba cỗ sức mạnh triệt để hòa làm một thể trong đáy mắt, toàn bộ hư vô không gian liền sẽ bởi vì không thể chịu đựng cỗ lực lượng này mà vậy mà bạo liệt. Đến lúc đó hỗn độn liền triệt để phai mở, mà hắn cũng sẽ đi theo tiêu vong. Tuy phía trước hệ thống đã cam đoan không có việc gì, bất quá tần phương nhưng là không cho là như vậy, bởi vì này cỗ lực lượng thật sự là quá mức khổng lồ. Chỉ là quy tắc bản nguyên sức mạnh liền đã đủ để cùng thập đại quy tắc chống lại, lại càng không nói còn muốn tính cả toàn bộ chư thiên vạn giới sức mạnh, cho nên hắn thấy muốn trong này sức mạnh phía dưới chạy trốn, căn bản không có khả năng. Nghĩ đến chính mình kết cục sau cùng lại là tử vong, Tần Vương nhưng trong lòng là phá lệ bình tĩnh. Từ đạp vào con đường này bắt đầu, hắn liền đã liệu định sẽ có một ngày như vậy. Chỉ là trong lòng hắn, nhưng Thủy Trung không bỏ xuống được, còn đang chờ hắn Thủy Bích. Hắn hiện tại hẳn là còn ở chờ lấy ta trở về đi sáu. Giờ khắc này, Tần Vương trong đầu không tự chủ được nhớ tới Thủy Bích dung mạo. Nghĩ tới đây, Tần Vương khẹt miệng không khỏi lộ ra nụ cười nhạt. Nếu như mình không có trở về nàng là không phải sẽ một mực trở xuống. Giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy mí mắt càng phát trở nên nặng nề, phảng phất tùy thời có thể vĩnh viễn đóng lại. Nông nong tử khí bên trong, Tần Vương thân ảnh càng phát hoàng hốt, đập vào mắt một mảnh màu tím. Sáu ta không chịu nổi. ầm ầm. cuối cùng, thể nội ba cố lực lượng tranh đoạt bên trong, hỗn độn bản nguyên không cách nào lại giành sưng thể nội càng ngày càng lực lượng khổng lồ. nội giận gầm lên một tiếng hư vô không gian ầm vang nổ tung. liên đối hỗn độn bản nguyên cũng ở đây một tiếng vang thật lớn bên trong, ầm vang tiêu thất. 6. hoàn toàn yên tĩnh vô tận tinh hà phía trên, một bóng người lặng lặng nằm ở tinh hà phía trên, trắng non khuôn mặt anh tuấn, góc cạnh rõ ràng, đóng chặt đôi mắt phía trên là một đôi thẳng cấp chỉnh tề lông mày, sóng mũi cao phía dưới đôi môi đóng chặt. hắn đang say ngủ. tại hắn quanh thân tinh thần chi lực hội tụ, liên tục không ngừng tiến vào trong thân thể hắn. Không biết qua bao lâu, Tần Phương hai mắt khẽ nhúc nhích, mỹ mắt khẽ nâng lên. Ta đây là sáu, Người không có chết. Liên tại Tần Phương đánh giá hoàn cảnh bốn phía thời điểm, chỉ nghe hướng trên đỉnh đầu lập tức truyền tới một băng lãnh không cảm tình chút nào âm thanh. Đây là âm thanh của hệ thống. Nghe vậy, Tần Phương ngẩng đầu hướng về hướng trên đỉnh đầu nhìn lại, chỉ là tại hắn trên đỉnh đầu, nhưng là một mảnh hư vô. Không cần tìm, ta liền là cái này, một mảnh tinh hà không gian. Nghe vậy, Tần Phương lại lần nữa ngồi xuống, chỉ là trên mặt hắn nhưng là lộ ra vẻ buông lòng nụ cười, tất nhiên hắn còn sống, này liền chứng minh hết thể đã kết thúc. Đều kết thúc sao? Mặc dù trong lòng đã xác định, Tần Phương vẫn là không nhịn được lên tiếng hỏi. "Đúng vậy, hỗn độn quy tắc bản nguyên đã bị tiêu diệt, tại ngươi ngủ say thời gian 100.000 năm bên trong, Chư Thiên đã khôi phục bình thường 6." "Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Ta ngủ say bao lâu?" Nghe được hệ thống, Tần Phương con ngươi không khỏi co rụt lại, sau đó chính là sắc mặt đại biến, hắn như thế nào đều không hữu tưởng đến, bất chi bất giác hắn đã ngủ say thời gian 10 và 5 năm. Hắn ngủ say thời gian 10 và 5 năm, cái kia vạn giới địa phủ cùng với thủy bích bọn người 6. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn đặt câu hỏi Chỉ thấy tại tinh hà phía trên lập tức hiện ra một đạo màn ánh sáng màu xanh lam, mà ở màn sáng phía trên chính là lúc đó hắn tình huống, cùng với 10 vạn năm tới vạn giới địa phủ cùng thủy bích bọn người tình huống. Nguyên lai like lúc đó tại Hỗn Độn Bản Nguyên Thể nội thân thể của hắn bởi vì không thể chịu được loại kia hủy thiên diệt địa năng lượng mà trong nháy mắt vỡ nát. Sau đó Thập Đại Bản Nguyên quy tắc lại lần nữa đắp nặn linh hồn của hắn, cứu sống hắn, cứ như vậy hắn vừa ngủ chính là thời gian 10 vạn năm. Thông qua màn sáng phía trên chỗ truyền hình ảnh, Tân Vương cũng biết vạn giới địa phủ 100 ngàn này năm tới tình huống. Ở nơi này thời gian 10 vạn năm bên trong, Chư Thiên Địa Phủ đã toàn bộ thiết lập, mỗi một cái thế giới đều thiết lập địa phủ thế giới, Chư Thiên Vạn Giới mỗi cái thế giới cũng đều có chính mình độc lập quy tắc vận hành. Thứ yếu chính là hậu thổ, tại luân hồi quy tắc bản nguyên cùng mặt khắc chín đại bản nguyên quy tắc dung hợp sau đó, ý thức của nàng cũng đã bị thập đại bản nguyên quy tắc đơn độc bảo tồn lại, bây giờ liền ở tại Vạn Giới Địa Phủ bên trong. Đến nỗi những cái kia bị hỗn độn bản nguyên cắn nuốt tồn tại, cũng đều đã bị thập đại bản nguyên quy tắc phục sinh. Vạn Giới Địa Phủ cũng thành ngoại trừ thập đại bản nguyên quy tắc bên ngoài, trưởng không Chư Thiên Vạn Giới cao vô thượng tồn tại. Mã Tân Vương vẫn là Vạn Giới Địa Phủ chủ nhân, sánh vai quy tắc bản nguyên vô thượng minh vương. Hiểu rõ xong những thứ này sau đó, Tần Phương sau khi hít một hơi thật dài lên tiếng nói, "Hệ thống 6, ta vẫn quen thuộc gọi ngươi hệ thống, ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi." Nghe vậy, quy tắc bản nguyên cũng không có để ý, mà là tiếp tục đạo, "Ngươi có thể không nói cho ta biết trước đây ngươi mặc toa quá khứ tương lai, chư thiên vô số thời không, cuối cùng vì sao lại chọn chúng ta?" Đây là hắn trong lòng một cái nghi vấn, chư thiên vạn vật ở hệ thống xuyên thẳng qua cổ kim vô số thời không, vì cái gì vẹn vẹn chọn chúng hắn. Đối với phía trước hệ thống nói tới chỉ là vừa vặn chọn chúng hắn điểm này, cho tới bây giờ hắn là chắc chắn sẽ không tin tưởng. Nghe được Tần Phương hỏi thăm phía sau, Hệ thống đầu tiên là một trận trầm mặc sau đó trầm rãi nói, trước đây ta phá vỡ hôn độn phong tỏa sau đó, kỳ thực cũng không biết làm như thế nào lựa chọn. Mà sở dĩ lại chọn ngươi, hoàn toàn là bởi vì ngay lúc đó một loại không hiểu dẫn dắt, thậm chí liền ta hóa thân hệ thống dự tính ban đầu cũng hoàn toàn là bởi vì này loại có thể ảnh hưởng đến ta dẫn dắt chi lực. Cùng nói là ta vừa vận chọn chúng ngươi, chẳng bằng nói là vẻ này lực lượng vô danh, vừa vận chọn chúng ngươi. Vô anh, nghe được hệ thống sau khi trả lời, tần vương trong đầu không khỏi ầm van một tiếng thật lớn. Hắn như thế nào đều không hiểu tưởng đến. Cái này Trư Thiên Vạn Giới bên trong, lại còn có có thể ảnh hưởng Chín Đại Bản Nguyên quy tắc ý thức sức mạnh. Nghĩ tới đây, Tần Phương nhịn không được nói, ở nơi này Trư Thiên Vạn Giới bên trong, chẳng lẽ còn có cái gì lực lượng là có thể tạ hữu ngươi không thành? Trư Thiên Vạn Giới bên trong ta có thể chắc chắn không có cái gì là có thể tạ hữu quy tắc bản nguyên, nhưng mà vẻ này không nói rõ được cũng không tả rõ được sức mạnh, nhưng là thật tồn tại. Hệ thống nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Nghe được hệ thống nói như vậy, Tần Phương biết coi như tiếp tục hỏi, e rằng hệ thống cũng không biết. Thế là đành phải thôi, chỉ là trong lòng của hắn lại là đối vẻ này lực lượng thần bí càng phát coi trọng đem ý nghĩ trong lòng đè xuống phía sau, tần phương ánh mắt nhìn về phía tinh hà chỗ sâu, sau đó hướng về phía tinh hà chỗ sâu phất phất tay tay phía sau, bước ra một bước biến mất ở vô tận tinh hà bên trong. mà ở sau khi hắn rời đi, tinh hà không gian bên trong nhưng là vang lên âm thanh của hệ thống, chư thiên đã định quy tắc ý thức bóc ra sáu, thoại âm rơi xuống sau đó, một đạo bạch quang từ tinh hà không gian bên trong hiện lên, tiếp đó ầm vang xuyên thủng không gian, trực tiếp tiến vào vạn giới địa phủ trong lối đi luân hồi, lại nhìn tinh hà không gian chỗ sâu mười đầu tản ra đủ loại màu sắc xiềng xích quấn quít nhau, vận chuyển, khiu quặng lơ lửng ở tinh hà không gian bên trong. Tiên lạng phụ trách chư tiên vạn giới vận chuyển 12. tiên kiếm tam thế giới. Thiên chỉ ở trung tâm một trương trên mặt giường nước, toàn thân áo trắng khinh sam thủy bích tiên tĩnh nằm ở phía trên, một đầu tóc đen như mây phô tán, ngủ say lúc vẫn xóa không mất giữa lông mày lũng lấy mây mù một dạng lưu sầu. Tần Phương ánh mắt nhìn về phía nàng hơi khế long mi, hồng nhuận như biển đường môi, cuối cùng rơi vào nhẹ nhàng khoát lên trên bụng, siết chặt hai tay, trong lòng không khỏi hơi hơi đau xót. Tại đại mã sáu, trong lòng hơi động, Tần Phương thân ảnh tụi ra hiện tại thủy bích bên người. Ngón trỏ nhẹ nhàng gõ tại thủy bích mi tâm chỗ, rất nhanh thủy bích hai mắt liền chậm rãi mở ra, cặp mắt sáng ngời đầu tiên là nghi ngờ nhìn một chút chính mình, sau đó lúc này mới chú ý tới mình trên tay, lúc này đang để một đôi lại thủ. Ánh mắt theo hai tay nhìn lên, khi thấy tần phương mặt của lúc, cơ thể lập tức chấn động mạnh một cái. Rất nhanh trong hai mắt liền thấm đầy nước mắt, thông qua cặp mắt của nàng, tần phương không nhìn thấy bất luận cái gì oán trách, có chỉ là vui sướng. Phanh sáu, ta liền biết ngươi nhất định sẽ trở về tìm ta sáu. Ta rất vui vẻ sáu. Cảm nhận được trong ngực thân thể mệt mỏi, tần phương tâm chúng cái này thưởng có chỉ là vô hạn xúc động, mười vạn năm lâu chờ đợi. Thủy Bích đối với hắn phần tình nghĩa này, hắn vĩnh sinh không thể nào quên. Lần này, ta sẽ không đi nữa, từ nay về sau, mang ngươi ngao du chi tiền, hoàn thành ta lúc rời đi hứa hứa hẹn. Tần Phương ôm Thủy Bích, trầm giọng nói, đây là trước đây hắn đối với Thủy Bích hứa lời hứa. Ân 6. Bất quá ta còn nghĩ mang theo mấy người có thể chứ. Nghe được Tần Phương trịnh trọng lời nói, Thủy Bích trên mặt lộ ra một vòng sáng trong nụ cười, sau đó ngẩng đầu hướng về Tần Phương vấn đạo. Ân 6. Một cái hoàn toàn do biển hoa hình thành thế giới bên trong, Tần Phương thân mang một thân rộng lớn áo bào màu trắng, hạ thân một đầu rộng lớn màu trắng quần đùi, đứng ở trong gió. Một mặt mỉm cười nhìn cách đó không xa tại trong biển hoa hi hi bốn đạo thân ảnh dịu dàng, trong mắt đều là một mảnh phà mãn. Mà ở phía sau hắn, một đạo trẻ tuổi thân ảnh cung kính đứng bên người, ta quyết định đi thể nghiệm chư thiên luân hồi, không nên tìm ta sáu. Hồi lâu sau, thanh niên giống như là hướng về phía quyết định gì giống như, hướng về phía Tần Phương bóng lưng nói. Từ hắn bị Tần Phương trước đây từ thế giới kia mang về, có thể nói Tần Phương là hắn người quen thuộc nhất, cũng là người thân cận nhất, mặc dù hắn trên miệng chưa từng có thừa nhận qua, bất quá ở trong lòng, Tiểu Thiên Đạo đã đem Tần Phương cho rằng là của hắn thân nhân, cho nên lúc rời thời điểm, cố ý hướng Tần Phương cáo biệt nghe vậy, tần Phương nhưng là cũng không có trả lời ngay, mà là hướng về phía đang hướng về phía hắn vẫy tay thủy bích, phất phất tay phía sau, lúc này mới xoay người, nhìn về phía thanh niên, quyết định liền tốt, chẳng qua nếu như ngươi cản nội chư thiên luân hồi mà nói, ngươi thiên đạo chi lực sợ là không thể dùng, mỗi cái thế giới đều có cố định quy tắc, lực lượng của ngươi sẽ quay dậy một phương thế giới vận hành. Liên từ ta bảo quản á, chờ ngươi lúc nào phát triển đến có thể tự mình đi tới vạn giới địa phủ gặp ta trình độ, ta liền sẽ đem thiên đạo chi lực một lần nữa trả lại cho ngươi. nói xong, không đợi tiểu thiên đạo nói chuyện, tần vương vung tay lên. Tiểu Thiên đạo cơ thể liền hóa thành một vệ sáng biến mất không thấy gì nữa. Hắn sao lại không phải đem Tiểu Thiên đạo xem là thân nhân, hắn vẫn như cũ nhớ kỹ trước đây dạy dỗ Tiểu Thiên đạo, giao huấn hắn thời điểm, nghĩ tới những thứ này, Tần Phương trong mắt không khỏi lộ ra một nụ cười. Lắc đầu đem trong lòng không muốn từ trong đầu hất ra phía sau, Tần Phương liền đem ánh mắt nhìn về phía không biết lúc nào đã lặng lẽ đứng ở bên cạnh mình bốn cái mỹ nhân, cười ha ha một tiếng phía sau Bảy ra ôm ấp bổ nhào về phía trước, lập tức trêu đến một hồi hờn dỗi sáu. 482 bản hoàn tất cảm nghĩ vạn giới địa phủ hệ thống đến nơi này, chính thức kết thúc, không độ thiêu đốt ở đây đầu tiên muốn nói chính là cảm tạ. Từ bắt đầu viết quyển sách này, đến bây giờ có người ủng hộ, cũng có người không thích, ưa thích quyển sách người, ta một mực khắc trong tâm hạm, các ngươi mỗi một cái cổ vũ, cũng là ta kiên trì đến bây giờ động lực. Lẽ loi tại sáng tác bên trong, cũng có qua phiền muộn, áo não, buồn thể, nhưng nghĩ đến còn có các ngươi ủng hộ, lại lần nữa tỉnh lại, bắt đầu đổi văn, xóa cắt giảm giảm, cân nhắc từng câu từng chữ, tận lực hoàn thiện mỗi một chương tiết. Mà hết thể này động lực, chính là bởi vì có ủng hộ của các ngươi, ta mới có thể kiên trì đến bản hoàn tất. Toàn bộ đều không nói cái gì bên trong, chỉ có trong lòng tràn đầy cảm kích, cảm tạ. Cuối cùng, cảm tạ một chút điểm xuất phát. Cảm tạ ta biên tập viên đến nước này, vạn giới địa phủ hệ thống kết thúc, cảm tạ tất cả mọi người một đường làm bạn ba. Đến nước này, không độ thiếu đốt, cũng chính là ta, cùng đại gia tạm biệt sách mới một loạt chuẩn bị, đã chuẩn bị thích đáng, chỉnh thể kịch bản đã ý nghĩ hoàn thiện. Cuối cùng, không lâu đem mang theo chuẩn bị đã lâu sách mới, cùng đại gia gặp lại cuối cùng cảm tạ cảm tạ cảm tạ bốn chưa xong còn tiếp 483. Sách mới, dị giới chi cùng quỷ giao dịch đã ở trên khởi điểm truyền, xác định có thể yên tâm cất chứa sách mới, dị giới chi cùng quỹ giao dịch cũng tại trên khởi điểm truyền, có thể yên tâm cất giữ thư hàng, nhảm chán, tìm sách có thể đi tới quan sát không cùng một dạng loại hình. Không cùng một dạng phong cách, cố sự khác nhau, thỉnh cầu đại gia đi tới cất giữ, cơ lắc, bình luận cảm tạ dị giới chi cùng quỷ giao dịch chưa xong còn tiếp 484. Sách mới đã chính thức tại sách trên thành truyền dị giới chi cùng quỷ giao dịch không cùng một dạng loại hình, cố sự khác nhau, không cùng một dạng phong cách, thỉnh cầu đại gia cất giữ ủng hộ. Phiếu đề cử, cất giữ, cơ lắc, có thể yên tâm cất giữ ai chưa xong còn tiếp 485. Sách mới, của ta thần linh bút ký đã thượng truyền. IT, ZZGT, giờ giờ IT, ZZC là tạc mơ l